Hoàng huyên vạn tuế không năm chương 97. Phong Vân Đồng Hạ Khải cõng Hiên Viên Long kiếm đi vào phòng khách. Mới vào phòng khách, hắn liền không khỏi lòng sinh kỳ dị. Trong sảnh ngồi năm vị người hoàn toàn chưa từng quy y. Nhưng này năm vị rồi lại quả thật là Phật môn 20 chư thiên. Đây là mẫu thân hắn chỗ Chu ra mời tới người, mà lại đều đã sớm cáo tri hắn hình ảnh. Để tránh thất lễ. Hạ Khải lại nhìn thoáng qua Hắn đột nhiên vô cùng lo sợ dâng lên. Bên trái hai vị phân biệt xuyên lấy hỏa hồng áo giáp cùng màu xanh áo giáp tướng mạo đoan trăng vẻ mặt hùng hồn. Hỏa hồng áo giáp nam tử có một thanh ngọc tì bà. Hạ Khải chắp tay trước ngực nói. Gặp qua bốn nguyên cổ sát trì quốc thiên màu xanh áo giáp nam tử vác lấy một thanh màu xanh bảo kiếm. Hạ Khải lại cung kính nói gặp qua tăng trường thiên. Hai người khẽ gật đầu hoàn lễ. Hạ khải sở dĩ trước hướng hai người hành lễ. Cũng không phải là bởi vì hai người này địa vị cao hoặc là mang đến cho hắn cảm giác tối cường. Vừa vặn tương phản. Là còn lại ba người kia thật là đáng sợ. Hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua. Đáy lòng phân biệt sinh ra khác biệt mãnh liệt cảm thụ. Tôn kính. E ngại. Sợ hãi. Chẳng qua là thoáng nhìn lướt qua. Ba loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc liền xông vào đầu ấp hắn Khiến cho hắn bản năng tránh đi Hành lễ công phu khiến cho hắn thoáng chậm hai giây Lúc này mới bình phục nỗi lòng Nhìn về phía ba người kia Hắn hoàn toàn không rõ chu ra sao có thể mời được đến ba người này Nguyên lai tưởng rằng liền là mấy tên hòa thượng Nhưng bây giờ mặt đối mặt Này tràn đầy xung động lực trùng kích nhường hắn biết cái gì rồi gọi là cường giả Nhưng, chu ra tại sao có thể có lớn như vậy năng lượng không phải liền là cái thế ra sao nhìn thấy hắn thoáng sườn sốt một chút. Trong ba người một tên người mặt lấy vải bố tăng phục. Như làm khổ hạnh tăng ăn mặt nam tử chắp tay trước ngực nói một tiếng. Đại Phạm Thiên gặp qua ngũ điện hạ. Hạ Khải vội vàng đáp lễ. Một người khác vậy mà ăn mặt đế bào. Tướng Mạo lộ ra đến vô cùng uy nghiêm. Thoáng như chân chính đế vương. Hắn thản nhiên nói tiếng Đế thích thiên gặp qua ngũ điện hạ Một tiếng này nhường hạ khải chỉ cảm thấy trái tim lột bột nhảy một cái Giọt mồ hôi đều nhanh chảy ra Hắn cũng liền bề bộn bái một cái Người thứ ba khỏa một thân không cắt tường đen dịch tăng bào Đúng là người thiếu niên Chỉ bất quá song đồng như cách xương mù dày Làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường cảm giác Người kia thấy đại phạm thiên Đế thích thiên đều nói chuyện. Hắn mới nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Tiểu tăng giả ma. Gặp qua ngũ điện hạ. Tiểu tăng hai chữ nhường hạ khải mồ hôi triệt để lăn xuống dưới. Giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hắn vậy mà đang mất đi thân là hoàng tử tâm. Ma vội vàng nói. Không dám không dám. Gặp qua giả ma đại sư. Đại phạm thiên làm hai mươi chư thiên đứng đầu là trong truyền thuyết thi Lộc tự người. Đế Thích Thiên làm đệ nhị chư thiên, làm Phật môn Thánh địa sáu răng bạch tượng tự người. Dạ Ma làm thần bí nhất chư thiên, là tước cách mặt đất cung người, thần bí hơn là toàn bộ tước cách mặt đất cung chỉ có một mình hắn. Tước cách mặt đất cung rất lớn. Là trong truyền thuyết là dùng tới cất giữ xá lời tử địa phương. Nói một cách khác, Dạ Ma chính là một cái khác loại người thủ mộ. Người khác thủ chính là phần mộ, hắn thủ chính là xá lợi tử. Hạ Khải hoàn toàn xác nhận. Chu ra lần này là muốn đem chính mình vị kia để để cho triệt để cho gạt bỏ. Bằng không căn bản sẽ không nhường 5 người này đến giúp đỡ. Có 5 người này ra tay. Không. Tăng trường thiên cùng trì quốc thiên còn tốt. Còn lại 3 người. Tuyệt không có khả năng đồng loạt ra tay. Mỗi người bọn họ đều có chính mình tuyệt đối kiêu ngạo. Hạ cực mặc dù yêu nghiệt, nhưng so với này trong ba người bất kỳ người nào, sợ là đều còn kém một chút. Huống chi là ba người này cùng đi hắn thậm chí cảm thấy phải mời tới ba người này. Là chuyện bé xé ra to, là giết gà dùng dao mổ trâu. Ngũ hoàng tử vốn còn muốn nói vài lời chào hỏi lời khách sáo. Lại nói vài lời hạ cực chính là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu thí quân thí phụ đổ vô sỉ. Dùng cách này để kích thích mấy vị này chư thiên phấn nộ. Để bọn hắn sinh ra trừ ma về đảo chi tâm. Dù sao một chiêu này hết sức linh. Chính đảo người đứng đầu chỉ thích như vậy, dùng làm được bản thân lông vũ sạc sành xanh. Chính đảo hiệp khách nhóm cũng ra thích nếu như vậy, này để bọn hắn cảm giác mình là tại vì dân trừ hại. Nhưng hắn gặp ba người này, chỉ cảm thấy mình đã triệt để bị nhìn thấu. Tất cả lời đều như xương cá kẹt tại cổ họng, Một câu đều nhả không ra đi. Hắn chỉ cảm thấy lấy chính mình vô luận nói cái gì đều ngây thơ tại mấy người kia trước mặt. Hắn liền là đứa bé. Đế Thích Thiên nói còn mời điện hạ cho ta một tấm phù ngọc sơn địa đồ. Hạ khải để cho người ta đi lấy. Đế Thích Thiên mắt nhìn cầu cũng không lấy thản nhiên nói một mình ta đã đủ. Nói xong, hắn cũng không muốn chờ lâu, chắp tay dầm chân, quay người hổ đạp long hành giống như rời đi nơi đây hành cung. Đại Phạm Thiên khẽ cười cười, ta đây cũng đi. Nói xong, hắn bước ra một bước, vậy mà trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Trong không khí mơ hồ còn truyền đến vài tiếng làm người tâm thần thanh thản phản âm, tựa hồ tại ngâm tụng thánh ca. Thiếu đi hai người áp lực, Hạ Khải đáy lòng lòng tin cuối cùng khôi phục một chút. Hắn thế là cất giọng nắm lời chuẩn bị xong vẫn là nói ra. Hạ cực cách này người bất trung bất hiếu cuồng. Dạ ma đưa tay đi cách một tay lễ, ta cũng đi. Sau đó, vị này khoác lên màu đen áo cả xa nam tử cũng tan biến ngay tại chỗ. Chỉ để lại một đoàn gian trá khói đen. Hạ Khải vẫn kiên trì cầm lấy lời nói tiếp, hắn cuồng vọng vô cùng. Lại muốn khiêu chiến thiên hạ còn mời Hắn nhìn về phía còn lại hai vị chư thiên Rõng dạc nói Còn mời hai vị chém giết này mà Dùng an ủi phụ hoàng trên trời có linh thiêng đắc giải sinh linh đồ thán tai ương Một thời kỳ nào đó trở về sau thiên hạ thiên hạ thái bình tăng trường thiên cùng trì quốc thiên hai người không nói gì Chắp tay trước ngực Cười gật gật đầu Chẳng biết tại sao Hạ khải luôn cảm thấy Hai vị này chư thiên là đang cười hắn là cách ngô xuẩn. Chẳng qua là làm phiền mặt mũi không nói ra. Trì quốc thiên nói điện hạ, sư huyên để ta hai người cũng xuất phát. Tăng trường thiên vô cùng thẳng thắn nói. Ta đi xem một chút đế thích thiên diệu pháp. Ví như đại phạm thiên cùng dạ ma đều ra tay. Vậy thì thật là chuyến này không yếu a Vị này đã không có ý định ra tay rồi. Ban đầu chỗ này. Còn cảm thấy sẽ chậm chế tu hành. Nhưng thấy được cái kia ba vị. Hắn lập tức bỏ đi nguyên bản suy nghĩ. Chuyến này không yếu, thật chuyến này không yếu a Nhất định phải cùng tốt đội ngũ chọn một chỗ tốt, làm một vị ăn dưa tăng nhân. trì quốc thiên cũng nghĩ như vậy, điện hạ, sau này còn gặp lại. Hạ khải đờ đấn gật đầu. Hai tăng rời đi cũng không kinh thế như vậy giật mình tục chính là dùng như thường tốc độ đi theo cửa lớn đi ra ngoài. Năm người mới đi. Hạ khải trong thần sắc lói lên một việc tàn khốc. Đây cũng không phải đối năm người này. Vẫn là liên quan tới Phù Ngọc Sơn một cái bí mật. Bí mật này vốn là làm phòng năm vị trư thiên thất bại. Mà xem như cuối cùng một lá bài tẩy sử dụng ra. Hiện tại xem ra mặc dù không cần thiết. Nhưng lý do an toàn Hắn vẫn là quyết định tự mình mang binh đi Dùng phòng ngựa vạn nhất Mặc dù không có thanh huyền tới vì thế đi vọng khí bói toán cát hung Nhưng bây giờ đại thế đã định Sau trận chiến này Trên đời lại không hạ cực mực này nhân vật Lúc này Hảo nhiên đảo Tông Một vị mi thanh mục tú Nhưng vẻ mặt có chút băng lãnh đạo sĩ Hạ Sơn Hắn liêm khiết thanh bạch lại không mang theo một kiếm nhất phủ, tung người lên ngựa, hướng về phương Bắc sông lớn mà đi. Nguyên bản nói xong tất sát thiên tử cổ trần. Mang theo tạm thời tụ tập lại địa phủ thiết lực đi tới sông lớn Bắc địa. Nhưng hắn không nói phát hiện thiên tử đã bị hạ cực giết chết. Mà vị kia kinh khủng hoàng để chính như quân vương bế nghệ thiên hạ tại phù Ngọc Sơn nganh chiến thiên hạ. Hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, mở ra khách sạn cửa sổ nhìn xem hoàng hôn côi dương. Thiên tử hủy hắn hết thầy. Mà bây giờ thiên tử chết rồi. Hắn mất đi mục tiêu. Mà lúc này, một đầu bộ câu đưa tin bỗng nhiên rơi vào hắn trên bề cửa sổ. Cổ trần đáy lòng sinh ra một vệt kỳ dị. Hắn cũng không có truyền tin. Cũng không nên sẽ có người cho hắn truyền tin. Dùng vốn có cẩn thận làm xong phòng độc công tác. Hắn bóc thư ra bộ câu trên đùi tờ giấy. Con ngươi rụt rụt. Chữ này rất quen thuộc. Là hạ cơ. Hạ cơ mời gặp mặt hắn. Hòa thượng đừng đuổi theo không ngươi đến cùng là ai ta. Bản điện hạ chạy tới mục đích bề bổn nhiều việc, không dành phản ứng ngươi. Ngươi không phải hạ cực. Đại quang minh tự truy tìm xá lời khô kiến khóc. Hắn cho là mình chạy lên nhân sinh đỉnh phong. Đuổi thần võ hoàng tử một đường. Không nghĩ tới là cái hàng giả. Sát sinh quyết trống. Làm sao mà biết khô kiến nói. Ngươi nếu là thần võ hoàng tử. Lúc này ở phù Ngọc Sơn cách vị kia là ai phù Ngọc Sơn sát sinh có chút ấm tượng. Nàng ở nơi đó ngâm qua một cái hơi có chút thân phận thư sinh mà biết được một cái bí mật nhỏ. Phù Ngọc Sơn chân núi có nhất trọng ẩm dấu sát trận, người nào khởi động cái kia sát trận liền bị người nào sử dụng. Nàng mặc dù mỏi mệt, nhưng đối cái kia vị điện hạ vẫn là trung thành tuyệt đối. Bằng không cũng không đến mức giả trang hắn một đường. Lúc này, trong mắt lăn lông lúc nhất chuyển, chính là quyết định đi qua tìm cái kia sát trận. Hoàng Huyên Vạn Không 05 chương 98 Ngươi rất không tệ, nhưng không bằng ta phủ Ngọc Sơn rất lớn. Hắc Hồ Vương chạy tới núi về sau. Cuối cùng hất ra khô kiến. Nàng muốn đi tìm tìm dấu ở trong núi này sát trận. Chợ điện hạ một chút sức lực. Dù sao sức người có lúc hết sạch. Điện hạ một phần vạn không chịu nổi đâu khô kiến cũng không là đuổi không kịp Hắc Hồ Vương. Hắn là thực sự không tâm tư truy cái này hàng giả. Hắn đã biết hạ cực tại đây đỉnh núi Như vậy chính là làm sơ điều tức Hỏi gió đường liền hướng vùng Núi này chỗ sâu mà đi Hòa thượng theo thềm đá đi lên Trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi A-di-đà Phật thật nặng sát nghiệt Khô kiến khẽ nhếu mày Theo đường lên núi cách này mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm Hắn cuối cùng đi tới ngọn núi cao nhất dưới chân núi Ngọn núi này, hắn hỏi, tên là Trong Mây Phong, bởi vì cao mà gọi tên. Khô Kiến thoáng nghiêm mặt, mang giày bước lên một bước, mười bậc mà lên. Cầu thang phần cuối, là trống giống vách núi. Khô Kiến thấy vách núi bên ngoài đường núi, trông chất thi thể, nhưng không được lộ ra kinh sợ. Trong lòng lạnh lùng nghĩ đến vực này tà ma ngoại đảo, khó trách là người cô đơn. Mình tại đỉnh núi phiêu chiến quần hùng. Cũng không người nào nguyện ý giúp hắn. Quả nhiên là có quả tất có nhân à. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy tà ma ngoại đảo. Đó là một cái ngồi tại rìa vách núi khôi ngô thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc tối áo mãng bào màu vàng ấm. Một người tại ngắm nhìn trời chiều. Xuân sắc. Vừa mở hoa. Vừa lục thảo. Vừa lên sương mù. Mây thành đào tại giấy núi ở giữa quay cuồng thành đủ loại hình dạng. Khô kiến nhìn xem thiếu niên này quen thuộc mặt bộ dáng, Nghĩ đến chính mình đuổi hắn một đường. Thật sự là đáy lòng cổ quái. Hắn dài tụng một tiếng A-di-đà-phật. Sau đó nói. Bần tăng tới mời về khô văn sư huyên xá lợi tử. Còn mời điện hạ có thể kết một thiện duyên. Làm sao kết hạ cực nhìn cũng không nhìn. Hắn đã cho tới bây giờ tăng trên thân cảm nhận được đại quang minh tự độc hữu công pháp khí tức. Khô kiến nói bần tăng. Sau đó, hắn không nói. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên trở lên co vào. Trẻ tuổi hoàng tử sau lưng xuất hiện một tôn quen thuộc Phật tượng. Thân là huyết sắc cầm trong tay hoa sen quan có thiên luân, vòng bên trong ô nha bay lượn. Phật tượng nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Nghiêng đầu nhìn xem hắn. Hỏi nữa tiếng. Làm sao kết khô kiến ít hầu nhấp nhô. Đắng chát phun ra năm chữ bảo nhật thiên tử thân. Mà lại hắn phân biệt đạt được tới này là trước nay chưa có cảnh giới. Hạ cực lại hỏi như thế nào kết thiện duyên khô kiến không biết trả lời thế nào. Đáy lòng của hắn tràn ngập cổ quái đến cực hạn cảm giác. Trước đó hắn còn muốn lấy chính mình đuổi thần võ hoàng tử một đường. Tất nhiên có khả năng dương danh giang hồ. Lúc này ý niệm này quả thực là tại phiến hắn bàn tay Nhưng thiếu niên kia cũng không có làm khó hắn Mà là vẫy vẫy tay nói Ngươi nên vui mừng chính mình chưa từng miệng phun áp ngôn Bằng không ngươi đắt là thi thể Tới Nghe ta nói pháp đi Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh Khô Kiến đi tới Thời gian một ném nhang về sau Khô Kiến đã quên chính mình tới là làm gì Lấy xá lợi tử không tồn tại Trước mắt vị này thần võ hoàng tử Tại sao phải gọi thần võ hoàng tử Hắn nên gọi Phật đà mới là Xá lợi tử đặt ở Phật đà bên người Có vấn đề sao không đúng Xá lợi tử liên quan đến chùa miếu truyền thừa vẫn là đến muốn trở về Nhưng tại sao có thể hỏi Phật đà Đòi lấy chờ chút Chính mình này có tính không làm phản Rồi tu lấy đại quang minh tự thiền Nhưng lại tiếp nhận đồ của người khác Hạ cực liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn hết sức an hiểu cái này. Thế là nhàn nhạt phun ra tám chữ. Thấy tháng quên chỉ. Lên bờ bỏ thuyền. Tám chữ đã để khô kiến mạch suy nghĩ thông suốt. Hắn nhãn tình sáng lên đúng a chỉ cần có thể thành chính quả quản hắn cách nào thiện đây. Khô kiến đã hồn nhiên quên chính mình vừa mới còn nói đây là người cô đơn. Nhưng hắn nghĩ lại. Lại kỳ quái lên. Chính mình đến tột cùng là tới làm cái gì hạ cực lại nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Thế là thản nhiên nói. ngươi cùng ta lôi âm tử hấu duyên. Bây giờ đã kết được thiện duyên. Khô kiến, hạ cực lại nói, ngày sau nhất định có thể tu thành chính quả. Khô kiến mờ mịt gật đầu. Hắn lại hỏi chính mình một lần, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì sau đó mờ mịt cáo lui. Trong đầu tràn ngập hạ cực thanh âm ngươi cùng ta lôi âm tự hữu duyên, ngày sau nhất định có thể tu thành chính quả. Hắc hồ vương sát sinh tại phù Ngọc Sơn trong rừng cây cực nhanh chạy trước. Sau lưng lướt lên một dải làn khói. Nàng mơ hồ nhớ được bản thân đã từng ngâm qua người thư sinh kia đã nói với nàng. Mở ra huyền trận. Chỉ cần đứng ở đại trận chỗ khu vực. Sau đó trong đầu suy nghĩ một cách đặc biệt cầu. Chỉ cần này quan tưởng đồ cùng huyền trận đối mặt. Sinh ra cổng Minh Là có thể khởi động đại trận Sau đó đại trận liền có thể vì ngươi sử dụng Đạo lý kia liền cùng cầm đối chìa khóa Mới có thể mở môn một dạng Dễ hiểu vô cùng Bây giờ Sát sinh trong đầu không ngừng quan tưởng lấy cái kia đồ án Một cặp chân dài tại khắp núi chạy Chạy tới chạy lui Xem như mù hổ ly ngảnh bính con thỏ chết thôi Xem vận khí Hắc hồ vương tin tưởng vững chắc có thể cua được thư sinh hồ ly tinh, vận khí đều sẽ không kém. Nhưng nàng đã chạy rất lâu. Cũng không biết là không có đụng phải huyền trần chỗ khu vực. Vẫn là này con dấu sai. Lại hoặc là cái kia số nam nhân lừa chính mình. Tóm lại một chút phản hồi đều không có. Nàng yên lặng cho mình động viên. Sát sinh. Ngươi có thể. Điện hạ một mình tại đây bên trong nghênh chiến. Ngươi chỉ có tìm được dấu ở trong núi này sát trận mới có thể giúp hắn. Bỗng nhiên, bên tai nàng truyền đến một hồi cho nàng dùng nhân từ cảm giác thanh âm. Tiểu Hồ Ly đang cầu xin cái gì hắc hồ vương ngạc nhiên dưới tăng tốc chân tốc độ chạy nhanh hơn. Nhưng mà, cái kia thanh âm bình tĩnh lại tại nàng bên tai vang lên. Tiểu Hồ Ly đang cầu xin cái gì hắc hồ vương càng không ngừng chạy. Nhưng vô luận nàng chạy đến đâu bên trong thanh âm kia tổng hội rất nhẹ nhàng tại nàng bên tai vang lên. Hắc hồ vương bỗng nhiên ngừng, lúc này trời chiều đa dưới, ánh trăng đắt lên. Mông lung trong màn xương lấp lóa. Một người mặc vải bố tăng phục. Giống như là khổ hạnh tăng nam nhân mỉm cười đi tới. Bình tĩnh nói. Tiểu hồ ly vô luận cầu cái gì. Ta đều có thể cho ngươi. Hắc hồ vương chỉ cảm thấy này tăng nhân đáng tin vô cùng Đầu mình ông ông Trước mắt thế giới cũng mơ hồ Chỉ còn lại có cái này tăng nhân Nam nhân mỉm cười nói Đọc thầm tên của ta Dưới đáy lòng cầu ta Là có thể ta tên Đại Phạm Thiên Hắc hồ vương vô ý thức thuận theo hắn Sau đó Hắc hồ vương bỗng nhiên phát hiện mình tìm được Huyền trận chỗ Ngay sau đó Nàng tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Điện Hạ đánh lui kẻ địch. Sau đó Điện Hạ bị trọng thương, nàng viện Điện Hạ, mong muốn giết ra khỏi trùng vây. Có thể là địch quá nhiều người, thế là nàng và Điện Hạ chỉ có thể ở núi sâu bắt đầu ẩm cư. Một người một cáo lâu ngày sinh tình, Nhưng lẫn nhau không nói. Về sau Điện Hạ thần công đại thành. Ra núi sâu về sau. Đánh bại kẻ địch. Tại Hoàng Đô Hiệp trợ Hoàng Nữ. Độc lập thành quốc. Đây là một cái yêu tộc cùng nhân loại tổng sinh quốc gia. Điện hạ đánh bại rất nhiều kẻ địch. Sau đó tại một lần đại thắng về sau. Thế mà trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới nàng. Để cho nàng làm vương phi một người một cáo kết hôn sinh con. Về sau điện hạ lại tại một trận đại chiến vừa ý bên ngoài tử vong. Mà nàng nắm hải tử nuôi dưỡng hơi bị lớn. liền hút quay trở về núi sâu. Vô tật mà chấm dứt. Nàng đột nhiên mở mắt. Vậy mà đá lệ rơi đầy mặt. Mà đại phạm thiên chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt nàng. Đang dối tay vuốt ve lấy đỉnh đầu của nàng. Mỉm cười nói. Theo ta trở về chùa. Khổ tu mấy ngày này. Làm hộ pháp đi. Một đảo kỳ diệu tinh thần ấm ký theo thanh âm của hắn chậm rãi khắc sâu vào hắc hồ vương trong đầu. Nhưng mà. Hắc hồ vương bỗng nhiên hai mắt khôi phục thư thái. Nàng về sau đột nhiên vừa lui. Tránh qua. Tránh lẽ nam nhân này tay. Nàng tuy là bác địa hồ tộc yêu vương cấp bậc hồ ly. Nhưng ở này trước mặt nam nhân căn bản không thể xem. Mặc dù trước đó truy nàng quang minh tăng cũng hoàn toàn không cách nào cùng nam nhân này so sánh. Nàng trong con mắt lộ ra hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Đại Phạm Thiên cũng không truy tay của hắn còn duy trì lấy phủ đỉnh tư thế lẩm bẩm nói tiểu hộ ly này thế mà đã có quy y rồi bắc địa còn có nhân vật như vậy hắn hơi chút trầm ngâm hợp tay đọc thầm một tiếng chờ lần này tuộc vụ ta chính là đi xem một cách bực này nhân vật đi ngay kế tiếp vạn vật đều lồng tại màu vàng kim thiên quang phía dưới một thân đế bào nam tử đã hướng đi đỉnh núi hắn ngửi được mùi máu tươi Mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Hắn ngưỡng nhìn một cách bầu trời. Nhưng bên cạnh người lại trải qua bát phương người tới. Những người kia cũng không nhận ra hắn. Nhận biết nắm thiên địa nhân giang hồ ba trên bảng hào kiệt nhóm lấy ra so với một phiên. Thế mà mỗi một trong đó. Có thể là bọn hắn lại có thể cảm nhận được này đế vương khí phách. Mạnh mẽ. Mà sinh ra e ngại trái tim. Tục ngư nói một núi không thể chứa hai hổ. Như vậy cường đại như vậy người. Tám chín phần mười là truyền kỳ. Như vậy truyền kỳ tới trên núi. Chỉ có một cách mục đích. Chúng võ giả nguyên bản tứ tán. Nguyên bản dừng lại. Nguyên bản như là con rồi không đầu loạn chuyển. Lúc này lập tức có chủ tâm cốt. Có hướng đi. Hướng về vị này đế vương nam tử nhích tới gần nhưng vậy mà không ai dám đứng ở trước mặt hắn đến hỏi một tiếng hắn là ai chẳng qua là theo đuôi sau lưng hắn nhỏ giọng lặng lẽ nói thầm lấy quả nhiên trên đời này thật sung không được loại kia cuồng đổ dạng này đại anh hùng đã ra tay rồi loại kia cuồng đổ nghe nói nguyên bản là cái sợ hãi sụp xe tiểu nhân chỉ bất quá tiểu nhân đắc thế được cổ đại truyền thừa cầm rất nhiều pháp khí Liền không biết trời cao đất rộng. Thí quân thí phụ chi đồ thật sự là để cho người ta khinh thường. Trời không diệt hắn. Thiên lý nan dung có người cả gan quát lên. Thỉnh anh hùng hàng phục tà ma về ta chính đạo còn thiên địa tươi sáng càn khôn hắn một tiếng hô. Không ít người liền lòng đầy căm phấn theo sát hô lên. Về ta chính đạo hàng phục tà ma về ta chính đạo hàng phục tà ma từng tiếng không ngừng. Quanh quẩn không thôi. Mà càng ngày càng nhiều tụ tập ở trong núi này võ giả đều hợp thành tụ tới. Cho hay muốn bắt đầu diễn. Này ăn mặc đế bào nam nhân xem xét liền rất mạnh khẳng định là một ít thế lực lớn ra tay rồi. Mà rốt cuộc có người nhận. Ra hắn, gọi ra tên. Đế Thích Thiên, hắn là đế Thích Thiên còn có thật nhiều người không biết ba chữ này đại biểu cho cái gì. Thế là người kia bắt đầu nói rõ lý do. Sáu răng bạch tượng tự Phật môn thánh địa Mà trong đó tốt nhất trinh phạt chính là này Hai mươi thiên bên trong đế thích thiên Hắn sớm đã là giang hồ truyền kỳ Mấy chục năm trước Đỏ vương tạo phản Khi đó chính là như mặt trời ban trưa, Binh nhiều tướng mạnh Cường giả càng có lục tí tu la vương Nhưng dù vậy Đỏ vương tại trải qua sáu răng bạch tượng tự Lúc không chỉ không dám vào tự Chỉ dám xuống ngựa mà đi. Khi đó đế thích thiên nghe nói mới 20 tuổi. Có người nhìn không được cảm khái. Anh hùng thiên hạ nhiều không kể xiết lại có người nói. Há có thể dung một cách bất nhân bất nghĩa chi đồ càn rỡ hôm nay liền là tử kỳ của hắn bực này cuồng đồ có thể sống đến hôm nay. Sớm chết rồi. Thỉnh chư thiên thay trời hành đạo. Giết hắn đang đi đế bào nam nhân bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng. Hai mắt đã thấy cái kia một đầu đường núi. Thấy được đọng lại thành đống nhỏ núi thây. Huyết sắc loang lộ thêm đá. Thiên rộng rãi đường lớn lên phần cuối là vách núi. Trên vách đá ngồi một thiếu niên. Thiếu niên đang nhìn biển. Biển mây. Hắn xem vô cùng chuyên chú, Rất chân thành. Liệt liệt gió núi đánh tới. Lại giống như liền vạt áo của hắn đều không dám gần sát. Sáng rực ánh nắng hạ xuống Lại giống như cùng thân thể của hắn Cũng còn cách khoảng cách Cái kia chính là một cách theo thế giới Bên trong bóc ra đi người Lại nhìn Thiếu niên kia lại còn tại bên trong thế giới này So bất luận cái gì Người đều cùng thế giới này tiếp cận Đế thích thiên bỗng nhiên Ở giữa vẻ mặt càng thêm cuồng vọng Nhưng cũng hiện ra vẻ tôn kính Có thể đồng thời hắn Cũng nhăn nhăn lông mày nghe sau lưng nói nhỏ thanh âm, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, "lui ra." Theo sau lưng hắn đám võ giả đều ngẩn người. "Đế Thích Thiên, ta nói còn không rõ ràng lắm sao?" đám võ giả mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "Đế Thích Thiên như đế vương, từng chữ nói ra, chậm rãi nói tất cả úp xa." Hắn nói ra đô chữ lúc, hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Phàm là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc người. Vậy mà đều lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Ôm bụng cười. Cuồng phúng ra máu tươi. Can đảm uể hoài. Về sau điên cuồng mà chạy. Sau này bọn hắn không ngừng võ tông không thể tiến thêm. Thậm chí liền lúc đối địch dũng khí cũng sẽ hoàn toàn không có. Hắn nói ra lăn chữ lúc. Càng phạm vi lớn võ giả chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim bỗng nhiên cái biến tần suất trở nên cực nhanh. đám võ giả sắc mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ thống khổ, hơi hơi gém điểm người chỉ cảm thấy kinh mạch đều muốn chặt đứt, lại lại như ông vỡ tổ tản. hắn nói ra xa chứ lúc, còn chưa quay người, rõ ràng võ công còn không yếu người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. bọn hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch sôi trào. nếu là nếu ngươi không đi. Sợ là xương máu muốn theo thất khiếu phun ra. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam chữ vừa ra cái kia theo đế thích thiên mà đến đám võ giả hết thầy tan hết, hết thầy thổ thương. Chống trải vách núi xung quanh, ngoại trừ người chết, cũng chỉ còn lại có hắn cùng vị hoàng tử kia. Đế thích thiên lúc này mới hít sâu một hơi bước lên tảng đá lớn đài. Sau đó, hắn như là nói rõ lý do. Cất giọng nói. Ta tới, vốn là nhận ủy thác của người Nghĩ đến sớm hoàn thành này nắm liền rời đi Cho nên, đám người này theo sau lưng ta Ta cũng chẳng quan tâm Bọn hắn nói cái gì Ta đều làm không nghe thấy Bởi vì chẳng mấy chút sẽ kết thúc Nhưng bây giờ, ta thấy được ngươi ta cải biến chủ ý Hạ cực nhiên đầu nhìn về phía nam nhân này Hắn có thể cảm nhận được cái kia một thân đế bào hạ cất dấu lực lượng đáng sợ Vì sao cải biến đế thích thiên nói ra hai chữ Nhục nhã bọn hắn nhục nhã ngươi chính là nhục nhã ta Bởi vì ta đã nhìn thẳng vào ngươi Ta đã đưa ngươi xem như kẻ địch Ta đế thích thiên kẻ địch Há lại cho này chút chuột nhắc nhục nhã hạ cực nói Ngươi không thay trời hành đạo Không bảo vệ chính đạo Không diệt trừ tà ma đế thích thiên nói Liên quan gì đến ta của ngươi lực lượng nhất định dùng không ít Ta chỉ có thể tận lực làm đến công bằng Cho nên ta vừa mới vừa vặn hao tổn một chút lực lượng đi đối phó những người này Miễn cưỡng tính cái công bằng Hạ cực nói, ngươi rất không tệ Đây là hắn đi tới nơi này trên đời Cái thứ nhất nhìn thấy chân chính có khả năng xưng là võ giả người Bực này nhân vật chỉ cần vừa ra trận liền cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt Bởi vậy rõ ràng Hai mươi chư thiên mặc dù đồng liệt chư thiên Nhưng khoảng cách lại phi thường lớn Cách này người so với trước đó mật tích kim cương Nhật cung thiên tử Quả nhiên là mạnh quá nhiều Dù cho không cần đánh Chẳng qua là theo khí phách này là có thể cảm giác ra một ít Hạ cực yêu nguyên ngồi Chẳng qua là đã nhìn về phía này Đế bào nam tử thản nhiên nói Nhưng không bằng ta Ngươi rất không tệ, nhưng không bằng ta đế thích thiên nói, rất nhiều bị ta đánh bại người đã từng nói như vậy. Hắn đang muốn vận khí, hạ cực lại chỉ chỉ cách đó không xa nói, ngồi trước đi. Ngồi hạ cực nói, hôm nay còn có người muốn tới. Một mình ta đã đủ. Đế thích thiên đưa tay. Năm ngón tay kéo ra. Hạ cực không khí chung quanh như là nhận lấy cực độ giá lạnh xâm lược. Trong nháy mắt ngưng tụ băng xương. Nháy mắt sau đó đã thành một cái to lớn hình tròn băng lao. Lại trong nháy mắt, cái kia băng lao lại sinh 81 tầng Mỗi một trọng đều có người cánh tay độ lớn. 81 tầng băng lao trong nháy mắt ép hợp hợp nhất. Mỗi cửa trọng hợp nhất. lẫn nhau đè ép. Phát ra trói tai ghen ghét âm thanh. Mãi đến tạo thành cực kỳ cứng rắn huyền băng. Từ ngoài nhìn vào tia sáng đến đây đều đã tiêu không. Vô phương tiến vào Cửu trọng băng trong lao Lại không có chút tia sáng Thậm chí liền thiếu niên kia thân ảnh đều không thấy được Đế thích thiên năm ngón tay vừa nắm Cửu trọng băng lao bỗng nhiên đổ sụp, Hướng về ở giữa thiếu niên kia điên cuồng đè ếp mà đi Oanh tiếng vang Bụi mù Tan hết Hạ cực vẫn ngồi ở tại chỗ Mây trôi nước chảy ở giữa Tất cả băng lao đều đã hóa tan Không quan trọng hàn băng Há có thể đông ghét lăng không mặt trời hạ cực lại nói một tiếng, ngồi. Đế thích thiên ngồi xuống. Hoàng huyên vạn không năm chương 99. Điện hạ làm vì đệ nhất giữa núi rừng. Một đảo thân ảnh tại dạo bước mà đi. Hắn đi cũng không nhanh. Nhưng hắn lại lại rất nhanh. Không nhanh chỉ chính là hắn đặt chân tốc độ. Như là sau khi ăn xong tản bộ. Rất nhanh chỉ chính là hắn mỗi một bước đạp xuống. Vượt qua khoảng cách có tới mấy chục trưởng Đảo thân ảnh này đạp vào đường núi Tiến vào trong mây phong Nhìn thoáng qua xếp bằng ở trên bể đá đế bào nam tử Sau đó chuyển qua tầm mắt Nhìn về phía bên vách núi ngồi thiếu niên Thiếu niên lấy án kim áo mãng bào Thần sắc bình tĩnh Thong song Nhưng lại cất xấu lớn chấp niệm Đại Phạm Thiên mỉm cười nói Điện hạ có không sở cầu nếu có điều cầu. Chỉ cần đọc thầm tên của ta. Ta tên Đại Phạm Thiên. Nếu có điều cầu. Tất có đáp lại. Hạ cực nhìn trước mắt này làm cho người ta cảm thấy nhân từ cảm giác áo gai tăng bào nam nhân. Nam nhân này cùng đế thích thiên một dạng. Chẳng qua là đứng ở chỗ này. Liền làm cho người ta cảm thấy tuyệt không cùng phàm Trần chúng sinh cảm giác. Những sự vực đó thủ đoạn. Những cái kia ô ngôn quế ngữ. Những cái kia đổi trắng thay đen. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt dơ bẩn dối trá. Đều không có quan hệ gì với hắn. Đại Phạm Thiên cũng tới giết ta sao bị người nhờ vả. Người nào Đại Phạm Thiên cũng không trả lời. Như là bởi Mỉm cười hỏi. Điện hạ có không sở cầu hạ cực nhìn ngang trong mắt của hắn. Đôi tròng mắt kia tràn đầy đại tử bi. Để cho người ta chẳng qua là nhìn thoáng qua giống như muốn bị xa vào Thậm chí lòng của mình đều sẽ không đi kháng cử này loại lâm vào Đáy lòng ủy khuất Chấp niệm Sở cầu đều tại đây một đôi mắt bên trong thả ra ra Không ai có thể cử tuyệt Nhưng không bao gồm hạ cực Trừ phi chính hắn nguyện ý Hạ cực tự nguyện lâm vào cái kia một trong đôi mắt Tình cảnh biến ảo Hắn ngồi ở một vũng bên hồ nước Ngồi ở tấm ván gỗ tử cầu tàu diệt Giữa hè thiên quang rất nóng người Nhưng có bóng cây che đậy lấy Còn có gió hồ phư phất Từ đằng xa thổi tới Để cho người ta chỉ cảm thấy thoải mái Làn ra có chút tái nhợt thiếu nữ dựa lưng vào hắn Dối bình chân Đi chân đất nha tử Tóc cũng không có chảy Đầu lệ qua một bên Khô hấp chậm rãi trở nên đều đều Gió ràng đã ngủ Trong tay hắn nắm lấy cần câu Câu được câu không câu lấy cá Vượt qua lấy này không có việc gì buổi chiều Hắn nhìn xem nghiêng lệch ra đến trên mặt nước cây Hoa Bỏ ra ảnh tử Lay động theo từng cơn sóng Thỉnh thoảng có ngư nhi theo mặt nước Vọt ra khỏi mặt nước Đánh nát lúc này yên tĩnh Lại thỉnh thoảng lại phi điều tiền bù thêm lướt qua Cánh chim đập nước trượt đi mà xa Xa xa, đi tới một cách mỹ lệ nữ nhân Nữ nhân xa xa thấy hắn cùng thiếu nữ Chính là thả chậm lại bước chân Vẻ mặt cũng biến thành ôn nhu Nữ nhân đi đến bên cạnh hắn lúc Mới từ vác lấy trong giỏ sách lấy ra giải nóng ướp lạnh đồ uống Nhẹ nhàng đặt tại hắn bên cạnh người Hết thảy hai bình lớn, nữ nhân chỉ chỉ thiếu nữ Ra hiểu còn có một bình là cho ngươi muội muội Hắn nhẹ gật đầu, nữ nhân lúc này mới đối hắn lộ ra cười, cười rất ngọt, hết sức ấm áp. Từng màn huyến tưởng, từng màn khao khát, từng màn xẹp qua. Đế Thích Thiên ngạc nhiên thấy cái kia bị hắn coi là đối thủ thiếu niên, vậy mà khóc. Hắn môi nhích thậm chí mang theo mỉm cười, nhưng hai hàng nước mắt lại là cấm không có ở đây lưu lạc. Đế Bảo Nam nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia phải bố tăng Bảo Đại Phạm Thiên. Đáy lòng âm thầm run lên Vị này càng ngày càng cường đại Nếu như mình lâm vào hai con mắt của hắn bên trong Tiến vào cái kia thế giới tinh thần Có thể hay không không chịu ảnh hưởng khóc Đây đối với người bình thường tới nói Không có quan hệ gì khổ sở trong lòng Muốn khóc liền khóc Nhưng đối với cường giả mà nói Vấn đề này liền lớn Nhất là đối với Phật môn cường giả Càng là như vậy Tu bốn đế Pháp Ngũ vẩn đều không. Sắc chịu nghĩ được. Biết đều cần chạy không. Này vừa khóc liền là phá tâm cảnh giao động căn bản. Tinh thần có lẽ vô phương trực tiếp công kích, nhưng là huyết khí kinh khí thật khí căn bản chỗ. Đại phạm thiên loại tầng thứ này người. Quả nhiên là hủy người trong vô hình ở giữa. Này thần võ hoàng tử có thể nói rất mạnh mẽ. Nhưng lại còn là chúng ký của hắn bởi như vậy. Mặc dù thần võ hoàng tử có thể theo lực lượng tinh thần của hắn bên trong tránh ra Công lực cũng sẽ bị suy hiếu không ít à đáng tiếc Đế thích thiên bỗng nhiên có chút hối hận Sớm biết liền không nghe hoàng tử này chính mình trực tiếp ra tay trước đánh xong lại nói Hắn đời này theo đuổi chỉ có hai chữ Thắng bại khó được gặp được một cái tốt như vậy đối thủ Còn không có chính thức giao phong Vậy mà liền bị đại phạm thiên cho thất bại rồi đế thích thiên nhìn không được nhăn nhăn lông mày Nhưng nghĩ lại Thất bại như vậy người Cũng đã không còn tư cách cùng hắn đối chiến A hắn không nữa tiếc hận Mà là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia cách đó không xa im ắng giao phong Rõ ràng chẳng qua là thời gian ngắn ngủi Hạ cực cũng đã tải cái kia huyến cảnh bên trong đã trải qua từng cái đáy lòng của hắn sở cầu tình cảnh Đại Phạm Thiên nhìn xem trước mặt hoàng tử Hắn khuôn mặt bình tĩnh Nhưng lại lệ rơi đầy mặt Thậm chí tóc bạc mấy chục cây Có một đêm đầu bạc nói đến Tự nhiên có khả năng bởi vì đáy lòng tinh thần dây dưa mà tóc trắng Thế là Đại Phạm Thiên lộ ra mỉm cười Đưa tay phủ hướng trước mặt hoàng tử đỉnh đầu Nói khẽ Theo ta hồi trở lại Tiếng nói của hắn hơi ngừng Hắn nói không được nữa Bởi vì trước mặt hắn thần võ hoàng tử mở mắt ra Hắn chưa bao giờ nhìn qua như thế trong trẻo trong vắt một đôi mắt Cái kia một đôi mắt đủ để chứng minh hoàng tử này căn bản không có chịu ảnh hưởng Cái kia Hắn tại sao lại khóc tại sao lại tóc trắng đại phạm thiên ngạc nhiên Hắn dù sao Phật Pháp tinh thâm Trong đầu chợt nhớ tới một câu Chư Phật Bồ Tát thông suốt hai vơ ngã chân lý chính là có thể thuận theo bình đẳng pháp giới, dùng thần thông trò chơi thập phương quốc thổ. Tuy có đủ loại bài tỏ hiện, mà hắn bản chỗ không có dao động mặc dù xử thế ở giữa, nội tâm hằng không nhiễm chọc. Nói ngắn gọn liền là vô luận làm cái gì, vô luận biểu hiện thành cái gì, tâm cảnh đều không sẽ dao động. Cho nên dạo chơi nhân gian liền thành tăng tiến tu vi thủ đoạn. Đối với người tầm thường mà nói cấm kỵ, Với hắn mà nói hoàn toàn không phải. Nếu để cho hạ cực dùng kiếp trước đến so sánh. Liền là mặc dù ta ngày ngày chơi đùa. Yêu đương. Ta cầu học chi tâm không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không chỉ không bị ảnh hưởng. Ta còn có thể suy một ra ba. nhường chơi đùa yêu đương xúc tiến học tập của ta. nhường thành tích tốt hơn. Này liền đáng sợ. Hạ cực nói một tiếng tạ ơn. Nếu không phải này Đại Phạm Thiên. Hắn sao có thể thân lâm kỳ cảnh làm song này chút mộng. Trải nghiệm đến này chút hắn chưa từng thể nghiệm qua tình cảnh. Cùng muội muội cùng mẫu thân trải qua hắn nghĩ tới sinh hoạt mà mấy chục cây tóc trắng liền là hắn thuận theo tâm ý mà lưu lại. Đại Phạm Thiên hiểu rõ, hắn con ngươi co vào, chậm rãi nói tiếng, ghê gớm. Đế Thích Thiên nhìn xem một màn này. Hắn mặc dù không sở trường tinh thần huyền tông. Mà tinh thần công phạm, không lộ sơn thủy, theo bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ là theo hai người biểu hiện đến xem. Đúng là Đại Phạm Thiên bại một bậc này là làm sao làm được hạ cực cũng không lau đi nước mắt, mặt cho hong gió. Sau đó cười nói, Đại Phạm Thiên, nghe ta tụng kinh, ngươi mời ta, ta tới. Hiện tại đến phiên ta mời ngươi, ngươi dám sao Đại Phạm Thiên nghiêm nhị nói thỉnh. Đế thích thiên chỉ thấy người hoàng tử kia bờ môi mấp máy, sau đó liền thấy đại phạm thiên cái chán đổ mồ hôi hột. Theo thời gian trôi qua, đại phạm thiên dị ra mồ hôi đã chảy dòng dòng lăn xuống. Thậm chí ướt hắn vài bố tăng bào. Lại qua một lát, nhưng này một lát bên trong mỗi từng phút từng giây đối với đại phạm thiên tới nói đều là một ngày bằng một năm hắn thấy được một đầu màu vàng kim sông lớn từ đằng xa tới trùng kích hướng thế giới tinh thần của hắn mãnh liệt thủy triều vỗ cô thành đại phạm thiên cuối cùng không thể thừa nhận lực lượng này hắn cũng bắt đầu tụng kinh trong miệng dùng tiếng phạn nhanh chóng nhớ ký kinh văn cho phản kháng hạ cực cũng lơ đến hắn niệm tình hắn. Đế Thích Thiên mặc dù xem không hiểu hai người này tại đánh cái gì Nhưng cũng hiểu rõ sao Phong khẳng định là kịch liệt vô cùng Bỗng nhiên ở giữa Đại Phạm Thiên quanh thân Phật Quang thấu thể mà ra Ngưng tụ thành một tôn vô cùng cường đại Phật chi Pháp tướng Cái kia Pháp tướng ngưng tụ thành bốn khỏa đầu Bốn tờ mặt cùng với bốn cái tay cánh tay Tứ phía mà hướng Không có kẽ hở Bốn há miệng cũng bắt đầu tụng kinh tụng bốn loại khác biệt trải qua. Mà Đại Phạm Thiên bốn đầu bên trong một khỏa hé mồm nói. Đế Thích Thiên. Ra tay. Hắn cũng đã bước qua một bước kia đế bào nam tử bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đè xuống đáy lòng khiếp sợ. Một bước kia. Làm sao có thể hiện tại suốt thế không phải còn muốn hơn nửa năm sao Đại Phạm Thiên nói. Mau ra tay Đế Thích Thiên nhìn xem cái kia kịch chiến hai người. Hắn cuối cùng lắc đầu, thản nhiên nói, ta bình sinh, theo không cùng người ta hợp lại, chờ ngươi đánh xong, ta lại đến. Đại Phạm Thiên, thần sắc hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, bốn cái tay cánh tay bên trong một đầu duỗi vào trong ngực, trực tiếp lấy ra một bản xưa cũ kinh văn. Kinh văn kia là thi lục tự đặc thù pháp khí. Có kinh văn gia trị đại phạm thiên bốn đầu bốn tay pháp tướng bỗng nhiên ở giữa ngưng thật. Lại trong nháy mắt, pháp tướng tan biến. Mà đại phạm thiên thân thể chợt biến hóa. Ngoài định mức hai cánh tay. Ba cái đầu theo hắn trong thân thể sinh ra. Thân thể của hắn cũng bắt đầu biến lớn. Nhưng cái này cũng không hề làm cho người ta cảm thấy quái vật cảm giác. Mà là có nhân từ từ. Đại quang minh. Mặt khác ba cánh tay cũng lấy ra lại ba loại pháp khí. Phân biệt là Hoàng Kim Thiên Nga Buộc Quan Ngọc Khổng Tước Tràng hạt, Bành bành bành đại phạm thiên vậy mà có khả năng mượn dùng pháp khí ngưng tổ ra pháp thân. Mà pháp thân lại là đệ thập nhất cảnh giới đánh dấu. Nói một cách khác Hắn đã tạm thời miễn cưỡng đạt đến đệ thập nhất cảnh giới. Có lẽ chẳng qua là đến gần vô hạn. Nhưng lại đã không còn là pháp tướng cảnh. Có pháp thân gia trì. Đại Phạm Thiên không chỉ thân thể tại cất cao. Theo nguyên bản nhân loại bình thường hình thể. Cất cao đến một trường. Hai trường. Ba tấm. Thậm chí còn tại từ từ đi lên. Mà lực lượng của hắn cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Pháp thân không thể so pháp tướng. Pháp tướng mặc dù vượt qua hư ảnh nhưng cuối cùng vẫn là hư có thể pháp thân lại là chân thật thân thể. Đỉnh núi gió núi bị này hạo đại lực lượng dẫn sắt, hóa thành kịch liệt vòng xoáy, lấy cực nhanh tốc độ chảy hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Mà hết thảy hoa cỏ, hết thảy đất đá, đều bị kéo theo lấy dâng lên. Mà càng có trong núi xung quanh cây cối chợt nhổ tận gốc, coi như là ngay cả ánh sáng mang cũng bị cướp lấy, mà hướng cái kia pháp thân vọt tới. Mà khiến cho cái kia bốn đầu bốn tay thân thể tràn đầy quang minh. Chỗ xa hơn huyết dịch, Thi thể cũng rồn rập mà động. Theo chỗ cao nhìn xuống. Hóa thành một vòng vòng xoáy lớn. Hết thảy xung quanh vật chất đều vây quanh đại phạm thiên xoay tròn. Đế thích thiên đứng tại đây mãnh liệt khí lưu bên trong. Hắn hai mắt bình tĩnh, vẫn là bất động. Hắn bất động, không có nghĩa là không có người động. Trong bóng tối, một mực cất xấu người thứ ba ra tay rồi. Tước ly địa cung giả ma. Hai mươi trong chư thiên thần bí nhất một vị. Thủ xá lời người. Cũng là một vị duy nhất một người liền là một tòa tự tồn tại. Quanh người hắn tràn đầy huyền bí lực lượng. Hai tay hợp lại tràng hạt. Chỉ thấy phương viên hơn mười rằm đầy khắp núi đồi. Từng đảo màu xám bóng mờ liền đều hiện lên ra tới. Bóng mờ đủ loại kiểu dáng. Có hình người, có phi điệu tẩu thu hình, thậm chí còn có hoa cây cỏ một chi hình. Này chút bóng mở theo bốn phương tám hướng, phóng tới trên vách đá người hoàng tử kia. Đây là trong nối rừng sát khí, tử khí ngưng tụ thành ảnh. Vẹn vẹn một đảo là có thể muốn người mệnh. huống chi lúc này nơi đây bóng mở đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn đế thích thiên vẫn là không ra tay. Hắn lòng có đế vương khí phách muốn chinh phục hết thảy theo không cùng người ta hợp lại đây là vấn đề nguyên tắc. Nơi xa, tăng trường thiên chỉ quốc thiên xem sưởng sốt một chút. Thật chuyến đi này không tệ a Mà hảo nhiên đảo Tông chạy tới hỗ trợ cái vị kia đảo sĩ thấy cảnh này. Lập tức mất đi tính toán ra tay. Đáy lòng của hắn đã rơi xuống phán đoán. Cứu không được. Kẻ này chắc chắn phải chết. Hắn trở về chỉ cần chi tiết cáo chi tông môn chính là. Bực này tình hình giúp thế nào hắc hồ vương sát sinh tại đầy khắp núi đồi chạy trước. Nàng cuối cùng phát hiện một cái núi quật. Núi quật bên trong chuyển đến một loại cùng trong đầu của nàng quan tưởng đồ sống đối ứng tổng minh. Nàng trong mắt nhanh như chớp chuyển động quyết định vào xem. Mới muốn vào bên trong bỗng nhiên thấy xa xa đáng sợ năng lượng. Nàng nhìn không được nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy cái kia trong mây phong trên đỉnh cao nhất. Gió nổi mây phun. Ẩn có màu vàng kim bốn đầu bốn tay cử nhân hiện hiện. Khí lưu thành vòng xoáy. Mà rất nhiều không cắt tường màu đen bóng mở đang hướng về cái kia vòng xoáy trung ương điên cuồng mà đi. Điện hạ. Hắc hồ vương ngây ngẩn cả người. Đây không phải điện hạ chiêu pháp. Điện hạ. Điện hạ nàng gấp rút lầm bẩm hai tiếng. Sau đó tựa như phát điên hướng trong lòng đất chảy đi. Sát trận, sát trận Chỉ cần ta khởi động sát trận Nói không chừng có khả năng cứu được điện hạ Nàng nhớ tới trước đó Cái kia phải bố thần pháo nam tử thần bí Cho nàng lưu lại huyến tượng Cũng thật sự rất đây này Nhưng nàng mới đi hai bước Chỉ thấy đường núi một bên khác Đi ra không ít người Cầm đầu hoa phục nam tử tướng Mạo đường đường Trên trán tràn đầy tự tin Hắn có một thanh kim chuôi trường kiếm Nuốt khẩu làm hai cánh bão táp chi long ứng long. Nam tử bên cạnh người theo năm tên. Thì vệ. Thì vệ khí huyết tràn đầy đều là cao thủ. Mà phía sau hắn càng là có mấy ngàn tên to con giáp sĩ. Những giáp sĩ này so với bình thường binh sĩ khẩu người càng lớn. Rõ ràng đều là tinh nhuệ. Người tới chính là ngũ hoàng tử Hạ Khải. Hắn cũng là tới trên núi đi khởi động sát trận. Hai bên ánh mắt đụng một cách bên trên, liền biết là địch không phải bản. Hạ Khải vung tay lên. Ba tên thì vệ chính là bắn nhanh ra như điện. Ngoài ra hai vị thì là theo hắn tốc độ cao hướng núi quật đi đến. Ngoài ra mấy ngàn tên giáp sĩ cũng là sắc mặt khó coi hướng lấy hắc hổ vương bao vây mà đi. Dù sao hắc hổ vương thoạt nhìn cũng không rõ người, liền là cách vũ mị yêu kiểu tiểu nương môn. Phù Ngọc Sơn Đỉnh Tại hai lớn chư thiên toàn lực ra tay vòng xoáy trung tâm hạ cực, vẻ mặt yêu nguyên bình tĩnh. Hắn bè bè cổ. Không tốt đại phạm thiên trong tay kinh văn duy trì lấy chính mình hình thể. Mà đổi thành bên ngoài ba đảo pháp khí đã phát ra ba đảo đáng sợ năng lượng. Năng lượng mới công ra. Đại phạm thiên lại giống lên tiếng. Đế thích thiên. Mau ra tay đế bảo nam tử quay đầu chỗ khác. Giả bộ như không nghe thấy. Ta sẽ ra tay, nhưng không phải hiện tại May mắn dạ ma rất chân thành Hắn biết Đại Phạm Thiên từ trước tới giờ không sẽ hấp tấp Hắn nôn nóng như vậy Nhất định là sự tình ra có nguyên nhân Đại Phạm Thiên tinh thần lĩnh vực rất mạnh Hắn nhất định là phát hiện cái gì nhóm người mình chưa từng phát giác đồ vật Thế là dạ ma cả người bắn nhanh ra như điện Tay phải một trường vỗ ra Tay kia căng phòng lên đến. Trên đó pháp tướng ngừng lại lộ ra. Theo rất nhiều sát khí tử khí hình bóng. Cùng nhau rơi về phía cái kia thần võ hoàng tử. Giống như. Là toàn bộ mỏm núi đều hướng về vị hoàng tử kia đổ sụt. Đếm không hết ảnh tử lực lượng đều hướng về kia hoàng tử đánh tới. Quả thật là lực lượng rất mạnh. Quả thật cái thế giới này có này rất nhiều cường giả. Nếu như chẳng qua là tại rộn rộn ràng ràng hồng trần trong vũng bùn, có lẽ vĩnh viễn không gặp được các ngươi. Cận cổ, trung cổ, thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ. Đến tổt cùng còn để lại nhiều ít bí mật những người này cùng thế ra lại có quan hệ gì rất nhiều suy nghĩ chợt lói lên. để thập nhất cảnh, pháp thân oanh hạ cực giải khai chói buộc. Nhưng cái kia tính như mặt nước phẳng lặng huyết dịch khôi phục vận chuyển bình thường. Máu chảy tựa như ginh đào hãi lãng điên cuồng vỗ. Hắn chân chính pháp thân từ nơi này nhỏ bé trong thân thể phóng thích ra ngoài. Một đảo khủng bố mà vĩ ngạn cao lớn thân ảnh tại vòng xoáy trung tâm nổi lên. 24 đầu, 18 tay, 9 trưởng cao. Hắn quan sát chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến bên hông mình cái kia 4 tay 4 đầu pháp thân. Lại nhìn một chút dưới chân bóng mờ nhóm 18 tay nắm lấy 18 dạng pháp khí Như là máy đóng cọp lên đồng thời nâng lên Theo nhìn từ xa đi Lại như một gốc cành cây bành mở sâm mây đại thụ Một thức này tên thất bảo Su su su su su vù một trưởng lại một trưởng hướng dưới chân hắn đập xuống Diệu thụ từng đảo màu vàng kim xoay tròn chữ vạn từ trời rơi xuống một đầu đốt cháy màu vàng kim Phật diễm Phật thủ từ trời rơi xuống, một tòa ngũ hành Phật sơn từ trời rơi xuống, hỏa liên bay lượn, màu đen cử xà xoay quanh, mà càng khoa trương hơn là một tòa ẩn lộ ra với thiên, vắt ngang mấy trăm trượng đất đai đang đang rơi xuống, đất đai chi sơn mây đảo xương mù quấn, mơ hồ có thể nghe được thánh ca âm thanh, nghe được phản âm trận trận. Như là Phật Quốc. Chấn động rớt xuống, như cây giao động trên cây rất nhiều bảo vật tất cả đều hạ xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh trong tích tắc, giống như là hỏa trời. Cả tòa trong mây phong theo cái kia 18 tay càng không ngừng rung động. Nơi xa. Tăng trường thiên. Trì quốc thiên. Còn có từ hảo nhiên đảo tông tới làm cứu binh đảo sĩ. Hết thầy há to miệng. Mặt tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem này khó mà nói hết một màn May mắn bọn hắn khoảng cách xa Sẽ không bị ảnh hưởng đến Nhưng mặc dù như thế Cái kia cố điên cuồng khủng bố Nhưng lại như cố duy trì lấy quang minh lực lượng Tại trong đầu của bọn họ lưu lại rung động Mà khó mà ma diệt một màn Bọn hắn mặc dù xem lần cao thủ giao phong Lúc này cũng là tê cả ra đầu Bụi mù Tan hết. Đầy khắp núi đồi sát khí bóng mờ toàn bộ biến mất. Hết thảy đều biến thành cho tàn. Hạ cực thu hồi lực lượng, khống chế thân thể chậm rãi khôi phục. Đại phạm thiên thế mà còn ngưng tổ nhất trọng hư ảnh lưu tại tại chỗ, chắp tay trước ngực mà nhìn xem hắn. Chỗ xa hơn. Từ đầu đến cuối chưa từng ra tay đế thích thiên đắc hôi phi yên diệt. Mà giả ma cũng đã biến mất. Nhưng kỳ gì, gì là bọn hắn cũng không từng lưu lại xá lời tử. Đại Phạm Thiên nhìn xem trước mặt hoàng tử, nhẹ giọng tụng một tiếng bắt địa điện hạ làm vì để nhất. Tụng xong. Hắn lại cũng không khủng hoảng Mặt mỉm cười. Lại khẽ vuốt cầm. Đã bày tỏ đối này cường giả tuyệt thế thật sâu kính ý. Núi gió thổi qua, hắn duy trì lấy hư ảnh xác thịt cũng tiêu tán vô tung. Trên mặt đất. Vẫn là không có xá lời tử Hạ cực chẳng qua là nhìn lướt qua Sau đó một lần nữa ngồi về phá toái dìa vách núi Mây gió đất trời còn chưa lắng lại hắn tóc dài trong lúc đấu sớm đã cởi ra trói buộc Mấy chục sợi tóc trắng theo gió thành sông Hoàng huyên vạn tuế không năm chương một trăm Không điên làm sao thành ma phủ ngọc sơn Kịch chiến tiếng gầm theo trong mây phong hướng bốn phía quay cuồng mà ra như sao băng trước khi chẳng qua là khí lưu liền đem hết thảy vật chất đẩy ra phía ngoài khiển trách mở. Ngũ hoàng tử Hạ Khải, Hắc hồ vương sát sinh còn có thị vệ binh lính đều bị động tính này vội vã ngừng lại. Bọn hắn thấy được cái kia quang minh cử nhân xuất hiện lại biến mất. Bây giờ sóng khí trùng kích thổi qua, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Rõ ràng chiến đấu đã là hết thảy đều kết thúc. Một vị thị vệ nhìn thấy sát sinh đang xứng sờ. ép định tại mặt đất đao bỗng nhiên bốc lên. Cắt đứt gấm lùa thanh âm xé sách không khí. Hướng về phía trước đánh lén đi. Hắc hồ vương phản ứng linh mẫn. Về sau hơi hơi vừa lui. Thị vệ này có thể làm ngũ hoàng tử thân vệ rõ ràng bất phàm. Hắn từng tại thiên đao ngoài cửa vây đảo tràng học qua đao pháp. Hết sức có thiên phú. Được xưng tán nếu là trẻ lại chút Không thể nói trước sẽ được thu vào thiên đao môn Thiên đao môn là võ lâm chính đạo thánh địa một trong Rất là thần bí Phải biết trước đó võ lâm minh chủ long khiếu Cũng bất quá là một cái khác thánh địa sơn hài nhật nguyệt lâu đệ tử Này một đao đi theo bên dưới vung lên Mặc dù chạm không Nhưng mũi đao cũng đã đối hướng về phía hắc hồ vương Thì vệ này đè ép chui đao chân khí huyết khí tăng lên mà lên, cả người lôi ra một đạo tàn ảnh, hướng Hắc Hồ Vương dích bắn đi. Hắc Hồ Vương một đường hao tổn quá nhiều, mà lại đánh lên đến bó tay bó chân, không đến thời khắc mấu chốt không dám sử dụng yêu khí, tăng thêm lúc này phân tâm, thế mà bị mấy cái thì vệ đè cho bằng. Nàng đáy lòng lo lắng thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa phong vân hội tụ trung tâm, Hạ Khải cũng lo lắng, nhưng dù như thế nào chuyện nên làm vẫn là muốn làm, hắn hướng hang động đi đến. Đát, cục cục, hắn đi hai bước. Nghe được tiếng bước chân tinh tưởng truyền đến. Tiếng bước chân không là của hắn, mà là theo xa tới. Hạ Khải một bên đầu. Liền thấy một cây rối tung tóc dài. Ăn mặt áng kim áo mãng bào thiếu đất năm. Tay cầm khói dày đã quay cuồng trường 8 trường kích. Chính như một đảo ánh sáng giống như chiếm đất tới Sức lực thảo khiêu vũ Gió tới như rồng Hắn mới nhìn lần đầu tiên Trong tầm mắt thiếu niên kia mới ở phía xa Lại phản ứng lúc Thiếu niên đắc cơ hồ đến trước mặt hắn Mấy ngàn binh sĩ đối thiếu niên kia tới nói Giống như không tồn tại Liền phản ứng cũng không từng phản ứng liền bị hắn xuyên qua Hắc hồ vương nhận ra người tới Nàng kinh hỉ nói Điện hạ giáp sĩ bọn thị về thì là hoảng sợ nói Điện hạ thì về binh lính lập tức từ bỏ hắc hồ vương Hướng về kia thiếu niên vây lại Hạ cực nhìn cũng không nhìn Trong tay nắm lấy đại ám hắc thiên kích đã hướng về bên cạnh người vung bắn ra ngoài Tờ tay Nắm quyền Hắc kích đã hóa thành một đoàn hắc ám khu vực Thôn phệ một khu vực quang minh Ma khí hóa xà Quấn quanh thành đoàn Chợt trải tán mà mở được sông hắt hà Rắn sông Đây là ma xà thôn phệ tinh huyết thời điểm Hạ khải nhìn xem gần ngay trước mắt quen thuộc khuôn mặt Đáy lòng kinh hãi muốn chết Hạ cực có thể xuất hiện ở đây Vậy liền đại biểu đại phạm thiên Đế thích thiên Dạ ma bọn hắn đều bại Cái này sao có thể này là chính mình thất đệ Thất đệ là hạng người gì Hắn rất rõ ràng. Lần trước thấy thất đệ, thất đệ vẫn là cái chỉ có thể bị hạ doán làm đồ chơi đùa bớn bé trai. Mà hắn đối mặt dạng này đệ đệ. Luôn có một loại cảm giác tự hào. Còn có một loại khinh thường cảm giác. Mỗi lần nhìn về phía hắn đều sẽ có một loại ngươi cũng xứng là người hoàng gia ưu việt. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn ưu việt đã bị vị này thất đệ đủ loại sự tích cho sông không có. Nhưng từ lần trước tách rời về sau Gặp mặt lại còn là lần đầu tiên Lần này mặt đối mặt cảm giác chấn động Đủ để cho đáy lòng của hắn hết thảy tự tin đều gần như vỡ vụn Nhưng mà Hắn dù sao cũng là nhận qua tổ long quán đỉnh người Nếu như luận cảnh giới Cũng là thứ 10 cảnh giới pháp tướng cấp độ Hắn đến pháp là tuyệt thế kiếm đảo Cái này kiếm đảo có một cái chỗ đặc thù Tâm hồn càng lớn, khí độ càng lớn, có thể chém ra kiếm khí lại càng lớn, càng mạnh. Cho nên, hắn năm ngón tay sớm đã nắm chặt hiên viên long kiếm hoàng kim chuôi kiếm. soạt hàn quang lướt đi ứng long kiếm đốt kiếm ẩm có long ngâm bão táp trường minh mà lên. Màu vàng kim kiếm hoa tăng vọt hai trường có thừa. Theo hạ khải một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm gầm thét. Vung vẩy cách hơn phân nửa màu vàng kim bầu dục Hướng hạ cực chém xuống. Hạ cực tay trái vừa nhấc, ngânh đón. Kiếm cùng tay giao súc. Màu vàng kim kiếm hoa tan biến, bị một đôi tay chỉ kẹp chặt. Hạ khải cố gắng tránh thoát. Nhưng này hai ngón tay lại là kiên cố như núi. Mặt cho hắn làm sao vận khí vận kình đi rút. Đều không rút ra được kiếm tới. Hạ cực lặng lặng nhìn xem hắn, hắn cắn chặt răng. Liều mạng đi rút kiếm. Nhưng hai gò má đều đỏ. Hiên viên long kiếm vẫn là không nhúc nhích tại tay kia chỉ xiềng xích ở giữa. Hạ cực ngạc nhiên nói. Yếu như vậy à, à, à, hạ khải như bị điên đi rút kiếm. Cái gì cung dung khí độ. Cái gì trưởng nghĩa tốt hiệp khí khái. Hết thầy cũng bị mất. Hắn chỉ muốn rút ra thanh kiếm này. Hắn cảm giác đến tự ái của mình cũng chỉ còn lại có thanh kiếm này. Nhưng vì cái gì không nhổ ra được vì cái gì hạ cực lại tùy ý hỏi. Ngươi đến tổ long quán đỉnh là cái gì làm sao yếu thành dạng này câu nói này. Cùng với cái kia hai ngón tay. Trực tiếp vỡ vụn hạ khải tự tin. Hắn mặt như màu đất cúi đầu xuống từ bỏ chống cự. Tuyệt thế kiếm đạo rất mạnh. Tâm hồn càng lớn. Kiếm khí càng mạnh. chạm đoạn sơn hà cũng không phải là không thể được nhưng hắn hiện tại chỉ có thể trảm ra hai trưởng kiếm quang này tính là gì hả khải không nhìn nữa cách này đệ đệ phẫn nộ nói ngươi gây gớm giết cha hôm nay cũng giết ta đi ngược lại ngươi là thiên sát cô tinh mệnh là thiên hạ dị số không sớm thì muộn nắm hết thảy thân nhân hết thảy người đến gần ngươi hết thảy khắc chết ba tiếng nói nói chuyện hạ cực cũng không nhúc nhích Hạ Khải bị một bàn tay phiến ở trên mặt. Quạt cái té ngã. Quỳ dạp xuống đất. Bụng mặt. Phun ra một ngụm máu. Nhưng song đồng lại tràn đầy phấn hận. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Cũng không chạy trốn. Chẳng qua là nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà tử vong không. Hạ cực nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện. Nguyên lai bất quá là con trùng đáng thương. Hạ Khải đột nhiên mở mắt. Giận dữ hết. Hạ cực ngươi thí quân thí phụ. Vô luận ngươi nói cái gì. Đều không cải biến được sự thật này hạ khải. Ngươi không cảm thấy này loại mưu mẹo nham hiểm quá không phóng khoáng sao ngươi là nữ nhân sao ngày ngày liền nghĩ chiếm này loại miệng lưới lời hại. Thú vị sao hắn một cước đá ra. Ngũ hoàng tử bị đá đến giữa không trung lộn hai vòng nằm dạp trên mặt đất. Hắn muốn phản bác. Nhưng bỗng nhiên ngậm miệng không trả lời được Trước mặt để để hết thầy tin nhảm đều là hắn thêu dệt Nhưng này không không phóng khoáng sao mặt cho ngươi thêu dệt Mặt cho ngươi đi nói Nhưng vẫn là uổng làm tiểu nhân tư thái Quỳ xuống trước đối thủ trước mặt Hạ cực đột nhiên nói Không phải là bởi vì ngươi lòng dạ quá nhỏ Vô phương phát huy lực lượng A ngũ hoàng tử không phản bác được Hắn đột nhiên cảm giác được có đạo lý. Hôm nay ta vốn là giết ngươi, nhưng bỗng nhiên cải biến chủ ý bởi vì tội nghiệp. Hạ cực nói rõ ràng. Ta làm sao có thể yêu hạ cực ngồi xổm người xuống. Vỗ vỗ mặt của hắn. Một thanh hung hăng nắm lên. Quan sát hắn. Sau đó truyền âm. Câu nói đầu tiên. Hạ thái càn làm hoàng tử thời điểm liền biết mình vô phương sinh dục. Đại thương hoàng gia thiên tử nhất mạch đã sớm tuyệt chủng. Câu nói thứ hai thiên mệnh con trai không phải ngươi. Câu nói thứ ba. Có thể mời đến chư thiên. Không phải thế ra muốn giúp ngươi thượng vị. Mà là bọn hắn cảm thấy thú vị. Ta thú vị. Ngươi cũng tốt chơi. Ba câu nói. Một câu so câu nói đả thương người. Hạ khải song đồng ngốc trệ. Ngươi gặp người. Ngươi gặp người. Ngươi nhất định là gạt ta hạ cực nói Giờ này khắc này Ta còn có cần phải lừa ngươi sao đúng Thế ra nếu như phát hiện ngươi phát hiện này chút Rất có thể bọn hắn liền cảm thấy ngươi không dễ chơi Nói không chừng Bọn hắn sẽ bóp chết ngươi Ngươi có thể đi thử một chút Hạ khải chỉ cảm thấy linh hồn đều bay ra khỏi thân thể Hạ cực không có lý do nói dối Thuống chi hắn cũng đã nhận ra không ít gì thường. Suy đoán ra cái thế giới này căn bản không giống hắn nghĩ như vậy. Nhưng hắn không dám truy đến cùng. Hôm nay trước đó. Hắn cho là mình cao cao tài thượng. Ở trên trời. Tại đám mây. Hôm nay lúc này. Hắn đã bị một cước hung hăng đạp vào trong vũng bùn. Lại ngẩn đầu. Phát hiện qua đi hết thảy bất quá hoa trong gương. Trăng trong nước. Lừa mình dối người Hắn quỳ gối tại chỗ thất hồn lạc phách Hạ cực vuốt vuốt tóc của hắn Ngươi nha thật giống cách để để Để cho ta liền giết ngươi hứng thú đều để không nổi Hắn tiện tay bỏ qua hai ngón kẹt lấy hiên viên long kiếm Ngươi thần binh đi theo ngươi đều yếu tội nghiệp lạc cạch hiên viên long kiếm rơi xuống tại hạ khải bên cạnh người trong đất bùn Dính đầy cho bụi Giống như một thanh phủ thông kiếm Hạ cực lại không nhìn hắn. Nguyên lai tưởng rằng vị này ngũ hoàng tử sẽ biết rất nhiều chuyện. Nhưng gặp mới biết được bất quá khôi lỗi. Hài hước. Thảm thương. Tội nghiệp. Hắn dương một tay lên. Xa xa hắc ám khu vực như là nhận lấy hiệu lệnh. Ma hà quay cuồng. Hóa thành từng đảo hắc xà. mãnh liệt tranh nhau chen lẫn chui vào trung ương song răng hắc kích bên trong. Lạch cạch một tiếng. Trở lại trong bàn tay hắn Tàn khói không chỉ chấn xuất một đảo tuyển mở khói đen Phụ trợ thân ảnh kia như thần như ma Hạ khải nằm dạp trên mặt đất Năm ngón tay gắt gao bóp vào bùn đất Hắn ngẩn đầu nhìn cái kia xài bước đi xa thân ảnh Như thiên long xuất phụ huyền Long ngâm cửa tiêu Hắn lại nhìn cái kia trưởng bát hắc kích Hắn nhận ra Đây là đại ám hắc thiên kích Là bị ném bỏ tại Hoàng Đô Ma Binh Mà giờ này khắc này Này bị ném bỏ Hoàng Tử Cùng này bị ném bỏ Ma Binh Lại dùng một cố cường tuyệt đương thời Tư Thái Theo ô lế bùn đất bên trong Theo bè lũ su nịnh bên trong Từ vô số chỉ trích bên trong bướng bỉnh lấy lưng Cắn răng Nắm bắt quyền Nhịn đau Cất giấu hần Đi 8 ngàn dặm lộ trình Nhìn tám ngàn dặm phong vân. Đến nơi này. Đứng ở đỉnh núi. Sau đó đưa tay. Chấn áp hết thảy địch đến. Chính mình so với hắn thật chính là. Không còn gì khác thật liền là một cái thật quá ngu xuẩn phế vật hạ khải hai tay bóp quyền. Nện đất. Như cái đàn bà giống như gào khóc dâng lên. Khóc trong chốc lát. Lại ngửa mặt lên trời điên cuồng cười kha hà Điện hạ, ngươi không giết hắn hắc hồ vương đuổi theo sát hạ cực Hạ cực không có trả lời vấn đề này Chẳng qua là nhìn thoáng qua nàng đầy người phong trần mệt mỏi Ôn hòa nói tiếng Vất vả ngươi Không khổ cực không khổ cực Hắc hồ vương rõ ràng mệt mỏi muốn chết Nhưng đoạn đường này gian khổ đạt được một câu tán thưởng Nàng liền thỏa mãn Điện hạ, hắn vì cái gì một hồi khóc Một hồi cười hạ cực điên rồi đi Điên rồi không điên làm sao thành ma ổ nha. Một người một cáo hướng dưới núi mà đi, mới đến chân núi, liền thấy như nước trong veo thiếu nữ đứng tại ven đường mỉm cười nhìn qua. Thiếu nữ khuôn mặt mỹ lệ, khí chất nho nhã, tóc xanh vung vãi, ở giữa ẩn giấu mấy chục cây tóc trắng, là Ninh Tiểu Ngọc. Nàng nhìn thấy hạ cực cười quát lên, "Tiểu ca, Tầm mắt cong lên, lại thấy thiếu niên này tóc cũng trắng mấy chục cây, chính là sưởng sốt một chút, nụ cười cũng thu liếm. nay động tác thật nhỏ không có trốn qua hạ cực con mắt. Mà này thiện ý cũng làm cho hắn cuối cùng phá lệ đối thiếu nữ lại nói một câu nói. Chúng ta không phải người một đường. Đừng có lại đi theo ta. Ninh Tiểu Ngọc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hắc hồ vương trong con ngươi mang tới cười. Con mắt của nàng biết nói chuyện. Giống như đang nói, ổ nguyên lai like ngươi ra thích phong tao nữ nhân. Hoàng huyên vạn tuế năm chương 101. Tây tới trong bóng tối, một tỏa hành cung như vẽ tại đen kịt thế giới bên trong. Hai đảo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ ngồi đối diện nhau. Hắn phá vỡ kết thúc. ồ ta tô ra tiểu tử còn có bản lãnh này đại phạm thiên, đế thích thiên, giả ma đều bị hắn giết. Ha ha, cái kia nhường ba vị này ngủ một lát mà đi, ngược lại bọn hắn tỉnh sẽ càng mạnh. Ta tô ra tiểu tử hẳn là đại nhân vật di chuyển thế làm sao có thể. Ha ha, xác thực không có khả năng. Bất quá tiểu tử này đã có bản lãnh này. Không bằng ta vì hắn bình định lập lại trật tự. Để cho người ta diều hắn làm thiên mệnh con trai dạng này thiên mệnh con trai. Nhất định có khả năng giết rất nhiều rất nhiều người. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Hạ cái triều đại quốc hiểu bằng giờ rất không phải đều đỉnh tốt sao người cũng bắt đầu trưởng thành, làm sao đổi ngô. Như vậy tùy hắn đi thôi. Ngược lại trên đời này tổng hội ra tuyệt thế yêu nhiệt. Chú ý bảo trì cân bằng. Gây mâu thuẫn là có thể. Trong bóng tối người nói đến nơi này. Vô ý thức nghiêng đầu nhìn một chút. hắc ám hành cung vách tường bên trên đang treo một cái huyền bí chung lớn. Nói chuyện hai người đột nhiên đồng thời trầm mặt lại Trung lớn phía trên Kim đồng hồ định tại 17 điểm vị trí Kim phút đã vô hạn tới gần 6 điểm vị trí Còn kém cuối cùng cái kia kim dây tích đáp một thoáng Kim phút liền sẽ hoàn toàn rơi vào 6 điểm chỗ Nhưng mà, này thần bí Trung lớn lại không nhúc nhích tí nào Giống như như vậy dừng lại Hai người nhìn xem cái Trung này Ánh mắt lướt qua 17 điểm kim đồng hồ vị trí. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia sắp đến 6 điểm kim phút cùng sắp nhảy đi xuống kim dây. Hoang vụ. giá man cực tây trên mặt đất. Cực đoan thời tiết luôn là tồn tại. Nơi này là sinh mệnh cấm khu. Mặc dù tử tù đều thà rằng bị chặt đầu mà sẽ không tới nơi này. Màu đen bùn đất bị kỳ gì loài ngấm bao trùm. Mà từng cái hố sâu giống như vô phương nhắm mắt cử động. Gắt gao nhìn chầm chầm dáng hồng bù đắp bầu trời. Bành bành bành thỉnh thoảng. Có từng đảo hỏa trụ từ những thứ này hố to bên trong bắn ra mà ra. Như là hỏa diếm quái vật tại nôn mửa lấy. Này chút nôn bao trùm. Tạo thành từng cái kỳ gì cháy trên mặt đất miệng núi. Nhưng không có người sẽ tin đó là núi lửa bởi vì rất rất nhiều nhiều lắm. Có ai từng thấy một mảnh trên mặt đất tất cả đều là miệng núi lửa rời xa nơi đây dân bản xứ lệ thuộc Tây phương đột quyết. Bọn hắn cảm thấy đây là nhân loại áp niệm va chạm địa thần mà dẫn tới tai họa. Ngạo mạn ở chỗ này là lớn nhất tội. Tất cả mọi người cần tại mỗi sáng sớm sáng sớm ban đêm về phía tây mà bái, tỏ vẻ chính mình tầm thường cùng khuất phục. Mà nếu là hỏa diễm bùng nổ thường xuyên, Dân bản xứ vẫn sẽ chọn ra nhất ngạo mạn người Làm tế phẩm đi lắng lại địa thần phấn nộ Ba đàn là sinh hoạt ở chỗ này một cái nữ nhân xinh đẹp Nàng sợ hãi nhìn xem tây phương Địa thần đã liên tục nổi giận một tháng Đây là chưa bao giờ có sự tình Dĩ vãng đừng nói liên tục một tháng Coi như một tháng một lần đều tính nhiều Bây giờ không khí, nhiệt độ đã rất cao Mà những ngày gần đây Trong thôn làng mấy cái mục mã nhân cũng ly vì mất tích. Này chút mục mã nhân có thể từng cách đều rất cường tráng. Theo một cách quen biết người lặng lẽ nói cho nàng. Này chút mục mã nhân không phải mất tích. Mà là chết. Là bị ngọn lửa đốt rủi đầu. xương sườn hướng xuống lại hoàn hảo. Thậm chí miệng vết thương đều đã cháy hợp. Tìm tới người thời điểm. Chỉ còn lại có hé mở thân thể. Vì phòng ngựa khủng hoảng. Cho nên những sự tình này không có truyền đi, cũng không để người ta biết. Này người quen cũng là tại Trưởng phu nàng say rượu về sau mới vô ý nghe được. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nàng chợt nghe được có người sau lưng đi qua, liền vội vàng quỳ xuống, hướng tây cúi đầu, lễ bái, hiển lộ chính mình tầm thường, bằng không liền có khả năng bị tuyên làm ngạo chậm. Âm âm âm ầm lại là một chuối hỏa diễm nổ vang theo chân trời truyền đến Sóng nhiệt khiến cho chung quanh nhiệt độ lại bay lên mấy độ Ba đàn lồng lồng đầu của mình xa Còn có đã nóng lên đồ trang sức Quỳ gối đã ấm áp trên mặt đất Trong lòng hoảng sợ Không biết làm sao Đột quyết vương đang ngồi ngay ngắn ở mồ hôi đình liều trứng bên trong Nhìn xem bị gió thổi động màn cửa ngẩn người Hắn sắc mặt mang theo cực độ lãnh khúc, mà vượt qua người cao 2 mét. Như gấu cường trắng thân thể khiến cho hắn tràn đầy cảm giác ác bách. Màn cửa bị sốc lên. Lộ ra liều trứng bên ngoài chợt lói lên to lớn màu lam sói đồ đẳng. Đi vào người lại là cái người trung nguyên tướng mạo văn sĩ. Văn sĩ nắn vuốt sợi dâu. Hành lễ. Dùng đột quyết ngữ nói. Gặp qua khả hãn. Đột quyết vương đạo. Sứ giả xuất phát A văn sĩ nói. Đại thương phong vân biến động. Thông ra khả năng sẽ không thừa nhận. Mảnh đột quyết vương mánh vỗ bàn một cái. Bàn đá lập tức nát. Bị bàn tay của hắn từ trên xuống dưới. Vỗ đến cùng. Âm thanh tựa như sấm nổ. Mảnh đá bắn tung tóe. Thậm chí vài miếng mảnh đá bay đến văn sĩ trên mặt. Tại hắn gương mặt thế mà cắt ra mấy đảo vết máu. Rõ ràng này mỗi một hạt mảnh đá bên trong tích chứa lực lượng lớn đến bao nhiêu Đột quyết vương đạo Lặp lại lần nữa tên văn sĩ kia vẻ mặt đưa đám nói Đại thương thiên tử chết rồi Hiện tại hoàng đô thành chủ liền là vị kia thông gia công chúa Đột quyết vương ha ha cười nói Vừa vặn cho ta đột quyết tìm cách nhà mới Văn sĩ nói Trung nguyên nhân tại đông đúc Chúng ta tùy tiện xâm lẫn là không được Phượng Phượng mang theo văng xương cử nhân tiến đến. Ra tới lúc. Thiếu một nửa. Nghe nói là bị người dẫn binh một đao chạm. Đột quyết vương nghi ngờ nói. Lợi hại như vậy cách này không thể không phục. Có thể một đao chém một nửa văng xương cử nhân đây là cái gì thần tiên kỹ thuật văn sĩ nói. Ta nghe ngóng. Lúc ấy nguyên bản là nhiệt độ không khí hơi cao trời đẹp. Lại có người thi triển dị pháp nhưng nhiệt độ lại lên cao. Cái này khiến băng xương cử nhân không chỉ vô phương có được băng xương áo giáp Bản thân hoàn hư yếu rất nhiều Mà cái kia lãnh binh đại tướng nghe nói là nho môn tám ngạc nhiên bên trong một vị Này tám ngạc nhiên là nho môn tám đảo đại huyện trận người thừa kế Mỗi người đều có được quyết định thắng bại Phá vỡ chiến trường năng lực Chỉ bất quá này tám ngạc nhiên cũng không thể tùy tiện sử dụng huyền trận Mỗi dùng một lần Bọn hắn thỏ nguyên liền sẽ suy yếu không ít. Đột quyết vương trầm mặt. Này tám ngạc nhiên nếu như một người cho bọn hắn đột quyết tới một đao cái kia còn muốn đánh nữa hay không thế nhưng. Hắn nghĩ tới càng ngày càng ác liệt tình huống. Lạnh lùng nói. Không được nhất định phải đi hoàng đô này thông ra bắt buộc phải làm văn sĩ nắm bắt dâu ria. Trong mắt giật giật. Khả hãn. Chúng ta không cần đối mặt nho môn tám ngạc nhiên. Chỉ cần chúng ta không xâm lấn. Làm sao đều có thể. Xâm lấn bọn hắn liền sẽ nhất trí đối ngoại. Không xâm lấn chúng ta nói không chừng sẽ còn thu hoạch đồng minh. Người Trung Nguyên liền là ra thích nội đấu. Nếu là bọn họ có người biết chúng ta muốn đi Hoàng Đô Thông ra. Nhất định sẽ có người ủng hộ chúng ta. Đột quyết vương suy tư một chút. Hiểu rõ này văn sĩ ý tứ, Dùng sức sẻo Trung Nguyên lời tán dương. Đào Như Thủy, ngươi thật sự là gian trá a Văn sĩ lúc túng nói, khả hẳn, gian trá không phải khen người ý tứ. Tốt, ngươi thật sự là hèn hạ. Văn sĩ ha ha cười cười, nếu như cho hắn biết là ai dạy đột quyết vương trung nguyên ngữ, ha ha. Ta đột quyết lang vương cũng sẽ theo sứ giả đoàn tiến đến trừ cách đó ra. Còn có một số ngươi không nghĩ tới lực lượng. Tên là Đào Như Thủy, văn sĩ sường sốt một chút. Sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ, khả hãn, không phải là Thần cảm nhận được chúng ta thành tâm Vì ta nhóm dáng xuống dũng sĩ Đột quyết vương đạo Hôm nay liền xuất phát càng nhanh càng tốt Nắm thông ra sự tình chứng thực xuống tới Đào như thủy Ngươi cùng theo một lúc đi vân Khả hãn Hoàng huyên vạn tuế năm chương 102 Thiên sát vương tinh mạnh Liền muốn khiến cho hắn biến yếu Yếu đi, liền muốn khiến cho hắn mạnh lên Bằng không làm sao loạn ngươi có vạn tượng vọng khí thuật Vừa có hảo thiên kính Có thể đoạn cát hung Xem đại thế Lộ ra tương lai Cho nên ngươi là tốt nhất người chấp hành Đừng để ta thất vọng Bằng không Ta biết rồi Hạ Thanh Huyền đi tải băng lánh trên cát vàng Nơi này ngày đêm nhiệt độ trinh lệch rất lớn Bầu trời khoáng đạt hiện ra cô độc kinh hà. Phía sau hắn còn theo hai nam nhân. Một cách đeo đao. Một cái gì đều không mang. Này hai nam nhân thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Là loại kia ném vào giang hồ liền sẽ không có người chú ý tới tồn tại. Nhưng nét mặt của bọn hắn lại rất kỳ quái. Dạo bước tại sa mạc vốn cũng không phải là cái nhẹ nhóm công việc. Nhưng hai người bọn họ lại cười cười nói nói. Nói không phải đàm võ luận đạo Mà là chuyện nhà việc nhỏ Tỉ như Người này thối con rán còn thiếu ta ba bầu rượu ngon Sái đao bà thức Ta liền không trả thế nào đêm nay vi vọng có thể gặp được cái ốt đảo Ôm mũi tử uống vào rượu ngon Người đi mà nằm mơ à Hai người nói chuyện cười đùa Theo sát sau lưng Hạ Thanh Huyền Có Hạ Thanh Huyền tồn tại Đoạn đường này gần như không có khả năng gặp được bọn cướp Cũng không có khả năng lạc đường Vô luận bọn hắn từng là ai cũng không trọng yếu Bọn hắn hiện tại bất quá là cùng một chỗ tây hành ba người Hạ Thanh Huyền đột nhiên dừng bước lại Đáy lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái Đưa tay bấm ngón tay ghế hoạt Lại hơi ngửa đầu Chỉ thấy mịt mờ tinh hải bên trong Một khỏa sao trời treo ở phương bắc bầu trời Sáng người sáng trói. Quang thải đoạt người. Cơ hồ đè xuống toàn bộ phương bắc hết thảy sao trời độ sáng. Chỉ bất quá. Này ngôi sao trung quanh. Lại lại không một viên hổ tinh. Sáng người nhất, lồng lấy nhất, cũng nhất cô độc. Nàng chậm rãi phun ra bốn chữ, vương tinh thiên sát. Cái kia theo nàng hai người cũng ngừng nói giỡn. Bọn hắn biết vương tinh thiên sát là có ý gì. Nói ngắn gọn liền là thiên sát cô tính. Đây là một loại vô cùng hung áp tàn bạo mệnh lý. Nhân sinh chập trùng thay đổi rất nhanh. Có nhất cử thành danh thiên hạ biết thiên mệnh cục. Trong lịp sử phàm từng có bực này mệnh cục người. Không khỏi là tại trong dòng sông lịp sử lưu lại một bút nổi bật đại anh hùng đại hào kiệt. Hoặc là lớn kiêu hùng. Lại hoặc là vô địch tại đương thời. Như ma giống như thần cuồng tướng. Hạ Thanh Huyền vẻ mặt sực sật, lại bắt đầu bấm ngón tay tính toán, tầm mắt lại cong lên. Tham Lang đắc vào thần tuất sửa vì tứ mộ chi cung, gặp hỏa thành cát, dương cực mà âm, giết mệnh hoa đào, cách gọi là Tham Lang linh hỏa bốn mộ cung. Hào phú gia tư hầu bá quý, trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Hai người kia đắp nghe không hiểu. Dù sao bọn hắn không phải làm cái này. Thuật nghiệp hữu chuyên công trước mặt cô nương này là người chuyên gia nhị tinh muốn cùng cung lộ ra một mạng cục đây là cái gì mệnh tham lang gặp hỏa thiên sát vương tinh một khỏa sáng chói cô tinh chiếu giỏi phương bắc rơi vào hạ cực rối tung tóc dài bên trên hỗn tạp hỗn tạp lấy tóc trắng phản lấy ánh sáng nhạt lộ ra càng rõ ràng Hùng trần mịt mở tóc trắng sâu này một trận chiến Hắn thu hoạt rất nhiều, có thể mượn làm cơ hội, củng cố chính mình để thập nhất cảnh. Trên nửa đường, hắn phát giác Hắc Hồ Vương xem ánh mắt của hắn có điểm gì lạ lạ. Tựa Hồ Mư Hồ có lấy một cố khác tình cảm. Hắn hỏi, mới biết được Hắc Hồ Vương gặp được Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên tinh thần pháp môn càng mãnh liệt. Đoán chừng Hắc Hồ Vương là chúng chiêu. Tại chính nàng huyến cảnh bên trong không biết nhìn cái gì. Đến mức ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng Phương pháp giải quyết rất đơn giản Hạ cực lôi ghéo nàng ngồi dưới tàng cây Vì nàng lại tụng kinh một lần Dùng hắn cường tuyệt tinh thần lực tiêu lao đại phạm thiên chế tạo ra huyến cảnh ảnh hưởng Chờ đến hắc hồ vương lại mở mắt Nàng vẫn cứ nhớ kỹ những cái kia huyến cảnh bên trong sự tình Nhớ được bản thân cùng trước mắt vì này tuổi trẻ mà mạnh mẽ hoàng tử ẩm cư núi sâu Hiểu nhau yêu nhau Về sau còn kết hôn sinh con Lại về sau lại nhìn xem hắn chết trận xa trường Chính mình thì là tại trong núi rừng buồn bực sầu não mà chết Nhưng này chút huyến cảnh đều đã phai nhạt Nàng không nữa hãm sâu trong đó Cũng không nữa trong đời những sự tình kia sẽ phát sinh Điện hạ trung quy là điện hạ Nàng trung quy là nàng Một người một cáo thế giới chưa bao giờ như vậy hoàn toàn tiếp hợp lại cùng nhau qua Tình cảm cũng chưa từng như ảnh ảnh trong mơ bên trong qua Đây đều là chính nàng phán đoán Bây giờ Tỉnh mộng Nàng nói tiếng cảm ơn Hạ cực nhìn nàng vất vả Lại chỉ bảo nàng vài câu Sau đó đưa nàng một chuỗi hộ thân như lai tràng hạc hắc hồ vương nắm 800 tử sĩ lệnh bài trả lại ra tới ma tử sĩ tại lúc đến trên đường đã toàn bộ chết lấy hết. Ngũ hoàng tử này dọc theo đường bày lên sát thủ cũng không ít. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Này 800 tử sĩ có thể miễn cứng ngăn trở đắt là vượt xa bình thường phát huy. 800 tử sĩ lệnh bài cuối cùng không phải thần vật. Lại hiển lộ lúc vậy mà trực tiếp vỡ nát. Điện hạ ta. Không có chuyện gì, sát sinh, hết. Thầy đều có thỏ nguyên. Pháp khí này bất quá là vừa vặn đến. Hạ cực an ủi nàng một câu, sau đó nói đi về trước đi. Đúng, hắc hồ vương theo bên cạnh hắn bắt đi, hướng về nơi xa cấp tốc mà đi, dần dần ảnh tử không gặp lại. Hạ cực lúc đến là bay tới trở về lúc lại là muốn đi. Vừa đi. Một bên tiêu hóa củng cố này mười một cảnh. Hoàng đô nếu như có đại sự xảy ra. Hồ Tiên Nhi sẽ thông qua gia quyển khế ước nói cho hắn biết. Mà hắn cũng là có thể thông qua pháp khí này cho tiểu tô báo cách bình an. Xuân thường trăm hoa. Trăm hoa nở một đường. Hắn cũng không đi quan đảo. Chẳng qua là chọc lấy chút đường nhỏ nông thôn hành tẩu. Ám kim áo mãng bào hóa thành tối quần áo màu vàng ấm. Ăn chơi thiếu ra. Tài tử phong lưu cái kia một cái. Hắn thoát thai hoán cốt. Chính là tại địa phương không người hiện ra chính mình để nhị thân. Dạng này thần võ hoàng tử liền theo trên đời này biến mất, ai cũng tìm không thấy hắn. Hắn bắt một thanh xuân sắc hợp với tình hình sơn hà phiến. Mang theo một vò sống mơ ngơ màng màng thượng hạng rượu ngon. Đi đến chỗ, tuổi trẻ các nữ nhân cũng nhìn không được nhìn trộm nhìn hắn. Đi qua xe ngựa tiểu thư nhà giàu nhóm sẽ còn giả vờ vô ý dừng xe cùng hắn đáp lời. Hành tẩu tại sông núi đầm lầy bên trong nữ hiệp hỏi hắn muốn hay không kết bạn đồng hành. Du sơn ngoạn thủy đi chơi trong tiết thanh minh thưởng xuân tài nữ nhóm hỏi hắn là nhà nào quý công tử. Hắn hết thảy tự tuyệt. Hắn chẳng qua là thể nghiệm lấy này dứt khoát thân phận khác nhau, dứt khoát khác biệt tâm cảnh. Đây cũng là mười một cảnh mang tới chỗ tốt. Thử hỏi nhân sinh trường hà. Có bao nhiêu người có thể nhảy ra chính mình nguyên bản hệ thống đâu đoạn đường này Có người lúc Hắn chính là đi chậm một chút Khi không có ai một bước xuống liền là trăm trượng Hải nhi cần học bước đi Đến 11 cảnh Khí huyết cũng đã hùng hồn đến một loại cần phàm nhân ngưỡng vọng mức độ Nói một cách khác Hạ cực lúc này nếu như tại trên cánh tay mình đâm một châm Mà hắn lại không thêm khống chế Huyết dịch bắn ra đều có thể trực tiếp giết người. Nếu như hắn tại chính mình chảy xuôi mạch máu bên trong đâm bên trên một châm. Huyết dịch này có thể trực tiếp xuyên thấu cử thạch. Thậm chí sắt thép. Phải biết. Hắn vẫn chỉ là cái triệu hoán sư. Pháp sư loại hình 11 cảnh. Hắn có thể phát huy ra tới lực lượng. Hoàn toàn quyết định bởi với hắn trên tay nắm lấy cái gì pháp khí. Nhưng dù vậy mười một cảnh trung quy là bước lên thiên. Hắn máu đã quá cô động. Cái này là một cái bị gắt gao nhất vào ra người bên trong thần Phật. Hạ cực đi qua đoạn đường này. Dọc theo con đường này có không ít địa phương là Tô Lâm Ngọc đã từng dẫn hắn bơi chơi qua địa phương. Hắn đều là trở lại trốn cũ. Ăn một bát năm đó nếm qua lạnh mặt. Điểm một phần năm đó điểm qua mì hoàng thánh. Sau đó, mấy ngày về sau, Hắn đi tới một dòng suối nhỏ trước. Suối tên cưới sóng. Năm đó Ngọc Phi mang theo hắn cùng tiểu tô tại đây bên trong chơi đùa. bắt cá. đổ nướng, Khiến cho hắn cảm nhận được không ít nhà ấm áp. Hắn mới đứng ở bên dòng suối. Đã nghe nói mùi máu tươi. Hắn thần thức thoáng buông ra. Cảm nhận được cái kia mùi máu tươi nơi phát ra là tại bên ngoài một sẩm, Đoán chừng là có người bị trọng thương. Hắn vốn nghĩ tránh xa, nhưng đột nhiên vẻ mặt khẽ động, bởi vì người trọng thương là địa phủ Diêm La, cũng là thái tử cổ Trần. Hắn sắp chết. Hoàng Huyên Vạn tuế không năm chương 103. Bí về hoàng đô hạ cực hiện ra nguyên bản dáng vẻ. Một bộ án kim áo mãng bào kèm ở quanh thân. Sau đó đi ra ngoài. Cổ Trần bộ dáng so với hắn nghĩ còn muốn thảm. Nguyên bản thái tử còn nên có một đôi tràn ngập cửu hận con ngươi Nhưng lúc này mắt trái đã bị một cây truy thủ hung hăng đâm vào Cái kia dao găm đâm xuyên hút mắt của hắn Nhưng trong trong ngoài ngoài vết thương lại đều bị đông cứng Này đều còn có thể sống được Rõ ràng thái tử thật chính là cái mệnh cứng sắn người Nhưng là Là người nào đã thương hắn người nào muốn giết hắn thiên tử Ngũ hoàng tử thế lực đều bị chính mình kéo theo lấy. Mình tại đâu? Chiến trường chính liền ở đâu? Như vậy. Lúc này thái tử là chuyện gì xảy ra hạ cực? Hạ cực. Hạ cực cổ trần ngửa mặt nằm tại bãi sông bên trên. Ngươi đến rồi. Là ngươi đến rồi sao là ta? Ta không biết ngươi sẽ đi chỗ nào. Nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ đi qua nơi này. Ta chờ được ngươi. Thanh âm hắn vừa khóc lại cười. Hạ cực thân hình chớp động, rơi ở bên người hắn đưa tay vận khí sẽ vì hắn trị liệu. Nhưng tay của hắn bị đẩy ra. Vô dụng. Hạ cực khe khẽ thở dài. Thái tử chính là chưa từng tham dự đối sự kiện của hắn. Mà thái tử vẫn là cách trước với hắn xui xẻo kẻ đáng thương. Về tình về lý. Hai người cũng gánh vác lấy huyên để tên qua 18 năm. Ngươi thả rằng cóng thí quân thí phụ tên. Cũng giết thiên tử. Rất tốt thái tử chỉ nói một câu nói. Hạ cực liền hiểu rõ hắn căn bản cái gì cũng không biết. Là cách bị mơ mơ màng màng đổ chơi. Nhưng hắn đã không định nắm chân tướng nói cho thái tử. Hạ cực hỏi. Ngươi chờ ta làm cái gì đều như vậy. Còn sống. Không mệt mỏi sao thái tử như là hồi quang phản chiếu. mãnh liệt thỏ tay bắt lấy hạ cực tay. Tay của hắn hết sức dùng sức. Gắt gao nắm chặt, mắt phải lập lòe vô cùng hào quang sáng tỏ. "Hạ Cơ hẻm ta ra ngoài, đánh lén ta. Nàng nói ta đã chết, cũng đừng lại còn sống. Nhưng nàng là ta thân muội muội, ta không hiểu, không rõ. Nàng nhất định là bị người khống chế. Ngươi giúp ta đi cứu nàng, ta, ta nắm hết thảy đều cho ngươi." "Hạ Cơ, là tứ hoàng nữ, cùng thái tử là thân huynh muội." Quan hệ của hai người hẳn là mình cùng hạ tiểu tô giảng này. Cho nên, mặc dù cổ trần bị đánh lén, nhưng hắn vẫn là thật sâu tin tưởng muội muội của mình. Hắn muốn không phải báo thù mà là đi cứu vứt. Hạ cực cũng là thấy rõ. Đáy lòng của hắn chỉ là muốn nghĩ, liền đoán được đại khái chân tướng. Hẳn là thế gia bỏ thái tử, thu hạ cơ. Hạ cơ thuận theo thế gia mệnh lệnh. Dết vốn nên đã chết đi thái tử. Không có mặt khác giải thích. Bởi vì. Thế ra là sẽ không khống chế hoàng tử hoặc hoàng nữ. Khống chế đồ chơi. Vậy liền đánh mất có thể chơi tính. Còn có cái gì thú vị thất đệt. Đáp ớt ta thái tử gắt gao bắt lấy người trước mặt tay. Hắn xưng hô đã sửa lại. Đây là dùng một vị thân nhân tư thái tại thỉnh cầu. Cầu khẩn. Bởi vì hắn đã không người có thể cầu hắn tay trái từ trong ngực móc ra riêng la mặt nạ Nhẹ nhàng đổi lên trước mặt cát miệng bên trên Đây là mặt nạ Cũng là truyền thừa Vẫn là không gian chứ vật Bên trong có ta cả đời tích xúc Ta Ta đã thu lại thần thức Nó là vật vô chủ Ngươi tùy thời có thể dùng khống chế Lấy đi Ta hết thầy Nhìn thấy mặt người xưa trầm mặt Cổ trần quát Ta van ngươi hạ cực quay đầu chỗ khác Hắn trong ấm tượng Nam nhân này còn chưa có cầu người Làm quá giờ tí ngang ngược xuất trinh lúc đầy người hoàng kim giáp Là cái kiêu ngạo nam nhân Đời này còn chưa nói qua một cái cầu chữ Đây là lâm trung phá nhất thế anh danh sao này vừa hống nhường cổ trần cuối cùng khí cũng tản Thân hình hắn về sau ngã xuống Nhưng còn treo cuối cùng một hơi Thất đệ cứu mỗi mỗi ta có được hay không hạ cực tay trái nhẹ nhàng khoác lên cái kia diêm la trên mặt nạ, chậm rãi nắm lên, đội lên trên mặt mình. Quả nhiên, như thái tử nói, đây là một cái vật vô chủ, trong đó chất đống rất nhiều bảo vật, hơn nữa còn có chờ hắn kế thừa đạo gia huyền tông. Này huyền tông thái tử trước đó hiển lộ qua, hẳn là cái kia tờ quấn quanh lấy sinh diệt lực lượng phù lục pháp tướng. Hắn ngồi xiếp bằng tại cát mịn bên trên, nói khẽ, chờ một cái thư thái, ta mang nàng tới vì ngươi tạo mộ. Cổ trần đạt được đáp án, tay buông lỏng ra, đông kết sòng máu cũng tan ra, lộ ra xấu xí, vô cùng chật vật. Hạ cực than nhẹ một tiếng, tải thái tử bên cạnh thi thể ngồi rất lâu. Hắn đến cuối cùng, cũng không có nắm chân tướng nói cho thái tử. Chưa nói cho hắn biết, thiên tử kỳ thật cũng không là phụ thân hắn. Chính mình cũng không là để để hắn. muội muội của hắn cũng không có bị khống chế. Là thật muốn giết hắn. Muôn văn lời nói, hạ cực một câu đều không nói, vì hắn xoa chưa từng nhắm mắt con mắt, nói một tiếng đi tốt. Hắn chợt nhớ tới thiên tử lúc chết. Đầy cõi lòng hận ý gào thét ra câu kia đúng sai phải trái cũng rồi. Non xanh còn đó. Mấy hồi tà dương. 30 năm công xanh. 30 năm đại mộng. Bụi về với bụi, đất về với đất. Hạ cực, giết bọn hắn khi đó, hắn không có trả lời. Lúc này, hắn nhẹ nhàng ơm tiếng tốt. Sau đó, hắn trái tay vồ một cái chàng hạt. Một đầu Phật thủ đem chật vật xấu xí thi thể nắm lên. Phật hỏa hừng hực. Nháy mắt đá này tội nghiệt thâm trọng nam nhân đốt thành cho tàn. Hạ cực năm ngón tay một khuất, hết thảy cho tàn chính là ngưng tụ lại. Hắn lấy ra một cái đen cách bình, nắm cho cốt bỏ vào, cùng riêng la mặt nạ cùng nhau nhét vào áo mãng bào bên trong. Lại đi mấy ngày này, hắn đối cảnh giới này lực lượng cơ hồ đã hoàn toàn thích ứng. Chưa tới mấy ngày này, hắn đi tới ngoài hoàng thành. Nhìn phía xa đã tu bổ hoàn tất tường thành. Nhìn xem bên trong tường đã khôi phục trật tự. Mơ hồ hiện ra mấy phần phồn hoa hoàng đô. Hắn lộ ra mỉm cười. Vào thành vẫn là không vào thành một cách ngay tại hoàng đô chấn giữ mười một cảnh thiên hạ đều chỉ đạo hắn ở đâu. Mà một cách không người nào biết ở nơi nào mười một cảnh lại là treo ở bầu trời một thanh đao. Một lát, hắn đã có lựa chọn. Hạ cực bước ra một bước. Trước một bước vẫn là cách ăn mặc áo mãn bào hoàng tử. Bước kế tiếp liền là ăn mặc hoa phục. Có mấy phần lãng tử khí tức mặt trắng nhỏ. Xoạt quạt ship bị hắn tiện tay múa mở Quạt gió Đi tới hoàng môn trước Lấy ra một tấm hoàn hảo thông quan văn điệp Thứ này hắn tại hoàng cung lúc có thể là lấy không ít chống không Bây giờ vừa vặn dùng tới Cửa thành thị vệ kiểm tra xong chính là nói đi vào đi Hết lần này tới lần khác chọc thế sai công tử nong đưa cây quạt Dùng một loại khác thân phận Một cách khác bộ dáng đi vào này quen thuộc hoàng đô Hắn cũng không có đi hoàng cung. Mà là thất nhiếu bát nhiếu đi tới một chỗ hoa thanh hồ bờ nhỏ trong phủ đệ. Nơi đây phủ đệ rất nhiều. Đều là chút quý nhân chỗ ở. Mà này nhỏ phủ đệ tại nơi này là nhất không thấy được. Cũng là bình thường. Nhất loại kia. Nhưng nơi này lại là thái tử che giấu nơi ở. Cũng là có thể thông hướng địa phủ trạm trung chuyển. Mỗi một tờ mặt nạ người sở hữu. Đều có thể thiết lập một cái dạng này trạm trung chuyển Chỉ bất quá một khi thiết lập Sẽ rất khó lại đổi Cũng không nói ngươi có khả năng tùy thời tiến vào địa phủ Mà là ngươi trước hết đến trạm trung chuyển mới có thể dùng tiến vào Mà trạm trung chuyển tự nhiên cũng là che dấu bên trong che dấu Mỗi một cách mang theo địa phủ mặt nạ người Đều sẽ không muốn nhường người khác biết nơi này Cổ trần nói qua hắn có 7 cái mặt nạ Bây giờ chỉ còn này một tấm. Như vậy ngoài ra sáu tấm tự nhiên đã chia hết. Hạ cực lấy ra chìa khóa. Vào phủ trạch. Lại khóa trái cửa. Sau đó hắn ngồi xuống trống trải trong phòng luyện công. Lấy ra riêng la mặt nạ. Hôm nay hắn muốn chính mình để nhị thân tiêu hóa này đảo truyền thừa. Hoàng huyên vạn tuế Không năm chương 104. Tay cầm sinh tử bạc. Ngồi cao phong đô đài hai trương hợp nhất hạ cực thấy xâm nhiên huyến cảnh hiện lên ở trước mắt mình. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận kỹ năng châu bên ngoài quán đỉnh. Đen nhịp cung điện như từng tôn to lớn hung duyệt Phủ phục tại đây mảnh âm lánh trên mặt đất. ngẩng đầu một cái. Liền có thể nhìn thấy nơi xa tính mịt chảy xuôi chọc hoàng hà chảy. Minh mông khôn cùng. Liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Chọc dòng sông màu vàng hai bờ bờ sông. Có từng đóa từng đóa đỏ mà tươi đẹp hoa. Này chút tốn chút tại bờ sông. Không những không cho người ta dùng mỹ lệ cảm giác. Ngược lại là hiện ra một loại thây lương khủng bố. Để cho người ta không rét mà run. Quán đỉnh thế mà còn mang tình cảnh hạ cực nói một mình lấy. Vậy đại khái cùng người thừa kế khi còn sống có liên quan một chút trí nhớ hình ảnh đi. Nếu như là những người khác. Đã sớm khiếp sợ tại nơi đây này không giống nhân gian hoàn cảnh. Nhưng đối với hạ cực tới nói. Hắn chẳng qua là tới đây toàn bộ mà thôi. Nếu như là những người khác. Nhất định sẽ nghi hoặc tại sao mình lại bỗng nhiên lại tới đây. Trước một khắc không phải còn trong phòng sao. Nhưng đối với hạ cực tới nói lại không có gì. Đây bất quá là chính mình một sợi nguyên thần tiến nhập truyền thừa mặt nạ thế giới tinh thần. Nguyên thần cấu thành. Là ngoại thần thêm chân thần Đơn giản tới nói Ngoại thần liền là hạ cực lấy được Phật Đà Thiền Pháp Chân thần liền là chính hắn đâm chiêu suy nghĩ Nguyên thần tác dụng Tại cảnh giới không cao lúc không có thể hiện Nhưng đã đến hắn bây giờ những cảnh giới này Không có nguyên thần mạnh mẽ Công pháp gần như không có khả năng tiến bộ Mà mặc dù may mắn thu được lực lượng cường đại Cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực Điểm này, chẳng qua là nhìn một chút hạ khải liền biết. Một đảo có thể chém vỡ sơn hà tuyệt thế kiếm khí. Mạnh mẽ bị hắn dùng thành chỉ có thể vung ra hai trượng chây cười. Nơi này là người chết quốc gia. Trên đời thế mà thật từng có qua loại địa phương này hạ cực nhìn một chút cái kia chọc dòng sông màu vàng. Đây là hoàng tuyển A lại nhìn cái kia màu đỏ hoa. Đây là bị ngạn hoa A nghiêng đầu nhìn một chút một chỗ cực cao núi đá. Đó là vòng hương đài A hắn buông lòng tâm tư. Lần theo đường đi. Đi thẳng. Đáy lòng nhìn không được âm thầm chửi bậy. Loại cảm giác này giống như là kiếp trước chơi trang bơi thời điểm. Tự động tìm đường công năng một dạng. Hắn căn bản không cần biết đường. Có một cố lực lượng tải thúc đẩy hắn đi đến nên đi địa phương. Hắn đi tới cung điện khu. Một tòa tòa che trời đại điện xuất hiện ở trước mắt. Hắn yên lặng đếm lấy. Tại tòa thứ 5 chỗ cung điện Hắn ngừng lại Đi vào Cung điện bên trong trống rỗng Ở giữa có một cái bàn trên mặt bàn Để đó một bàn huyết sắc sổ Hắn đi tới đưa tay như là đồng ý đặt ở cái kia sổ lên Sổ ào ào ào đảo chuyển động Bay qua tờ thứ nhất Sau đó lập tức tan biến Ngay tại lúc đó Một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào nguyên thần của hắn Mang theo hắn hóa thành một đảo sao băng nháy mắt quay trở về này huyễn cảnh lối vào. Sau đó lực lượng này theo nguyên thần của hắn xông vào thân thể của hắn. Kinh mạch, huyết dịch, khiến cho thân thể của hắn mỗi một cách vị trí đều đang quen thuộc lấy cố lực lượng này. Thật lâu, hắn đã biết lực lượng này. Sinh tử mạng. Nguyên Lai Cổ Trần dùng cái kia một tấm bùa chú, hạ cực tiện tay nhón lấy một tờ kỳ dị phù lục bỗng mà sinh. Trên bùa chú quấn quanh lấy sinh diệt lực lượng đáng sợ. Từ ngoài nhìn vào. Lúc này hạ cực giống như tại địa ngục lật xem sinh tử bộ Diêm La. Bất quá là không quan trọng Diêm La sắc lệnh phù lục mà thôi. Nói một cách khác. Đây mới là mượn lực lượng. Cũng không là lực lượng bản thân. Tay hắn chỉ một phủi, phù lục pháp tướng liền biến mất. Bất quá này cũng đã là màu vàng kim huyền công, hoặc là ít nhất là huyền thức. Tay hắn chỉ lại nhón lấy Lại là một thanh phi đao hiện ra Thoảng qua cảm thụ dưới Lại tùy ý tán đi lẩm bẩm nói Còn không bằng ta chảm thần phi đao mạnh Mà lại ta chảm thần phi đao còn có thể kèm theo đa trọng pháp tướng Cách này là địa phủ riêng la truyền thừa hắn chỉ cảm thấy có chút thất vọng Nhưng vào lúc này Hắn bỗng nhiên chú ý tới cái kia bản huyết sắc sinh tử bạc thế mà vẫn tồn tại tại nguyên thần bên trong. Sinh tử bạc hiện ra lấy lật ra trạng thái. Nhưng chỉ bay qua tờ thứ nhất. Hạ cực ý niệm lói lên muốn đi lật ra trang thứ hai. Nhưng này nho nhỏ sổ. Nhưng lại có khó có thể tưởng tượng trầm trọng. Giống như có cái gì tại nặng nề mà đè ếp sổ. Như là trấn áp tại một chỗ phong ấm. Tuyệt không cho phép phá vỡ. Cũng tuyệt đối không cách nào phá mở. Phạm nhân chỉ có thể dừng bước tại này. Bởi vì trang ghế tiếp. Cũng không là phạm nhân lĩnh vực. Phạm nhân há có tư cách đi xem hạ cực nghiêm túc một chút. Trong đầu của hắn tinh thần hóa thành màu vàng kim sông lớn. Này sông lớn thế mà còn đang tăng cường. Hiện nhiên là mỗi một cách tổ hợp vào này sông lớn nhánh sông đều thành sông lớn nguồn nước. Cho nên bị hắn gieo tinh thần ấm ký người. Thế mà đều sẽ phản hồi về cho hắn một chút lực lượng tinh thần. Sông lớn hóa thành một đầu to lớn tay đảo hướng trang thứ hai. Không có chút nào ngăn cản. Trang thứ hai bị mạnh mẽ lật ra. Quả nhiên theo một trang mới lật ra đảo thứ hai truyền thừa sông vào hạ cực trong ốc. Hắn tinh tế nhận thức lấy này mới truyền thừa lực lượng đồng thời cùng mình đã có được lực lượng làm lấy tương đối. Thế mà đi đến màu đỏ kỹ năng châu cấp độ lúc này mới đúng. Hắn tâm niệm vừa động, tay phải mắt thiên, từ không bên trong, một cây huyền bí huyết sắc phán quan bút xuất hiện ở hắn năm ngón tay ở giữa. Hắn hơi chút trầm ngâm, nhận thức lấy vừa lấy được lực lượng. Sau đó, trong miệng nói lầm bẩm, bút tàu long xà, vừa thì tranh sắt, mỉ giống như ngân câu, từ trên xuống dưới, từng cây sách ra phù đầu riêng la phù bụng phù chân phù gan. Năm người đều là bí chữ. Người ngoài căn bản nhìn không rõ ràng. Cũng xem không rõ. liền cảm thấy là bùa vẽ ruột. Nhưng mà này phù lại không bàn mà hợp lấy giữa đất trời một loại nào đó lực lượng thần bí. Đạo gia nói vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. sông khí làm cùng. Đây là nói âm dương nhị khí vỡ bờ mà hợp thành vạn vật. Vạn vật đến cùng có phải hay không như thế hợp thành tạm thời bất luận. Nhưng đảo gia mượn dùng này thiên địa chi khí bản sự lại là rất mạnh. Phù lục liền là đại biểu trong đó. Bình thường đạo sĩ nếu như muốn vẽ một tấm phù, đó là hết sức phí sức. Muốn bố trí đàn, tẩy trừ tạp niệm, tư tưởng chuyên chú sạch tâm, tỉnh thân, rửa mặt, rửa tay, súc miệng. Còn muốn giữ bị rất nhiều tế vật. Sau đó mới có thể tải tinh thần cực độ tập trung tình huống dưới Bắt đầu viết Bằng không vẽ ra tới đồ vật đồ có ngoại hình Mà không có tác dụng Nghiêm trọng hơn Thậm chí còn có nguy hại Bởi vì phù gan nếu là chấn không được Liền sẽ bị trút tà ma vào phù Nhưng đối với hạ cực tới nói Tựa hồ rất dễ dàng Hắn liền giấy vàng cũng không cần Liền vậy cách này một nhánh phán quan bút Ở trong hư không ngoát ngoát vẽ tranh. Vẽ xong một tấm bùa chú. Hắn vung tay lên. Lại bắt đầu vẽ tấm thứ hai. Như thế liên tục không ngừng. Thời gian một nén nhang về sau. Hắn đã vẽ lên trọn vẹn 15 tấm phù lục. 15 tấm phù lục cũng không là giấy vàng. Mà là phù hiện ở trước mặt hắn hư không bên trên. So với trước đó cái kia chất chứa sinh diệt đơn nhất phù lục. chủng loại phong phú. Công dụng khác nhau. Hạ cực vung tay lên, phán quan bút biến mất. Hắn đứng người lên. 15 tấm phù lục vần quanh tại hắn quanh người. Hắn động. Những bùa chú này cũng động. Hắn ngừng. Phù lục cũng ngừng. Hắn tâm niệm vừa động. Những bùa chú này thế mà hết thảy bày biện ra một loại người bình thường dựa vào mắt trần lại cũng không nhìn thấy hình dáng. Này cho hạ cực một loại hiếp trước chơi nào đó cái trò chơi bên trong. Một loại tên là thần tục hàng không mấu hạm đồ vật. Bây giờ chính mình là hàng không mấu hạm. Những bùa chú này liền là vây quanh chính mình máy bay nhỏ. Hoặc là nói là nổ tung trùng. Hắn gật gật đầu chỉ cảm giác mình tại Pháp Sư Triệu Hoán Sư trên đường, lại bước tiến lên một bước. Tới đến sân vườn, hắn liếc mắt liền thấy được trong sân cây kia cây siêu vẹo tâm niệm vừa động, soạt một tấm bùa trực tiếp bay bắn ra ngoài. Cây siêu vẻo lập tức trùng lên tử khí. Nó sinh mệnh bị tước đoạt, đang ở cấp tốc khô héo. Trên lá cây mới tái rồi diệp tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến vàng. no đủ thân cây cũng như già trên 80 tuổi chi niên lão giả trở nên càng ngày càng khô nhăn. Đây không phải độc tố Không phải ăn mòn, mà là theo trên căn bản ban cho cây này tử vong, đây là khó giải. Soạt lại là một tấm bùa bay ra ngoài. Giống như là riêng la vốn là tại sinh tử bạc bên trên viết cái chết chữ. Bây giờ lại đổi thành sống. Trong nháy mắt. Cái kia còn chưa chết tận cây siêu vẹo đình chỉ khô héo. Soạt lại một tấm bùa. Cây siêu vẹo đã khô héo. Lung lay sắp đổ lá cây bắt đầu trở nên lục dâng lên. Khô nhú thân cây cũng càng ngày càng no đủ. Nguyên lai cũng không nhiều cành cây vậy mà lại khai chi tán diệp. Lộ ra đến mức gì thường ung um tùm. soạt lại một tấm bùa. Cái kia phủ lục vẽ ra trên không chung một cái kỳ gì, gì quý tích. Sau đó vô thanh vô tức chui vào dưới. Mặt đất. Không bao lâu. Một đảo đen xì ảnh tử theo mặt đất trồi lên. Này ảnh tử khuôn mặt mơ hồ. Hình dáng quái gì. Cho người ta một loại âm lãnh sợ hãi cảm giác. Cái bóng kia thấy hạ cực, vậy mà trực tiếp quỳ xuống dưới. Hạ cực cũng không biết nó là như thế nào làm ra cái này gian nan động tác. Nhưng này quái gì ảnh tử đúng là quỳ. Hiện ra cung kính cùng thần phục. Trước đó tại phù Ngọc Sơn. Trong mây phòng. Hắn gặp qua dạ ma khô sử núi sát hóa ảnh. Nhưng trước mắt này đen xì ảnh tử so với cái kia sát ảnh khả năng cao một cái cấp độ. Đến tột cùng cao ở đâu nhưng vào lúc này. Chim hót vang lên. Hạ cực thấy một bé đáng yêu chim sẻ rơi vào cây siêu vẹo bên trên. Vui vẻ chim chiếp vù tay. Hát bài hát. Tay hắn chỉ vung lên chỉ hướng con ma tước kia. Chim sẻ hắc ảnh như đến sắc lệnh bắn ra chui vào cái kia chim trong thân thể. Chim sẻ. Lại mở mắt Cái kia một đôi chim mắt đã kinh biến đến mức sợ hãi vô cùng U mịt nhìn về phía hạ cực Tựa hồ tại chờ lấy mệnh lệnh của hắn Rõ ràng bóng đen kia đã tạm thời chiếm cứ này chim sẽ thân thể Có thể khống chế nó đi làm một chuyện gì Lặng lặng đợi thời gian một nén nhang, Bóng đen kia tựa hồ đến cực hạn, Lại chịu không được dương khí mà theo chim sẽ trong thân thể lui ra tới mệt mỏi xuyên trở về dưới mặt đất. Chim sẻ chân mềm nhún theo trên cây rớt xuống, toàn bộ chim như là được bệnh nặng sắp chết một dạng. Hạ cực một tấm bùa bắn ra, chim sẻ lập tức hồi phục sức sống. Chim sẻ nó vui sướng bay lên. Hạ cực ngẩng đầu nhìn về phía nó. Một tấm bùa tiếp lấy một đạo phù bắn ra. Chim sẻ một hồi muốn chết, một hồi lại tinh thần gấp trăm lần. Đến cuối cùng. Nó đã mở miệng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì mãi đến hạ cực phù lục đều đã dùng hết. Chim sẻ mới bay mất. À! Thật sự là khó quên một ngày. Hạ cực đứng ở dưới mái hiên, lầm bầm tổng kết. Ba loại phù lục. Sinh phù. Chỉ cần chưa chết là có thể cứu tử phù. Chỉ cần sống là có thể giết khu vượt phù. Có khống chế địa sát ngưng ghét vượt. Thậm chí nhường dự tạm thời đoạt xá. Nhưng hết thảy vật sống đều có dương khí. Này loại đoạt xá kéo dài không được bao lâu. Đoạt xá không quan trọng chim sẻ đều chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhăng. Nếu như đổi thành người càng không cần nói chuyện. Bình thường dự quái sợ là liền tiến thân đều làm không được. Trừ phi là lệ dự. Nghĩ tới đây, hạ cực lần nữa lấy ra phán quan bút, ở trong hư không an tính vẽ lấy phù. Không có khi nào, 10 cái phù đã vẽ xong, an tính treo ở hạ cực quanh người, xoay chậm chậm. Hạ cực hai tay ép hướng đại địa Su su su su hết thảy phù lục hết thảy bắn xuống dưới đất. Nhiều lần, chính là chui ra 10 cái đen xì rượu ảnh. Hạ cực hai tay hợp lại. 10 cái rượu ảnh như đến sắc lệnh. Nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau. Hợp thành cả người cao tới 5-6 mét đại rượu. Này đại dụ bên trong tích chứa năng lượng cùng âm khí. Rõ ràng đã tăng cường rất nhiều. Bởi vậy tới đoạn xá thậm chí trực tiếp tiến công đều sẽ tốt hơn. Sau đó, hắn lại bắt đầu thí nghiệm. Như là, 10 cái tử phù cùng một chỗ sử dụng sẽ như gì? 10 cái sinh phù lại sẽ như thế nào? Phù lục duy trì thời gian bao lâu? Nếu như vẽ linh tinh phù sẽ có hay không có tác dụng? Nếu như mấy trăm tấm phủ lục lại sẽ như gì chờ chút Làm xong tất cả những thứ này Hắn thông qua này trạch viện làm cửa vào trạm trung chuyển tiến nhập địa phủ Cách gọi là địa phủ Nhưng thật ra là một cái kẹp tầng không gian Nếu như ngươi nắm chủ không gian tưởng tượng thành một không ngừng mở rộng bong bóng Này loại kẹp tầng không gian cũng là bởi vì một ít ngoài ý muốn Mà sinh ra ngâm bên trong ngâm hoặc là kể cận lớn ngâm tiểu bong bóng Hắn dùng riêng la thân phận trong địa phủ lưu lại một đảo tin tức, một tháng sau ở đây tổ hội. Mặt khác sáu tên thành viên thấy tin tức này, nhất định sẽ chạy đến. Trình hợp địa phủ lực lượng, hắn phải thật tốt cha rõ ràng thế ra ở nơi nào. Sau đó, huyên trưởng làm sao còn không có gấp trở về hạ tiểu tô trong hoàng cung đi tới đi lui. Đúng lúc này cả người cao nhất mét một thiếu nữ. trần trụi chân nhỏ đi đến. Tiên Nhi, Huyên trưởng có tin tức sao hắn có phải hay không sau đại chiến bị thương nặng? Tại dưỡng thương, Hồ Tiên Nhi nói, điện hạ không nhiều lời, liền nói hết thảy bình an. Chớ niệm, nhưng tiểu công chúa ngươi đi làm chính mình chuyện muốn làm. Hạ Tiểu Tô thở phào một cái, nàng liền ca ca này một người thân. Những ngày này, nàng là một lòng nhào tới toàn bộ hoàng đô khôi phục đi lên. Bởi vậy. Nguyên bản khuôn mặt tái nhợt lộ ra càng ngày càng tiều tụy Sắc mặt nàng khôi phục bình tĩnh Một mét năm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngửa ra sau ngưỡng Quan sát một mét một hồ tiên nhi Một cỗ nữ đế thong dong khí chàng mở rộng dâng lên Không nên gọi hắn là điện hạ rồi Ai thiên tử chết rồi Hoàng tử hoàng nữ tên tự nhiên cũng không cần Hôm qua phong vân lâu vừa mới đem huyên trưởng truyền kỳ mới tên chiêu cáo thiên hạ. Bây giờ huyên trưởng xưng hô có thể là. Hạ tiểu tô chầm chậm, chậm gắn từng chữ một thần võ vương. Nàng vẻ mặt kiêu ngạo. Đứng lên nói. Phù Ngọc Sơn một trận chiến. Huyên trưởng đánh giết không biết nhiều ít người. Mặc dù kết thù vô số. Nhưng cũng dùng lực lượng một người. Trấn áp thế gian. Nhưng thiên hạ này không người còn dám loạn nói huyên thuyên. Nghe đồn Phật Tông hai mươi trong chư thiên. Có chọn vẹn bảy vị đi vây quét huyên trưởng. Kết quả hai vị chạy trốn. Hai vị liền xuất thủ đều không dám. Còn có ba vị bị huyên trưởng giết. Đáng tiếc ta không tải huyên trưởng bên người, không thể tận mắt thấy hắn như thế nào anh hùng vô địch. Hồ Tiên Nhi ngước nhìn nàng, nghe tiểu công chúa nói đến đây chút. Nàng đáy lòng đã sớm bị tê thất điện hạ Không thần võ vương quá mạnh Hai người nói một lát lời Hạ tiểu tô lấy ra một phần tấu trương Đột quyết yêu cầu duy trì nguyên bản thông ra Muốn ta gả đi Bọn hắn sứ đoàn nhanh đến dưới thành ngươi nói làm sao bây giờ Hồ Tiên Nhi suy nghĩ một chút Cách kia Khiến cho đoàn còn chưa tới hoàng đô Liền bị bọn cướp cho cướp Hạ Tiểu Tô nói chạy trở về là có thể Hồ Tiên Nhi nói Tiểu Công Chúa vẫn là nhân từ Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên thở dài nói Thật sự là không quản lý việc nhà không biết nhân tài chân quý Hiện tại thật sự là cái gì đều thiếu Đoạt xá Nam Cung Hợp Đặng công Cửu Hồ Ly mặc dù thông hiểu binh pháp Nhưng thật sự chỉ có thể coi là bình thường tướng lính Miễn cưỡng làm đến định khí mà thôi Trừ cách đó ra, có 9 bộ danh sưng nổi các, binh bộ, thiên công bộ, chính khí phủ, vô thường phủ, tuần thiên bộ, hắc thủy đài, giám thiên ti, cơ hồ đều là trống không. Bởi vì nguyên bản chín bộ nhân tài toàn bộ đều đi nam phương. Bây giờ xem thế cuộc này hẳn là đều tại tam hoàng tử thủ hạ, mà tam hoàng tử lại cùng nho ra giao hảo. Binh hùng tướng mạnh Nhân tài đông đúc Mơ hồ có tân quân phong phạm Chính mình thật muốn cùng hắn võ đài sao hạ tiểu tô có một chút điểm mờ mịt Đúng lúc này Một cái nữ hầu xa xa mà quát lên báo Sau đó nhỏ chạy tới Nhìn một chút công chúa thân cao Vội vàng nửa quỳ xuống tới Lại nhìn hồ đại nhân thân cao Vội vàng lại cúi đầu Khởi bẩm công chúa Ngoài cung có một thiếu nữ cầu kiến Nàng nói nàng là nho môn người Đối binh pháp chi đạo có biết một ít Nghĩ đến gặp mặt công chúa Hồ Tiên Nhi nói À mới có biết một ít nha Cái này dám đến thấy công chúa Tiên Nhi Ngươi không hiểu Hạ tiểu tô giải thích nói Huyên trưởng cũng thường ra thích nói hắn đối võ học chi đạo bất quá có biết một ít Hồ Tiên Nhi Hạ tiểu tô đối cái kia nữ hầu nói Mời nàng vào đi, ta tại ngự thư phòng đợi nàng. Tiên nhi ngươi theo ta cùng một chỗ. Hoàng huyên vạn tuế không năm chương một trăm linh năm. Như cá gặp nước, huyên muội gặp nhau hoàng cung ngữ thư phòng. Hạ tiểu tô đang theo dõi đối diện thiếu nữ xem. Thiếu nữ rất đẹp. Đáng tiếc không hào hào cách ăn mặt. Tóc xanh ở giữa hốn tạp hốn tạp mấy chục cây tóc trắng. Hiện ra mấy chút thành thuộc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thiếu nữ này vì cái gì lớn lên giống mẹ Ninh Tiểu Ngọc thấy cầu công chúa này vẻ mặt. liền biết vị kia thần võ hoàng tử thật không có lừa nàng. Ôi hui, này lớn lên giống người ta mẹ cũng quá đáng đi công chúa Ninh Tiểu Ngọc đề cao điểm thanh âm. Hạ tiểu tô này mới hồi phục tinh thần lại, ngươi rất giống. Ta một người thân. Ninh Tiểu Ngọc quyết định trực tiếp đẩy ra, ta cùng thần võ vương đã gặp mặt, hắn nói. Hạ tiểu tô nghĩ đến huyên trường, lại nghĩ tới mẹ, lập tức đáy lòng chua chua, con mắt có chút đỏ. Ninh tiểu ngọc nghĩ đến chính mình so trước mắt công chúa cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Kích thích lên tình thương của mẹ không quá phù hợp a bất quá cũng chính là công chúa con mắt như thế đỏ lên. Nàng cảm thấy này công chúa thật là một cách tính tình bên trong người. So với cái kia dối trá các quyền quý tốt hơn nhiều. Ít nhất nàng xem dễ chịu. Ninh Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi, điện hạ hy vọng một thế giới ra sao hạ tiểu tô lập tức nghiêm mặt, sau đó suy nghĩ một hồi, nghiêm túc hồi đáp, ta hy vọng thiên hạ đủ loại thanh âm cũng dám mở miệng, đủ loại lý luận đều có thể hoành phát, trăm nhà đua tiếng trăm hoa đua nở, không nữa cực hạn tại Phật đạo nho ta hy vọng người người đều có sách có thể đọc, đều có võ thể luyện, huyền công không nữa đem gác xó có chí ích làm nên khổ tâm người thiên không phụ, mỗi người, mỗi một chủng tộc đều tự do mà độc lập ta hy vọng hết thảy bách tính đều có thể trở thành không bị trói buộc chi dân. Đi duy trì thiện, đi chừng trì ác, mà nếu là xài lang hổ báo ức hiếp, nếu là bất chính sự tình trước mắt, cũng không sẽ dao động tâm tính, càng sẽ không khuất phục. Ninh Tiểu Ngọc nhìn chăm chằm trước mặt thiếu nữ liếc mắt Khái quát nói thiên hạ đại đồng đúng. Ngươi làm được sao ta tại làm. Ô, V, K, W, W, M. Ninh tiểu ngọc tại hoàng đô đã bị đi dạo mấy ngày này. Nhìn hoàng thành bây giờ tinh thần khí. Cũng tại thôn quê trong phường nghe bách tính đối với vị thành chủ này giản dị đánh giá. Nếu không phải đều là trước đó cho điểm. Nàng mặc dù đối hạ cực tò mò. Cũng sẽ không tùy tiện tới gặp hoàng nữ. Thân lại nho môn người chọn chủ xa so với kén vợ kén chồng quan trọng hơn, nàng. Tự nhiên muốn xem vừa mắt. Nếu là gặp được khó khăn, ngươi làm sao bây giờ ta mỗi ngày đều tại khó khăn bên trong. Như một ngày kia, ngươi suy nghĩ thiên hạ đại đồng cùng ngươi huyên trưởng xung đột đâu, ngươi chọn cách nào sẽ không xung đột. Vì sao phàm là đối huyên trưởng ta không tốt, liền không nên tồn tại, như vậy tự nhiên cũng không tại đại đồng bên trong. Ôi ui! Điện hạ huyên muội thật sự là tốt tình thâm liệt. Ninh Tiểu Ngọc nhìn không được che miệng nở nụ cười. Câu trả lời này đối với nàng mà nói không tính tì vết. Ngược lại là thật không tệ thêm điểm hạng. Thế là, nàng hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại có chút lưỡng lự. Trong truyền thuyết, ngưu bức mưu sĩ hoặc là đại tướng đều là muốn chủ quân đi thỉnh cách mấy lần. Dạng này mới có mặt mũi. Chính mình dạng này đưa tới cửa còn chủ động mở miệng có thể hay không không tốt hạ tiểu tô dương mắt nhìn nàng. Nín thở chừng mắt nàng nói chuyện. Ninh tiểu ngọc nói. Điện hạ. Không dối gạt ngươi. Ta ngã bài. Ta kỳ thật liền là nho môn bát kỳ bên trong thứ bảy ngạc nhiên. Ta nguyện ý phổ tá ngươi. Nói xong. Nàng mặc dù cảm thấy này thẳng thắn có chút thổ. Nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra con dấu. Bột một tiếng thả ở trên bàn sách Đồng thời ngực nàng nhỏ chút Hạ tiểu tô tự nhiên nghe qua nho môn bát kỳ tên tuổi Cho nên tại trước mặt này lớn lên giống mẹ nữ nhân nói ra câu nói này lúc Nàng chỉ cảm thấy đầu ấp một tiếng thật dài vù vù Lại lật ra cái kia con dấu nhìn thoáng qua Hoàng gia có bí sách khi lại bực này con dấu bộ dáng, Trên sách nói thấy ấm như gặp người Như vậy sẽ không sai Trong đầu của nàng lói lên vô số suy nghĩ Nghĩ đến chính mình nên làm như thế nào mới tốt Đột nhiên nàng nhớ tới trong sách xưa tựa hồ có một câu Cô chi có khổng minh còn cá chi có nước vậy Trong lòng vui sướng Về sau hai người ăn thì ngồi cùng bàn Ngủ thì cùng giường Thế là hạ tiểu tô ra vẻ bình tĩnh Pho khan một tiếng Thản nhiên nói Cô có thất tiên sinh Thực có cá nước thân mật. Một bên thủy trung đang ngẩn người Hồ Tiên Nhi nghe được cá nước thân mật bốn chữ. Đột nhiên cáo mỉ nhãn sáng lên. Cảm thấy hứng thú chủ đề tới. Thế là nàng hồn nhi cũng bay trở về. Hạ tiểu tô phát hiện chính mình nói sai. Ninh tiểu ngọc cười cười. Hai người đang chìm lặng yên thời điểm. Hồ Tiên Nhi đột nhiên nói. Chúc mừng công chúa được quân sư. Không bằng đi vân tiêu cung đàm phán. Hạ Tiểu Tô suy nghĩ một chút. Dạng này xác thực tốt. Mà lại này loại nho môn bát kỳ cấp đầu người tuyệt không có khả năng là thích khách. Huống chi còn có hồ tiên nhi tại bên cạnh mình. Chính là gật đầu nói. Thỉnh thất tiên sinh cùng ta đi đàm phán. Được chứ đi vân tiêu cung có thể làm gì tắm rửa. Không bao lâu. Có thể xưng xa hoa. Tích chứa rất nhiều tinh xảo dâm kỹ. Chính là bể cửa sổ bích họa đều không khỏi là danh thủ quốc gia đan thanh. chín khỏa long đầu đang ở tấn tấn tấn tấn phun nước ấm. Hơi nước lượn lờ. Như là sa mỏng trên mặt đất ba cấp trượt lên. Tắm gội ở trong đó người chỉ cảm thấy như là tại vân đính thiên cung. Tâm tình bung lỏng an ninh. Hạ tiểu tô ngâm trong nước cùng ninh tiểu ngọc đàm lên. Hai người là thật nói ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Ninh Tiểu Ngọc cảm thấy trước mắt này điện hạ mặc dù thiện lương Nhưng lại không cổ hủ Mà lại chịu cải biến Chịu khổ Thậm chí có không sai cách nhìn đại cục Hạ Tiểu Tô đã triệt để khẳng định trước mắt vị này là thất ngạc nhiên Vài ba câu liền đem rất nhiều nàng nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng sự tình phân tích rõ ràng Hai người cùng tuổi Đều là tuổi trẻ thiếu nữ Nói nói Ngoại trừ quốc gia Việt lớn, lại bắt đầu đàm luận hết thảy thông thường đồ vật. Lẫn nhau đều cảm thấy quan hệ đang ở cấp tốc rút ngắn. Mà cái kia một mét một hồ ly tinh cuối cùng trở lại trốn cũ, đi tới nàng tha thiết ước mơ địa phương. Trời biết đảo những ngày này nàng một mực đang nghĩ vấn đề gì. Nàng một mực đang nghĩ này chính khỏa long đầu bên trong. Ngoại trừ viên kia sẽ chảy ra ổn đỉnh tâm thần nước hoa. Mặt khác tám khỏa đến tột cùng là chỗ ít lời gì. Nữ nhân tò mò một khi bị câu lên. Không cách nào dập tắt. huống chi là cách hồ ly tinh hồ tiên nhi cưới tại đầu rồng bên trên. Quát lên. Tiểu công chúa. Trong này có nước hoa. Ta thả điểm nha. Hạ tiểu tô cùng ninh tiểu ngọc nói đang vui vẻ thuận miệng nói tiên nhi chính ngươi nhìn xem xử lý. Hồ ly tinh mắt sáng rực lên. Nàng cuối cùng hai tay bóp chặt long đầu. Bắt đầu xoay tròn. Chín khỏa long đầu đều phun ra nước hoa. Này chút nước hoa thật chính là xa xỉ vô cùng. Một khắc chính là muốn rất nhiều hoàng kim mới có thể mua sắm. Mà lại có tiền mà không mua được. Lúc này đều thả ra. Toàn bộ vân tiêu cung bên trong một hồi dị hương. Nhiều lần. Hạ tiểu tô chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Mỗi một cách lỗ chân lông đều tại vui vẻ la lên, mà nguyên bản đè nén thống khổ, như là hàn băng đáy lòng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Này hỏa diễm đốt lên nàng ngũ tạng lục phủ, tất cả huyết dịch để cho nàng hai gò má bỗng nhiên biến thành phấn nóng phấn nóng. Lại xem xét ninh tiểu ngọc, này nho môn thứ bảy ngạc nhiên làn da đều phấn, hiện ra mê người màu sắc. Nhưng cái này cũng không hề giống như là tình dược cảm giác, bởi vì chẳng qua là bùng cháy, mà không có khao khát. Hạ tiểu tô đỏ mặt nhìn thoáng qua hồ ly tinh, hồ tiên nhi tại thở. Đột nhiên, ninh tiểu ngọc phát ra một tiếng vui mừng ngâm. Hạ tiểu tô, tiên nhi, đây là cái gì hồ tiên nhi thấp giọng lúc ta lúc túng nói. Ta xem thất điện hạ dùng qua, nói là ổn định tâm thần nước hoa. Ổn định tâm thần vẫn là ca ca nói hồ tiên nhi lại nói rất đắt. Hạ tiểu tô không nói. Gần nhất quốc khấu đều bị móc sống. Xa xỉ như vậy nước hoa. Đã dùng cái kia liền không thể phí phạm. Về sau còn không biết còn cần hay không đạt được đây. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Nàng cả người đều vui sướng run rẩy dâng lên. Trước mắt hơi nước lượn lờ giống như tầng mây ngàn vạn. Mà mây trên đường. Ẩm hiện ra cực nhạc thế giới. Nàng vô phương kháng cử đáy lòng cố này triệu hoán. Chính là bước lên mây đường. Nhẹ nhàng thở gấp. Nhanh chóng hướng trên mây chạy đi. Như muốn đăng lâm đỉnh mây. Tái nhợt ra thịt mang theo một vẻ xinh đẹp phấn hồng. Những này là ảo giác. Trên thực tế, nàng lúc này vẫn là ngâm mình ở ấm áp trong nước. Cửu long vẫn là tại tấn tấn tấn tấn khạp nước. Ninh Tiểu Ngọc bị dưỡng mấu tại nông thôn nuôi lớn Không có qua qua cái gì tốt tháng ngày Về sau đi núi sâu Tại trở thành thất ngạc nhiên quá trình bên trong Càng là dùng học bá thức tư thái tại phấn đấu Cái này là một cách nông thôn đi ra trung cực học bá Lúc này hưởng thụ lấy hoàng gia cấp cao nhất suối nước nóng tắm Còn có sa hoa đắt đỏ đến cực hạn nước hoa Cả người thật chính là đang lâm cực nhạc thế giới Nàng thân hình cao to như du long Nhẹ xoay ở giữa lại như kinh hồng Một cặp chân dài tại thanh thủy ở giữa vừa đi vừa về dạng lấy Nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì Hai gò má đỏ như muốn bốc cháy Hai chân đóng chặt lại Rồi lại không ngừng động lên Mơ hồ ở giữa Nàng chỉ thấy cái kia lạnh như băng như đầu gỗ khôi ngô thiếu miên tải hướng nàng đi tới Ai nha nàng vội vàng vút ve nóng bỏng mặt. Thì Thảo nói. Sao có thể thèm người ta thân thể đâu lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Hồ Tiên Nhi đều ăn không tiêu. Nàng cảm giác mình đã phiêu. Vào mắt tất cả đều là mê huyễn. Thế là bắt đầu phát ra như chung bạc vui sướng tiếng cười. Nàng cũng không được chớ nói chi là hạ tiểu tô cùng ninh tiểu ngọc. Hồ Tiên Nhi đang kêu lấy. Thiếu niên làng. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau dài say Cùng nhau cùng nhiệt hạ tiểu tô tung bay tung bay Ninh tiểu ngọc thở hào hển, thật là một cái thú vị mà lại mạnh mẽ nam nhân Đúng lúc này Vân tiêu cung cửa lớn chợt mở ra Ngoài cửa dầm chân mà vào một cách khôi ngô thân ảnh Cũng không thấy bất kỳ động tác gì Vân tiêu cung bên trong kim màn tre tử đột nhiên xé rơi hóa thành kim luyện trực tiếp theo trong nước hồ cuốn lên hạ tiểu tô thân thể sau đó kim xa cực nhanh quấn quanh hóa thành một cái thật dày nhiều tầng quấn ngực đem hoàng nữ bọc lại hạ cực vẻ mặt lạnh như băng quét qua đang tung bay trong nước hồ tiên nhi tay phải vừa nhấc hạ tiểu tô liền đã rơi vào trong ngực hắn vẫn cứ còn tại mê huyến trong trạng thái từ lẩm bẩm ê ca ca ngươi trở về à nha nói xong Lại bắt đầu uốn éo Đây không phải tinh thần huyến cảnh Mà là một loại vượt quá giới hạn buông lỏng mà mang tới rất nhiều tình cảm bùng nổ Nói một cách khác Đây không phải đột Không phải công pháp Cho nên khó giải. Ánh mắt của hắn lại cong lên Thấy được thân hình cao to ninh tiểu ngọc Tiểu ngọc đang ré vào bên cạnh ao Tóc xanh tàn mát Cười khanh khách lấy Hạ cực một mặt dấu chấm hỏi. Cô nương này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này hắn sở dĩ xuất hiện. Cũng là đã nhận ra hồ tiên nhi không đúng. Dự đoán xảy ra chuyện. Mới vội vàng đuổi tới giải quyết vấn đề. Lúc này. Hắn suy nghĩ một chút đối với vị này ninh cô nương ấn tượng Xem chừng đây cũng là một vị người bị hại. Thế là lại mang ra một đảo kim sa đưa nàng bọc thành tầm cưng. Sau đó đè tải tay trái Thú vị Ninh Tiểu Ngọc còn tại thở gấp Vô hào thú vị mà mạnh mẽ nam nhân Còn lạnh như băng giống một khối đầu gỗ Hạ cực Hắn đi lên liền là ba ba hai lần Điểm Ninh Tiểu Ngọc á huyệt Không để cho nàng lại hầu ngôn loạn ngữ Làm xong tất cả những thứ này Hắn mới mang theo hai người cấp tốt quay trở về cung điện Phân biệt an trí tại hai nơi Nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Thế là lấy ra thanh tâm dược cao thoa ngoài ra. Lại lấy ra băng tâm đan cho ăn tiểu tô ăn vào. Đây đều là thái tử còn sót lại vật phẩm. Ban đầu. Hắn không muốn lý ninh tiểu ngọc. Nhưng nhìn xem gương mặt kia. Hắn vẫn là nhiều lấy dược cao cùng dược đan. Vì nàng dùng. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Về sau liền không lại để ý tới nàng. Hạ cực thủ tại tầm cung, nghe tiểu tô nói một đêm hờ ngôn loạn ngữ. Ánh nến sáng tắt. Mà ngoài cửa sổ khôn cùng xuân sắc cuối cùng cũng bị bình minh thức tỉnh. Hạ tiểu tô hơi hơi mở mắt ra. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lòng. Tựa như trải qua vô số lần phát tiết. Đi qua buồn khổ đều. ít đi rất nhiều. Lại xem xét phát hiện mình trên giường. Không mặc quần áo. Đáy lòng lột bột nhảy một cái. Sau đó vội vàng đem chăn mền đi lên lôi kéo. Tại trong phạm vi nhỏ tiến hành một lần vươn mình. Bên nàng đầu thấy một đảo thân ảnh quen thuộc đang đứng tại phía trước cửa sổ. Cửa sổ khe hở bên trong chui vào sáng sớm chim chóc chim chiếp vui mừng minh. Còn có gió xuân. Chỗ xa hơn thấy ẩn hiện mấy bôi tân sinh hoa đào đỏ. Hạ tiểu tô thấy thân ảnh này. Liên thở vào một cái. Đây là nàng thân ca ca. Hai người khi còn bé người nào chưa thấy qua người nào nha. Mà lại lấy nàng đối huyên trưởng lý giải. Chính mình sở dĩ không mặc quần áo. Kỳ thật rất có thể là huyên trưởng lăng không vận khí nắm nàng đưa vào chăn mền. Ngược lại là mặc vào quần áo đó mới nguy rồi. Cái gì? ngươi hỏi làm sao làm được lăng không vận khí nắm thân thể lao khô lại tiến vào chăn mền thần võ vương kỹ thuật cao siêu cái gì làm không được huyên trưởng trở về lúc nào ta hạ tiểu tô hạ cực trực tiếp cắt ngang nàng nói chuyện ngươi có thể hay không để cho ta yên tâm một chút nói xong cũng không đợi hoàng muội nói cái gì hắn nghiêm nghị nói nếu hôm qua ta không tại hoàng đô lại nếu vừa lúc có kẻ có lòng giải khó lường Ngươi bây giờ đã không biết là kết cuộc gì Hạ tiểu tô nhìn xem vị này đã là dương danh thiên hạ thần võ vương thần sắc lo lắng Nàng không có bị hù dọa Ngược lại là đáy lòng dâng lên ấm áp Nàng lôi kéo chăn mền Nhẹ giọng nói câu Ta biết lỗi rồi Ca ca Bỗng nhiên Nàng nhìn thấy hạ cực sợi tóc ở giữa một chút tóc trắng Mày nhăn lại Trong hai mắt vẻ mặt trở nên lạnh Nàng vẻ mặt trở nên lạnh Thanh âm ngược lại là ôn hòa Cả ngươi tóc làm sao trắng rồi là ai không có gì Đúng Ninh Tiểu Ngọc làm sao lại cùng với ngươi Hạ Tiểu Tô liền đem nho môn bát kỳ sự tình nói một lần Hạ cực cũng là cảm thấy có chút kỳ diệu Hắn tự nhiên cũng biết nho môn bát kỳ một trong đại biểu cho cái gì Cô nương này chẳng lẽ là mẹ phái tới cho hắn huyên muội trợ giúp có thể nói. Có ninh tiểu ngọc hoàng đô. Cùng không có ninh tiểu ngọc hoàng đô. Là hai cách khác biệt cấp độ. Ba ba trưởng tiên co dúng thanh âm vang lên. Quấn tải chăn mỏng bên trong hồ tiên nhi bị sâu trên tàng cây bị soi rút vừa đi vừa về đong đưa. Nàng mở mắt ra thấy được trước mặt chủ nhân. Nói thật. Doi lại thế nào tạo thành vết thương da thịt. Nàng cũng có thể rất nhanh khôi phục Nhưng thấy Hạ Cực Này đáy lòng lập tức sợ Hạ Cực hỏi Biết ta vì cái gì quất ngươi sao Hồ Tiên Nhi mặc dù đáy lòng sợ Nhưng ta lời vẫn là thốt ra Chẳng lẽ nói Chủ nhân biết ta thích này một loại luận điệu ai nha Mới vừa ra khỏi miệng Nàng liền hối hận Quả nhiên bằng một đảo kình phong mang theo Hồ Tiên Nhi vây quanh ngọn cây Hoàn thành 9 lần 316 độ quay cuồng. Sau đó vừa vặn đảo treo ở trên cây. Tư thái hết sức xấu hổ. Hạ cực nói ba ngày không ưng thuận đến, không cho phép ăn uống cứ như vậy treo đi. Hồ Tiên Nhi khóc dòng nói chủ nhân ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Đột quyết phải thắng lấy tiểu công chúa, bọn hắn xứ đoàn nhanh đến. Ta muốn đóng vai thành bọn cướp đầu lính, dẫn người đi đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Sâu ba ngày, liền không còn kịp rồi. Đột quyết thông ra hạ cực lặp lại một lần, bỗng nhiên cười như điên. Ta hạ cực mũi mũi, cũng là bọn hắn cưới lên hài hước hoàng huyên vạn tuế năm chương 106. Nuốt binh sói thì. Trong mưa khen Nga hạ tiểu tô thở một hơi dài nhẹ nhóm. Buông xuống đọc ký tấu chương bút. Bây giờ hoàng đô cùng với hoàng đô xung quanh 3 thành 12 chấn 45 thôn đều tính là chính mình phạm vi hoàn hạ. Nhưng phạm vi này quá nhỏ, mặt khác bắt địa chư hầu căn bản là ở vào ba không trạng thái, không ủng hộ, không phản đối, không coi ngươi tồn tại. Nếu như chờ đến chính mình vị kia tam hoàng huyên vung cánh tay hô lên, không biết có thể hay không đều tùy theo khởi nghĩa. Đại nghĩa bất quá là nói cho người ngoài nghe được then chốt còn tại ở lợi ích phân phối bình quân. Hạ tiểu tô vuốt vuốt lông mày. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới thỉnh ca ca đi một đường trấn áp Nhưng trấn áp trừ phi triệt để đè chết Bằng không nhất định bắn ngược Trấn áp tuy là tốt nhất nhanh nhất chi đường tắt Nhưng cũng là yếu ớt nhất con đường Nàng xem sách sử Hoàng gia tài nguyên bên trong có rất nhiều bản độc nhất cùng bí tàng Thậm chí thượng cổ vi lại lịch sử đoạn ngắn Trên sử sách nói lên cổ có đại đế lực có thể bàn sơn vận biển thần thông có thể hô phong hoán vũ một quyền vung ra sơn hà phá toái sau đó này đại đế dùng mấy người lực lượng quét ngang loạn thế nhất thống thiên hạ cuối cùng một trận chiến nghe nói còn có chín đầu đại thần long tham chiến mong muốn hàng phục vị này đại đế nhưng đại đế mạnh vắt ngang đương thời vẫn là đánh bại kẻ địch về sau vị này đại đế thu thiên hạ hết thảy binh khí Nóng chảy tiêu hủy, sáng đúc 12 vị đại kim nhân, thân cao cơ hồ sâm trong mây thiên, tối đúc 6.000 tôn bất diệt cử lực tử sĩ, phú chi dùng hồn, khiến cho này 6.012 cái quái vật triệt để nghe lệnh của hắn. Đây thật là trấn áp đương thời, nhưng đại đế tại vì vẹn vẹn 11 năm, cũng bởi vì không biết xuyên cứ mà chết đi, nhưng đại đế chết đi. Dưới tay hắn cường binh mãnh tướng đều còn tải a kết quả đây. Loại kia khổng lồ đế quốc. Bất quá ba năm liền diệt vong. Ngoại trừ thế nhân toàn bộ đều đã chết. Bằng không chấn áp lại có thể như thế nào đây mà lại. Huyên trưởng cũng sẽ rất mệt mỏi. Cũng sẽ bị làm chế nải tu hành. Hắn có chính mình đạo. Hạ tiểu tô nhìn xem sách ngẩn người thật lâu. Nắm chặt nắm tay nhỏ. Hạ tiểu tô, ngươi quá yếu Nói xong bảy chữ này, nàng đứng dậy Ra ngữ thư phòng, đi tới cái hoa thanh hồ một bên Ven hồ bàn long đỉnh Bàn đá hai phía Thần võ vương xuyên án kim áo mãng bào Khí thế mạnh mẽ Đối diện thiếu nữ khoác lên áo choàng, Hiện ra mấy phần suốt trần mùi vị Rất có điểm một dương một âm, một cương một nhu cảm giác Hạ cực tái uống rượu Ninh Tiểu Ngọc chẳng biết lúc nào cầm nắm lông vũ trắng cây quạt Đang ở trầm rãi quạt Nàng trong con ngươi không có chút nào hôm trước Vân Tiêu Cung sự kiện còn sót lại xấu hổ Cũng tuyệt không hỏi ai Ta làm sao tỉnh lại không mặc quần áo Ngươi làm sao nắm ta thả trên giường đi Ngươi có hay không làm gì ta cái gì Không có ta xinh đẹp như vậy Ngươi vì cái gì không có đối ta như thế Ngươi vẫn là cá nhân sao loại vấn đề này Ăn Ninh tiểu ngọc mặt không đỏ Tim không nhảy Cái gì gọi là trí giả có thể không đi đùa nhịp tiểu thông minh Hiểu được giả ngô liền là tiến dai trí giả bước thứ nhất Ninh tiểu ngọc giả vờ chính mình hôm trước không có ở này trước mặt nam nhân giam giữ thân thể Càng không có phát ra kỳ quái thở gấp Hạ tiểu tô tại trên sử sách thấy qua. Nói lên cổ có cái gọi khổng minh trí giả. liền là này quạt lông áo tròn cách ăn mặc. Ninh Tiểu Ngọc khẳng định cũng nhìn qua huyền sách kia. Đây thật là đối ứng như cá gặp nước bốn chữ này. Chính mình là cá. Này Ninh Tiểu Ngọc chính là nàng nước. Bất quá đáng tiếc là. Vì cái gì Ninh Tiểu Ngọc thân cao 1,7 thật sự là có chứng ngại hoàng gia tôn nghiêm a Nàng suy nghĩ chuyển rất nhanh. Rất nhanh nhớ tới một quyển thiên công bộ quyển sách bên trong ghi chép một loại giày. Gót giày cao tới 10cm. Nếu như mình mặc vào loại kia giày. Hẳn là là có thể tăng lên quân vương uy nghiêm. Hạ cực nghiêng đầu thấy đứng tại trước viện 1 mét 5 Vì vậy nói tiểu tô, ngươi đến rồi, lại đây ngồi đi. Hạ tiểu tô thấy trên bàn bày ra trà ngon. huynh trưởng biết nàng không thể uống rượu, cho nên trả lại cho nàng ngâm. Vân vân. Lại có thể là nước trái cây nàng lập tức cảm thấy hết hầu nóng lên Nước trái cây so trà dễ uống Chẳng qua là dùng một phương quân vương tự cho mình là nàng Sớm liền quyết định từ bỏ nước trái cây loại đứa bé này mà uống đồ vật Dù sao uống trà bức cách sẽ càng cao Không thể để cho quân sư phát hiện mình uống là nước trái cây Bằng không Thế là Nàng vân đảm phong khinh ngồi xuống Bất động thanh sắc xót cho mình một ly trà. Nhìn một chút màu sắc. Màu trà. Nàng âm thầm thở phào một cái. Xem ra là nước chanh thêm điều nước táo theo bên ngoài nhìn không ra. Nàng lúc này mới nhấp tay áo che. Uống một hớp tận. Thoải mái ninh tiểu ngọc rất kỳ quái. Vì sao công chúa uống trà quát ra một ngụm buồn bực cảm giác hạ tiểu tô nói. Ca ca. Quân sự. Ta nghĩ qua. Đột quyết xứ đoàn nếu như nửa đường bị đánh lùi cách kia còn dễ nói. Nhưng nếu như vào ta hoàng đô cảnh nổi. Chúng ta nhưng không có cho bọn hắn một cái công đảo. Chẳng qua là kết thủ. Chẳng qua là sát lục. Thật là không ổn. Vậy ngươi muốn làm gì luận võ? Hạ tiểu tô bình tĩnh nói. Chỉ cần bọn hắn có tư cách. Ta liền nhận một người mũi mũi. Để cho nàng làm thông ra đối tượng đi đột quyết. Nghe nàng nói như vậy Hạ cực nhìn không được quay đầu Nhìn thoáng qua đang sâu trên tàng cây hồ ly tinh Hổ ly tinh này an hiểu quấy rối, Cũng thiện nâng tinh thần huyến cảnh loại pháp môn Âm thầm khống chế là không còn gì tốt hơn lựa chọn hồ tiên nhi đang ở trong gió nhẹ lắc lư Lúc này không hiểu cảm nhận được sát khí Nhìn không được dùng mình một cái Nhìn thấy huyên trưởng không nói lời nào Hạ tiểu tô nói Quân sự, ngươi thấy thế nào ninh tiểu ngọc khịt khịt mũi? Nói, công chúa, có thể hay không để cho ta uống chút nhân huyên cái kia trà thấm giọng nói hạ tiểu tô. Nàng nắm trà đẩy đi ra, rót một chén. Ninh tiểu ngọc thoải mái mà uống một hơi cạn sạch. Nhãn tình sáng lên. Cảm khái nói, trà ngon này nên vân sơn mẫu thổ bên trên hai mươi năm phổ nhị. Hạ tiểu tô. Hạ cực Ninh tiểu ngọc lại đến một chén Hạ tiểu tô gật gật đầu Lại cho nàng rót một chén Quân sự Thật đúng là một cái trí giả Nàng không có nhìn lầm Liền này tính tình Cái kia chính là nàng nước Như cá gặp nước nước Ninh tiểu ngọc trầm rãi nói Công chúa nói từ dù không sai Thế nhưng ta lại cảm thấy kẻ đến không thiện Kẻ thiện thì không đến Đầu tiên, hiện tại 4 tháng đã trải qua đã qua hơn nửa Mà thông ra là tại 3 tháng Đột quyết nếu quả như thật quan tâm này thông ra Vì sao sứ đoàn 3 tháng không có tới Ngược lại là kéo tới cuối tháng 4 mới đến thứ hai Ta thương triều cử miến Ai cũng biết Thiên tử băng hà Cũng là ai cũng rõ ràng Hoàng thành chi chủ là điện hạ Cũng là cách nào đều hiểu Bực này thế cuộc phía dưới Nguyên bản thiên tử nhận lời thông ra Còn có làm hay không số đột quyết Không có một chút bức số sao phúc Hạ cực nghe được bức mấy lạng chữ Nhìn không được ho khan tiếng Ninh Tiểu Ngọc cười cười Tiểu ca chưa từng nghe qua lời thô tục A hạ cực ngươi tiếp tục Ninh Tiểu Ngọc nói Nói một cách khác Bây giờ đột quyết sứ đoàn tới này bên trong Nói không phải thông ra sự tình Mà là bọn hắn mong muốn mượn cơ hội này Xâm lẫn ta đại thương Vì cái gì xâm lẫn ta đoán bọn hắn nhất định là gặp cái gì mối nguy Này mối nguy để bọn hắn không thể không trốn Trừ cái đó ra Tiểu ca tên quy Trấn Bắc địa, Tuy nói Phù Ngọc Sơn một trận chiến chưa hẳn truyền ra trung thổ Nhưng hạ gục băng xương cử nhân sự tỉnh, Đột quyết khẳng định là biết đến Dù vậy Bọn hắn còn dám tới thông ra. Như vậy nhất định là có được có khả năng áp chế tiểu ca áp chủ bài. Bằng không sẽ không tới. Còn nữa. Đột quyết sứ đoàn tới đây không phải cái gì đại bí mật. Bắc địa nhiều như vậy lòng dạ khó lường chư hầu. Còn có điện hạ vị kia tại Nam Phương ca ca. Nếu như bọn hắn không thuần nước đẩy thuyền một thanh. Ta đều xem thường bọn hắn. Hạ tiểu tô. Nguyên lai mình tại trí giả trước mặt Vẫn là đầu óc ngu si Cái chủng loài kia người Ninh tiểu ngọc lắc lắc quạt lông Chậm rãi nói Cho nên Đây không phải luận võ Mà là giao phong Không ít đẩy tay đang âm thầm đè vào đột quyết Sứ đoàn sau lưng Muốn nhìn điện hạ chuyện cười trẻ con đây Hạ tiểu tô nói Thỉnh quân sư dạy ta Ninh tiểu ngọc nói Tám chữ Giết phục đột quyết Chấn an đột quyết tới nhiều ít viết nhiều ít lưu lại cách có thể nói chuyện lại đi biểu đạt một thoáng thiện ý của chúng ta liền nói thiên an hảo đẳng chỉ cần đột quyết chịu thần phục có thể tại trung thổ vạch ra một mảnh chỗ ngồi cho bọn hắn định cư bất quá bọn hắn nhất định phải tiếp nhận chúng ta quản lý trừ cái đó ra không thể cùng người trung nguyên thông hôn nếu có trường hợp đặc biệt lại đi đặc biệt nghỉ Bằng không mấy chục năm sau Sẽ có di loạn nguy hiểm Tại ta trung nguyên văn hóa hôn đúc phía dưới Không ra trăm năm đột quyết tất thành ta một châu chỗ Hạ tiểu tô thầm nghĩ trong lòng một tiếng lời hại Tiểu ca, ngươi đặng năng đánh Lại muốn vất vả ngươi chứ sao Hạ cực nói Vậy ngươi đoán một cái đột quyết áp chủ bài là cái gì Ninh tiểu ngọc đông đưa quạt lông trầm ngâm nói Thượng phượng có băng xương cử nhân Đột quyết chẳng lẽ sẽ không có chính mình đặc thù lực lượng sao ta vượt qua cổ thư. Trên sách nói. Đột quyết thượng cổ tiên tổ là bắn ma hải thần. Này thượng cổ. Tại Tây Phương cũng không là sa mạc thảo nguyên chỗ. Mà là một vùng biển mênh mông phóng túng biển cả. Cho nên mới là hải thần. Bắn ma hải thần hậu bối. Chỗ sùng bái đồ đẳng là lộc Còn có một loại nói là đột quyết thượng cổ tổ tiên là một đầu kinh khủng cuồng lang. Này cuồng lang nếu như kéo ra huyết bồn đại khẩu, hàm trên có thể đội lên bầu trời, hàm dưới đụng tới mặt đất. Này cuồng lang hậu bối, chỗ sùng bái đồ đẳng liền là sói. Hai loại chủ lưu đồ đẳng, còn có thật nhiều hình nhỏ đẳng. Ví như sùng bái mặt trời diệu hoa, ví như sùng bái song đầu rắn đột huyết vương sở tại thế lực chính là liên minh lột cùng sói khẳng định không thể thiếu mà hai loại đồ đẳng tại lưu truyền xuống trong truyền thuyết từng tại một bên cạnh góc sừng bên trong ghi chép qua hai loại đồ vật ninh tiểu ngọc vẻ mặt thoáng túc túc nói nuốt binh sói thì trong mưa khen nga đây là cái gì nuốt binh sói thì nói là bộ phận người đột huyết trong cơ thể khả năng chảy cái kia thượng cổ cuồng lang huyết mạch Chỉ cần kích phát là có thể hóa thành nửa người nửa sói tồn tại. Hóa thành cử lăng. Răng vô cùng sắc bén. Có thể xé sách hết thầy. Mà hắn mở cái miệng rộng. Thậm chí có khả năng nuốt vào sắt thép binh khí. Trong mưa khen Nga nói là một bộ phận khác chảy bắn ma hải thần huyết dịch người đột huyết. Nga chỉ là con kiến. Khen là tán thưởng mình cùng con kiến lực lượng lớn ý tứ. Khen Nga liền là cự lực vô tận. Bởi vì bộ phận này người đột quyết có được một chút dòng máu hải thần. Cho nên nhận nước chiếu cố. Những người này ở đây trong mưa. Thực lực sẽ tăng lên đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Trừ cách đó ra. Tại bọn hắn tại mưa bên trong hành tẩu. Là ẩn hình. Không ai có thể thấy bọn hắn. Ninh Tiểu Ngọc sửa sang suy nghĩ nói hai loại đồ vật. Lại gọi tắt là lang ruột vũ ma Giả thiết bọn hắn thật tồn tại Mà lúc trước xâm lẫn đến hoàng đô trước cửa chính là lang ruột Như vậy lang ruột có khả năng trực tiếp ăn hết cửa thành Phá cửa thành Bây giờ cuối mùa xuân nước mưa liên miên cũng chính là vũ ma hành động thời cơ tốt nhất Hạ tiểu tô nghe được sắc mặt nghiêm nhị Ninh tiểu ngọc hỏi Tiểu ca nhi Nếu thật có hai loại đồ vật Ngươi sẽ không đánh bất quá a đây là phép khích tướng. Nho ra đều học. Lần thứ nhất dùng còn có một chút nhỏ hưng phấn. Hoàng huyên vạn tuế năm chương 107. Hắn không phải ma, là thần võ vương đột quyết sứ đoàn. Tên là đảo như thủy văn sĩ đang cưới tại một thớt màu nâu thớt ngựa bên trên. Nắm bắt hồ nhọn mạc. Hắn nhìn xem này mảnh quen thuộc đất đai. Ánh mắt lộ ra rất nhiều hận ý. Nếu không phải mảnh đất này dung không được hắn Hắn như thế nào lại bị ép đi hướng đột quyết nhắc tới cũng không phải cách đại sự gì Hắn vốn là con em thế gia Vì trợ giúp thế gia người nào đó thượng vị Mà đi một cách đại khấu doanh trải bên trong làm cái mưu sĩ trong đó ứng Rất nhiều năm sau Thế lực đó khổng lồ đại khấu bị tiếu Người kia cũng tới vị Chỉ tiếc lại không nhận hắn Thậm chí còn muốn giết hắn Đào như thủy rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy trốn tứ phía Chỉ tiếc trên cửa thành đều có hắn treo giải thưởng Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cải trang cách ăn mặc Lặng lẽ xuất quan chuyển chuyển chi hạ đi đến đột quyết Về sau lại đi nghe ngóng tin tức Lại đạt được mình tại trung thổ nhi tử bị lưu vong thay thiết được đưa đi giáo phường ti thay tử không thể tả sỉ nhục mà treo cổ tự vận Mỹ thiếp lại là đi. Cái gì là giáo phường nói trắng ra là liền là quan kỹ. Mà đang dạy trong phường được xưng là nữ vui. Những người này bị đặt vào tiện tịch. Đời đời liền ngồi. Đảo tiên sinh. Người nói cách này cùng nhà ta vương thông ra hoàng nữ sẽ làm phản hay không kháng một cách khoát lên nhọn giáp trắng hán dục ngựa nhích lại gần. Trắng hán này cao lớn vô cùng. Thân cao vậy mà nhanh đi đến 3 mét. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà hắn dưới hôm từng có lấy ngựa hoang vương danh sưng hát mã. Lúc này thật giống như cái con lửa nhỏ giống như. a xử lực tướng quân chắc chắn sẽ phản kháng. Ha ha, vậy thì tốt. Trắng hắn kia quan sát văn sĩ. Bẻ bẻ cổ. Ta nghe nói người trung nguyên đều ra thích cong cong lượn quanh lượn quanh. Thật đánh lên đến lại sợ vô cùng. Thật sợ bọn họ trực tiếp ứng. Dạng này ta chỗ nào có thể để bọn hắn thể hội một chút ta đột quyết đại dũng sĩ lực lượng đây Đào như thủy mặc dù đối đại thương hết sức cầu thị Nhưng vẫn là nhắc nhở A sử lực tướng quân Cắt không thể khinh thường đại thương Mảnh đất này tàng long ngòa hổ Nước sâu như biển Vô luận là theo địa vực Vẫn là theo trong lịch sử đến xem Đều không cách nào nhìn hết Cái kia không vừa vặn hắc Khoác lên nhọn giáp trắng hán cười cười. Ngửa đầu nhìn xem này trời xanh mây trắng. Quay đầu nhìn xem đi qua thôn trấn. Trên trấn có vài nữ nhân đang đang đi lại. Ánh mắt của hắn liền tại những nữ nhân kia trên thân thể quét tới quét lui. Thỉnh thoảng lại chăm chú vào trên mông. Hử ra một ngụm hơi nóng. Trung nguyên nữ nhân thật là tiểu xào. Chờ đến hoàng đô. Nhất định phải cái kia tương lai vương phi hảo hảo mà khoản đãi chúng ta một thoáng. Nghe nói hoàng đô có giáo phường ti. Bên trong đều là một chút phạm sai lầm quyền quý thay thiếp. Cái kia thật đúng là quá sung sướng. Nói đến đây, hắn thấy đào như thủy sắc mặt nhìn không tốt. a sử lực rõ ràng biết vị này văn sĩ sự tình. Thế là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đầu phục chúng ta đột quyết. Liền đem chuyển quá khứ quên đi. Đến lúc đó nhường cái kia hoàng nữ nhiều an bài mấy riêng lẻ vài người nhà nữ nhân cùng ngươi Được, việc đã đến nước này đào như thủy cũng không có lựa chọn khác Hắn biết bây giờ đột quyết được một trận kỳ gì thiên quyến Xác thực mạnh mẽ Nhưng hắn vẫn là đối nguyên bản chính mình sợ tại mảnh đất này có kính sợ Thế là nhắc nhở nói A sử lực tướng quân Cẩn thận là hơn Xin nhớ đại thương truyền kỳ thần võ hoàng tử Thần Võ hoàng tử ngăn cơn sóng dữ, Tuyệt Phượng binh lâm thành hạ cũng bị hắn đánh lui. Mà này thần Võ hoàng tử có thể là vị kia hoàng nữ ca ca. Thần Võ hoàng tử hạ cực a xử lực hít hít mắt, bờ môi toét ra, lộ ra lại là một ngụm như là cuồng lang răng cưa răng sắc. Tại thiên quang bên trong lập lòe sâm nhiên hàn quang. Ha <cười> ha. Thần võ cánh tay nhỏ bắp chân cũng dám xưng là thần khoa chân múa tay cũng dám xưng là võ màu vàng kim ánh nắng sáng chói trói mắt. Mà một đảo ánh nắng lại phá lệ kịch liệt. Nương theo lấy một tiếng mạnh mẽ vô cùng tiếng gió thổi. Chợt cái kia một tiếng biến thành từng tiếng. Từng sợi mũi tên đột nhiên theo ven đường trong rừng bắn ra tới này chút mũi tên đều là ba cạnh chùy Chỉ cần bị bắn chúng. Liền xé xé sách cơ bắp. Khiến cho không ngừng chảy máu Xem như đặc chế tiến Hết thảy mũi tên kinh khí mười phần Ngoại lực thôi động bên trong tàng chân khí Hướng về đột quyết sứ đoàn bao phủ tới Cùng lúc đó Lại là hơn ba mươi tên trang phục người giang hồ Tay cầm trường kiếm lợi đao vọt ra Hóa thành từng đạo tật phong Dùng cực nhanh thân pháp hướng về đột quyết sứ đoàn cầm đầu người đánh tới Không phải tộc loại của ta kỳ tâm tất chu giết chạy trở về tái ngoại đứng mũi chịu sào liền là đào Như Thủy cùng trắng hán kia. A Sử Lực nhìn xem những cái kia tiến, ánh mắt lộ ra khinh thường giọng mỉa mai, hít sâu một hơi. Đột nhiên chợt quát một tiếng, cam một hơi, giống như cao năng áp xúc lại phóng thích. Trong nháy mắt dẫn nổ trước mặt không khí, phát ra dọa người ban ngày sấm sét. Mà đập Vào mặt mũi tên lại bị toàn bộ đánh tan, mềm tộc tộc rơi vào bên hông ngựa trong đất bùn. cái kia hơn 30 tên trang phục võ giả đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng lui đắt vô pháp lui. Người cầm đầu vẻ mặt nghiêm túc. Bước ra một bước. Cả người lại trong không khí hóa ra một đảo thương lang hư ảnh. Hư ảnh theo trong tay hắn đâm ra kiếm. Mang theo đập vào mặt như roi liệt liệt khí lưu hướng A Sử Na bắn ra. Cái này người cũng có chút tâm tư Là thoáng gập con Tại mặt đất lại mượn lực một lần Sau đó từ dưới đi lên đâm ra Một kiếm này suốt kiếm góc độ Dùng đầu ngựa thẻ một thoáng Thì rắc góc chết Chiếm được một chút tiên cơ Kiếm ra một mạch mà thành Như thương lang nhào lên săn thức ăn Nhưng mà Tiếp theo màn Hắn thấy khó có thể tin sự tình Cái kia đột quyết cầm đầu trắng hán Không chỉ không có tránh Thậm chí cũng không có cầm vũ khí Mà chẳng qua là cúi đầu Dùng mặt nginh hướng mình một thức này tuyệt sát Mang theo khinh thường nghe răng cười Há miệng ra Lộ ra một ngụm hồn nhiên không giống nhân loại răng nanh Nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà về sau Hơn 30 tên trang phục võ giả chết thì chết Không chết thì bị đột quyết sứ đoàn dũng sĩ nắm lấy trực tiếp chặt đầu Lại cười lớn đạp vào rừng nói Còn có hai cái hơi có chút sắc đẹp nữ tử thì được đưa đến A Sử Na trước mặt Vị này đột quyết trắng hán đang cầm lấy kiếm từng miếng từng miếng cắn Nhai lấy Giống như này kiếm không phải sắt thép chế Mà là hắn ăn thịt để ăn Vì cái gì mai phục chúng ta A Sử lực hỏi một câu Đào như thủy liền phiên dịp một lần Một nữ tử hung hăng nói các ngươi đột quyết hàng năm tại biên cảnh cắt cỏ cốc. hại nhiều ít người lăn ra ta trung nguyên khác một nữ tử nói hoàng nữ làm người lương thiện là thiên hạ ít có người tốt các ngươi mơ tưởng đi hoàng đô đào như thủy lại hỏi thăm trong chốc lát biết những người này thế mà không phải hoàng đô phái tới mà chẳng qua là giang hồ tự phát tổ chức nghĩa sĩ Này chút Hiệp khách cơ hồ không có một cách nào giống nhau môn phái. Còn có hẳn là tán nhân. Thế là, hắn liền đem tình huống chi tiết nói cho A Sử Lực. A Sử Lực cười hì hì rồi lại cười, phục thì tốt ta, nói không chừng lưu các ngươi một mảng. Đào như thủy phiên dị. Hai tên nữ tử liếc nhìn nhau, chợt đồng thời hít sâu một hơi, muốn chấn vỡ chính mình tâm mạch, xem như đoạn tuyệt. Nhưng A Sử Lực phản ứng cực nhanh. Chẳng qua là con ngón búng ra, hai đảo kinh khí sớm đụng vào hai nữ trên thân, xuất vào đỉnh thân khiếu huyệt, để cho hai người không thể động đậy. Nhìn xem hai cái này rất có sắc đẹp nữ nhân. A sử lực lộ ra nhe răng cười. Hắn liếm môi một cái, giấy rua cổ lúc, hướng sau lưng sứ đoàn. Theo lý thuyết, hắn đã là nơi đây mạnh nhất tướng quân. Hắn căn bản không cần lại đi xem bất luận cái gì người Cho nên hắn chẳng qua là tùy ý bẻ bẻ cổ Nhưng trong sứ đoàn Hết lần này tới lần khác có một người đối với hắn khẽ gật đầu một cái A sử na rồi mới từ lập tức nhảy xuống Hướng hai nữ đi đến Mà đúng lúc này Cuồng phong đột khởi Một đảo cực nhanh bóng trắng theo viễn phi bắn tới A sử lực dừng thân Hừ lạnh một tiếng Đưa tay hướng về bóng trắng trộp tới. Xoạt bóng trắng phản ứng cực nhanh. Quay người một trường. trưởng còn chưa đến. trưởng lực liền đã hóa ra một đảo ngân sắc cử long pháp tướng. Cử long giữa không trung quanh quẩn, Mang theo phong mang mị. Một đôi mắt lạnh như băng gắt gao trừng mắt kẻ địch. Như hai thanh lời kiếm. Mà cử long hai vút đã hướng A sử lực nhào đi A sử lực gấp vội vàng hai tay đi ứng. Hai đảo kinh lực va chạm, phát ra mạnh mẽ lực trùng kích. Bành bàng bạc khí lưu như núi cao tuyết lở. Hướng bốn phía đánh tan ra. Ở gần cây cối hoa cỏ tất cả đều bị chấn lên. rễ cây đều rút. Lại dẫn vài thước bùn đất tảng đá như sao băng rơi xuống nước. Mang theo cuồn cuộn sóng cả. Hướng bát phương đập mà đi. Phi tốc tán cách. Lôi minh bạo phá thanh âm, nhường ở gần người đơn giản màng nhĩ đều muốn xé sách. Đột quyết bên trong lập tức lói lên một người, hai tay bưng kín đào như thủy lỗ tay mang theo hắn về sau bắn nhanh. a sử na thì là cuồng hống một tiếng, cả người thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Quanh thật lâu. Bụi mù chậm rãi tan hết. Chỉ thấy một đầu cao lớn hai trượng cử lang chính nhân đứng thẳng. Quanh thân cơ bắp như từng cuộc dễ già um tùm. Hắn hai vuốt đang làm lấy đan sen tiến hành đón đỡ tư thái Lại xem xét trước mặt cái kia hai danh nữ nhân còn có bóng trắng đã không thấy Nơi xa Một tên tóc có chút hoa dâm nam tử ho khan Đem cái kia hai nữ buông xuống tẩy ra các nàng huyệt đảo Sau đó nói tiếng Đi thôi Nam tử rõ ràng cũng không tuổi già Nhưng lại chẳng biết tại sao tóc bạc rất nhiều Mà lại lộ ra cực độ suy hiếu hai nữ thấy được vừa mới một màn kia đại hiệp thủ thương rồi cái kia đột quyết duyệt làm sao lợi hại như vậy nam tử lắc đầu đây là vết thương cũ không cần gấp gáp hai nữ này mới nói đa tạ đại hiệp cứu giúp không biết đại hiệp xưng hô như thế nào phong ngưu mã bắc địa đao vương phong ngưu mã hai nữ lại liếc qua nam tử bên hông hai cách bội đao lập tức xác nhận vị này thân phận đây là một cách nhân vật truyền kỳ Thịnh phong đại hiệp ngăn cản đột quyết sứ đoàn bọn hắn. Tóc mối tiêu nam tử nói. Thói đời đang thay đổi. Trên đời này lực lượng cũng đang thay đổi. Cùng lực lượng đối ứng thế lực cũng đang thay đổi. Cái này là sát hiếp một cái nguyên nhân hành động. Các ngươi không cần đi làm chuyện vọng động. Trở về gặp được những cái kia lòng có oán dần giang hồ đồng liêu. Cũng nói cho bọn hắn một câu. Đừng đồng thủ nữa. Nếu quả thật muốn làm chút gì đó, đi hoàng đô đi. Hoàng đô. Hai nữ có chút xấu hổ. Phong Ngưu mã đột nhiên ho khan. Thật lâu mới trở nên bằng phẳng. Hắn biết hai nữ nói là cái gì. Vì vậy nói. Thần võ vương không phải trong truyền thuyết như vậy người. Trong đó có ẩn tình khác. Một nữ tử nói. Hắn bất quá vận khí tốt. Kế thừa lôi âm tử công pháp. Nhưng phẩm hạnh không đoan, thí quân thí phụ, quả thật là thiên hạ đệ nhất đẳng bất nhân bất nghĩa." Phong Ngưu Mã nói, "Việc này có người cố ý châm ngoài thổi gió, bằng không không đến mức như thế lưu truyền. Thiên hạ áp người có nhiều lắm, vì sao cái khác bất truyền, liền truyền này một vị huống chi? Những ngày này ta tại hoàng đô, cũng đại khái hiểu rõ một chút tình huống." Nhìn hoàng đô bây giờ tình huống Chỉ từ một góc của băng sơn là có thể đẩy ra Bây giờ hoàng thành chi chủ là thật làm dân người Hai nữ trầm mặt lại Điểm này các nàng đều là nhận đồng Phong ngưu mã tiếp tục nói Gần son thì đỏ gần mực thì đen Huống chi thân huyên muội đến mức hoàng gia sự tình Trong đó nhiều ít che giấu cũng không người nào biết Thì phi thiện áp người nào thấy rõ bất quá Hai ba cái tôm tép nhãi nhép chạy đến Nói xong người nào đó như thế nào áp Người khác liền đều tin Đây cũng là sao mà ngu xuẩn nếu quả thật có ý Đi hoàng đô đi Nếu như thần võ vương tại Có lẽ các ngươi có thể sử dụng ánh mắt của mình đi chứng kiến Đó là một cách như thế nào nam nhân Tháng ngày thoáng qua lại là rất nhiều ngày trôi qua Hoàng đô khách sạn kín người hết chỗ Không ít người trong giang hồ đều chạy đến nơi đây Mà tất cả mọi người cũng đều biết vì kia thần võ vương trở về. Vì vậy, hoàng đô người tuy nhiều, ngư long hỗn tạc, nhưng lại không người nào dám chọc sự tình phạm tội. Thần võ vương tên là giết xa tới, mặc dù trước đó chiến đấu bị người tận lực giấu riêng để tránh hắn thanh thế hảo đại. Nhưng Phủ Ngọc Sơn một trận chiến lại cũng không còn cách nào giấu diêm người nào tới người đó chết. Sau đó có người thống kê. Giang hồ ba bảng. Nhân bảng địa bảng thiên bảng. Có không ít người đều chết ở trong tay hắn. Huống chi còn muốn tăng thêm truyền thuyết cấp độ 20 chư thiên bên trong vài vị. Đột quyết xứ đoàn mau tới, Ngươi nói hoàng nữ sẽ đáp ứng bọn hắn thông ra yêu cầu sao hẳn là sẽ không. Lại có người bỗng nhiên cảm khái nói. Bây giờ nghĩ lại. Thiên tử bỏ thành mà chạy. Ngược lại là thần võ vương cùng cổ công chúa giữ vững thành trì. Nếu không phải hai người này, toàn bộ hoàng đô đã sớm hóa thành phế tích. Chỗ nào sẽ còn giống bây giờ nhân ngôn đáng sợ a? Này rõ ràng là thủ thành cứu người anh hùng. Ngược lại là thành tội nhân. Thành bảo quân. Lại trở thành bất trung đồ bất hiếu. Theo ta nói, vực này bị đặc sinh sử đều nên lăng trì xử tử, đem đầu treo ở trên tường thành. Hát bạc điên đảo thiện ác chẳng phân biệt được chúng ta cũng thế, đúc xuống sai lầm lớn a. Không ít người trong giang hồ thấy được hoàng đô bây giờ cảnh tượng, lại nghe thấy thôn quê phường bách tính là như thế nào đánh giá lấy cái kia hai huyên muội. Đây mới là bỗng nhiên ý thức được rất nhiều chuyện, tin nhảm đáng sợ a. miệng đặt người cũng là thật đáng chít. Mọi người cũng đều không phải là người không có đầu óc, như ông vỡ tổ nóng vượt qua về sau, đầu óc bình tĩnh suy nghĩ kỹ một chút. Bỗng nhiên phát giác thật vô cùng có vấn đề. Tựa hồ từ đầu tới đuôi đều bị người mang theo tiết tấu. Nhưng nếu như nắm hết thảy thêm mắm thêm mối đồ vật cho đi. Mới sẽ phát hiện. Từ đầu đến cuối. liền là ruột phượng phá thành. Thiên tử không có năng lực. Xuôi nam đào mệnh. Mà thần võ vương lại là ngăn cơn sóng giữ. Giữ vững đô thành. Lại về sau thí quân thí phụ sự tình quá thâm trầm có người cũng nghĩ đến không ít điểm đáng ngờ. Nếu như chỉ là đơn thuần hoàng gia nội đấu. Như vậy tại sao lại dẫn xuất hai mươi chư thiên loại tầng thứ này nhân vật truyền kỳ. Còn một dẫn liền là bảy cái. Thiên tử trước khi chết lành nghề cung phân phát tất cả thì về tựa hồ tại đám người. Như mỗi một loại này không không nói rõ lấy sự tình cũng không như bọn hắn nghĩ như vậy nhàm chính là như vậy cùng um ào một vạn người bên trong có một cách biện đặt mấy cách hiểu rõ mấy cái ngắm nhìn còn lại đều là chán nóng lên liền không cần nghĩ ngợi đi theo nháo đằng chỉ hưu bảo ngựa đổi trắng thay đen đem người bức tử chân chính áp nhân ung dung ngoài vòng pháp luật chân chính người bị hại lại nhận hết ủy khuất loại sự tình này Khiếm thấy sao nếu là chân tướng sự tình rõ ràng, gọi là hàm oan giải tội. Nhưng chết oan người chết cũng đã chết rồi. huống chi chưa từng giải tội làm nhiều. Bây giờ, thần võ vương bất trung bất hiếu sự tình cuối cùng bị người mở ra, hắn tiếng xấu tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng, hạ cực quan tâm giải tội loại sự tình này sao hắn không quan tâm? Người trong thiên hạ như thế nào xem, hắn vì sao muốn quan tâm lúc này? Một thiếu niên đang ngồi ở cửa thành phía tây trước mưa xuân bên trong. Mưa xuân tí tách dưới đất. Thiếu niên ngồi tại một tấm gỗ đàn hương mạ vàng trước khay trà. Trên bàn trà lũy lấy như núi bình rượu. Hắn đang một chén tiếp lấy một chén đang quát. Nước mưa dính ướt quần áo của hắn, dính ướt hắn mang chút tóc dài màu trắng. Đầu đường chỉ có một mình hắn ngồi tại trong mưa, dương dương tự đắc, người khác cũng không dám quăng tới ánh mắt khác thường bởi vì hắn là thần võ vương, hắn cũng sẽ không để ý ánh mắt của những người này. cửa thành phía tây mở rộng, ngoài cửa là đột quyết sứ đoàn, cầm đầu a sử lực cưỡi ngựa cao to, tham lam quét mắt hoàng thành hết thảy, tầm mắt không ai bị nổi. bỗng nhiên bình bình đảm đảm bốn chữ theo truyền xa tới, xuống ngựa vào thành, a sử lực ngẩng đầu một cái, liền thấy ngồi tại mưa xuân bên trong. Một mình uống rượu hạ cực Quét quét qua cái kia cánh tay nhỏ bắp chân Vị này đột quyết mánh tướng cười lên ha ha Hoàng huyên vạn tuế năm chương 108 Một người Phong thành ba ba như thủy tự nhiên là có nhãn lực sức lực Vội vàng phóng ngựa tiến lên hỏi Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào hạ cực đào như thủy bề bổn trước tiên xuống ngựa cung kính cúi đầu gặp qua thần võ vương sau đó hắn vội vàng từ giới thiệu mình tiểu nhân họ đào tên như thủy qua lại trung nguyên cùng đột quyết ở giữa bán dạo về sau tại đột quyết thành ra chính là định cư tại đột quyết nói xong đào như thủy vội vàng xoay người đối đột quyết mọi người bô bô nói một phen mọi người cao mày không người nào nguyện ý xuống ngựa a xử lực vừa lớn tiếng nói vài câu đào như thủy lúc này mới xoay người nói Thần võ vương. Ta sứ đoàn lính đội nói. Nếu là muốn bọn hắn xuống ngựa. Còn mời thần võ vương hiện lộ một phiên bản sự. Hạ cực nhìn lướt qua trước mặt đột quyết mọi người. Lại liếc mắt nhìn cái kia sắc mặt nghiêm chỉnh không ngờ cầm đầu tướng quân. Nhìn về phía đào như thủy nói. Một mình ngươi đi qua. Tiểu nhân cũng không phải là sứ đoàn người nói chuyện bất quá là đi theo mà thôi. Hạ cực nói. Hiện tại ngươi là Đào như thủy sưởng sốt một chút Vội vàng xoay người cùng đột quyết bắt đầu trao đổi Đột quyết mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ phấn nộ A xử lực gầm thép vài câu Đào như thủy nơm nước lo sợ Sau đó quay đầu hướng hạ cực nói Thần võ vương Hắn do dự nửa ngày Mới chậm rãi nói Ta đột quyết đáp ứng lời mời tới Cái này là minh mông trung thổ chi quốc đảo đãi khách sao hạ cực lắc đầu Ngươi như thật sự là khách Ta đây tiếp khách Ngươi như kẻ đến không thiện Ta còn muốn tốn tâm tư cùng ngươi lá mặt lá trái sao hài hước Cho nên Hắn tựa hồ không nghe thấy đào như thủy một câu nói kia Cũng tựa hồ trước mặt lại không có đào như thủy người này Hắn tay trái nắm lên một vò rượu ngon Vì chính mình châm một chén Trong chén rượu ngon tại như tơ mưa xuân bên trong hiện khí điểm điểm gần sóng Xuân thưởng nhiều loại hoa, đỉnh đầu hắn có hoa, tối hôm qua vừa mở. Hạ cực nhìn một chút đường phố bờ nhô ra mấy nhánh hoa đào. Uống một hớp rượu ngon. Sau đó lại sờ lên bên hông. Cầm ra một khỏa vụn bạc. Cong ngón búng ra. Bắn vào bên cạnh người một nhà tiểu lâu. Hai cân thịt trâu. Cái kia vụn bạc phá không. Tốc độ cực nhanh. Nhưng là ủng ủng đương đương rơi vào quán rượu trên bàn. Quán rượu trưởng quỹ kinh hãi còn tưởng rằng trên trời đi bánh có nhân. Nghe được thanh âm mới phản ứng được. Vội vàng hô tiểu nhị. Chuẩn bị thịt bò. Hạ cực một chén tiếp lấy một chén rượu ngon. Đào như thủy bưng lấy tay, khiếp sợ nhìn xem hắn. Hắn theo chưa có xem ngưu bức như vậy người Trung Nguyên. Vô luận thế ra. Thậm chí hoàng thất. Người nào đối mặt ngoại sứ không phải khách khí hắn Cũng cho tới bây giờ đều là nhìn xem người đột quyết thô bảo Dọc theo con đường này A sử lực càng là một bộ sớm đã nắm này tiêu xài một chút giang sơn Xem như chính mình vật trong túi bộ dáng Xem người đều là dùng mũi xem Nhưng không nghĩ tới vị này đại thương thần võ vương thế mà so người đột quyết càng thô bảo A sử lực vẻ mặt băng lãnh Hỏi một tiếng Hắn nói cái gì đào như thủy bất đắc dĩ truy vấn. Điện hạ. Ta nên làm sao hồi bẩm hạ cực nói. Một mình ngươi đi qua. Đào như thủy quay người lại là một phiên trao đổi. A sử lực lập tức nổi giận Gần như 3 mét thân cao giãn ra. Cánh tay vặn vẹo. Chân khí sung làm mà ra. Giống như là cá voi xanh phun nước. Phát ra nhiều đám bão đậu nổ vang. Khí lưu chạy tán loạn. Xuân Thủy tại quanh người hắn hướng bốn phía điên cuồng bắn ra mà ra. Có đáy nước còn giữa không chung lại nổ tung. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, liền muốn tiến lên con ngựa mới đi hai bước. Vù canh một vệt bóng đen như điên mãng bắn ra. Rơi vào khoảng cách hạ cực hai trường bên ngoài địa phương. Gắt gao cắm vào tại khe đá ở giữa. Muôn vàn khói đen lượn lờ. Rồi lại trong nháy mắt thu hợp. Kết thúc thành một thanh nhìn như phổ phổ thông thông song răng hắc kích đại án hắc thiên kích. Ngăn tại cái kia hắc mã trước đó, không muốn qua giới. Hạ Cực hữu hào nhắc nhở một câu, "Con ngựa nhìn xem cái kia hắc kích." Bản năng thấy một cỗ sợ hãi, tựa như đó không phải là binh khí, mà là một đầu nhắm người mà phê hung thú, đang ở lạnh như băng nhìn chăm chú lấy nó. Vô luận a sở lực như thế nào thúc dục Này hắc mã liền là không dám lên trước. Trong lúc nhất thời cửa thành phía tây trước, lâm vào rằng co. Nhiều lần, tiểu nhị bưng lấy thịt bò chín chạy ra. Hắn cẩn thận chạy đến thần võ vương bên người. Nắm giấy dầu bao đưa ra ngoài. Lại nhiều cho cách phòng mưa che đậy. Hạ cực nhìn lướt qua, không ngừng hai cân cho nên hắn ôn hòa nói tiếng cảm ơn. Tiểu nhị nghe được hai chữ này. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lung đều dựng lên. Hắn dọa đến hai chân mềm nhũng. Trực tiếp liền muốn nằm dạp trên mặt đất. Nhưng hắn không có quỷ xuống. Hạ cực tiện tay vung lên. Một cố nhu hòa lực lượng đã mang theo hắn đứng lên. Khiến cho hắn đứng vững vàng. Nàng nói, sống ở ta hoàng đô người, người nào cũng không cần quỷ. Thanh âm khí phách chậm rãi lan truyền ra truyền cực xa. Tiểu nhị nước mắt đều chảy ra. Vội vàng lui ra. Đứng ở trước cửa. Nhìn xem vị kia mưa xuân bên trong dương dương tử đắc. Một người phong bế hết thảy đột quyết lai sứ thiếu niên. Hắn trình độ văn hóa không cao. Đáy lòng đang cuồng hống lấy đúng là mẹ nó ngưu bức. Lại nghĩ lên cái kia chút gì hiệp khách tại trong tiểu lâu khoác lác đại sự. So với này một vị. Đơn giản liền mẹ nó là tại nhà tròi. Hắn lại lo lắng nhìn thoáng qua hướng cửa thành những cái kia nhân cao mã đại người đột quyết. Mỗi một cách đều không giống loại lương thiện. Quán rượu đỉnh. Bọc lấy mũ túi nam tử ôm song đao, đang nhìn xem một màn này. Mũ túi một bên có hai sợi hắc bạch đan sen tóc dài chảy ra. Hắn chính là Bắc Địa Đao Vương Phong Ngưu Mã. Lúc này, hắn lặng lặng nhìn ngồi tại đầu đường cùng đột quyết sằng co thiếu niên. Chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra một loại dễ chịu vô cùng cảm giác. Nam Nhi nên như vậy, anh hùng hào kiệt. Không phải liền là nên như vậy phải không không thấy thần võ vương trước. Hắn còn chỉ là bởi vì hoàng nữ yêu dân. Cùng với thôn quê phường nghe đồn để suy đoán này thần võ vương phải làm không phải tin đồn bên trong áp nhân. Hôm nay gặp mặt chỉ cảm thấy hào khí vượt mây Trước đó tất cả tin nhảm trong nháy mắt không công mà phá Chỉ bất quá Hắn có chút lo lắng Bởi vì đột quyết sứ đoàn thật khó đối phó Hắn cùng cái kia cầm đầu tướng quân liều mạng một tay Đối phương Đã thành này thời đại mới con cưng Đã thức tỉnh một loại đặc thù lực lượng Mà trong đội ngũ này Rõ ràng còn có mặt khác cao thủ tồn tại Phong Ngưu mã lặng lặng nhìn xem. Thời khắc mấu chốt. Hắn sẽ ra tay. Chỉ bằng lấy lúc này cái kia ngồi tại nhất quân trước đó khẳng nhưng uống rượu thân ảnh. Đáng giá được hắn làm như thế. Mặt khác hiệp khách cũng rồn rập nhìn xem. Chẳng biết tại sao. Bọn hắn đáy lòng lại sinh ra một loại tự hào cảm giác. Mà trước đó đối với vị này hiểu lầm càng làm cho bọn hắn thấy vô cùng áy náy. Không tận mắt đến xem đến hắn. Làm sao biết trên đời có nhân vật như vậy à sử lực hai quả đấm siết chặt. Khí tức thu lại. Toàn bộ giấu ở thể nội. Mà quanh thân cơ bắp bắt đầu như rắn vạn vẹo. Nước mưa nhưng phàm rơi vào hắn trên người. Đều sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng hắn vẫn là không có ra tay. Rất đơn giản. Hắn coi như lại mãng. Cũng biết nơi này là của người khác địa bàn. Có đánh hay không không phải hắn định đoạt. Bởi vì làm tướng quân chân chính dấu ở trong sứ đoàn. Cho nên. Hắn vô ý ở giữa lại lắc lắc cổ nghiêng đầu. Sau đó hắn thấy cái kia tướng mạo thường thường không có gì là tướng quân thế mà nhẹ gật đầu. A sử lực trừng lớn mắt. Sau đó nói. Đào như thủy. Ngươi đi. Ngươi đi một mình nói rõ. Này thông ra nhất định phải liền bằng không cũng đừng hồi trở lại đến rồi đào như thủy vội vàng nói tướng quân nếu có biến huống ta sẽ kịp thời trở về cáo tri chờ ngài quyết định đi thôi a sử lực cuồng nộ mà giống lên một tiếng sau đó cứ như vậy đứng thẳng bất động tại tại chỗ nếu là con mắt có khả năng giết người hắn đã giết trước mặt đang bình yên uống rượu thần võ vương một 100 trăm lần một ngàn lần Hoàng huyên vạn tuế năm chương 109. Đêm mưa sát lục đột quyết sứ thần đào như thủy cầu kiến. Thanh âm theo xa tới từng cách mà gần. Nhiều lần. Cung điện phía trên. Hạ tiểu tô ăn mặt long bào. Trong cuộc mà ngồi. Hồ tiên nhi đóng vai thành thái giám bộ dáng cúi đầu đứng tại một bên. Mà bởi vì có sứ thần đến. Chín bộ cùng với một chút hoàng đều có bổ nhiệm đại thần dồn dập đứng tại trên điện xếp thành hai hàng ngoài điện một tên văn sĩ nhanh chân bước vào đến điện bên trong mấy hơi hơi cúi đầu nói ngoại thần đào như thủy gặp qua điện hạ hồ tiên nhi nhìn lướt qua truyền âm cho hạ tiểu tô đây là cách không biết võ tung hạ tiểu tô đáy lòng nắm chắc uy nghiêm mà nhìn xem văn sĩ thản nhiên nói một chữ nói đào như thủy cắn răng nói năm ngoái ta đột quyết cùng đại thương từng có thông gia ước hẹn nay đột quyết vương đặc phái ngoại thần đến đây nhìn điện hạ có thể tiếp tục thực hiện chuyện thông gia hạ tiểu tô nói chuyện thông gia cũng không phải là cô chỗ nhận lời tự nhiên cũng không phải do cô tới thực hiện bất quá xếp thấy ta đại thương cùng đột quyết ở giữa hữu hảo quan hệ ta nguyện ý lắng nghe sứ giả tới đây dụng ý thực sự đào như thủy nhìn không được ngẩn người Vị công chúa này có thể là cái người biết chuyện, hắn cúi đầu tầm mắt lấp lánh. Hạ tiểu tô nói, khai cung không quay đầu lại tiến cô chỉ cho ngươi một cái cơ hội. Đào như thủy híp hiếp, hiếp mắt. Đúng lúc này, một tên tại đại điện bên cạnh văn sĩ bước ra khỏi hàng nói, thần thỉnh tấu. Hạ tiểu tô nhìn hắn một cái, nghe khanh mới nói. Tên văn sĩ kia nói, thần đề nghị. Không bằng do điện hạ chỉ định một vị thông gia đối tượng. Như thế chính là đã toàn thông gia tên. Cũng giải điện hạ chi nan. Hạ tiểu tô nhìn lướt qua đào như thủy. Do cô tới chỉ định một vị thông gia mỹ nhân. Đến lúc đó cô sẽ nhận này nàng làm muội muội Ban thưởng họ hạ. Như thế được chứ đào như thủy nói. Ngoại thần cũng không phải là chuyến này người nói chuyện. Còn mời hồi bẩm về sau. Ngày mai sớm tới báo. Hạ tiểu tô nói cũng tốt, nếu như đáp ứng cô liền là chuẩn bị chân dung, do sứ giả mang về. Đào như thủy vội vàng gật đầu ơm tiếng được, sau đó nói tiếng ngoại thần cáo lui, sau đó cúi đầu rời đi. Hắn mới quay người lại trong con ngươi liền lói lên một vệt lánh quang. Hạ tiểu tô lướt qua bóng lưng của hắn. Đáy lòng cũng là có chút băng lãnh. Nàng ngẩn đầu, tầm mắt lại có chút lo âu nhìn về phía nơi xa. Ca ca, lại cần nhớ ngươi sao bãi chiều về sau, nàng đi tới hậu cung. Ninh Tiểu Ngọc đang uống nước trái cây. Nàng trước mắt thuộc về vũ khí bí mật. Chưa từng thủ phong. Cho nên không lên chiều. Chẳng qua là khi lấy hậu cung chi chủ. Đêm nay khẳng định sự tình phát sinh. Muốn không làm cái người giả. Chúng ta lặng lẽ giấu đi hạ Tiểu Tô nói. Ta đêm nay đi Tây Môn. Ta muốn đứng tải ca ca bên người. Vậy ngươi không phải thành vướng víu sao quân sư, ngươi? Hạ tiểu tô khiếp sợ tại quân sư thẳng thắn. Nhưng nàng rồi lại không thể không thừa nhận. Chính mình là cái vướng víu. Cái kia cô đêm nay tại đại điện. Chờ lấy tiền tuyến chiến báo. Điện hạ có thể điều động nhiều ít binh sĩ đêm nay gác đêm hạ tiểu tô tính toán hạ nói 5.000 ngàn. Vậy liền nhường năm ngàn binh sĩ tại cung điện xung quanh thủ hộ ta. Tính đảo thứ hai tường thành. Ta nghe nói các ngươi bát kỳ dụng binh là muốn tiêu hao thọ nguyên. Ninh Tiểu Ngọc cười cười. Ai nói ta chỉ biết chiêu kia nàng xem canh cổng bên ngoài bóng cây. Xanh nhạt đầu cành cây đang bị nước mưa đập nện lấy. Càng không ngừng trên dưới đồng lên. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Nhẹ nhẹ nói một câu. Tối nay là trời mưa. Chỉ hy vọng ta không có nói bên trong đi. Mưa rơi hoàng thành. Sắc trời dần tối. Đào như thủy về tới đột quyết trong sứ đoàn. Nắm tình huống hồi báo. Thế là đột quyết sứ đoàn yêu cầu vào ở khách sạn. Thương lượng một đêm. Dạng này thỉnh cầu tự nhiên không ai có thể cự tuyệt. Nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể ở tại phương thiên hòa kích vẽ giới hạn bên ngoài khách sạn. Vô luận bọn hắn như thế nào dày vò Hạ cực chẳng qua là lặng lặng ngồi tại trong mưa Uống rượu Chẳng qua là chưa từng có ai nhìn thấy tay phải hắn nắm lấy cái gì ẩn hình phán quan bút Không đứng ở mặt đất vẽ lấy Theo hắn phát hỏa từng chương phù lục bay lên Hắn đã vẽ lên một ngày Quanh thân trọn vẹn treo lấy hơn 300 cái phù lục chỉ bất quá không người có thể thấy Vào đêm Đầu đường đèn lồng đỏ đều phát sáng lên chiếu dõi con đường một mảnh đỏ bừng Hai phía quán rượu nguyên bản đứng đấy hiệp khách cũng dần dần tản Theo bọn hắn nghĩ Đột quyết vẫn là nhận sợ Cho nên mới lựa chọn ở trò Đêm dài Mưa xuân chuyển gấp Không ít đèn lồng đỏ cũng dập tắt Đường đi hết sức không Nhưng còn có một người Cuối con đường trong hoàng cung cung điện bên trên cũng ngồi một người Hạ tiểu tô ngồi một mình ở trong bóng tối Xong đồng chằm chằm lên trước mặt trống chảy Hai quả đấm nắm thật chặt Không biết suy nghĩ cái gì Hạ cực bỗng nhiên vẻ mặt lạnh xuống lẩm bẩm nói Ninh tiểu ngọc thật đúng là không có nói sai Sứ đoàn cũng không biểu hiện ra áp ý Mà là tuân thủ quy tắc Mãi đến vừa mới một khắc này Hòa bình bị đánh vỡ Hắn theo áng kim áo mãng vào bên trong cầm ra một chén nhỏ đèn, cây đèn tự đốt, tản mát ra nhô hóa hào quang. 3. Cây đèn theo tải bên người gạt ngói mặt đất lên. Đây là nhiên đăng cây đèn. Tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là chiếu gió bát phương hư ảo. Sau đó truyền hồi chủ nhân trong ý thức. Phạm vi bao trùm rất rộng. Không có ai biết thần võ vương lúc này còn ngồi làm gì coi như là vị kia Đao Vương cũng chỉ là có chút suy đoán, nhưng lại vẫn không hiểu. Phong Ngưu Mã ôm đến đứng tại trên tiểu lâu. Ban ngày trước lan can rộn rộn ràng ràng, bây giờ lại là chỉ còn lại có hắn một người. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy thần võ vương tay phải nhón lấy, giữa hai ngón tay xuất hiện một ngọn phi đao. Phong Ngưu Mã ngạc nhiên, hắn nhắm mắt tinh tế đi phát giác, nhưng không có phát giác được bất kỳ vật gì. Đang kinh ngạc thời điểm, thần võ vương trong tay phi đao dâng lên một tia địa ngục pháp tướng. Sau đó lại mạ nhiễm hừng hực liệt hỏa. Nóng bỏng rực mang thăng đến mũi đao nháy mắt. Hạ cực ra tay rồi. Phong ngưu mã hoàn toàn không biết đao của hắn hướng nơi nào bắn. Hắn chỉ nghe được một hồi suốt đao âm thanh, đao đắt không thấy tâm hơi. Theo cảm giác của hắn bên trong biến mất, phong ngưu mã có chút mờ mịt. Hắn không biết thần võ vương đang làm cái gì Hạ cực xuất đau tự nhiên vì giết người Hắn thông qua nhiên đăng ngọn đèn thấy được một đoàn to lớn thân ảnh Thân ảnh kia cùng nước mưa hóa vào một chỗ Lúc sáng lúc tối Như là kinh khủng lớn dược Đang hướng về hoàng cung hướng đi nhanh chóng mà đi Điều này hiển nhiên cực có thể là Ninh Tiểu Ngọc nói trong mưa khen Nga Đột quyết đặc thù tồn tại giống như băng xương cự nhân chi tại dược phượng. Nháy mắt về sau, nơi xa vang lên một tiếng thống khổ gào thét. Phong Ngưu Mã ôm đao, đạp mạnh lan can, thân hình xoay nhanh, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào quán rượu mái hiên chỗ cao nhất. Nước mưa không dính vào người. Một khi tới gần liền đều bị vô hình kình khí bắn ra. Hắn dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy phía đông bờ sông Trong nước mưa tuôn ra lớn nhất đoàn máu. Nhưng chỉ thấy máu không gặp người. Bắc địa đao vương khiếp sợ, lầm bẩm nói, đây là... Mà hạ cực lại cầm ra một ngọn phi đao. Hắn không nhìn bầu trời, không nhìn mục tiêu, tay lắc một cái, cái kia phi đao lại đi ra ngoài. Bành phong ngưu mã lại thấy đầu tàu nổ ra một đoàn máu. Sau đó tựa hồ có to lớn gì vật nặng rơi vào hoa thanh hồ bên trong. Mà bắn tung tói lên sáu to gió lớn. Nước hồ tại tính mịt mưa xuân bên trong lăn lộn. Bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Ứng hình cử nhân hắn cực điểm buông ra thần thức. Rồi mới miễn cưỡng đã nhận ra một tia dị thường. Nhưng hoàn toàn không cách nào khóa chặt mục tiêu. Trong mưa khen ngả. Đây là một loại tải nước mưa thời tiết bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Là tập hợp thích khách cùng lực sĩ làm một thể chân chính quái vật. Hạ cực suất liên tục hai đao. Lại vận lực đợi dùng đao thứ ba lúc. Chỉ cảm thấy nhiên đăng cây đèn truyền về hơn ba mươi đảo lớn ảnh. Nay chút lớn ảnh theo các phương hướng về hoàng cung chạy đi. Hắn cuối cùng đứng dậy. Tới tay phải hắn rối ra đại ám hắc thiên kích ớt tiếng vào năm ngón tay ở giữa bị một mực nắm chặt. soạt kích mặt nhảy lên chính là nâng lên cái kia cây đèn. Hạ cực cả người hướng về đông phương cuồng bạo bắn nhanh ra như điện Nháy mắt về sau Hắn xuất hiện ở một tóa quán rượu trước đất trống bên trên Thả người vọt lên Khí kình Phật quang Liệt dương dồn dập nổ tan Hóa thành từng vòng từng vòng chấn vỡ nước mưa vòng xoáy Hắn nắm lấy trường kích đột nhiên rơi xuống Giữa không trung thủ một chút trở ngại Sau đó cắm xuống đến cùng oanh như là đè nát một đầu khổng lồ con muỗi, huyết dịch tại trong nước mưa bắn tung tóe. Nhưng dù vậy, cái kia tự nhân còn không phải chưa từng hiện thân, thế nào sợ chết? Cũng chỉ đổ máu mà không lộ thi thể. Hạ cực đang muốn lại rời đi, đất chống cửa ngõ đột nhiên truyền đến cảm giác áp bách, cả người cao hai trượng cuồng lang người đứng lấy, mặt lộ vẻ dữ tợn, chậm rãi đi ra. Cuồng lang máu trong cơ thể sụp sôi mãnh liệt Mặc dù chưa từng ra tay Cũng có thể nghe được dưới da thịt huyết dịch cùng chân khí đá mãnh liệt thành chiều Cuồng lang chính là A Sử Lực Cộc cộc cộc Xung quanh chỗ đất trống trong đường tắt cũng là đi ra rất nhiều vượt lang Từng cây sắc mặt khó coi nhìn về phía hạ cực Đứng tại chỗ cao phong ngưu mã ngạc nhiên những quái vật này Đều là người đột quyết biến thành sao bọn hắn muốn ngăn chặn thần võ vương Dùng yểm hộ những cái kia ẩn hình cử nhân phong ngưu mã nghĩ đến đây Đáy lòng quét ngang Chính là bỗng nhiên ở giữa bắn ra Thân hình như là tật phong cuốn qua rất nhiều mái hiên Mấy cái sát đó chính là theo không mà rơi Hàng tại hạ cực bên cạnh người Hai tay khoanh cầm đao Thần võ vương đi trước Nơi này ta tới kéo lấy Nói xong Hắn xong đao vung lên Liền đã trước tiên xông về A Sử Lực Đao ra Tại trong đêm mưa huyền ra một con ngân long pháp tướng Hai vút nhào về phía cái kia hai trưởng cuồng lang A Sử Lực cũng không e ngại trực tiếp kéo ra miệng lớn Vậy mà trực tiếp tấn về phía cái kia ngân long Ngân long pháp tướng bên trên kèm theo cường lực mang theo nó về sau rút lui bay khỏi Nhưng này cuồng lang lại là cắn một cái nát pháp tướng Lại chỉ là khóe miệng có chút nứt ra Nhưng vết sách lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục Ngoài ra lang dựa cũng không nhào tới Chẳng qua là gắt gao nhìn trầm trầm thần võ vương Hạ cực liếc qua này pháp tướng Sau đó trong nháy mắt ra tay Một ngón tay điểm phong ngưu mã định thân huyệt Tay phải nắm hắn Tay phải nắm kích treo đèn hướng nơi xa bay đi. Này ma tính kỹ thuật xem ngây người tất cả mọi người. Phong Ngưu Mã không hiểu nói, Thần Võ Vương, ngươi bắt ta làm cái gì hạ cực lại là chọn hắn Á huyệt Phong Ngưu Mã u oán nhìn xem hắn, không hiểu ra sao. Đột quyết lang rửa bên trong. A sử lực tốc độ phản ứng nhanh nhất. Ngay tại Hạ Cực rời đi nháy mắt, hắn cũng nhún người nhảy lên. Hóa thành một đạo hắc quang hướng Hạ Cực đánh tới. Quanh thân nước mưa như bão Khí lưu như sấm Kéo ra ngụm lớn có thể nuốt hết thầy Răng nanh làm người ta sợ hãi đáng sợ Hạ cực động cũng không động Từ không bên trong Chín đảo tử vong phù lục hóa mà làm một Thành một thanh ẩm chứa tử vong bản thân đau Hắn chạm ra tử vong Tử vong vô thanh vô tức buông xuống tải lang dựa trên cổ Bành Một cách đầu sói bay vụt mà lên Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quay đầu. Bởi vì hắn trong mắt chưa bao giờ qua cái này lang vượt cũng không có qua kia cái gì đột quyết tướng quân A Sử Lực. Hoàng huyên vạn tuế năm chương 110. Lục hợp thất kinh. Vô địch chi tư hoàng cung. Đại điện. Mưa chảy theo lưu ly mái nhà lẳng lặng nghiêng trôi. Sắp thành màn nước. Đã từng hoàng nữ. Bây giờ nữ hoàng. Một thân trang phục lộng lẫy ngồi ngay ngắn hắc ám điện bên trong trên long ỉ, nàng trong ánh mắt. Ninh Tiểu Ngọc đang nhàn nhã ngồi tại cửa điện ngưỡng cửa. Lại bên ngoài thì là mấy tên cấm quân thống lính. Những cấm quân này thống lính mặc dù trên mặt có không phục biểu lộ, nhưng vẫn là tay cầm bội kiếm, quét mắt hắc ám đêm mưa. Xuống chút nữa thì là năm ngàn giáp sĩ, giáp sĩ nhóm trên mặt thì tương đối mờ mịt. Bọn hắn biết đêm nay sẽ có thích khách. Nhưng cũng không biết vì sao lại có thích khách. Vô một hồi cuồng phong mang mưa theo xa tới thổi đụng vỡ hoàng cung cửa sổ. Mái hiên nước mưa chịu gió dẫn dắt, lập tức như chảy xiết hàng ngũ đánh thẳng vào. Hồ Tiên Nhi phi thân đi xa, muốn đi đóng cửa sổ. Sát sinh còn giấu ở trong bóng tối yên lặng đứng tại nữ hoàng sau lưng. Ninh Tiểu Ngọc bỗng nhiên đứng dậy. Nàng hai tay nắm lấy cửa phòng cánh cửa quay người nói câu tới. Nữ hoàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bóng đêm. Trong mưa không có cái gì. Nhưng lại có thể thấy cuồng phong đột khởi. Như roi hung hăng rút thắt trên phiến đại địa này. Chỗ xa hơn phía trên cung điện gạt ngói vang lên thanh âm rồn rập. Từ xa tiến lại. Tốc độ thật nhanh. Để cho người ta sinh ra là cuồng phong thổi qua ảo giác. Năm ngàn giáp sĩ cũng rồn dập ngẩng đầu Nhìn về phía nơi xa Đáy lòng đối với không biết sự vật hoảng sợ không ít đát phù hiện trên mặt Trong điện Hồ Tiên Nhi đã đóng lại cửa sổ Cùng sát sinh đặt song song Một trái một phải đứng tại nữ hoàng bên cạnh người Ninh Tiểu Ngọc nói điện hạ đừng lo lắng Liền một lát sau rất nhanh đấy Nói xong nàng liền đem giày nặng điện cửa đóng lại ban ngày bắt quan vào chiều, vào đêm bảy rụt loạn đi ba cánh cửa hợp gấp cuối cùng một tia ánh sáng biến mất theo nữ hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ dùng nhất có khí thế phù hợp nhất hoàng gia uy nghiêm phương thức ngồi nàng không phát một lời trong tay là ngoài điện gió giống như ginh long mưa như nổ đào kinh đào hãi lãng tầng tầng lớp lớp vỗ cung điện nàng bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đại thương kiến triều một ngàn năm. Trước đó triều nhà ngu kéo dài hai ngàn năm. mấy cái quân vương lại ở quân địch vào cung về sau. còn ngồi ngay ngắn ở này trên long ỉ. duy trì lấy một cách đế vương uy nghiêm chết đi hắc hồ vương sát sinh nói khẽ. điện hạ không cần phải sợ. ta không có sợ. hắc hồ vương muốn ta rõ ràng nghe được ngươi nhịp tim nhanh đến cực điểm. Nữ hoàng nói, ta chẳng qua là đã hưng phấn, lại thất lạc. khắc hồ vương nghe không hiểu, nữ hoàng cũng không nói thêm. Ngoài điện. Ninh tiểu ngọc ngồi tại trước điện. Xa không có trước đó thôn cô bộ dáng Trước mặt nàng cắm tám đảo quân lệnh cờ. Quân lệnh cờ quay quanh thành nhỏ tròn. Tâm là một khối hổ phù. Đây là cấm quân hổ phù. Hổ phù cùng quân lệnh cờ ẩm chứa này 5.000 binh sĩ khí hành quân tác chiến đại tướng dùng hổ phù điều binh dùng cờ lệnh dụng binh trên chiến trường đại tướng cũng sẽ cắt hiển thần thông dùng cờ lệnh chỉ huy binh sĩ các binh sĩ cũng sẽ chú ý cờ lệnh dùng tiếp nhận tạm thời điều phối mà không phải nói hai quân công phạt liền lẫn nhau a đi lên sau đó còn lại sự tình liền là hô to lấy giết các huynh để cho ta xông nam cung hợp loại trình độ kia Chỉ có thể chính mình gắt gao nắm lấy hai ba mặt cờ lệnh. Xong pha chiến đấu. Mới có thể chấn chỗ khí. những binh sĩ bất loạn. Mà nho môn bát kỵ chỉ cần ngồi ngay ngắn trung quân chướng trong lúc nói cười là có thể hoàn thành này chút thao tác. Ninh Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua hiện lộ hoàng sợ binh sĩ. Đưa tay điểm tại Nam Phương cờ sĩ. Bình tĩnh nói. Lục hợp quân nói. Xâm lược như họa. Bát tử vừa ra cái kia nguyên bản rũ cục lấy cờ sĩ lập tức căng thẳng liệt liệt mà dương. Thần kỳ lạ. Nguyên bản còn hoàng sợ giáp sĩ bỗng nhiên ở giữa liền biến. Những giáp sĩ này chỉ cảm thấy hoàng sợ đốt đốt lên. Trong đôi mắt đốt lên sát khí. Giếp. Giếp. Giếp. Chỉ có giếp để cho mình hoàng sợ đồ vật. Liền sẽ không lại sợ hãi lại nhìn thoáng qua nơi xa. Ninh tiểu ngọc từ bên hông lấy ra một cái gì gì ngọn đèn nhỏ ngọn đèn Đèn tên thất tinh đăng lại là lục giác đèn chỉ có sáu mặt Mỗi một mặt đều có một cái màu đen đèn hình Cây đèn theo nàng lấy ra bỗng nhiên đốt lên một mặt lửa đèn Tràn ngập thần bí mà thanh âm uy nghiêm vang lên Nhất tinh chiếu thế đèn Nghe nhìn thứ nhất Xem hơi hình Nghe nhỏ rộng Thiên xem bản thân xem thiên thính bản thân nghe Soạt ánh sáng như thủy triều, hướng về bốn phương trong nháy mắt dũng mãnh lao tới. Giáp sĩ bên trong hét lên kinh ngạc. Bọn hắn thấy được cả đời khó quên tình cảnh. Theo ánh sáng trào lên, trong mưa xuất hiện từng cái to lớn rủ hình. Này chút hình thể cao hai trượng có thừa, thân hình vô cùng to lớn, đang nhanh chóng theo bát phương cung điện trên mái hiên chạy tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết được hay không Chẳng qua là một câu nói kia. Điểm này đèn. Mấy vị kia không phục cấm quân thống lính lập tức đều phục. Nay xuất hiện tại nữ hoàng bên người nữ tử thần bí. Vẫn là có mấy phần bản sự nha. Lục hợp quân nói bất động như núi. Ninh Tiểu Ngọc đưa tay điểm tại phía tây nam quân lệnh trên lá cờ. Trong nháy mắt. Các binh sĩ chỉ cảm thấy từ thân bắp thịt lực lượng tại tăng cường. Như thành khối sắt. Mặt lên người áo giáp Cầm ở trên tay binh khí đều giống như biến nhẹ Chính mình ngủng như là một ngọn núi Vô phương bị người dung chuyển Lục hợp quân nói Nhanh như gió đồng như lôi đỉnh Lại là hai mặt cờ sĩ bỗng nhiên kéo căng Liệt liệt mà dương Giáp sĩ nhóm bị lên tứ trọng bút Lập tức thấy mạnh lên rất nhiều Nói ngắn gọn liền là tốc độ di chuyển Tốc độ công kích đều tăng lên trên diện rộng. Trong mưa khen Nga theo giữa không trung lướt qua từng cái hướng về chính điện đánh tới. Nhưng mà, này chút ẩn hình tự nhân thấy được để bọn hắn đờ đấn một màn. Từng cái trong đình viện giáp sĩ. Giống như có thể thấy bọn hắn. Bỗng nhiên phi thân lên. Mặc dù bọc lấy áo giáp. Nhưng đúng là người nhẹ như yến. dồn dập thành võ lâm cao thủ. Không chỉ như thế. Những giáp sĩ này giống như hoàn toàn không e ngại bọn hắn dồn dập rút đao hướng bọn hắn công tới Diện mạo dữ tợn Tư thái điên cuồng Như là hai quân giao phong Năm ngàn người chặn lại hơn ba mươi tên trong mưa khen Nga Mấy cái cấm quân thống lính nhìn xem thủ hạ mình binh nay chút binh đơn giản điên cuồng ra độ cao mới Gãy tay vẫn còn tiếp tục liều Chân gãy còn có thể bỏ qua đi tiếp tục đánh Cái gì sĩ khí sa sút Không tồn tại cái gì đánh tơi bời. Không thể nào chỉ cần còn sống. Liền sẽ thủy chung dùng nhất liều mạng tư thái đi chém giết. Thống lính nhóm nhìn xem cái kia nữ tử thần bí. Đáy lòng sinh ra một vệt run sợ. Đây là cái gì cấp độ đại tướng hoàng cung loạn. Mỗi một cách đột quyết trong mưa khen Nga đều bị mấy trăm tên binh sĩ dây dưa căn bản thoát thân không ra cự nhân bên trong cầm đầu tên là Hiệt Đâm. Hắn cũng không là một cái chỉ đa thức tình huyết mạch. Chỉ hiểu được sát lục cử nhân. Tâm niệm như điện. Tâm mắt tạo động ở giữa. Hắn đã phát hiện ngồi tại chính điện trước Ninh Tiểu Ngọc. Hiệt Đâm phát ra rít lên một tiếng. Hắn đột nhiên hai quả đấm lẫn nhau chùi. Toàn bộ đình viện khí lưu đều tại một chùi này ở giữa bị đè nát. Sau đó lại trong nháy mắt nổ tung. Nước mưa như hồ. Tầng tầng gợn sóng khuyết tán bát phương. Cũng đem xung quanh hết thảy điên cuồng giáp sĩ đẩy đi ra tới gần binh lính của hắn. Trực tiếp xương ngực hạ xuống. Như bị cử nhân dấm đạp một cước. Xẹp hiệt đâm vẻ mặt băng lãnh. Trên mặt lói lên một vệt dữ tợn. Trực tiếp hướng về chính điện phóng đi. Mấy cái thống lính rồn dập rút đao. Vận khí. Xông đi lên ngăn cản. Lăng lệ đao khí tung hoành. Hóa thành một cái lưới lớn nhào về phía cái kia hiệt đâm. Hiệt đâm cũng mặc kệ này chút đao khí. Hắn biết này hoàng đô kinh khủng nhất thần võ vương cũng nhanh đến. Hắn không có thời gian. Hắn nhất định phải lập tức lập tức bắt hạ tiểu tô. Dùng kết thúc trận chiến đấu này. Có lẽ dùng A sử lực cầm đầu lang dược nhóm có thể ngăn chặn thần võ vương một hồi. Nhưng hắn bản năng cảm thấy lang dược vô phương triệt để ngăn lại người trẻ tuổi kia. Đáng chết. Vì cái gì người tuổi trẻ kia sẽ đáng sợ đến loại trình độ này lăn đi hiệt đâm dùng đột quyết ngữ cuồng hống một tiếng. Thân hình xuyên qua đao võng. Đao võng tại quanh người hắn lưu lại nhàn nhạt vết máu. Cuồng lực trực tiếp đụng bay ngăn lại nói thống lính. Sau đó hắn tay trái vừa nhất. Đột nhiên hướng ngồi tại trước điện ninh tiểu ngọc ép đi. Chết oanh thềm đá lập tức phá toái hóa thành một cái bụi đất bắn tung tói hố. Nhưng Minh Tiểu Ngọc lại biến mất. Hiệt đâm tay căn bản không có đụng phải người, chẳng qua là đập vào một đoàn không khí lên. Vì này đột quyết thống lính biến sắc, nữ tử này chẳng lẽ là dụng người trung nguyên thủ đoạn thật sự là cổ quái. Hắn cũng không nữa nghĩ lại, vội vàng đẩy ra cửa điện. Bang cánh cửa mở rộng cuồng phong tràn vào. Nhưng trong điện lại trống sống Nữ hoàng cũng đã biến mất Hiệt đâm trong lúc nhất thời bối rối Hạ tiểu tô một mực ngồi Tại trên long ỉ Nhìn xem một cái kinh khủng cự nhân đường nét xuất hiện Ở trước cửa nàng Vẫn là duy trì lấy chấn định Nhưng kỳ quái là Cái kia cự nhân giống như là Cái mù lọ Làm sao đều không nhìn thấy nàng Nàng cũng bối rối Hiệt đâm mặc dù sưởng sốt Nhưng hắn vẫn là muốn bước vào trong đó tìm kiếm. Đang muốn hướng phía trước bước ra một bước. Đột nhiên hắn toàn bộ to lớn thân hình té sấp về phía trước. Ngực đau nhức. Lộ ra một cây hắc kích. Hắn khuôn mặt cứng ngắc lại, không dám tin cúi đầu nhìn một chút trước ngực mũi kích. Thần võ vương. Hiệt đâm trong đầu trồi lên cái kia đáng sợ người trẻ tuổi. Hắn còn muốn động. Còn muốn rút ra này trường kích. Nhưng hắn phát hiện mình một điểm lực lượng cũng bị mất. Mũi gích như phể nhân ác dụng. Đang quấn quanh lấy từng đầu đen dịp ma khí. Ma khí như trăm ngàn đầu hắc xà. Đang từ vết thương của hắn chui vào. Tại nuốt lấy máu tươi của hắn. Ngũ tạng lục phủ. Cũng tại thôn phệ lấy lòng tin của hắn cùng đấu trí. Hiệt đâm thân hình cấp tốc khô héo. Tử vong đã buông xuống. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên. Khả hãn, khả hãn hiệt đâm vô dụng, hiệt đâm cô phụ ngài tin. Thanh âm hơi ngừng. Lạch cạch. Này ẩn hình cự nhân quỳ xuống trước trước điện kim loan, đầu chán nản rủ xuống, mặt lấy gì tộc nữ hoàng quỳ gối quỳ xuống. Hắn cuối cùng không có thể vào điện. Mấy ngàn dục huyết phấn chiến cấm quân. Còn có thống lính. Còn có ẩn hình quái vật trong mắt. Chỉ thấy một người mặc áo mãng bào thiếu niên theo xa tới. Hắn dậm trên bảy điện sống lưng trên lưng. Mỗi bước ra một bước. Thân hình ngay tại trăm trưởng cót hơn. Chẳng qua là hai ba cái dừng lại. Hắn liền đát lăng không tại đại điện đình viện ngay phía trên. Đêm khuya như nginh đón tuần tra mặt trời. Cùng lúc đó. Một đảo kinh người vô cùng khí tức che tại đây thâm cung đình viện phía trên. Chính là ngày xuân bách điểu đua tiếng cũng rồn dập ngừng nhỉ. Yên lặng im ắng, Không dám hót vang. Mà mưa xuân đến tận đây. Càng như lửa đốt đốt lên. Hóa thành từng đảo bốc hơi hơi nước. Sông thẳng lên trời. Tựa như đang điên cuồng thoát đi. Vô tận trường phong gào thét quay cuồng. Hạ cực ăn mặc áo mãng bào từ trời rơi xuống. Giữa không trung. Hắn chắp tay trước ngực. Mà vẽ lên cả ngày phù lục tại giờ này khắc này. Hướng về dưới chân hắn đại địa điên bắn đi. Bây giờ đám cử nhân đã hội tụ đến một chỗ. Đều tại hắn bên trong phạm vi công kích Su su su sưu tử phù thành chuỗi. Liên tục rơi vào từng cách ẩn hình cử nhân trên thân. Đám cử nhân chỉ cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Miễn cứng đi nữa mấy lần. Nhưng đều là không cách nào lại động dồn dập quỳ xuống Phủ phục Quanh thân làn da đang trở nên khô héo Lá gan cũng tải suy hiệt Sinh phủ như mưa Rơi vào từng cái thổ thương nghiêm trọng binh sĩ trên thân Những cái kia vừa mới tay gãy tay cột lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra Đợi cho hạ cực rơi xuống đất Đầy đất đã mất một cái đứng đấy cử nhân Hắn nhấc tay khẽ vẫy Đại Ám hắc thiên kích bay vụt vào trong tay hắn. Tại gió đêm mưa xuân bên trong. Như có linh tính vui sướng vang lên. Tham kiến thần võ vương chúng giáp sĩ còn có thống lính rồn dập quỳ xuống. Hoàng huyên vạn tuế năm chương 111. Đao vương sắp chết, tô ra manh mối nơi xa, dưới mái hiên, một đoàn trong bóng tối hiện ra ninh tiểu ngọc thân hình. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không hề động. Mà vô luận cấm quân thống lính bảo vệ. Hoặc là trong mưa khen Nga công kích đều không phải là nàng chân chính vị trí. Bởi vì. Nàng đạo thứ nhất sử dụng quân lệnh cờ cũng không là xâm lược như hỏa mà là khó biết như âm. Kẻ làm tướng sao có thể tùy tiện để cho người ta chém đầu nàng đứng dậy nhìn về phía thiếu niên kia. Thì thảo ra một câu. Thật mạnh. Nhưng mà. Nàng này cảm khái vẻ mặt chỉ duy trì 2-3 giây. Chính là cười đối nơi xa vẫy tay, mở to miệng hình, so cái tiểu ca rất đẹp, hạ cực không nhìn tới nàng. Vị này nho môn bát kỳ bên trong thứ bảy ngạc nhiên giống như Hồ Tiên Nhi, có tự mang phong cách vẽ ngổn ngang công năng. Hồ Tiên Nhi có thể làm cho phong cách vẽ trong nháy mắt biến vàng. Vị này có thể làm cho phong cách vẽ trong nháy mắt trở nên tràn ngập hương thổ điện viên khí tức. Nữ hoàng theo chính điện đi ra thống lính còn có sáp sĩ lại vội vàng nói tham kiến nữ hoàng. Hạ tiểu tô nhìn đứng ở mưa xuân bên trong đảo thân ảnh kia. tràn đầy không ai bị nổi uy áp. Nàng đáy lòng ấm áp. Này liền là hương trưởng của mình. Là chính mình mạnh nhất dựa vào. Chỉ cần hắn vừa ra trận. Dạng gì khốn cảnh đều giống như không đáng sợ nữa. Mà chính mình có thể làm cái gì đây bóng đêm còn dài hơn. Nữ hoàng thoát khỏi long bào. Tại trong phòng bếp đó đó đó cắt thịt thái thịt. Thịt dây rửa sạch. Bị mảnh thành từng khối từng khối. Hương liệu các loại hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Nàng nhìn trong nồi nước sôi. liền để vào thịt dây. Nấu đi dòng máu. Lại nổi lên để nhị nổi. Nắm hương liệu. Thịt dây từng cách bày ra chỉnh tệ. Lúc này mới rót nước bắt đầu chậm rãi chưng nấu Cuối cùng ra nồi Lại giải lên hành thái đoàn nhi Trong ngự thư phòng còn có một đống lớn sự tình chờ lấy nàng xử lý Nàng lại là nắm thời gian đều tiêu vào nấu canh lên Nóng bỏng tuyết trắng thang khí chậm rãi bốc hơi Mùi thịt tứ giật Nàng thỉnh lên ba bát để lên khay Lại lấy hai chung rượu ngon Càng nhiều dây canh thì là lưu tại trong nồi Đừng tưởng rằng nàng không biết hồ ly ở phía xa đang ngửi ngửi mùi thịt đây. Nàng ra cửa. Đi qua yêu nguyên tràn ngập mùi máu tươi mưa xuân đêm. Đi vào một cái cung điện trước cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa. Cả. Đang ngủ chưa hạ cực đang khoanh chân trong bóng đêm. Nghe được thanh âm. Cong ngón búng ra. Thuần dương chân khí như hỏa diễm. Trong nháy mắt đốt lên một giải trên vách đèn trong. Từ xa tiến lại. Trong phòng sáng choang, Không có Ta tiến đến Xoạt Cũng không có đợi nữ hoàng đẩy cửa Hạ cực liền đã đứng ở trước cửa Mở cửa Huyên muội liếc nhau Hết thảy đều không nói lời nào Nữ hoàng nắm khay bỏ vào trong điện trên bàn Xoa xoa tay cười nói Cũng không biết tay nghề bước lui không có Hạ cực tại bên ngoài Mỹ thực rượu ngon mặc dù nhiều phải là Lại nào có so đến được này canh thịt dây hắn ngồi tại trước bàn liền uống Ôm lại lấy này có chồng lấy nhà mùi vị bữa ăn khui Muối thiếu một chút Ngươi quá trọng khẩu vị ta đã thả rất nhiều muối Hạ cực nhanh chóng uống vào canh Nói hàm hồ không rõ tay nghề bước lui Hạ tiểu tô nghiêng đầu Chỉ thấy huyên trưởng ăn canh tốc độ cực nhanh Một cái chớp mắt ấy đã quét sớt hai bát Sau đó đang quát chén thứ ba Nàng hư mắt thấy huyên trường. Chống lạnh nói. Vậy ngươi đừng uống. Lục cọc lục cọc lục cọc. Hạ cực nắm chén thứ ba canh uống sạch. Hai gò má phình lên cất dấu thịt. Sau đó đem bát đặt lên bàn. Hàm hồ nói. Không uống liền không uống. Hạ tiểu tô liếc qua đã chống không bát. Ngạo kiểu hừ hừ. Ngoài miệng nói xong không. Thân thể cũng là hết sức thành thật nha hai người cũng không phải thật sự cãi lộn mà là dùng tiến hành thói quen cãi nhau lẫn nhau đối tại bóng tối này vô biên trong trời đất nếu như trên đời còn có một người như thế có thể như thế đối ngươi như vậy nên bực nào may mắn hạ cực đột nhiên hỏi đột quyết sứ đoàn người muốn giết sạch sao trong bọn họ còn có cao thủ hạ tiểu tô nhìn xem hắn trầm mặt lại hạ cực đi qua hai tay trải trải cái kia tế nguyễn tóc dài Nói khẽ Ta nữ hoàng bệ hạ Có thể có gì cần tống hiến sức lực hạ tiểu tô đưa tay Nũng nịu giống như ba một tiếng đánh vào trên cánh tay hắn Sau đó thở dài nói Ta không có tổ long quán đỉnh Có thể hay không ta không phải người hoàng gia hạ cực trầm mặt dưới Sau đó nói Tới ngồi Rất nhiều bí mật ngươi còn không biết Ta mà nói cho ngươi nghe đi Đêm đó Hắn nắm hoàng gia kỳ thật đã hủy diệt. Trên đời khống chế hết thảy nhưng thật ra là tô ngô chu lữ thần ngũ đại thế ra chuyện xưa nói. Hắn không nói lại nhiều. Không nói sáu cổ sáu kỷ nguyên không biết lưu lại nhiều ít che dấu. Bọn hắn chẳng qua là sống ở thời gian trường hà một cách nào đó đoạn ngắn bên trong. Mà này trường hà từ đâu tới? Hướng nơi nào mà đi? Hắn cũng không biết. Trăm năm có lẽ không dài. Nhưng đối với dài đằng đắng thời không mà nói Cũng bất quá là giọt nước trong biển cả Người sống trăm năm Vượt qua trăm cái xuân thu Nhưng tại này minh mông thiên địa vô tận vũ trụ mà nói Rồi lại cùng chiêu sinh mộ tử phù du khác nhau Ở chỗ nào ai cũng sẽ chết Cái này là người to lớn hẳn Ngũ đại thế gia hạ tiểu tô xem lấy này ngũ thế gia tên Lại đúng là chưa từng nghe qua Ba quát tô lâm ngọc chỗ tô ra. Nàng lại cũng không biết. Huyên mùi lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, nữ hoàng liền rời đi đi xử lý sự vụ. Hạ cực lúc này mới quay người, đẩy ra cung điện giá sách cơ quan tiến nhập mật thất. Theo tiếng bước chân, mật thất đèn áp tường như rắn vàng bơi lội, một vòng mà dần dần sáng ngời lên. Trong ngọn đèn, phong ngưu mã đứng im bất động, dựa vào vách tường. Nhưng ánh mắt của hắn bên trong cũng không sợ gì hoảng, mà là mang theo một cố nhập ra tùy tục thần thái. Hai sợi có chút hoa dâm sắc tóc mai, theo hai vai lặng lặng rủ xuống, song đao đặt ở trên đầu gối. Vậy mà hiện ra mấy phần nhân đao hợp nhất dán vào. Nghe được tiếng bước chân, hắn con người mới giật giật, nhìn người tới, nhưng cũng không kinh hoàng, mà chẳng qua là không hiểu hạ cực tiện tay giải khai huyệt tâm của hắn hỏi ngươi là ai bắc địa đao vương phong ngưu mã ta hỏi ngươi thân phận chân thật thân phận chân thật phong ngưu mã ngẩn người trong mắt của hắn lộ ra ngạc nhiên thần võ vương liệu sẽ đem nhầm phong mố cho rằng là những người khác hạ cực bây giờ tinh thần hạo đại vô cùng hắn đã có tự động máy phát hiện nói dối công năng vô luận là ai ở trước mặt hắn chỉ cần nói láo Hắn là có thể phát giác. Nhưng này phong ngưu mã không có nói láo. Cho nên. Hạ cực đổi cách hỏi pháp. ngươi huyền công chỗ nào học được phong ngưu mã cười nhạo nói. Ta coi là đường đường thần võ vương anh hùng hào kiệt. Không ngờ tới lại là cách tham luyến người khác võ Tông Mà không từ thủ đoạn. Hắn tiếng nói hơi ngừng. Một cố mạnh mẽ khí tức như Thủy Triều mới sinh. Lại qua 2-3 giây. Chính là hóa thành biển sâu nộ đào. Bỗng nhiên bắn ra. Che dấu qua vị này bắt địa đao vương. Khiến cho hắn thầm. Chỉ nhìn không được sinh ra cảm giác hít thở không thông. Này thần võ vương rõ ràng đứng đấy không động. Thậm chí chưa từng vận khí. Nhưng phong ngưu mã đã nghe được hắn dưới xa thịt khuấy động chiều âm thanh. Huyết lực như sấm công chùy trống. Phát ra cuồn cuộn nổ vang. Toàn bộ mật thất đèn trong tựa hồ cũng không thể thừa nhận cố này kỳ gì uy áp. Mà bắt đầu tiếng rung. Bức đèn chuyển động theo. Khiến cho hỏa diếm sáng tắt bất động. Hạ cực chẳng qua là thoáng thả ra chính mình trong thân thể năng lượng. Mặc cho áp súc đến cực hạn máu huyết sục sôi mà lên. Bây giờ thả xong. Chính là lại thu liếm. Đem cố này mười một cảnh lực lượng ép rút về dưới ra. Toàn bộ mật thất mọi loại lôi minh liền đều biến mất. hắn hỏi: ta cần tham luyện võ công của ngươi sao? Phong Ngưu mã ngốc chảy một lát, thở dài. Điện hạ là bước qua cái kia một đạo lạc trời sao hạ cực gật đầu. Phong Ngưu mã tử díu nói: a vậy tại hạ những vật này thật đúng là không vào được điện hạ mắt. hắn nhớ một chút, sau đó nói: ta học huyền công tên là Ngân Long Pháp Điện, đao pháp tên là Vô Sinh Đao. Đao là sư tổng thiên đao môn một vị cường giả. Cường giả kia trước khi chết truyền ta hắn suốt đời sở học. Huyền công thì là. Hắn do dự một chút. Lại cười một cách từ dễu. Tiếp tục nói. Huyền công chính là ta 16 tuổi năm đó nhận quán đỉnh đoạt được. Bây giờ ta đã 46. Như thế nào quán đỉnh phong ngưu mã nói. Ta bên hông có một khối mỹ ngọc. Liền là theo bên trong mà được. Này Ngọc là sinh ra liền theo ta Mà ta là cái đứa trẻ bị vứt bỏ Bị thở săn trong núi nuôi lớn Hạ cực tay cầm một viên bắt được bên hông hắn Nắm chỗ cùng nhau Ngọc Cái kia Ngọc thân vào tay lạnh bút ấm ánh sáng long lanh như không nhốm bụi trần bích hồ Hiển nhiên là giá trị liên thành loại Mà toàn bộ Ngọc lại là tạo thành một con du long hình dạng Hắn nhớ lại một thoáng Này phải cùng hoàng gia cái gọi là tổ long quán đỉnh khác biệt. Nhưng 16 tuổi lại là giống nhau. Chẳng lẽ đây là quán đỉnh một cái thỏ nguyên cánh cửa này phong ngưu mã rất có thể là người tô ra. Bởi vì hắn học này ngân long pháp điển cùng trước đó thiên tử sử dụng tầng thứ hai pháp tướng giống như đúc. Này pháp tướng là hạ thái càn hấp thu máu thân mình tô lâm ngọc đoạt được lực lượng. Phong Ngưu Mã nói xong nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, điện hạ nhận ra ta này Huyền tông hạ cực gật đầu. Phong Ngưu Mã vẻ mặt trở nên kích động lên, còn mời điện hạ có thể nói cho ta biết. Phong Mỗ vô cùng cảm kích. Hạ Cực không nói chuyện, trực tiếp ngón tay khẽ động, lấy một giọt này bắt địa đao vương huyết dịch, sau đó lại đốt lên huyệt tâm của hắn, quay người ra mật thất. Về sau Hắn lại tìm được hạ tiểu tô. Hỏi chính mình muội tử muốn một giọt máu. Lúc này mới hồi cung. Tại thủy tinh dùng cổ bên trên đổ vào thanh thủy. Sau đó tại dùng cổ hai phía phân biệt nhỏ vào máu. Về sau lại bắn vào chính mình một giọt nhỏ máu. Thế giới này tích máu nhận thân là hết sức đáng tin cậy một loại cách làm. Nghe đồn máu bên trong cất dấu thần linh. Chỉ có phù hợp. Mới có thể lẫn nhau hấp dẫn sau đó hóa vào nhau Ngô ý đồng huy nhất thần Cái này cùng kiếp trước không giống nhau Ba giọt máu rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng lại bị một cố thần kỳ lực lượng dẫn sắt chợt đều chuyển động sau đó hắn máu cùng hạ tiểu tô máu trước lại cạch hợp lên ngay sau đó lại cùng phong ngưu mã hợp lên hòa hợp một cách chỉnh thể đỏ rực rơi vào thủy tinh dùng cổ Trung ương Hạ cực con ngươi hơi hơi co vào, tô ra. Hắn lần nữa trở lại mật thất, giải khai phong ngưu mã á huyệt. Điện hạ kiểm tra xong ta máu sao? Hạ cực nhìn xem hắn chậm rãi nói, ngươi ta huyết mạch đồng nguyên. Phong ngưu mã nghẹn họng nhìn chân chối, một đôi mắt trừng lớn. Hạ cực lại nói, đừng hiểu lầm, ngươi không phải người hoàng gia. Phong ngưu mã ánh mắt lộ ra khó mà vẻ đã hiểu, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Hắn tưởng tượng lực lại phong phú cũng không nghĩ ra này quan hệ phức tạp. Thật lâu. Hắn mới lên tiếng nói. Kỳ thật phong mố đã ngày giờ không nhiều. Bệnh nguy kịch Không dược có thể y. Lần này rời núi. Thứ nhất là nhìn lấy thiên hạ dung chuyển nghĩ làm chút chuyện. Thứ hai cũng là muốn nhìn một chút có hay không có thể tìm được kéo dài tính mạng chi pháp. Thứ ba là muốn làm suốt đời sở học tìm cách truyền nhân điện hạ nếu có thể chi tiết cáo chi phong mỗ chân tướng, phong mỗ nguyện ý phối hợp điện hạ làm một chuyện gì. Hạ cực nhìn xem hắn quả thật bất cứ chuyện gì không vi phạm đạo nghĩa, ta chỉ cần ngươi đem bình sinh tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối nói cho ta nghe, sau đó đem ngươi sở học huyền công cùng đao pháp viết thành công pháp truyền cho ta. Phong Ngưu mã lớn lử thật lâu chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó. Đột quyết sứ đoàn không dám lại nháo Vị kia giấu ở phía sau màn đột quyết tướng quân cũng từ đầu đến cuối không dám lộ diện Bọn hắn lấy hạ tiểu tô cho chân dung Chính là cung kính cảm ơn nữ hoàng An Điển Sau đó rút lui Hoàng đô bên trong Có quan hệ thần võ vương sự tình lần nữa truyền ra ngoài Vị này tuổi trẻ vương ra thanh danh bắt đầu khôi phục Những cái kia ma danh Bêu xanh cũng đang nhanh chóng biến mất Phong vân trên lầu có cung cấp nhân sâm duyệt thiên địa nhân 3 bảng Truyền kỳ mặc dù không vào bảng Nhưng phong vân lâu lại biết chế tác truyền kỳ ghi chép. Lúc này Có thư sinh tại phía trước cửa sổ dùng chữ nhỏ chậm rãi viết thương lịch 999 năm Thần võ vương trong mưa kịch chiến Địch có 2 trưởng lang ruột Người chết có 8 Ngày kế tiếp thiên tình Thành bên trong càng hiện ra hình thủ kỳ lạ quái vật. Thân cao hai trượng Tư tư thực thực theo đột quyết sứ đoàn mà đến cổ đại trùng. Nhưng mà đều đã bị chém giết Thư sinh kia viết xong, lại nhìn này truyền kỳ ghi chất. Thần võ vương hạ cực truyền kỳ cảnh giới. Tư tư thực thực đã nhảy vọt pháp tướng cảnh an hiểu công pháp. Bất động minh vương thân. Bảo nhập thiên tử thân. Cầu dương tâm kinh thập bát chấn ngục kình, không biết phi đao pháp môn, không biết tinh thần huyền tông, không biết tư không vô hình giết người cứu người pháp môn hết thảy pháp khí, như lai chàng hạc rất nhiều, nhiên đang đang tràn, nghi có không gian chứ vật hệ quần áo hết thảy thần binh, đại án hắc thiên kích. Cùng Sư Ma Giáp thư Sinh kia nhìn xem này truyện kỳ ghi chết bên trên thiếu niên kia chân dung, Tranh này giống như là trong lâu danh thủ quốc gia biến thành. Có thể nói là vẽ ra mấy phần thần tủy. Thư sinh nâng tuyết quai hàm. Nhìn xem này so với chính mình còn nhỏ bên trên hai tuổi thiếu niên. Chỉ thấy cái kia ngọn bút phát họa ra một điểm an tính cùng một điểm bá khí hoàn mỹ dung hợp. Ngang ngược không ai bị nổi. Rồi lại ôn hòa thân thiện có sinh hoạt khí tức. Kính nói bao nhiêu lần Chuyển kỳ ghi chép không thể xuất ra Vượt qua thời gian một nén nhang Ngoài cửa truyền đến thanh âm Ghi chép tốt liền trả về Này chút bí lục cách mỗi 3 năm Cũng phải cần tập hợp Mà này chuyển kỳ ghi chép Cũng không thể lưu truyền ra đi Bằng không ta phong vân lâu Rất có thể đại họa lâm đầu Biết lâu chủ Thư sinh không thôi khép lại sách Sau đó nói Nếu chỉ dùng 3 bảng luận định cảnh giới Có hay không quá mức mơ hồ có thể khôi phục trung cổ lúc chế độ phân chia Lại truyền khắp thiên hạ hậu thiên tứ cảnh Tiên thiên tứ cảnh Cực ý Pháp tướng Này mời trọng cảnh giới đúng vậy Lâu chủ nhẹ khẽ vuốt phủ trường tu Xúc động nói 500 năm trước huyền công xuất thế Chính là đại bí mật Các thế lực lớn đều không muốn bí mật này truyền đi cho nên bỏ phế cảnh giới. Nhưng bây giờ này đã qua. Vậy liền tại lần sau ba bảng yết bảng lúc tăng thêm cảnh giới xưng hô. Truyền đi đi. Thư sinh chính là lại lập ra truyền kỳ ghi chép. Kính, ngươi làm cái gì thư sinh nâng bút? Tại thần võ vương cảnh giới cột sau hạ xuống, nguyên bản kiểu chữ vậy mà trực tiếp tan biến. Sau đó cải thành tư tư thực thực 11 cảnh. Lâu chủ hỏi, Kính Ngươi liền mời một cảnh là cái gì? Cũng không biết A-so Pháp tướng mạnh chính là. Thư sinh cười nói. Ta nha thật sự là vui mừng. Có thể cùng nam nhân như vậy sống ở một thời đại. Sau này ta chính là dùng hắn làm đầu đề. Chuyên môn ghi chấp. Thật lâu. Thư sinh thản nhiên nói. Lâu chủ. Thiên hạ hiểu lầm thần võ vương lâu như vậy. Bây giờ nếu thanh danh của hắn đang khôi phục. Ta đây liền xin trợ giúp, giúp hắn một chút. Trong lầu người, như muốn tiến hành dư luận trợ giúp cũng được, nhưng việc này cần khấu trừ ra một ngàn tích phân. Một ngàn. Thư sinh bó tay rồi dưới, sau đó nói, khấu trừ đi. Hoàng huyên vạn không năm chương 112. Để nhị thân phận địa phủ kịch biến vô sinh đao cùng ngân long pháp điển đã viết xong. Người còn bao lâu có thể sống một tháng không đến. Một tháng này, liền ở trong cung đi chết ta cho ngươi hậu táng. Đa tạ điện hạ, phong ngưu mã thở dài, nhân thế đúng như một giấc mộng dài. Lần sau đến, ta mang cho ngươi vài hũ rượu ngon. Hạ cực ngồi ở bên người hắn. Có không chưa xong tâm nguyện phong ngưu mã nói. Điện hạ có thể chi tiết cáo chi vực này che dấu. Đã là vô cùng cảm kích. Đổi người khác. Nói không chừng đã sớm đem phong mố diệt khẩu à, lúc này Hai người đã không phải là ngồi tại mật thất bên trong Mà là tại đình viện uống trà Chỉ bất quá phong ngưu mã lực lượng toàn thân bị phong Chẳng qua là như cùng một cách bình thường người sắp chết tại vượt qua quãng đời còn lại Một tháng này Hai người sinh sống tại một cung bên trong Phân hai cây gian phòng ở lại Ngày thường nói chuyện phiếm rất nhiều Chuyện nhà Khoác lát đánh cái sấm cũng không thiếu Hai người đã từng uống rượu cùng say Đã từng cùng trò chuyện nữ nhân Thần võ vương hoàn toàn không giống người trẻ tuổi Vô luận là Phật lý, Tông Pháp, Hiểu biết đều cao hơn hắn Phong ngưu mã nhìn xem người trẻ tuổi kia Đáy lòng bội phục vạn phần Từ đầu đến cuối một mực là bị hắn đang bị điểm phát lấy Nếu như không phải thỏ nguyên sắp hết Phong Ngưu Mã hận không thể quỳ xuống tới hô một tiếng lão sư. Mà tại đây thường ngày bên trong, Hạ Cực Cơ hồ đem vị này Bắc Địa Đao Vương hết thảy sinh hoạt chi tiết, trong hồi ức chuyện cũ, đủ loại sinh hoạt quý tích, đã từng gặp được người nào, Đấy lòng của hắn từng có cái gì phỏng đoán, sinh mệnh có cách nào trọng đại cải biến các loại sự tình toàn bộ nắm giữ? Phong ngưu mã mơ hồ biết này thần võ vương muốn làm gì Nhưng hắn cũng là im lặng Thần võ vương tên tiếng vang rồi Tại phương Bắc người nào không biết Coi như tại Nam địa Hẳn là cũng không ít người rõ ràng A hắn có thể giả trang thành người nào nếu như mang mặt nạ ra người Cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu A dù sao thân hình của hắn Khí chất của hắn Dù cho ăn mặc sách dưới tên ăn mày quần áo đều không thể che lớp hào quang của hắn. Nhưng thần võ vương không nói, phong ngưu mã cũng không có hỏi. Phong ngưu mã rõ ràng sắp chết, lại ngược lại bắt đầu hỏi thăm thần võ vương một chút võ học chi đạo. Hạ cực cũng biết gì đều nói hết không giấu diếm. Lại là một ngày sáng sớm, phi điểu tại đầu cành cây trường minh. Phong ngưu mã ăn mặc thật chỉnh tề, ngồi ở dưới mái hiên, nhìn xem thiên quang xéo xuống. Bắc địa đao vương quanh thân lúc này tản ra một loại lãng tử khí thế Tóc hoa dâm lặng lặng rổ xuống. Dâu ria có chút nồng đậm. Nhưng một đôi mắt lại có vẻ khó được bình tĩnh. Chỉ bất quá. Thân thể của hắn đã mục nát. Tinh khí đã không nữa tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ. Hắn vết thương cũ đã không thể ngăn cản. Sinh mệnh đã sắp đến cuối cùng giờ rồi. Hạ cực ngồi vào bên cạnh hắn. Phong ngưu Mã nắm cất dấu chính mình thân thế chi mê Long Ngọc. Cùng với hai cái đao chậm rãi đẩy ra. Một đao Xuân Thủy. Một đao Hắc Vân. Xuân Thủy cứu người. Hắc Vân chạm người. Phó Thác tại Quân. Hạ cực nắm Long Ngọc thu vào trong lòng. Lại nắm qua song đao. Một đen một trắng. Trong tay vũ động hai lần. Chợt Xuân Thủy tùy ý ra khỏi vỏ. Lưới đao xé sách quá dài không Đáng sợ khí tức lập tức tiêu tán mà ra Chỉ thấy vừa đến ngân sắc cử long pháp tướng theo mũi đao chạm ra Gầm thép Tại trong sân quanh lượn một vòng uy áp phía dưới Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Vạn vật như cảm giác được này đến từ kim tự tháp đỉnh lực lượng Mà rồn dập yên tĩnh trở lại Phong ngưu mã nghẹn họng nhìn chân chối Ngươi Một tháng không đến liền đem ngân long pháp điển tu luyện tới tầng cao nhất hạ cực tay trái rút ra hắc vân. Đau trong tay hắn chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng mà. Lại cho người ta một loại chỗ đến. Vạn vật đều dùng chém vỡ cảm giác. Hắn lại xoay tay lại một đau. Đó đã không phải là đau. Mà là một đạo ánh sáng. Là tử vong bản thân. tràn đầy sát phạt chi khí. Đến mức vừa mới này an tính lại đình viện Trong nháy mắt sôi trào Vô số trong đất bùn nhúc nhích sâu kiến đều rồn rập ra bên ngoài thái sơ Mà trên ngọn cây đẹp đẽ bất đồng phi đều vỗ cánh bay khỏi Hết thảy đều đang bay nhanh thoát đi Bởi vì là sinh linh đều có hướng sinh tránh chết chi tấm Này một đau là tử vong cho nên chúng nó chỉ có thể trốn Vô sinh đau ngươi cũng đại thành không ngươi không chỉ có đại thành, ngươi còn siêu việt. ngươi phong ngưu mã trên mặt lói lên kinh ngạc, rung động, cuối cùng chậm rãi bình phục. hắn hôm nay vốn nghĩ dùng một cách phó thác người tư thái chết đi, nhưng lúc này hắn đã cải biến ý nghĩ. hắn cố gắng bò lên, hai đầu gối quỳ gối dưới mái hiên, dùng cách này sinh nhất chân thành thanh âm nói: xin vì ta diễn đạo. hạ cực gật đầu sau đó hắn đứng dậy trầm rãi nói vô sinh đao tuy mạnh mẽ ngân long pháp điển mặc dù lời hại nhưng trung quy là người khác truyền lại là quán đỉnh đoạt được dạng này không tốt phong ngưu mã cất giòng nói thỉnh vừa dứt lời hạ cực đắt ra đao hắc đao trong tay hắn chợt lói lên này một đao thường thường không có gì lạ thậm chí liền pháp tướng đều không có hiện ra Chẳng qua là đao xẹt qua địa phương Hết thảy quang minh biến mất Hết thảy vật thể đều hướng về kia thanh đao mà đi Thậm chí liền phong ngưu mã đều cảm nhận được một cố không hiểu lực hút Mang theo thân thể của hắn hướng cây đao kia đánh tới Đao ngừng lúc Mặt đất bụi đất Mảnh đá vậy mà đã phù không nửa thước Mà cái kia cố lực hút cũng đã qua đời đi Trong đình viện truyền đến rất nhiều lạc cạch tiếng Phong Ngưu mã trởn mắt to Mắt gắt gao nhìn xem một màn này Hắn muốn đem này một đao gắt gao khắc vào sâu trong linh hồn Đưa đến U Minh địa phủ bên trong đi Mặc dù hắn còn chưa từng hiểu rõ này một đao đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra Đao nếu như nhanh đến cực hẳn Cái kia đao lực lượng bản thân liền sẽ cực lớn Nếu như ngươi có thể dùng hết nhanh vung vẩy ra một đao Như vậy này một đao bên trên cất dấu lực lượng liền sẽ vô cùng lớn. Này một đao bản thân cũng sẽ vô hạn nặng. Đến mức vạn vật nhận hấp dẫn đều sẽ hướng này một đao tới. Mà lúc này, ngân long pháp tướng tác dụng liền là khóa lại cả thanh đao hình thể. Mà dùng đao không đến mức dưới một kích này liền đập tan. Phong ngưu mã. Vì cái gì tốc độ nhanh? Đao sẽ biến nặng vì cái gì đao biến nặng? Vạn vật lại nhận hấp dẫn hạ cực phát hiện tựa hồ chính mình nếu muốn nói rõ lý do câu nói này Liền không thể không trước tiên nói lực vạn vật hấp dẫn định luật cùng thuyết tương đối Mà muốn nói lực vạn vật hấp dẫn Liền không thể không trước nói cho hắn biết một cái quả táo theo trên cây hạ xuống chuyện xưa Thế là Hắn lời ít mà ý nhiều nói Vạn vật đều có nói Núi cao chính là núi chi đạo Nước sâu chính là sông chi đạo Phong ngưu mã lính ngộ Điện hạ nói là Đao chi đạo Liền là nhanh sao hạ cực muốn nói không phải Bởi vì khối lượng hòa năng lượng là một thể lượng tính Cho nên gia tăng năng lượng liền là gia tăng chất lượng Mà năng lượng cùng tốc độ thành tỷ lệ thuận Cho nên đao chỉ cần đầy đủ nhanh Chất lượng liền sẽ cũng đủ lớn sau đó lại đến nói một chút lực vạn vật hấp dẫn, nhưng hắn cũng không có nói, chẳng qua là nhẹ gật đầu, khẽ nhả ra tám chứ, đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân, phong ngưu mã lộ ra vẻ mừng rỡ, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết đa tạ, hắn nằm dạp trên mặt đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại, sinh mệnh cũng tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Hắn lựa chọn dùng cầu đạo giả tư thái chết đi cầu nhân đến nhân. Hạ cực hướng phía trước bước ra một bước. Thân hình biến hóa. Cơ bắp xương cốt hết thầy gây dừng lại. Tái hiện lúc lại là một cái tràn đầy lãng tử khí tức thiếu niên bộ dáng Hắn nắm hát bạch song đao cắm vào bên hông. Đi vài bước. Ai có thể biết hắn là hạ cực nhưng mà. Một tiếng thanh thúy soạt soạt tiếng chuyển đến hát đao nát đây đao này tuy là danh đao nhưng vẫn là phàm đao, cho nên không thể thừa nhận hắn vừa mới dùng mười một cảnh khí huyết lực lượng vung vẩy ra trảm kích, mặc dù có chân khí bảo vệ cũng không được. May mắn còn có một thanh hạ cực bỏ qua hắc đao, sau đó đem bạch đao mưa xuân để vào ám kim áo mãng vào bên trong, phong ngưu mã bị hậu táng. Hạ cực tính toán thời gian, ngày mai sẽ là cùng địa phủ ngoài ra sáu người càng tốt gặp mặt thắng ngày. Lúc này, một cái hòn đảo chính là nhanh đón hoàng hôn. Hào quang dần dần ảm đạm. Mà cả hòn đảo nhỏ cùng với Trung ương tỏa trang viên kia đều trở nên âm trầm. Đại tiểu thư, lão ra để cho ta tới gói ngươi. Nhường cha các loại, ta có việc. Khâu tuyết nhi đang ngồi ở xa hoa căn phòng bên trong. Căn phòng bên trong hết thầy bố trí đều cổ kính. Nữ tử đi đến trước gương đồng. Cầm lấy diễm lệ môi hồng thiếp thiếp miệng. Lại cầm lấy đường bút bắt đầu chậm rãi hòa mi. Thật lâu, nàng mới quay về tấm gương lộ ra mỉm cười. Ngày mai sẽ là tu sửa riêng la thời điểm cũng không biết là thế nào một người. Nàng tự mình lẩm bẩm bỗng nhiên ở giữa trong gương đồng lói lên một đảo rượu ảnh. Người nào khâu tuyết nhi cũng không bỗng nhiên quay người Mà là toàn thân trợt địa khí sức lực hoành phát Kéo căng như mười thạch cường cung Quanh thân thân thể dường như trên dây cung mũi tên Tùy thời chờ phân phó Nhưng mà không có đồng tính Nàng tinh tế cảm ứng bốn phía trong phòng tuyệt đối không có mặt khác tồn tại Ngay tại nàng phải buông lòng lúc Lại gặp được một đảo vượt gì quái ảnh theo trên tường bò qua Lói lên một cách rồi biến mất Không biết đi đâu Ai khâu tuyết nhi tim đập loạn dâng lên Nàng không nữa làm bất cứ chút do dự nào Trực tiếp từ trong ngực móc ra chuyển luôn vương mặt nạ Chỉ cần mang theo này mặt nạ Chính mình liền sẽ có được trong mặt nạ lực lượng đặc biệt Đến lúc đó thực lực trực tiếp đạt đến truyền kỳ Vô luận là dạng gì kẻ địch Đều không cần lại lo lắng Nàng làm phòng thêm chuyện Nói mang liền mang ba Xưa cũ mà che kín thần bí hoa văn mặt nạ đổi lên trên mặt nàng Lực lượng cường đại trở về trong cơ thể nàng Nhưng mà sau một khắc Nữ tử này toàn thân cứng đờ Nàng chợt phát ra thanh âm ô ô Sau đó phát điên đi kéo chuyển luôn vương mặt nạ Nhưng mặt nạ như tựa như hàn tại trên mặt nàng Không nhúc nhích tí nào Mặt cho nàng xé sách Ngược lại là càng ngày càng gấp Mãi đến nữ tử kéo tới ra mặt đều chảy máu Lại vẫn là không nhúc nhích Một lát về sau Khâu tuyết nhi đình chỉ giấy rua Nàng hai tay buông thõng, lặng lặng đứng đứng một lát Sau đó một lần nữa an tính ngồi về trước gương đồng Một đôi nhắm con ngươi bỗng nhiên mở ra Trở nên tà áp sợ hãi Còn mang theo vài phần mừng rỡ cùng giọng mỉa mai Sưu sưu sưu mưa xuân bị gió đêm thổi nghiêng. Rơi vào này u hắc trên mặt đất. Mỏng manh vô cùng ánh sáng soi sáng ra mặt đất từng cây sâu cạn không đồng đều hồ nước. Cộc cộc cộc. Một cước lại một cước bước qua này chút hồ nước tói lên nước bùn cũng ginh tán chim tước. Hơn mười tên người áo đen tay thuận nắm trường đao. Trong bóng đêm như là nhanh nhẹn hung thú. Đang truy đuổi mây muội đường lữ nhân. Phụ phụ phụ. Lục Hoàng Nham chạy nhanh lấy. cũng từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Trái tim của hắn nhanh muốn theo cổ họng nhảy ra. Hắn hai mắt yêu nguyên bình tĩnh. Nội lực của hắn đã sắp muốn hao hết. Đáng giận, không phải liền là ỉ thế hiếp người sao ta vốn không nghĩ là các ngươi bước ta. Lục Hoàng Nham đột nhiên dừng bước lại, không chạy nữa. Cái kia hơn 10 tên người áo đen trong nháy mắt khỏa tới. Đưa hắn vây quanh. Tiểu tử, chính mình chọc sự tình đáy lòng hiểu rõ một thoáng. Đến âm tào địa phủ đừng làm rượu hồ đồ. Lục Hoành Nham tức giận nói. Ta chọc chuyện gì triệu gia tứ tiểu thư là ngươi có thể đụng sao có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Đã ngươi không? Biết tốt xấu, hôm nay chúng ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Lục Hoành Nham lẩm bẩm một tiếng muốn đưa ta đi địa phủ sao? Sau đó chợt cười lên ha hà. Vừa cười hắn một bên từ trong ngực lấy ra một tấm thần bí xưa cố mặt nạ Sau đó theo trên mặt Đây là Thái Sơn Vương mặt nạ Không cần đưa ta để cho các ngươi gặp một chút cái gì là địa phủ Người áo đen nhìn xem cái kia mặt nạ Trong lòng bỗng nhiên bay lên dự cảm bất tường giết hắn thương thương thương nương theo lấy từng tiếng đao vang Rất nhiều hàn quang hướng về lục hoàng nhăm chém đi Nhưng mà thiếu niên kia cũng không có đón đỡ. Trốn tránh hoặc là phản kích. Hắn chợt phát ra thê thảm vô cùng kêu rên. Trước một khắc hắn còn tại cười. Giờ khắc này cũng đã tại kêu rên. Tiếng kêu để cho người ta dùng mình. Đương đương đương rất nhiều ẩm chứa nội lực ánh đau cũng đã đứng ở trên người thiếu niên. Nhưng là như bộ kim thạch phát ra chói tai tiếng hót. Giết hắn, giết hắn người áo đen có chút chóng váng. Một đao tiếp lấy một đảo hướng này bỗng nhiên trở nên rụt gì thiếu niên chém tới Nhưng mà ít năm căn bản không nhúc nhích tí nào Chợt Hắn trong mặt nạ hai mắt nhắm mở ra Ta ác vô cùng hắt Chuyện như vậy đồng thời phát sinh ở sáu nơi Vô thanh vô tức Ngay kế tiếp Hạ cực về tới hoa thanh hồ liền trong nhà Một tháng kỳ hạn đã đến Hắn cần thông qua trạm trung chuyển đi hướng địa phủ. Gặp một lần mặt khác sáu vị thành viên. Dùng nhìn một chút có thể hay không hình thành tình báo của mình tổ chức. Địa phủ là một cái kẹp tầng không gian mà đi vào địa phủ nguyên lý. Hạ cực dùng kiếp trước phương pháp đi tìm hiểu. Phát hiện rõ ràng dễ hiểu. trạm trung chuyển liền là đổ bộ tài khoản. Chỉ bất quá cách này tài khoản không phải người sử dụng tên mật mã. Mà là cố định địa điểm. Mang theo địa phủ mặt nạ địa phủ liền là đi vào phòng. Chỉ bất quá gian phòng này cũng không là giả lập. Mà là chân thật tồn tại. Đi vào địa phủ về sau, một cách âm trầm sắc thái hoàng trường xuất hiện tại trước mặt. Quảng trường bên trên đã đứng một vệt bóng đen đang lặng lặng chờ đợi. Hạ cực nhìn lại, đã thấy là chuyển luân vương. Bóng đen kia quanh thân tản ra nhàn nhạt uy áp. Mơ hồ ở giữa có một vệt gian trá Lộ ra không nói rõ được Cũng không tả rõ được tà áp Thân hình trong bóng đêm Như là muốn cùng địa phủ này Hoàn cảnh hóa làm một thể Nhìn người tới Mang theo chuyện luân vương Người đeo mặt nạ nói một tiếng Gặp qua Diêm La Hạ cực ốm tiếng Sau đó hỏi Những người khác đâu thỉnh Diêm La đi theo ta Ta địa phủ cất dấu đại bí mật Cần chúng ta cùng một chỗ mở ra Bọn hắn, đều đang đợi ngươi. Hạ cực im lặng không nói. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Chuyển Luân Vương nói xong, liền đi về phía trước. Hạ cực tầm mắt hít lên. Chỉ thấy chuyển Luân Vương mặt nạ gì lại có máu. Rất nhạt. Nhưng trong mắt hắn lại vô cùng rõ ràng. Mặt của ngươi làm sao vậy ta bị thương nhẹ, không có việc gì. Chuyển Luân Vương khàn giọng nói đi thôi còn kém ngươi một người. Hạ cực theo hắn đi về phía trước. Chỉ thấy nơi xa địa phủ không biết lúc nào nhiều một đảo màu đen thác nước. Thác nước rủ xuống thiên mà xuống. Bên trên không thấy đỉnh. Vượt ngang đâu chỉ trăm trượng ngàn trượng. mãnh liệt hồng lưu xuyên qua địa phủ mặt đất. Không ngờ hướng về chỗ càng sâu mà ra. Từ đầu đến cuối. Này rõ ràng nên như đại dương minh mông nổ đảo đánh ra vách núi phát ra ầm ầm thác nước. Lại là yên tĩnh không một tiếng động. Thật giống như xem phim bị điều yên lặng. Lại đến gần một điểm. Cho dù là hạ cực vẻ mặt cũng thoáng đồng dưới. Bởi vì này thác nước không phải do nước tạo thành. Mà là. Vô số cố thi thể. Vô số thi thể. Không chỉ có là xác người còn có đủ loại động vật thực vật. Hốn tạp tại cùng một chỗ. Làm cho người rung động sau khi. Sẽ còn lông tóc dưỡng đứng. Lòng tràn đầy sợ hãi. Lại hướng phía trước một điểm. Hắn thậm chí có thể thấy từng cách lật lên trong trắng mắt. Há to mồm tựa hồ muốn phát ra thê lương tiếng kêu rên mặt người. Những người này mặt mới xuất hiện. Liền bị càng nhiều thi chảy bao phủ. Mà vô số mặt. Thân thể. Tại đây cực nhanh tốc độ chảy. Cực tính hoàn cảnh bên trong. Tràn ngập khủng bố đầu không khí. Đây là cái gì chuyển Luân Vương nói là cơ hội của chúng ta, nhanh. Diêm la còn kém ngươi. Thanh âm hắn trở nên gấp rút. Mặt khác năm đảo bóng lưng Thủy Trung đưa lưng về phía hắn chỉ bất quá hạ cực mơ hồ nghe được nuốt nước miếng lộ cộc tiếng. Diêm la, mau tới đây, nhanh, nhanh nha. Không kịp chờ đợi tiếng thúc sụp bên trong. Hạ cực chậm chậm bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt khác 5 người mặt nạ cùng làn da rán vào chỗ. Lại đều là da chóc thịt bong vết máu. Giống như theo cái kia ra kéo một cái. Cả khuôn mặt đều có thể bị kéo xuống tới. Hoàng huyên vạn tuế năm chương 113. Thượng cổ tà hồn. Tam đại thu hoạch sâm nhiên đáng sợ hai lớp không gian. Không biết từng là làm cái gì công dụng. Lại là vì sao tồn tại. Nhưng bây giờ lại bị mang theo địa phủ tên. Chống trải âm lánh quảng trường hơi hơi chấp lên. Như muốn tùy thời kéo người xuống đất lớn thi. Mà theo thiên tới. Đánh ra mặt đất thác nước. Rõ ràng nên khuấy động lên ăn lôi. Nhưng là tính mịt im ắng Vô tận đếm được thi thể hóa thành vắt ngang thời không chảy dài. Không biết từ đâu mà sinh. Lại đi gì mà dừng. Mau tới đây. Nhanh nha, Diêm La Đại Nhân. Diêm La còn kém ngươi. Nhanh, không còn kịp rồi. Năm người thủy trung đưa lưng về phía mà hướng. Tại thúc rục. Mà cái kia chuyển luôn vương lại là ăn cần vẫy chào. Gọi hắn mau tới đây. Thái Sơn vương mặt nạ người tựa hồ là không cách nào nhẫn nại. Đưa tay nghĩ hướng về kia màu đen thi thác nước với tới. Nhưng ngã vào nửa đường. Lại là cố nén ngừng liền tưởng như xa mạc đói bụng ba ngày ba đêm người chợt thấy mỹ thực rượu ngon nhưng lại không cách nào đụng vào hạ cực đương nhiên sẽ không dò số chớ ngồi mà là dừng bước đây là cái gì bốn chữ hỏi xong hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh sau đó việc gì đến làm người sợ hãi lông tóc dựng đứng bầu không khí hiện lên mau tới chuyển luôn vương bỗng nhiên nửa mở rộng cái kia một thân bao bọc nghiêm nghiêm thật thật trường bào lộ ra hắn tuyết rơi trắng kiều mị thịt hai tay sẵn ra giống như nhô di nhanh nhẹn mà múa tràn ngập Mỹ hoặc thanh âm vang lên tới nha mau tới nha nàng lại có thể là cô gái mà lại có mỹ lệ thân thể ngoài ra năm bóng người cũng chậm rãi quay người bọn hắn xoay người tư thái hết sức cứng đờ phảng phất là lâu năm thiếu tu sửa. Mọc đầy màu xanh đồng cánh cửa tại két két két két đẩy ra. Sáu người toàn bộ chuyển đỉnh hướng hắn, sau đó chuyển luôn vương cũng không uốn éo, mấy người chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Sau mặt nạ, không có mặt. Có rất nhiều ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo một tấm mặt phẳng. Vậy thì giống như là tại sữa bò bên trong da nhập giống lông mày. Con mắt, mũi, miệng chocolate phấn. Sau đó trộn bổng hơi hơi xoay tròn Liền đem tất cả những thứ này đều bóp méo Chính là như vậy sáu tấm mặt Vô cùng kinh khủng Để cho người ta chỉ là gặp đến liền sẽ thần tâm sợ hãi Mệnh hồn chi đèn xa xa muốn tắt Tinh thần khí trong lúc vô hình liền sẽ bị suy yếu hơn phân nửa Sau đó liền thân thể chi phòng mở rộng Đành phải tùy ý tà ma thừa lúc vắng mà vào Nhanh Nhanh lên Còn kém ngươi Sáu tấm treo ở khuôn mặt các nơi miệng phát ra thúc sụp Cùng lúc đó Hạ cực chỉ cảm thấy trong ấp một hồi nhói nhói Một đạo vượt dị thân ảnh theo mặt nạ bên trong Tốc độ cao vô cùng nhào về phía hắn Hóa thành bảy đảo âm vua hát lưu Xôi trào hướng hắn thất khiếu bên trong xuyên tới Hạ cực lập tức cảm nhận được vô biên tà ý Hắn thế giới tinh thần bên trong Tại nguyên bản gió êm sóng lặng niệm hải bên trong. Bỗng nhiên nổ đảo cuồn cuộn. Bảy đảo sông vào hắc lưu hóa thành bảy đảo tàn phá hết thảy to lớn vòi rồng. Vòi rồng kéo theo lên niệm hải bên trong nước sóng. Gió lúc mà lên vạn trượng thiên. Nước sóng loạn hoàng. Tràn ngập tại đây vô hình giữa đất trời. Sóng lớn cũng theo đó đánh ra. Một sát ở giữa. Thiên hôn địa ám. Lôi hình điện kích. Nghiếm nhiên một bộ hủy thiên diệt địa hình ảnh Nếu là đổi lại người khác Thế giới tinh thần giống như này cực khắc động Đã sớm mất bình tĩnh Ngây ra như phóng Sau đó chỉ có thể bị ngoại lai này đồ vật sâm lẫn Nhưng đây chẳng qua là người khác mà không phải hạ cực Bảy đảo tà hồn hóa thành đen kịp vòi rồng rời sông lấp biển Mang theo hồng đại hải khiếu phóng lên tận trời chợt lại như thiên hà vỡ nát hướng xuống hung hăng đập xuống. Bực này khuấy động. Tại người suy nghĩ bên trong. Chính là thể hiện làm thay đổi rất nhanh. Đại hỷ đại bi. Sinh ra lớn hy vọng lại tới lớn tuyệt vọng. Bực này lên xuống. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đập tan người lòng tin ý chí. Để cho người ta trở nên tuyệt vọng. Mất hồn mất vía. Mà lúc này chính là tà hồn đoạt thể cơ hội. Nhưng mà Thế giới tinh thần bên trong Hạ cực khe khẽ thở dài Người vẫn chưa rõ sao bảy đảo Hắc Long huyền Cũng không trả lời Chẳng qua là tăng nhanh trùng kích Mang theo niệm hải bên trong nước trùng trùng điệp điệp Nghiêng bát phương Niệm hải bên trong Phật đà cũng không xuất hiện Có Chẳng qua là lặng lặng mà ngồi thiếu niên Theo sự xuất hiện của hắn Cái kia bảy đảo vòi rồng càng ngày càng hấp tấp Xem ra ngươi sớm liền hiểu Nếu ngươi là thật riêng la Ta xác thực cần e ngại Nhưng không quan trọng một sợi tàn hồn Cũng dám càn dỡ thiếu niên ngồi tại nộ hải kích sóng ở giữa Giống như ngồi tại ngày xuân cây hoa đào dưới Ngồi tại hoàng đô tây môn xuân mưa đầu đường Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè ếp ếp niệm hải mặt biển Thế giới lập tức bị băng che lại Tùy ý cái kia bảy đảo hắc long quyển như thế nào gây sóng gió. Như thế nào va chạm. Này một mảnh niệm hải lại không lên mảy may gần sóng. Cũng là bất động một chút. Hạ cực nói. Hai mươi thiên lực lượng so với các ngươi như thế nào bảy đảo hắc long quyển không đáp. Thất long hợp nhất. Hóa thành một đảo cực mạnh sắc bén khí tựa như thiên kiếm hướng về này bất động niệm hải đâm rơi. Hạ cực lắc đầu đưa tay một cách lật đổ. Niệm hải bên trong lập tức vương một đầu kinh khủng che trời bàn tay lớn, ba một tiếng sợ cái kia hóa thành kiếm. Khí tà hồn đập xuống tại chính mình niệm hải phía trên chấn áp, để nó vô phương động đẩy. Chẳng qua là cái xám không lưu thu đồ vật thôi. Ta không phải tàn hồn, ta chính là riêng la. Tà hồn cuối cùng bắt đầu trao đổi. Hạ cực không cùng nó tranh luận cách này, nó liền là một sợi tàn hồn trả lời vấn đề. Ngươi không quan trọng phàm nhân Vì sao niệm hải sẽ khủng bố như thế Ngươi hẳn là thượng cổ đại năng chuyển thế không Đại năng sẽ không chuyển thế Vì sao sẽ không chuyển thế Tà hồn phát ra tiếng cười thay lương Thấy cái kia màu đen thác nước sao Thượng cổ hết thầy Tất cả mọi thứ người Bao quát đại năng Toàn ở bên trong Ngươi kém xa Ngươi so với thời điểm hưng thịnh ta kém xa Nếu đại năng đều ở bên trong Vì sao ngươi không tải tà hồn bỗng nhiên rơi vào trầm mặt Nó cố gắng nhớ lại Phát hiện mình chỉ có được vô cùng đơn giản mấy cách một đoạn ký ức Nhưng nó hay là không muốn thừa nhận chính mình chẳng qua là một sợi tàn hồn Ngươi giúp ta tìm một bộ thân thể Ta cũng sẽ giúp ngươi Niệm hải bên trong bàn tay to kia đè ép ép. Ta hiện tại là có thể nhường ngươi hồn phi phách tán Ta Ta có thể đem riêng la chân chính pháp môn dạy cho ngươi. Hạ cực nhất tay khẽ vẫy. Tay trái một bản huyết hồng mỏng tử. Tay phải một đầu có thể hư không vẽ bùa phán quan bút. Là cái này sao tà hồn nhìn xem lúc này ngồi ngay ngắn niệm hải bên trên thiếu niên. Chỉ gặp hắn lúc này bộ dáng lại so với chính mình càng giống Diêm la. Nó nhìn không được cả kinh nói. Ngươi tại sao có thể có đến. Nói một chút đi. Hạ cực cùng tà hồn trao đổi nửa ngày tại bên ngoài mà nói bất quá chỉ là mấy cái nháy mắt. Này tà hồn giống như là được lão niên chứng si ngốc. Lặp đi lặp lại nói đúng là lấy nó cần một bộ thân thể. Sau đó cần phải đi cái kia màu đen thi thác nước bên trong hợp lại cướp đoạt thức ăn. Bởi vì cái kia màu đen thi thác nước bên trong tích chứa năng lượng kinh khủng. Dù cho chẳng qua là có thể cướp lấy đến một giọt nước đều có thể củng cố thần hồn. Về sau nó muốn đi một chỗ lặng lẽ trốn đi. Chờ tất cả thân thể thỏ nguyên đến. Liền đem mặt nạ chuyển cho những người khác một lần nữa đoạt xá. Mỗi một lần đoạt xá thân thể mới thỏ nguyên đều sẽ suy hiếu. Nhưng nó có thể đi tìm kiếm được sinh tồn càng lâu biện pháp. Nó trước đó một mực ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng là một tháng trước bỗng nhiên nhận lấy kích thích lúc này mới thức tỉnh. Một tháng trước chính là hạ cực mang theo riêng la mặt nạ đi hướng truyền thừa địa phủ cầm lấy sinh tử bạc thời điểm. Để ra nghi vấn thật lâu cái kia tà hồn thực sự nói không nên lời cái gì sau đó liền bắt đầu cầu khẩn. Hạ cực đưa tay. Một cách lật đổ. Niệm hải bên trong lập tức tạo thành một cái cứng rắn lồng giam. Đem này một sợi tà hồn gắt gao khóa ở trong đó. Chính là trước giữ lại ngươi. Nhưng ta nếu muốn diệt ngươi Một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi Vân vân vân Tà hồn mặc dù vẫn là không cách nào tiếp nhận chính mình không phải riêng la sự thật này Nó không thể nào tiếp thu được chính mình bất quá là dẫn đến tại đây thần bí trên mặt nạ Nương theo lấy truyền thừa Cùng với mặt khác không biết nhân tố Tại lâu đời tuy nguyệt bên trong mà sinh ra tà hồn mà thôi nhưng đi qua vừa rồi không phục bị đánh không phục lại bị đánh tiết tấu nó đã phục hạ cực mở mắt ra lục đạo duyện ảnh mừng rỡ nhìn xem hắn nhanh lên mau lại đây hạ cực phóng xuất ra một sợi diêm la tà hồn khí tức vẫy tay khàn giọng nói chuyển luân ngươi đi theo ta chuyển luân vương tới hạ cực thanh âm khàn khàn đi trở về Chuyển Luân Vương kinh ngạc nói chuyện gì bí mật từng cách đến, rất trọng yếu. Nói xong, hạ cực cũng không giải thích. Quay người liền rời đi cách kia màu đen thi thác nước. Đi vào âm vũ trong sân rộng. Chuyển Luân Vương vẫn là lắc mông đi theo bởi vì nó có thể phát giác được lúc này hạ cực đã có khí tức của đồng loại. Ngoài ra năm cách nghe được từng cách đi thế là cũng không vội. Hạ cực đi đến dọc theo hoàng trường một cách trong phòng tu luyện. Đột nhiên kéo một phát chuyển luôn vương Chuyển luôn vương phát ra một tiếng quái gì nữ tử thét lên Sau đó liền bị kéo vào Diêm La, Ngươi muốn làm gì hạ cực tay trái bỗng nhiên trột vào trên mặt nạ của nàng Đột nhiên kéo một cái Đầy trời chính là vang lên tràn ngập lệ khí trường minh giết lên Chuyển luôn vương mặt nạ thoát ly thân thể Chỉ thấy vô số hắc lưu theo cái kia thân thể khiếu huyệt bên trong hướng mặt nạ đổi theo Hạ cực nắm mặt nạ trộp trong tay. trầm ngâm mấy giây. Chợt lấy xuống chính mình riêng la mặt nạ. Sau đó đem chuyển luôn vương mặt nạ đổi lên trên mặt mình. Chuyển luôn vương kinh ngạc. Riêng la tốt như vậy nắm cố này rõ ràng mạnh hơn thân thể nhường cho mình sau đó. Một sợi tà áp hắc hồn chui vào hạ cực trong ý thức. Nó. Đập vào mắt là. Cuồn cuộn vô ngần niệm hải. Niệm hải phía trên, một cách lồng giam chính như thuyền cô độc tại nước chảy bèo trôi, tung bay đi lại. Chuyển Luân Vương đột nhiên phản ứng lại. Cười lạnh một tiếng. Diêm la. Ngươi ngủ say mấy ngàn năm. Lại sẽ bị không quan trọng phàm nhân chỗ cầm tù ngươi quá yếu. Phàm nhân, ngươi nhốt Diêm la còn muốn có ý đồ với ta sao hừ, ha ha ha. Bén nhọn tiếng cười bao trùm nơi đây. Chợt. Một phương mặt màu vàng kim tàu thủy theo không mà hiện. Vắt ngang này niệm hải phía trên. Xoay tròn ở giữa. Như có lôi cung mà sinh mà muốn xé đục mở này tinh thần trời cao. Nhất niệm về sau. ẩn chứa lớn uy năng tàu thủy mang theo các loại dị niệm. Cuồn cuộn mà xuống. Nhìn ép hướng này gió êm sóng lặng thức hải. Sau một khắc này thức hải lên giết gào, long trời lở đất thời điểm. Liền là nó trực tiếp đoạt xá thời điểm Nộ đào khuấy động Không ngoài sở liệu quả nhiên trên biển sóng lên vạn trượng Chỉ bất quá sóng ở giữa Lại là ngồi ngay thẳng một cái thần sắc bình tĩnh thiếu niên Hắn lật tay một cái Vạn nghiêng sóng lớn chính là ngưng tụ thành che trời cự thủ Lại một phút tay Cái kia mặt màu vàng kim tàu thủy liền bị trực tiếp đánh vào mặt biển Giây lát sau Hai cái lồng giam tại niệm hải bên trên bay lên. Trong địa phủ. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Làm sao chậm như vậy nhanh lên. Hạ cực lần nữa đi ra phòng tu luyện. Lần này hắn tản mát ra chuyển luôn vương tà hồn khí tức. Hướng nơi xa vẫy vẫy tay. Thái sơn vương. Mau tới đây. Có chỗ tốt. Này nhân loại trong thân thể có bí bảo Tới kiếm một chén canh ô chỗ tốt Thái Sơn Vương mặt nạ vỉa ảnh lộ ra nụ cười, hắn phảng phất lấy nhân loại tư thế, hướng về bốn vị khác hơi hơi chắp tay. Ta đây đi trước, nhanh lên. Ngoài ra bốn người cũng không sinh nghi, thậm chí có chút trông đợi, dạng gì chỗ tốt đâu. Một lát sau, bảy cách lồng giam tại hạ cực niệm hải bên trên bay lên, hai mặt nhìn nhau, loạn xoạng loạn xoạng loạn xoạng. Bảy cây mặt nạ bị hạ cực trột trong tay. Xem ra nguyên chủ đều đã bị tà hồn đoạt xá. Hắn lầm bầm một mình đi tại trống trải địa phủ, lại độc thân. Nhìn xem cái kia màu đen thi thác nước. Hắn cũng không tùy tiện đưa tay đi đụng vào. Mà là cầm ra đại án hắc thiên kích. Sau đó đem mũi kích chậm rãi hướng về kia thác nước đâm tới. Hắc kích bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt kháng nhị cùng hoảng sợ, sau đó kích Bị uốn cong liền là thả rằng cong cũng không đi đụng vào thác nước kia Hạ cực cũng không miễn cứng nó thu hồi hắt chích Hắn hỏi tà hồn Các ngươi chuẩn bị làm sao hấp thu này thác nước lực lượng tần nhiễm vương tà hồn lạnh lùng nói Thả chúng ta Chúng ta hợp tác Bành một phương lồng giam lập tức vỡ nát Vỡ vụn tà hồn hóa thành lấm ta lấm tấm màu đen hạt cát Tản mạn ra Hạ cực đưa tay đi bắt Nhưng hạt cát lại trong nháy mắt hóa thành càng vỡ màu sắc Hoàn toàn biến mất không thấy Mặt khác năm đảo tà hồn kinh ngạc Thế là dồn dập mở miệng Chúng ta thấy này đảo màu đen thác nước bên trong ẩm chứa lực lượng cường đại Chúng ta chỉ là nghĩ hợp lại theo bên trong thu hoạt được một điểm Không phải nhất định thành công Đây là thượng cổ 12 sát kiếp chết đi chỗ có tồn tại Đây là chúng nó nguyên thần duy trì xác thịt thi thể nói chuyện thời điểm tà hồn nhóm bỗng nhiên bắt đầu phát ra hoảng sợ kinh hô. ngươi đã nói không giết chúng ta. ngươi nói xong, hồn phách của bọn nó đã đang điên cuồng hướng về lồng giam bên ngoài phóng đi. hạ cực cũng đã nhận ra không đúng, hắn cũng không có chủ động đi tiêu diệt này chút tà hồn. nhưng tựa hồ linh hồn thế giới cùng thế giới hiện thực quy tắc cũng không cùng. trong hiện thực có khả năng hoàn thành cầm tù linh hồn lại không được, một núi không thể chứa hai hổ, một thể không dung hai hồn. Nếu như núi có hai hổ, như vậy này hai hổ chỉ có thể chém giết lẫn nhau, sống người tiếp theo. Một cái thân thể nếu mà có được hai cái hồn, vậy liền không phải ngươi diệt ta, chính là ta diệt ngươi. Một đầu mãnh hổ ăn một cái khác mánh hổ, cũng sẽ không để nó lực lượng gấp bội. Một cái hồn diệt một cái khác hồn. Cũng sẽ không. Đây chỉ là duy trì lĩnh vực tinh khiết. Hoặc là một loại tử nơi sâu xa đại đảo Pháp tắc. Tức vô phương thông qua thôn phệ mạnh lên. Bằng không cường giả ăn kẻ yếu. Chỉ cần một mực ăn hết. Ăn thiên hạ cách kia chẳng phải triệt để vô địch bành bành bành. Từng đảo lấm ta lấm tấm hấp xa tại niệm hải bầu trời vỡ vụn, lại tiêu tán quy về hư vô. Nhưng hạ cực nhưng cũng nhờ vào đó hiểu được không ít tin tức. Ba quát còn lại 11 tấm mặt nạ ở nơi nào. Hắn cũng đều biết. Hắn kiểm kê lấy thu hoạch Đầu tiên. Là rất nhiều tin tức. Ba quát thượng cổ từng phát sinh 12 lần sát kiếp. Sát kiếp bên trong chết đi chỗ có tồn tại rất có thể đều biến thành màu đen thi thác nước. Nhưng này màu đen thi thác nước tựa hồ chỉ là chảy xuôi qua nơi đây. Hai ngày sau. Liền biến mất không thấy. Thứ hai. Là ngoài định mức sáu tấm đã không có tà hồn không bạch diện cụ. Phân biệt là chuyển luôn. Tống đế. Tần nhiễm. Sở sang. Thái sơn. Bình đẳng. Cuối cùng thì là lần này thu hoạch lớn nhất. Hắn có được 7 cách trám trung truyền nói một cách khác. Hắn có khả năng trong vòng một phút thông qua địa phủ trung truyền xuất hiện tại 7 cách địa. Phương khác nhau mà hắn còn có được để nhị thân Hoàng huyên vạn tuế không năm chương 114 Chấp đao khinh cuồng Đông Hải thành hắc ám hành cung Như là bị áp xúc tại bằng phẳng giấy vẽ bên trên Không tồn tại ở cái thế giới này Hai đảo thân ảnh mơ hồ từng cách hiện hiện Người của ta nhìn qua Hắn xác định đột phá đến 11 cảnh Thời cơ chưa tới Lại có thể đột phá 11 cảnh Quả nhiên là gì số Bực này gì số nếu như bỏ mặt hắn trưởng thành tiếp Hậu quả khó mà lường được Thọ nguyên liền là nhất trọng đại nạn Hắn sống qua 500 năm Sống đến người tiếp theo sát kiếp Sao ta cảm thấy hắn có thể sống quá Như hắn thật sống qua Mà bằng vào chúng ta là địch Vậy liền phiền toái sao a? Đừng quên đã từng vị kia băng liệt sơn hà Thu thiên địa binh lính đúc 18 kim nhân đại đế Đừng quên một côn đó khai thiên ném đi tinh hà chiến Phật. Bọn họ đều là gì số. Đều kém chút giết chúng ta. Cũng đúng. Vậy làm sao bây giờ hiện tại thời cơ chưa tới. Phái ai đi đều là chịu chết. Nuôi nấm một cái gì số. Cũng không phải chính xác giết chết phương pháp của hắn. Muốn giết liền một lần đúng chỗ thừa dịp hắn không chuẩn bị không nghĩ tới thời điểm giết hắn. Thông thiên thần hỏa trù còn có một quãng thời gian mới có thể sử dụng. Mà kỷ nguyên này lần thứ nhất sát kiếp liền sắp bắt đầu. Chân chính dị tộc nhanh muốn xâm lấn. Đến lúc đó, nhân loại liền sẽ đại lượng tử vong, nhưng đến trăm năm về sau, liền sẽ phản kích. Chúng ta muốn làm. Liền là nắm mỗi một lần sát kiếp bên trong nhân loại mạnh nhất định nghĩa làm gì số. Sau đó gạt bỏ. Để bọn hắn vô phương sống đến lần sau sát kiếp. Sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hạ cực chính là như vậy dì số. 500 năm còn chưa bắt đầu. Hắn cũng đã là dạng này dì số. Hắn tính chất uy hiếp cực cường. Hắn phải chết. Chúng ta có 500 năm thời gian giết hắn. Giết hắn nhất định phải kịp thời càng là về sau càng là giết không được. Hiện tại giết thế nào hoàng đô tại. Hắn tốt xấu còn có cái cứ điểm. Ngươi nếu là thật đem hắn ếp. Hắn chui vào rừng thiêng nước đột bên trong đi. Ngươi liền tìm cũng không tìm tới. Phái người vây quét giúp hắn trưởng thành sao dù sao cũng phải trước trì hoán một thoáng hắn trưởng thành tốc độ. Hắn quá nhanh cái kia. muội muội của hắn không phải nói muốn nhìn Hoàng Yên chân Dung nha. nhường thành quốc công đưa qua. Lại để cho mấy cái chúng ta khống chế phía dưới bắc địa trư hầu đem bọn hắn xinh đẹp nhất nữ nhi chân dung đưa qua. Yêu cầu thông ra. Không phải hạ cực không gà. Không thông ra liền để bọn hắn hết thảy đầu tam hoàng tử đi. Ngươi, hạ cực nếu là không đồng ý này chút thông ra. Cái kia chính là đối mũi mũi của hắn đáy lòng hổ thẹm nếu là đồng ý này chút thông ra. Vậy liền lại bởi vì nữ nhân mà liên lụy chính mình nếu là đồng ý này chút thông ra. Rồi lại không động vào những nữ nhân kia Cái kia chính là đối với người khác hổ thẹn Này đề khó giải Mà hắn nếu là cách không có có cảm tình người Hoàn toàn không cố kị trở lên Coi là đại đạo vô tình Cầu đạo cũng cần vô tình Như vậy càng tốt hơn Này đã nói lên hắn tiềm lực có hạn Không lật được trời thượng vong tình mới có thể đắc đảo câu nói này giúp chúng ta bóp chết nhiều ít khả năng gì số Hiện tại thoáng chú ý một chút Ta hoài nghi Hạ cực khả năng cũng đang tìm chúng ta Cái kia nhường ra tộc tử đệ đều trở về đi Bao quát những cái kia còn sót lại tại bên ngoài loại Đều gọi trở về Đừng ném ở bên ngoài Được Cứ làm như vậy Chỉ cần không có tử đệ thất lạc ở bên ngoài Hắn liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Chờ vừa khi thời cơ. Chúng ta lại giết hắn. Có lẽ không cần chúng ta giết. Chờ đến sát kiếp đến. Cái thứ nhất trăm năm dị tộc sẽ cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng a. Đến lúc đó, ta lại phái ra thích khách tại thời khắc mấu chốt từ phía sau lưng giết hắn. Được rồi, nắm chặt đi làm đi, ngô ra, Lữ ra, thần ra bên kia ta sẽ đem ý kiến truyền cho bọn hắn tô ra đến tột cùng ở đâu hạ cực nắm băng lãnh long ngọc đặt ở bàn tay tâm nhìn kỹ suy tư bảy cái mặt nạ truyền thừa giống như là bị cái gì pháp tắc chỗ hạn đang tiếp thủ một tấm truyền thừa liền không cách nào lại gây thừa mặt khác nhưng hắn cũng không có lập tức phân cho hạ tiểu tô một tấm bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn xác nhận trong đó phải chăng còn gặp nguy hiểm bảy cái mặt nạ thông hướng thất cách địa phương Mà tựa hồ bởi vì tà hồn biến mất. Trạm trung chuyển có khả năng tiến hành lần thứ hai thiết lập. Hạ cực nắm một đảo trạm trung chuyển trực tiếp thiết lập tại Hoàng cung hậu cung mật thất bên trong. Sau đó nói cho hạ tiểu tô nếu như gặp phải vô phương ứng đối khó khăn. Liền đi hậu cung mật thất đánh ngoài cùng bên trái nhất giá sách ba lần. Dạng này vô luận xảy ra chuyện gì. Hắn đều có thể trước tiên trở về. Về sau... Hắn liền lặng lặng ngồi tại địa phủ bên trong. Này hai lớp không gian chỗ tốt lớn nhất liền là an toàn cơ hồ đồng đẳng với theo trên thế giới biến mất. Lớn nhất chỗ xấu liền là không có lợi cho tu luyện. Bởi vì nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí. Nói một cách khác. Tiêu hao cơ hộ vô phương bổ sung. Nhưng đối với hạ cực tới nói. Hắn lật sách kiếm pháp khí là đủ rồi. Lúc này. Hắn đang suy tư, như thế nào mới có thể tiến vào Tô Gia? Phong ngư mã nếu có thể bị quán đỉnh như vậy hắn cực có thể là Tô Gia lưu lạc tại bên ngoài gia tộc tử đệ. Ta đây nếu là đóng vai thành hắn hậu nhân. Tại khoảng cách hoàng đô chỗ xa vô cùng. Dùng hắn vô sinh đao. Tô Gia đặt hữu ngân long pháp điển. Sau đó dương danh lập vạn. Liệu sẽ hấp dẫn đến Tô Gia chú ý đâu? Bắc địa đông hải thành. Ước chừng hai vạn bình phương ngàn mét Hình dạng như mới ra biển cử long Đem long đầu ré vào này trên đại hà Tràn đầy giữ tợn cùng kinh hãi Trong thành lúc này đang ồn ào dị thường Người lui tới rộn rộn ràng ràng Nhưng hôm nay lại là nhiều hơn rất nhiều giang hồ hiệp khách dồn dập hướng đông phương chảy đi Đông phương gần biển vạn dặm không mây Màu xanh thắm bầu trời phía dưới Bá đao môn 43 tòa đao lầu cao đứng thẳng trên phiến đại địa này. Ở giữa nhất một tòa lầu cao nhìn xuống cả tòa Đông Hải Thành. Được xưng là Thiên Vương Tháp. Lại bên ngoài 6 tòa thoáng lùn một chút. Được xưng là Phong Thiên Tháp. Lại bên ngoài 36 tòa. Thì là đao Tùy Tùng Tháp. Mỗi một tòa đao Tùy Tùng trong tòa Tháp có 360 danh đao Tùy Tùng. Này chút đao tùy tùng thả trên giang hồ đều đã coi là tốt tay Nhưng ở nơi này chẳng qua là bình thường nhất liền đao khách cũng không tính người hầu Bá đao môn có dạng này tư cách Thiên vương tháp tầng cao nhất nghe đồn đời trước thiên vương đã thành truyền kỳ Mà bây giờ thiên vương lại là thiên bảng tên thứ nhất Trừ cách đó ra Toàn bộ bá đao môn lên trời bảng liền có ba người Để nhất thiên vương Thứ mười địa vương Thứ ba nhân vương. Trừ cách đó xa chiếm cứ địa bảng người có chừng năm người. Nhân bảng người có tới tám người. Như thế thế lực lớn. Có thể nói hùng bá một phương. Nhưng người khiêu chiến cũng không ít. Những người khiêu chiến này thường là hướng ra bên ngoài đao tùy tùng nhóm khiêu chiến. Dùng xác minh sở học. Bá đao môn trên một điểm này cũng không bá đạo. Võ giả muốn trưởng thành liên cần trong đối chiến ma luyện vũ khí của mình, lực lượng, tinh thần. Cho nên bọn hắn cũng không cử tuyệt dạng này khiêu chiến. Mỗi ngày đều có rất nhiều người hướng đi bá đao môn đao lâu đi khiêu chiến. Nhưng hôm nay lại khác, hướng đông phương chạy trước rất nhiều, nhưng hết thảy hào quang đều bị một nữ nhân đoạt đi. Nữ nhân gọi Quan Thuần. Quan Thuần rất đẹp. Xem nàng người lần đầu tiên tổng lại nhìn chân của nàng. Sau đó lại không khỏi sinh ra nếu như có thể bị chân này dấm lên Cũng là cam tâm tình nguyện tưởng niệm làn da của nàng rất trắng Trắng để cho người ta nhìn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt Bởi vì đầy đường nữ nhân làn da đều không nàng trắng Không có so sánh liền không có đặc thủ Cho nên người tổng hội tò mò dạng này trắng làn da là thế nào sinh ra Chẳng lẽ là bôi bột mì sao Sau đó cẩn thận đi xem Lại phát hiện không có bột mì Cái kia chính là trắng mà ra nhắn nhụi, Dài mà kéo căng đuổi Quan thuần sớm đã thành thói quen người khác ánh mắt nhìn hắn Cho dù là lại như thế nào có anh hùng hào kiệt tên đại hiệp Tổng hội lặng lẽ ngoặt rẽ ngang trong mắt Vô ý ở giữa lướt qua nàng chân dài Nàng quen thuộc người khác lặng lẽ nhìn nàng thậm chí nhìn chăm chầm nàng Mà nàng không cần đi xem bất luận cái gì người bởi vì nàng chỗ đến liền là một khỏa lộng lấy nhất Minh Châu. Hôm nay, nàng ung đau Theo tại một cái khỏe mạnh phía sau nam nhân. Nam nhân kia giống như núi làm cho người ta cảm thấy đáng tin cảm giác. Nam nhân gọi quan tổn. Tổn hại tổn hại. Hôm nay hắn tới tổn hại bá đao môn. Bởi vì bá đao môn cùng hắn có thủ. Hắn nhất định phải đến. Mà hắn vì một ngày này đã chuẩn bị thật lâu Hắn cắn răng Theo nhân bảng bắt đầu leo lên Một bước lại một bước Leo lên cho tới hôm nay Đã là địa bảng thứ nhất Chưa từng thua trận Dựa theo quy củ Địa bảng đệ nhất không cần hạ chiến thư Là có thể khiêu chiến thiên bảng Mà thiên địa bảng danh sách thay đổi cần giang hồ một chút Danh vọng rất đủ nhân vật đi chứng kiến Quan tổn mặc dù không có hạ chiến thư Nhưng tất cả mọi người biết hắn hôm nay muốn tới khiêu chiến bá đao môn Cho nên không ít cố có sanh vọng người đã sớm tới Ẩm chứa chân khí thanh âm cuồn cuồn mà ra địa bảng ai thứ nhất tổn hại Xin chiến thiên bảng nhân vương Cả đao Quan thuần nắm cái kia nắm hổ đầu nuốt đao đã đánh qua Quan tổn nhìn cũng không nhìn Trái sơ tay lên Liền đem ngủm kia thép tinh đao gấp nắm trong tay Cùng lúc đó Quanh thân khí thế bốc lên Mặt đất như sông bụi đất giống như chảy Hơi nổi sóng Bị hắn khí tức liên hệ lấy Xoay tròn lấy Đè nén Muốn phóng lên tận trời Một trận chiến thiên bảng cách này là giang hồ Máu nóng Tùy ý có rượu ngon Có mỹ nhân người thắng bên trên Kẻ bại hạ nơi xa. Hết thảy đang khiêu chiến đao tùy tùng võ giả đều ngừng lại. Tự giác lặng lặng tản ra. Đứng xa quay quanh thành đoàn. Địa bảng đôi thứ nhất chiến thiên bảng cường giả, này hết. Sức có thể là khó được chiến sự. Như có thể theo bên trong quan sát đến một ít gì đó. Như vậy là thật được ít lời vô cùng. Ngay tại này mảnh trong an tính bỗng nhiên vang lên một tia thanh âm không hài hòa. Làm phiền nhường một chút Đó là một thiếu niên Tuấn Mỹ Trên thân tràn đầy mùi rượu Có chút sâu ria Mà tóc đen ở giữa kẹp lấy mấy chục cây tóc trắng Hắn gạt mở đám người Lại gạt mở quan thuần Quan thuần chán ghét mong muốn né tránh Nhưng không có né tránh vẫn là bị có đến Nàng hung hăng trừng mắt liếc cái này tở dụng dạng thiếu niên Thiếu niên kia lao ra đám người Hắn giống như hoàn toàn không thấy chung quanh tình hình. lão đảo đi về phía trước. Tay trái đè ếp một thanh trắng vỏ đao. Tay phải mang theo một vỏ mở ra rượu ngon. Rượu là đông hải thành nổi danh nhất tiên nhân túy. Một trăm lạng bạc sòng mới có thể mua được một vỏ. Hắn vừa đi. Cách này loại rượu liền một bên hoảng. hoàng ra không ít. Xem người đều đau lòng. Chẳng qua là hô to thật sự là cái bại gia tử. Quan thuần sợ này không hiểu thấu ra tới thiếu niên nhiễu loạn luận võ. Vội vàng nói. tiểu dụng. Mau trở lại thiếu niên không có quay đầu. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Sau đó giống như cuối cùng đi không được rồi. Siêu siêu vẹo vẹo bó gối ngồi ở tháp dưới thiên quang bên trong. phô lớn. Ta muốn khiêu chiến. Suy nghĩ một chút. Hắn lại hô. Người nào tối cường. Ta khiêu chiến người nào. Một tiếng đã ra. Người chung quanh không ít đều cười. Này nhà ai công tử uống nhiều quá. Đến bá đao cửa say khướt. Vẫn là tài quan tổn khiêu chiến thiên bảng chàng tử bên trên say khướt. Kết cuộc này sợ là sẽ phải rất tệ. Bá đao môn. 36 đao tùy tùng tháp ở giữa chỗ cao nhất. Nhân vương nắm lấy trường đao. Đang quan sát một màn này. Hắn nhàn nhạt phân phó nói. Đem hắn xiên ra ngoài. Ra lệnh một tiếng Chính là có đao tùy tùng xuống chàng. Hai người ra tay Dùng đao lưng quay về phía này say rượu thiếu niên ném tới Hai người có ý muốn cho hắn Ăn chút thiệt thòi Chính là lộ ra ngoan sắc Âm thầm vận khí Phân biệt đánh tới hướng xương tay của hắn Xương đùi Quan thuần có chút nhìn không được Cái này tưởng dược mặc dù chán ghét Nhưng trung quy là bởi vì say rượu Cho nên mới mơ mơ màng màng. Căn bản không biết mình làm cái gì. Dạng này liền gãy tay chân. Cũng quá đáng thương. Cho nên nàng chít một tiếng ca. Nhưng quan tổn lại là đã nghe không đến bất luận cái gì bảo. Hắn lặng lặng nhìn xem. Lại không phải xem thiếu niên kia. Mà là tại ngẩn đầu nhìn tháp cao chỗ. Hắn cùng nhân vương xa nhìn nhau từ xa. Trong mắt sinh ra vô tận chiến ý. Bành bành Trước trang Cách kia hai tên đao tùy tùng trực tiếp bay ra ngoài Chợt phát ra tiếng kêu thảm Lại không cách nào đứng lên Rõ ràng bị thương không nhẹ Mọi người ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang tiểu dụng còn đang ngồi Đao tùy tùng cũng đã bay ngược ra mấy trượng khoảng cách Cũng không biết hắn là làm sao làm được Bởi vì làm căn bản không ai nhìn hắn Đứng tại tháp cao bên trên nhân vương theo giữa không trung bay thấp. Nhưng hắn lại không tự mình ra tay. Mà là hướng đi quan tổn. Một bên khác tự nhiên có bá đao môn quản sự đi khu trục này loại quấy rối hạng người. Hắn đi vài bước, nhìn về phía quan vẫn, ngươi đến sớm. Quan vẫn nói, ngươi bá đao môn tham luyến ta quan ra bí truyền đao pháp. Bành một tiếng hét thảm lại truyền tới, cắt ngang quan tổn nói chuyện. Nhân vương nhìn không được nghiêng đầu nhìn xuống. Chỉ thấy chính mình môn bên trong quản sự thế mà gãy một cánh tay. Quỳ dạp xuống rượu kia khí hôn hôn trước mặt thiếu niên. Hắn không khỏi ngạc nhiên dưới. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Phế vật. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia. Ngươi là người phương nào thiếu niên nắm lấy bạch đao ngửa ra sau đảo. Hít mắt mắt thấy lúc này ngày xuân lam thiên. Miễn cứng nói. Phong Nam bắc Nhân vương nhớ một chút Phát hiện đối với danh từ này không có ấm tưởng Thế là hỏi Người trên bảng nổi danh vô danh Cho nên mới tới khiêu chiến Người tên thứ mấy nhân vương lắc đầu Thiếu niên nắm lấy vò rượu tiến đến bên môi Ngửa đầu ủng ụt ủng, ủng uống vào này trong veo cam liệt rượu ngon Rượu theo cái cổ quai hàm chảy xuôi Ẩm ướt mang theo mấy sợi hoa dâm tóc dài Ta nghe hắn nói. Ngươi là thiên bảng 31 hạ gục ngươi. Có phải hay không ta chính là 31 rồi nhân vương nói. Mong muốn một buổi sáng thành danh vô danh tiểu bối có nhiều lắm. Trước theo nhân bảng bắt đầu bỏ đi. Ngươi bây giờ. Còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta. Thiếu niên nhìn lên bầu trời cười nói. Ồ ta đã thương ngươi môn bên trong ba người. Ngươi không tức giận không muốn chừng chỉ ta vây quanh mọi người hoàn toàn ở vào im lặng trạng thái quan thuần càng là ngạc nhiên tuy nói rừng lớn cái gì chim đều có nhưng này trồng ra đảo tìm chết người chưa từng thấy qua quan thuần cất giọng nói cái kia cầu ruồng bá đao môn có thiên bảng đệ nhất thiên vương còn có một đời truyền kỳ mới đình hầu uy chấn đông hải hùng bá một phương Căn bản không phải ngươi có thể khiêu chiến ngươi biết cái gì là thiên bảng. Cái gì là chuyện kỳ sao đừng không biết trời cao đất rộng. Mau xin lỗi. Sau đó trở về đi. Nàng tại thổi phòng bá đạo môn nhưng cũng là tại hảo tâm nhắc nhở thiếu niên kia. Nàng vì cái gì nhắc nhở nàng cũng không biết. Đại khái. Bởi vì lại là thiếu niên. Thật sự là rất ít gặp cũng rất thú vị A Hoàng huyên vạn tuế không năm chương 115. Có hoa có thể ship không cần phải ship Thiếu niên này tự nhiên là hạ cực đệ nhị thân. Hắn cùng Phong Ngưu Mã ở chung được một tháng sau, cuối cùng định thân phận, nắm lá bài tẩy này đánh ra. Bây giờ hắn là Phong Ngưu Mã hậu nhân. Mà nửa tháng trước, Bắc Địa Đao Vương bởi vì bệnh nặng mà qua đời. Thân là hắn hậu nhân. Tự nhiên trong lòng thống khổ, Mượn rượu giải sầu. Đeo đao đạp giang hồ. Mà chính bởi vì hắn là phong ngưu mã hậu nhân. Trên người hắn cũng có lãng tử khí tức. Hết thảy hợp tình hợp lý. Đông Hải thành làm Bắc địa đại thành. Nhất định sẽ có người tô ra. Hắn hiện tại cần phải làm là nắm đánh nhau thời gian kéo tới đầy đủ dài. Dài đến có thể đầy đủ lên men. Dùng những người tô ra biết nơi này còn có một cách dùng đến bọn hắn ngân long pháp điển người tô ra. Mục đích của hắn liền đạt đến. Quan thuần đứng tại đám người trước nhất. Một đôi mắt đẹp trợn lên thế mà không nhìn từ huyên trưởng mình. Mà là nhìn về phía cái kia nằm dưới đất thiếu niên. Nàng vô cùng hoài nghi cách này tiểu dù có phải hay không ngủ tiếp đi. Hạ cực nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ Đổi thân thể. Thế mà cũng có một loại nhảy ra vốn có cách cuộc cảm giác. Này loại rõ ràng là hắn. Lại cũng không phải hắn cảm giác rất bí ẩn diệu. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy từ lẩm bẩm nói. Cái kia không vào bảng cái kia có thể khiêu chiến nhân bảng. a sau đó. Cũng không đợi trả lời. Hắn chống đao đứng lên. Đối nơi xa hộp. Vị nào là nhân bảng. Đi ra đánh một trận. Nhân vương liếc mắt nhìn hắn. Hai mắt hít lại ra một đảo hàn mang Hắn nhấn lại đã đến cực hạn Cuối cùng Hắn một tiếng quát lớn Như thế chút bàn lãnh Dám tải bá đao môn dương oai Thật sự là không biết trời cao đất rộng dứt lời Hắn đạp lên mặt đất Thân hình bỗng nhiên tan biến Khi xuất hiện lại đã tải cái kia chống đao trước mặt thiếu niên Hắn cũng không xuất đao Bởi vì hắn cảm thấy tiểu tử này căn bản không đáng hắn suốt đau. Giang hồ vô danh tiểu tốt mà thôi. Nằm mơ người nhiều như vậy. Đều chẳng qua là sơ nhập giang hồ thái điểu thôi. Hắn tới gần đồng thời. Đát lên đầu gối. Một cước nhanh như thiểm điện thẳng đạp thiếu niên ngực. Phản phất là lực sĩ trong tay toàn tâm trường thương. Mà tại sắp đến thiếu niên ngực lúc. Giữa hai chân chân khí lại là cuồn cuộn ra. Nội kinh chân khí song trọng lực lượng hóa thành công thành gỗ sắt hung hăng đâm ra Hôm nay ta liền nhỏ thi trừng trị, phí công phu của ngươi Oanh một cước đạp thẳng kinh đạo lại rơi trong không khí Mang theo sấm rền kinh nổ tiếng vang, vòng khí tàn ra Nhưng lại không có đạp chúng Nhân vương trước mặt bỗng nhiên thêm ra một người Thiếu niên chẳng biết lúc nào đã áp sát tới trước mặt hắn Một thanh đao đang gác ở trên cổ hắn Mùi rượu đập vào mặt Ngươi nói cho người nào nhỏ thi trừng chỉ Nhân vương bỗng nhiên lui về sau Thiếu niên cũng không truy, Liền là chỗ đau như trưởng. Tại tại chỗ lung lay sắp đổ Ngươi đến tổ cùng là ai phong nam bắc Tuổi còn trẻ Thủ đoạn cũng là có chút Đã ngươi khăng khăng muốn đánh Cái kia ta hôm nay liền thành toàn ngươi Phá lệ đối ngươi xuất đau Nhân vương lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên chính hợp ý ta tới đi. Thiếu niên cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn dơ lên lạnh bút vò rượu, hướng trong miệng rót rượu, uống xong một miệng lớn, cất giọng nói: Thiên hạ phong vân gia chúc ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyện thúc dục, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười không xiết nhân sinh một cơn say. Lộc tộc lộc tộc, ùm uim uim. Này rượu uống ngon thật. Hắn cúi đầu xem xét. Rượu không có, thế là bỏ qua cái bình bắt đầu đến trong túi quần thối tiền lẻ. Nhân vương trong hai con ngươi hàn khí đã ngưng tụ tới cực hạn. Hắn hỏi. Phong Nam Bắc. Ngươi khi nào có thể chiến tùy thời? Thiếu niên cười âm thanh. Thân thể lại như co giật tả hữu lào đảo một thoáng. Hai tay cầm đao làm quải trưởng duy trì thân thể cân bằng. Mới không có ngã sấp xuống. Hắn nhìn thoáng qua đối diện cái kia bá đao môn thiên bảng 31. Trách nói. Ta chờ ngươi đắt lâu. Ngươi làm sao còn không suốt đao nhân vương lại có tu dưỡng cũng phát nổ. Muốn chết hắn cuồng hống một tiếng. Khí thế leo tới được đỉnh phong. Sau lưng nháy mắt thi triển thiết huyết tư ảnh. Dường như cuồng sư đăng lâm gò cao đang gầm thép. Theo hắn chém ra một đao. Cái kia lông bầm khiêu vũ hùng sư tư ảnh cũng cùng một chỗ hung mãnh nhào ra ngoài. Thiếu niên bày cánh tay. Đưa tay. Cũng là một đao. Sắc bén khí theo xuất thủ của hắn gào thép mà tụ. Khí lưu quay cuồng. Ngưng hóa thành to lớn ngân long vư ảnh. Bành đao đối đao. ngẩng đầu ngân long đối đi săn hùng sư. Hùng sư tư ảnh vỡ nát. Ngoại trừ tư ảnh. Vỡ nát còn có nhân vương tay cầm. Bàn tay hắn miệng hổ đã triệt để đa nứt ra. Mà cả người hắn tại ngắn ngồi rừng lại về sau. Hoàn toàn thừa nhận rồi như chân chính long lực. trùng kích. Thân hình đầu tiên là cứng đờ. Sau đó phần bụng như bị vô hình khí pháo oanh bên trong. Cong thành chín mỏng con tôm. Hai mắt trợn trắng. Miệng phun sương máu. Cả người bị này dư lực mang theo. Thẳng hướng phía sau bay ra. Vượt qua gần 10 trường sau mới tầng tầng ngã xuống tại phiến đá trên mặt đất. Hôn mê đi. Thiếu niên tùy ý ngồi xuống. Quá dễ dàng. Không thoải mái chính là muốn khống chế ngân long pháp điển lực lượng chỉ có thể sử dụng hư ảnh trình độ. Toàn trường lặng mắt như tờ. Nhưng này hoàn toàn nằm trong dữ liệu của hắn. Hắn cũng không phải là vì khiến cách này người khiếp sợ mà đến. Hắn đang chờ người chờ người của Tô gia. Hắn đã đem Ngân Long pháp điển dùng ra ngoài, tin tức này cũng sẽ rất nhanh khuếch tán ra. Còn lại liền là chờ cùng kéo. Hắn gãi gãi túi, lấy ra một khối thỏi vàng ròng, hướng một bên ném ra, vừa vặn rơi vào quan thuần trên tay. "Uy tiểu cô nương, giúp ta đi mua một vỏ tiên nhân túi, tạ ơn." Quan thuần còn đang khiếp sợ, Ca ca muốn khiêu chiến mục tiêu bị người này một đao chém bay rồi quan tổn nắm lấy hổ đầu nuốt đao. Hắn thật vất vả đi đến địa bảng thứ nhất. Hôm nay vốn nên là hắn cao quang thời khắc. Này tính là gì hắn hôm nay tới liền là khiêu chiến nhân vương. Vào tới thiên bảng. Mà thiên bảng thứ 10 địa vương. Hắn còn không phải là đối thủ. Nếu nhân vương bị đánh bại. Như vậy đối thủ của hắn cũng mất. Cái này là thiên ý đi. Quan tổn cuối cùng không phải bụng dạ hẹp hỏi người. Hắn bình sinh cũng là rất yêu ghét sao anh hào. Cười ha ha nói. Phong huyện. Ngươi nếu đánh bại nhân vương. Không bằng cùng nhau đi túi tiên lâu uống tiên nhân túy Ta mời khách. Hạ cực suy nghĩ một chút. Dạng này kéo dài thời gian cũng tốt. Bằng không địa vương thiên vương ra tới. Chính mình vẫn là một đao một cái cái kia thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi thế là Hắn nói Được Nói xong hắn đứng dậy ở rượu liền theo hai huynh muội này đi Sau hai canh giờ Thiên bảng thứ mười địa vương theo phong thiên lâu phòng tu luyện đi ra Hắn nghe được hồi báo Liền vội vàng đi tới đao tùy tùng lâu Chỉ gặp người vương té nằm trên giường Cả người hôn mê bất tỉnh Địa vương vội vàng tiến lên Lấy tay ra một cái Mới thở vào một cái Kinh mạch chưa ngừng Chẳng qua là đau khí sông thể Tạo thành không nhỏ nổi thương Điều này hiển nhiên là đối phương lưu thủ Cũng không có chém tận giết tuyệt Bằng không nhân vương đã sớm nên phế đi Đối thủ là người nào một cách tự xưng là phong nam bắc thiếu niên Hắn dùng võ công gì không biết Nhưng chỉ thấy một con ngân long tư ảnh Ngân Long hư ảnh họ phong địa vương trầm ngâm dưới Hãy nói một chút khí chất của hắn tướng Mạo Khí chất như lãng tử Tướng Mạo rất trẻ trung 18 tuổi tả hữu Nhưng giống như có vài thiếu niên tang thương Lưu lại dâu ria Trong đầu tóc còn hốn tạp hốn tạp mấy sợi hoa dâm Địa vương trong đầu trong nháy mắt toát ra một người hình ảnh Hắn dùng cây gì đao Một thanh màu trắng đao Có hay không hắc đao không có Một vị quản sự tường tận đáp trả Có hay không cần tuyên bố bá đao lệnh truy sát địa vương hử lạnh một tiếng Không có một chút mắt đầu hiểu biết Quản sự địa vương ta ngày mai đi gặp hắn Quản sự ngạc nhiên một thoáng Này mới nói hắn tại túy tiên lâu cùng quan ra cái kia một đôi huyên muội tại cùng một chỗ Chặt đầu đại tướng quân cái kia quan ra lưu lại hai cách tể là Địa vương nói ta hiện tại liền đi. Quan gia tiểu nhi tử là trên giang hồ nắm chắc mỹ nhân, vạn nhất đem hắn hồn câu đi, hắn lại thật là vị nào truyền nhân. Vấn đề liền lớn. Dứt lời, hắn nghiêm nghị đứng dậy, vung lên trường bào, vác lấy một thanh dài nặng trường đao tại sau lưng chính là ra cửa. Hùng hậu, đao tự nhiên cũng sống lớn. Túy tiên lâu, thật có lỗi. Phong huyên ta không biết bá phụ vừa mới qua đời. Không có việc gì. Đi đều đi. Hạ cực chuyên tâm thay vào chính mình bây giờ nhân vật. Hắn bây giờ nhất cử nhất động. truyền ra từng câu từng chữ đều sẽ trở thành người tô ra trên mặt bàn tin tức. Cho nên hắn phá lệ nghiêm túc. Bắt lên trước mặt rượu ngon, một chén uống vào, liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt. Hắn đối chân chính giang hồ hiểu cũng không nhiều. Cho nên không thể cùng người đi sâu nói chuyện với nhau Bằng không liền dễ dàng lộ hãm Hắn từ xuất đảo đến nay Để nhất chiến đối liền là băng xương cử nhân Để nhị chiến đối chính là tám trưởng kim thân La Hán Cuộc chiến thứ ba đối chính là ba vạn đại quân Mà trước mắt này một đôi huyên mũi tận chọc lấy thiên địa nhân ba bảng những chuyện kia đang nói Mà hắn suy nghĩ chính là trưởng khống thế giới này phía sau màn năm nhà đến cùng ở nơi nào. Chính mình như thế nào phá vỡ này sát kiếp. Pháp thân 18 tay bên trên có thể sử dụng pháp khí quá đơn điệu. 11 cảnh như thế nào đến viên mãn các loại vấn đề. Hai huyên muội này nghĩ là như thế nào bên trên điểm bò bảng. Đương nhiên, hắn cũng biết huyên muội này tiếp xúc đến mới là thế giới chân thật. Cũng là tuyệt đại bộ phận người sinh sống hoàn cảnh. Chính mình cái kia căn bản không tính. Mặc dù hắn cũng rất hưởng thụ này hoàn cảnh. Như hắn thật là một cái hiệp khách. Nói không chừng sẽ cùng hai huyên muội này nói hừng hực. Nhưng hắn cũng không là. Cho nên. Tiếng nói chung rõ ràng cũng sẽ không có. Hạ cực chỉ có thể mang theo đối vong người nhớ lại. Nhìn xem bên ngoài lan can đường đi. Rộn rộn ràng ràng đám người Thỉnh thoảng ngậm miệng Dùng môi sừng cương nhị độ cong tới cho thấy chính mình đang hãm tại trong hồi ức Quan thuần nhìn trước mắt thiếu niên Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng Thiếu niên này từ đầu tới đuôi liền không có cố ý nhìn qua nàng liếc mắt Này không bình thường Nàng quen thuộc người khác nhìn nàng Hiện tại có người không nhìn Nàng liền cảm thấy không thoải mái Nhìn lại một chút thiếu niên này gò má Dâu kia Mấy sợi hoa dâm tóc dài Một đao như rồng chém bay thiên bảng cường giả Nàng dơ ly rượu lên nói Tiểu mũi quan thuần kính phong đại ca một chén Hạ cực nâng chén Gật đầu Vẫn là không nhìn nàng Quan thuần nói chạm thử Hạ cực liền đụng một cái Sau đó trực tiếp uống Lại xem đường đi đi Quan thuần Nàng cũng ngồi vị trí gần cửa sổ Theo thiếu niên tầm mắt nhìn xuống Chỉ thấy dưới lầu người người nhốn nháo. đèn đuốc sực sỡ. Hoa nở vạn đóa. Mà gió đông tới chỗ. Tinh quang thành mưa. Trong mưa người đi đường tốt năm tốt ba. Chuyện trò vui vẻ. Đủ loại à. ồn ào à. theo đường đi chuyển đến. Quan thuần hiểu rõ. Phong đại ca nhất định là tài tưởng niệm vong đi phổ thân. Mà hắn đang thấy cô độc bất lực. Nàng bỗng nhiên thốt ra. Phong đại ca. Hạ cực nhìn về phía nàng. Quan thuần chân thành nói. Ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Ta cùng huyên trưởng là tính toán như vậy. Trước lưu tại Đông Hải Thành. Chờ đến huyên trưởng hạ gục bá đao môn địa vương. Báo thủ. Sau đó nhóm liền xuôi nam. Đi nam phương đỉnh cư lại. Huyên trưởng dự định chính mình mở kiến sơn môn. truyền thủ công pháp. Ngươi. Ngươi nếu như không có địa phương đi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Hạ cực. Quan thuần hai gò má hơi lộ ra đỏ hồng, xinh đẹp như hoa. Nghe nói Nam Phương còn có Đại Giang. Qua Đại Giang liền là Giang Nam. Giang Nam rất đẹp. Cầu nhỏ nước chảy bích tại trường thiên. Vẽ thuyền có thể túc nghe mưa ngủ. Lư một bên càng có người giống như tháng. Cổ tay trắng tựa như ngưng xương tuyết. Bắc địa nhiều phân tranh, lại cùng dị tộc giáp giới, không phải sống lâu chỗ cùng đi với chúng ta đi, phong đại ca. Quan tổn còn không có thấy chính mình mũi tử tích cực như vậy qua. Đáy lòng cũng đại khái hiểu. Nhưng thiếu niên trước mắt này xác thực xem thuận mắt. Hắn chính là cũng lên tiếng nói. Phong huyện. Cùng một chỗ thoải mái giang hồ đi hai người thần sắc chân thành tha thiết. Hạ cực nếu thật là phong nam bắc hắn có lẽ đáp ứng. Lúc này, hắn cười cười, đang muốn tìm cách tìm cứ vừa đi vừa về đáp. Nơi thang lẩu bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Chợt một người mặt màu lam cầm bào cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa vào. Người tới liếc mắt liền thấy được hạ cực. Cất giọng nói, có thể là phong nam bắc phong công tử địa vương quan tổn nhíu mày nhìn xem người tới. Người tới cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hạ cực nói đúng vậy. Địa vương cười nói, xin hỏi phong công tử có thể là sư tòng bắt địa đao vương đúng vậy. Phong công tử nên đao vương con trai đi. Không sai. Địa vương bản thân hoàn thành não bổ. Thế là cười nói. Phong công tử vừa xuất hiện giang hồ. Hà tất cùng hai cái tội nhân về sau cùng nhau uống rượu đến. Lão phu đã thiết yến đông hải chân phường. Thỉnh công tử cùng nhau tiến đến. Nhấm nháp hải vị. Quan tổn mống nhiên quát Phụ thân ta không phải đỏ vương dư nghiệt thôi đi Triều đình không giết các ngươi Hai người đã là pháp ngoại khoan dung Ngươi muốn báo thù ta cũng có thể hiểu được Chờ ngươi thật là có bản lĩnh Ta chính là sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến Mời đi, phong công tử Hạ cực không muốn cuốn vào này loại phân tranh bên trong Hắn chính là muốn kéo dài một chút thời gian Vì vậy nói Địa vương Ba ngày sau, ta khiêu chiến ngươi Địa vương nhếu mày, gọn gàng rứt khoát nói Phong công tử coi trọng quan cô nương cho nên muốn ra đầu sao không Không lão phu thực sự nghĩ không ra lý do khác Hạ cực chậm rãi nói Kiếm không thứ nhất, đao không thứ hai Ngươi là bá đao môn Mà ta là dùng đao Ta muốn làm thứ nhất Cho nên ta không chỉ muốn chiến ngươi Còn muốn chiến người môn trung thiên vương. Địa vương ngạc nhiên, sau đó cười há há lấy rời đi. Quan vẫn trong mắt đốt sần mắng họa. Nhìn xem rời đi người. Quan thuần thì là liếc qua thiếu niên kia. Lầm bầm lặp lại một câu kiếm không thứ nhất. Đao không thứ hai. Thật là khí phách. Thành quốc công phủ. Ô lão ra để cho chúng ta chú ý trên giang hồ có người hay không sử dụng ngân long hư ảnh. Hoặc là ngân long pháp tướng Lúc này mới thời gian vài ngày Ngươi đã tìm được đại quản ra Ta thật tìm được Không có giả a không thể giả được Đông Hải thành rất nhiều người đều thấy được Cái kia dùng ra ngân long hư Ảnh thiếu niên gọi phong Nam Bắc Hắn tải bá đao môn tháp hạ một đao ngân long chém bay nhân vương Vậy ta phải nhanh đi bẩm báo quốc công Mặt tròn tai lớn lục bảo người trung niên vội vàng hướng hậu viện mà đi Đi qua hành lang gấp khúc lúc chỉ thấy một giọng nói ngọt ngào thân ảnh đồng người tại ngắm hoa. Trần bá, như thế vội vàng đi nơi nào tứ tiểu thư, ta có việc bẩm báo quốc công. Trần bá, ta hỏi ngươi một câu. Cha có phải thật vậy hay không nắm chân dung của ta đưa đi hoàng đô rồi lục bào người trung niên cuối đầu. in lặng thật lâu. Tiểu thư trực tiếp hỏi quốc công đi. Dứt lời. Hắn vội vàng hướng nội phủ đi đến. Sau lưng truyền đến thiếu nữ kia bất mãn tiếng dậm chân Ta mới không cần thông ra Ta mới không cần gả cho cái gì Thần võ vương hoàng huyên vạn tuế năm chương 116 Thiên hạ bất quá trong hồ cảnh thành quốc công phủ Quốc công tình huống chính là như vậy Quản gia đã hoàn thành hồi báo Biết đi xuống đi Thành quốc công phất phất tay Thấy quản gia xuống Hắn vội vàng đứng dậy hướng phủ để lại phía sau đi đến Đi qua hòn non bộ khúc hành lang vườn hoa. Lại bước qua một tòa lịch sự tao nhã cầu gỗ, Đi qua bích hồ giữa hồ một chỗ bát giác đình nghỉ mát. Phiến khu vực này đã là phủ quốc công cấm khu. Cũng là trừ ngoại môn nổi môn bên ngoài để tam trọng môn. Lúc này trong lương đình đang ngồi lấy một cách tướng mạo tuổi trẻ. Nhưng vẻ mặt lại có vẻ vô cùng tang thương người. Thành quốc công nói. Gặp qua lão tổ. Tô Sa nhường tuần tra sự tình đã có hạ lạc. Hôm nay buổi chiều Đông Hải thành bá đao trước cửa. Một cách tên là Phong Nam Bắc thiếu niên vận dụng ngân long hư ảnh. Hắn dùng đao. 18 tuổi tả húc. Người kia nói, xác nhận không sai rất nhiều người thấy, không có sai. Phong Nam Bắc, họ Phong, dùng đao. Người kia lẩm bẩm vài tiếng, ta biết rồi. Cần phái người đi đưa hắn mời đến sao không cần, ta tự mình đi xem một chút. Sau 3 ngày, bá đao trước cửa, biển người mãnh liệt, ba tầng trong ba tầng ngoài. Hạ cực đối chiến Thiên bảng thứ 10 Địa vương. Lần này giao phong, hắn ưu nguyên nắm thời gian kéo đủ, sau đó chém ra một đao vô cùng rõ ràng ngân long hư ảnh, trực tiếp đánh bại Địa vương. Khiếp sợ tiếng làm ồn âm thanh chợt bùng nổ, Hạ cực cũng không cảm thấy thế nào Hắn thu đau Yên lặng tìm kiếm lấy khả năng người tô ra Bỗng nhiên hắn trong lúc vô tình liếc về trong đám người một người nam tử Nam tử kia nhìn như tuổi trẻ Nhưng cũng cho người ta không tuổi trẻ cảm giác Hai người tầm mắt trong lúc vô tình đụng vào Nam tử đối với hắn khẽ cười cười Sau đó đưa tay so cái dấu tay xin mời Hạ cực mới trở về Liền có người hầu trang phục người tới mời. Chủ nhân nhà ta thỉnh công tử một lần. Hạ cực biết này chủ nhân là ai. Liền theo cái kia người hầu mà đi. Quan thuần vô ý thức đi theo bước ra một bước. Cái kia người hầu lại nhắc nhở. Chỉ mời phong công tử một người. Quan thuần trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng cắn môi. Lông mi trẻ con người. Mà con ngươi lại hơi hơi hiện ra chút không hiểu xa suốt. Nàng có trực giác của nữ nhân Luôn cảm thấy phong nam bắt lần này vừa đi liền chưa chắc sẽ trở về Mà hắn như thế vừa đi Chính là cùng mình triệt để là người của hai thế giới Sau này vô phương uống rượu với nhau Cùng một chỗ tán gấu Nhưng nàng có thể làm cái gì đây Giang hồ anh hào vô số Không thiếu đuổi nàng thật lâu Thích nàng thật lâu hào phú thiếu hiệp Quyền quý công tử Nhưng nàng không để vào mắt chính là lại lâu cũng vẫn là trướng mắt Liếc mắt tâm động Thật chính là rất kỳ diệu sự tình Nàng đi qua coi là hoang đường Mãi đến này hoang đường xuất hiện ở nàng trên người mình Nàng đối với mình rất có lòng tin Bởi vì nàng biết mình rất đẹp Nếu là nàng thích một người Như vậy người này hẳn là cũng sẽ cùng nàng lưỡng tình tương duyệt cho tới giờ khắc này Nàng phát hiện đây bất quá là chính mình mong muốn đơn phương. Quan thuần gạt ra mỉm cười. Nhìn về phía cái kia trên thân yêu nguyên tỏ khắp lấy mùi rượu thiếu niên. Nhẹ nhàng nói tiếng. Phong đại ca. Ngươi đi đi. Hạ cực một lòng nghĩ tô ra sự tình. Nơi nào sẽ đi cân nhắc đến lòng dạ đàn bà. Hắn lơ đến nói tiếng được. Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi. Quan thuần bỗng nhiên lại nói. Phong đại ca. Ngươi có thể hay không? Hạ cực nghiêng đầu, lại thấy thiếu nữ này lộ ra nụ cười. Được rồi, không có gì, phong đại ca ngươi đi đi. Giang hồ hiểm áp, ngươi. Nhiều hơn trân trọng, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Ngươi cũng trân trọng. Hạ cực nói xong câu đó. Liền theo người hầu đã đi xa. Quan thuần nhìn xem vậy đi xa bóng lưng. Đột nhiên hai hàng nước mắt soạt soạt chảy xuống. Quan tổn khe khẽ thở dài. Vỗ vỗ muội muội bả vai. Hắn cùng chúng ta đã không phải người của một thế giới. Ta ngày đêm nỗ lực mong muốn chiến thắng đối thủ. Tại hắn dưới một đao liền bại. Ta nhìn ra được. Hắn là cái tính tình bên trong người. Mấy ngày nay thiếu chúng ta tiền thưởng. Cho nên hôm nay hắn một đao kia dùng rất nặng. Đem địa vương trọng thương. Xem như vì ta nhóm báo thủ cũng xem như trả rượu của chúng ta tiền, ca, hắn cùng chúng ta thanh toán xong. Ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hắn không có chút nào phong lưu phóng khoáng, không có chút nào hiểu lòng dạ đàn bà, ngoại trừ uống rượu liền là ngẩn người. Ta thật không biết vì cái gì, có lẽ đây chính là tương lai truyện kỳ đi, chỉ bất quá hắn đi vào này giang hồ bước thứ nhất cùng chúng ta gặp nhau mà thôi. Quan thuần khe khẽ thở dài, lại nhìn tấm lưng kia đắt triệt để không thấy. Nơi đây sự tỉnh đã xong, chúng ta đi Nam Phương đi. Quan thuần hỏi truyền kỳ. Chẳng lẽ liền không cần người bồi xa quan tổn nói. Như lúc này hắn đã chứng chính mình truyền kỳ chi đảo. Đã chán ghét này giang hồ thị phi. Chuẩn bị kết thúc an ra. Đó là cần người bồi. Nhưng bây giờ... Thế giới này vừa mới vừa đối với hắn rộng mở cửa lớn Hắn sẽ yên ổn sao tiểu thuần Ngươi không có gặp lầm người Phong huyên là cái tính tình bên trong người Là cái rất không tệ nam nhân Chẳng qua là ngươi gặp hắn sớm Thiên vương tháp tầng cao nhất Hạ cực đẩy cửa ra Trong điện cách kia từng nhìn thẳng hắn nam nhân mỉm cười mời nói Phong công tử tiến đến ngồi đi Một bên có cái khí độ trầm ổn, dâu quai nón nam tử nói, ta tránh một chút. Mới đình hầu cám ơn. Người ta giao tình, nắm này tháp đưa cho ngươi cũng thành, nói cái gì khách khí. Dâu quai nón nam tử chính là bá đa môn truyền kỳ. Hắn lúc này đã rời đi. Đêm này đông hải thành đỉnh tháp cao nhất để lại cho hai người. Hạ cực ngồi vào nam nhân đối diện. Nam nhân từ trong ngực lấy ra một phương long hình bạch ngọc thả ở lòng bàn tay. Hỏi, có không cách này hạ cực cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao cũng có nam nhân lộ ra nụ cười. Hạ cực lúc này mới lấy ra một phương giống nhau ngọc bội. Nam nhân lấy tay sờ lên, là thật, hắn gật đầu nói, ngươi ta có thể là cùng một gia tộc người. Hạ cực tự nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc Nam nhân lơ đỉnh. Hắn sớm chuẩn bị xong thanh thủy ngọc mâm xứ Sau đó cũng không làm bộ. Trực tiếp vận khí. Ngón tay chảy ra một giọt máu rơi vào ngọc mâm xứ nhất phía nam. Huyết dịch tại thanh thủy bên trong ngưng tổ không tan. Rơi vào về sau chính là đứng im bất động. Nam nhân so cái dấu tay xin mời, ngươi tới. Hạ cực đã sớm thí nghiệm qua thế là cũng không hoảng hốt. Đầu ngón tay buông xuống ngọc mâm xứ nhất bắc Tí tách. Giọt máu rơi vào phương Bắc Cũng là đứng im bất động Lập tức Này hai giọt máu giống như bị một cỗ huyền bí lực lượng dẫn sắt Bắt đầu chuyển động Sau đó ở Trung ương hội tụ vào một chỗ Triệt để dung hợp vì một cái đỏ thấm lớn giọt máu Nam nhân kia lộ ra vẻ hài lòng Cười lên ha ha Phong công tử cũng không họ phong Mà là làm họ tu. ngươi nên gọi tô Nam Bắc mới là Lão phu tên là Hoàng Ngũ Thành, là thành quốc công phủ người. Hạ cực đáy lòng vui vẻ tìm được. Nhưng hắn cố ý lộ ra vẻ nghi hoạt. Tô Hoàng Ngũ Thành nói. Việc này nói rất dài dòng. ngươi trước theo ta hồi trở lại Hoàng Phủ. Mấy ngày nay gia tộc tại bảng hiệu để trở về. Này có thể cơ hội ngàn năm một thụt. Trong gia tộc tài nguyên tu luyện có thể là thắng qua bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi là vừa vặn bắt kịp lúc này. Tô ra bảng hiệu để trở về đây không phải đúng dịp sao hạ cực đáy lòng nghi hoặc liền trực tiếp hỏi. Gia tộc vì sao muốn nhận người trở về Hoàng Ngũ Thành nói. Nghe nói. Giờ phút này ở vào sát kiếp lấn tới thời điểm. Mà hết lần này tới lần khác ngoài có đại địch. Gia tộc vì tỷ kiếp. Cũng vì thoáng tránh địch nhân kia. Lúc này mới tuyên bố như thế bí lệnh. Sát kiếp sự tình ta có nghe thấy Nhưng đại địch Là dạng gì đại địch hạ cực kỳ Trên đời này nước thật là sâu Chưa từng nghĩ còn có Có thể ngăn chế ngũ đại thế ra người Hoàng ngũ thành nói Địch nhân là người nào Ta cũng không rõ ràng Đi thôi Nam Bắc Ngoại trừ ngươi Lão Phu còn cần lại tìm một vài gia tộc thất lạc Ở bên ngoài tử đệ Lúc này Hắn đã hoàn toàn xác nhận thiếu niên trước mắt thân phận Kỳ thật ở trên vùng đất này Có tô ra máu người cũng không tính quá ít Nhưng chỉ có mang theo long ngọc tài năng xem như có tư cách tiến vào gia tộc được thừa nhận tử đệ Còn lại chính là đều mặt kệ Hạ cực nói ta còn có chưa xong chiến đấu Hoàng Ngũ Thành nói Thiên bàng thứ nhất Còn có mới đình hầu hạ cực gật gật đầu Hắn cần đem mới ra giang hồ Khao khát dương danh lập vạn. Hy vọng chứng minh chính mình thiếu liên tâm tính diễn xuất tới. Hoàng Ngũ Thành cười đứng dậy đi tới trước cửa sổ, vấy tay nói, Nam Bắc tới. Hạ cực đi đến hắn bên cạnh người, nhìn ra ngoài. Hoàng Ngũ Thành chỉ chỉ đông hải thành thành tâm một cái hồ lớn. Cái kia nước hồ xanh lam. Phản phất là to lớn hoàn mỹ phỉ thúy chi tâm. Phản chiếu lấy mây sợi thô hoa cỏ phi điệu. Trên đó còn có một số ngắm cảnh thuyền nhỏ. Bên hồ còn có ba lượng làm bạn nói chuyện cười đùa nam nam nữ nữ. Rất là hùng vĩ. Này hồ tên là Thiên Tâm Hồ, ngụ ý làm chính giữa vòng trời, ngồi xem bát phương có thể nói là bá khí vô cùng. Sau đó, Hoàng Ngũ Thành lại chuyển tới dựa vào đông cửa sổ. Mà ở trong đó là biển cả, nơi đây trông, về phía xa. Chỉ thấy nơi xa một mảnh tuyệt đại minh mông xanh đậm Cực lớn mà không thấy biên giới nước biển tựa như trong ngủ mê vũ trụ Cử Long Tại trầm rãi chập trùng Liệt nhật huyền không chiếu sáng này không biết vài ước hoặc là vài ước ước sắm lớn đất đai Nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ chìm vào dạng này biển cả đường chân trời dưới Hướng chiều tịch tịch Chính là chỉ là một cây sóng lớn Có lẽ liền vượt vượt qua nguyên bản thiên tâm hồ So với biển cả, cái kia hồ lại là bực nào nhỏ bé. Hoàng Ngũ Thành nói. Này giang hồ Trung Quy là hồ. Thế ra mới là biển. Nam Bắc cần gì phải muốn tải đây trong hồ nhỏ tranh cách để nhất đâu theo lão phu đi thôi. Thành quốc công phủ. Hạ cực được an bài ở tại một chỗ sân nhỏ khá lớn độc lập xương phòng. Hắn hết thầy có thể tiến hành bảy lần chạm trung truyền thiết lập. Cái thứ nhất thiết lập ở Hoàng cung hậu cung tu luyện mật thất Cái thứ hai hắn chuẩn bị thiết lập tại tô ra Thành quốc công phủ bất quá là hắn tạm thời dừng lại địa phương thôi Đêm khuya, Tiếng đàn vang lên Theo gió giống như chiều Lại cất dấu mỏng như lùa mỏng thảm thiết bi thương Như khóc như tố Cô độc bất lực Tiếng đàn nhẹ nhàng chìm qua trăm hoa ngàn cây Chìm qua cả tòa phủ đệ Để cho người ta nhìn không được đi phỏng đoán như thế mê người ánh trăng bên trong. Đánh đàn nên là thế nào một cách mỹ nhân? Hạ cực không có nhìn không được, hắn cũng không hiếu kỳ. Thế là, hắn bình tĩnh thần tâm, từ trong ngực lấy ra gỗ trầm hương cùng đao khắc, tiếp tục khắc lấy chàng hạt Mỗi ngày dư thừa tinh thần cũng không thể lãng phí. Nhiều liền là tốt. Pháp khí càng nhiều. Chính mình mười một cảnh có thể phát huy lực lượng liền càng mạnh. Trong nháy mắt 18 cái 3.000 thế giới trưởng thượng Phật quốc trấn áp xuống Hình ảnh hẳn là rất đẹp Điêu khắc đã thành hắn thường ngày Mỗi đến lúc này Hắn liền sẽ trở nên bình tĩnh Trong lòng an ninh vô cùng Tựa như hiếp trước chơi chiến lược trò chơi lúc Hắn ở căn cứ bên trong bảo binh Nhưng lại không có người biết rõ cái chủng loài kia an tâm Để nhị muộn Tiếng đàn lại vang lên Hạ cực ban ngày đi xem sách. Toàn bộ thu lấy ký năng châu. Ban đêm liền bắt đầu khắc chàng hạt. Khắc xong chàng hạt. Hắn liền đi uống rượu. Ban đầu chẳng qua là đóng vai cái lãng tử hình ảnh. Nhưng giả làm cái nhiều như vậy thời điểm. Hắn bỗng nhiên thích loại cuộc sống này. Tùy ý. Không cố kị gì. Không chỗ ràng buộc. khoái trăng. Ngày thứ ba. Hoàng Ngũ Thành lại từ bên ngoài mang về một thanh niên. Thanh niên tên là Tân Vong Thuật. Rõ ràng đây cũng là tô ra thất lạc ở bên ngoài tử đệ. Hắn có suốt trần khí chất. Mơ hồ có mấy phần đảo môn mùi vị. Vào đêm tiếng đàn vang lên. Tân Vong Thuật nghe được tiếng đàn, liền ra cửa sân đi vào bên hồ trường đình một bên. Trong đình, một đảo ngọt ngào xúc động lòng người bóng hình xinh đẹp đang ở vỗ về chơi đùa dây đàn. Tân Vong Thuật nhắm mắt lắng nghe. Hắn cũng là biết được âm luật nhã người thú vị. Mà lần này bị ẩn giấu thần bí thế ra triệu hồi khiến cho hắn càng là tâm cảnh lại đến tầng lầu. Chỉ cảm giác mình có lẽ đã thành vận mệnh này nhân vật chính. Lúc này chính là bình điểm đảo. Như mưa xuân giả dích. Dấu bất tận sầu tư. Cái kia trong đình bóng hình xinh đẹp lại tục tục vung đàn. Tân Vong Thuật hẳn nhiên nói. Như xem màn hình phiến song phi chim chàng vịt Ngoài cửa sổ lại là vào tàn thu sắc Sầu tư đạo bất tận Thảm thiết không người nói Trong đình bóng hình xinh đẹp lại liên tục đổi mấy loại đánh pháp Tân Vong Thuật đều nhất nhất nói tới Cuối cùng cái kia bóng hình xinh đẹp không bắn đứng lên nói Hoàng Yên gặp qua Tân Tiên Sinh Tân Vong Thuật nói hẳn là thành quốc công phủ tứ tiểu thư Đúng vậy Ta nghe tiểu thư tiếng đàn. Chỉ cảm thấy trong đó cất dấu vô hạn ưu sầu. Tiểu thư có thể là có tâm sự hoàng yên khe khẽ thở dài. Vẫn là không nói đi. Sau đó, nàng quay người liền vội vàng rời đi. Hoàng yên theo ven hồ mà đi. Ven hồ tiểu đình bên trong. Lại có trong đình thế mà ngồi hai người. Một cách là chính mình đại huyên hoàng tự nhân. Đại huyên suẩn nàng là biết đến. Thi hội bên trên người khác ngâm thi tác đối. Hắn lại tại lo lắng mặt trời rơi xuống. Mà chui vào dưới đáy bàn đi trong ngày thường càng là không có nữ nhân duyên. Cho nên luôn là lưu luyến tại pháo hoa liễu ngõ hẻm. Trước đoạn tháng ngày phụ thân để cho người ta đi giúp hắn thông ra hoàng gia cửa công chúa. Nhưng cửa công chúa trực tiếp cử tuyệt. Cho nên hiện tại biến thành chính mình đi thông ra hoàng gia thất hoàng tử. Cho nên... Hoàng Yên thấy vị này đại hương liền tức giận. Nếu là ngươi hiểu chuyện điểm. xuất khí một điểm. Nói không chừng người ta công chúa liền cùng ngươi thông ra. Nơi nào còn có ta chuyện gì nghe nói cái kia thần võ vương ba đầu sáu tay. Vô cùng kinh khủng. Chính mình cùng hắn cũng không có tình cảm. Căn bản không có khả năng ngồi vào cùng đi. Còn có một người lại là những ngày gần đây vào ở phủ để tên thứ nhất thần bí khách nhân phong Nam Bắc này phong nam bắc tại bá đao trước cửa xuất tan đầu ngọn gió còn ngâm nga một bài bây giờ ai cũng thích lưu truyền sang hồ thơ ca nàng đều đã nhớ kỹ chính mình đánh đàn gảy ba ngày hắn đều không đến xem chính mình liếc mắt thật là một cách không hiểu phong tình nam nhân hai người này làm sao có thể cho tới cùng đi nàng suy nghĩ một chút liền chạy hướng nguyên bản con đường đi tới cất giọng nói Tiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt phúc dụng hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười không xiết nhân sinh một cơn say phong công tử tài hoa chắc tuyệt tiên ý nộ mã thoải mái giang hồ đêm nay làm sao cùng ta này bất học vô thuật huyên trưởng cho tới cùng đi không ai để ý tới nàng hạ cực chỉ bầu trời nói bên này ngôi sao ta đếm xong tổng tổng là hai vạn tám cái. Hoàng tự nhân không tin. Thật đương nhiên là thật. Ngươi không tin chính mình số. Này chút ngôi sao chỉ cần ngươi đếm tới. Nó cũng không dám rớt xuống. Thật sao hoàng tự nhân ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Vậy ta phải tranh thủ thời gian số. Tạ ơn ăn cứu mạng của ngươi. Thế là hắn bắt đầu ngửa đầu nhìn xem phía nam tinh không bắt đầu cái này đến cái khác đếm. Hoàng yên nhíu nhếu mày. Lại chờ trong chốc lát Chính là đi vào đình nghỉ mát Ngồi tại bên cạnh hai người Chống cầm quát lên Phong công tử hạ cực còn chưa lên tiếng Hoàng tử nhân đã hét lớn Có phiền hay không Ngươi có phiền hay không Ta vừa đếm tới 932 cái Ngươi vừa đến Toàn loạn Ta lại muốn một lần nữa số Cha không phải cho ngươi đi hoàng đô à Ngươi sớm một chút đi a, Còn để ở nhà làm cái gì? Phiền chết Hoàng Yên Hoàng Huyên Vạn Tuế năm chương 117 Hôm nay mới biết thiên ngoại thiên Hoàng tự nhân tiến tới nói khẽ muội muội ta là cái kẻ ngu, không cần để ý nàng Hoàng Yên Hạ cực gật gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục số Ngươi số phía nam, ta số phía bắc Hoàng Yên Hoàng tự nhân mừng khắp khởi nói Đại ca ngươi thật đúng là người tốt. Đếm xong ngôi sao. Ta nắm thiên hương lâu hoa khôi nhượng cho ngươi. Để cho nàng thật tốt cùng ngươi đi ngủ. Hoàng yên. Hạ cực cũng là không nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời. Này cũng không cần. Ta bình sinh hảo đao. Rượu ngon. Nữ nhân coi như xong. Đúng, hoàng cô nương mấy ngày nay mỗi đêm đều đêm khuya đánh đàn. Hoàng Yên nhãn tình sáng lên, đây là nói đến đề tài của nàng. Đánh đàn là bởi vì tâm lo. Tâm lo là bởi vì cha ta bước ta đi cùng một cách ta chưa từng gặp mặt nam nhân thông ra. Nam nhân này hung danh khắp thiên hạ. Sát phạt vô độ. Tay nhiễm máu tươi. Nghe nói còn là gì số. Đã đỉnh trước không được chết tử tế. Hạ cực chợt nhớ tới muội mỗi mình đã nói với hắn thành quốc công phủ tứ tiểu thư Hoàng Yên Mới sắc đều tốt Sau đó còn nắm chân dung cho mình nhìn Bức họa kia cũng là cùng người trước mặt không đối bên trên Chẳng lẽ cái kia vẽ là giả nghĩ lại Hắn đại khái hiểu Trước đó vẽ là đưa giả Nhưng lần này chẳng biết tại sao nhưng lại muốn đưa thật vẽ đi qua Hoàng Yên nói Phong công tử không hiếu kỳ người này là ai sao hạ cực lắc đầu Hoàng Yên lộ ra vẻ thây lương nói là thần võ vương. Hạ cực hỏi. Ta ngược lại thật ra nghe nói thần võ vương anh Tuấn Tiêu Sái. Chắc tuyệt mất phàm. Là cao cấp nhất anh hùng hào kiệt. Là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài. Lui dụng phượng. Bại đột quyết. Đột thân xuôi nam. Phù Ngọc Sơn nganh chiến quần hùng. Đánh lui hai mươi chư thiên bên trong bảy vị. Hoàng Yên thở dài nói, đó là phong công tử không hiểu rõ hắn, bị hắn giả tượng chỗ lừa gạt. Hạ cực, nói đến đây cái. Hắn liền không thể không đem thoại đề tiếp tục nữa. Thấy một bên vẻ mặt càng ngày càng không tốt Hoàng tự nhân. Đưa tay chỉ nơi xa. Hoàng Yên hiểu ý nói tốt, không quấy rầy huyên trưởng đếm sao, huyên trưởng chậm rãi số. Hoàng tự nhân cảm kích nhìn thoáng qua Hạ cực. Sau đó không kiên nhẫn nhìn về phía Hoàng Yên nói Nhanh lên rời đi tầm mắt của ta Hai người đi xa đến một bên khác trong lương đỉnh Hạ cực cầm lấy rượu Nghe này Hoàng gia tứ tiểu thư chầm rãi nôn nước đắng Hắn bây giờ cảm giác hết sức thần kỳ Nguyên bản thân phận đó là đưa mắt đều địch Thiên không dung hắn Đổi cách thân phận tựa hồ hết thảy liền cũng thay đổi Hoàng Yên nói Thâm cung khóa người Nếu là ta thật cùng cái kia thần võ vương thông ra. Sợ lại như vậy cả một đời đều làm cá chậu chim lồng. Đi làm hắn đồ chơi. Mà hắn nếu là sát tâm chợt nổi lên. Nói không chừng mắt ta phát tiết chút giận. Thậm chí giết ta. Ta không muốn đi, nhưng cha nhất định phải ta đi. Nàng ghé vào đỉnh nhỉ mát trên bàn đá. Màu vàng nhạt cái áo dán vào phấn nộn gương mặt. Cái miệng nhỏ nhắn chuột nhìn phía xa cảnh hồ, hồ nước dưới ánh trăng nhăn lại mảnh miếng vảy vàng. tựa hồ tại chờ lấy an ủi, nhưng mà hạ cực làm sao lại đi an ủi nàng nàng có thể là mắng chính mình đã nửa ngày. lúc này hắn cầm bầu rượu lên tiến đến bên môi trực tiếp đứng lên, say khướp hướng xa đi. hoàng yên chẳng biết tại sao, ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm. trước mắt này lãng tử lại không phong lưu. Nhưng nhưng lại có một cỗ gần như ma lực khí phách Dường như cùng nàng gặp phải mỗi người đều không giống nhau Để cho người ta luôn Là không tự giác bị hắn hấp dẫn Đó là một loại hết sức khí chất đặc thù Giống như là Ăn mặc thần linh lấy áo vải trò chơi ở nhân gian Cảm giác của nàng không sai Mười một cảnh cũng có thể bị hạ cực đè xuống Giấu đi Nhưng này loại đã bước vào bầu trời tự tin Làm thế nào cũng xấu không được. Tại phàm thế người. Hắn đắt là cao cao tại thượng, Đó là một loại tràn ngập nổi tình trạng thái tinh thần. Giống như quý tộc chân chính. Mà không phải nhà giàu mới nổi. Cho nên. Hoàng Yên bị thiếu niên này hấp dẫn. Nhưng thiếu niên lại không bị nàng hấp dẫn. Nàng khẽ thở dài một cái. Mà nơi xa lại truyền đến mịt mờ tiếng cười. Hoa gian một bầu rượu. Độc sót vô tướng thân. Nâng chén mời minh nguyệt đối ảnh thành ba người. Tấn tấn tấn. Hạ cực suy trì lấy chính mình người bố trí. Ngửa đầu rót rượu. Tại bụi hoa ở giữa độc tự chuyển. Cô ảnh rơi xuống đất một điểm thành ba. Theo hắn đồng thời mà động mà múa. Trong lúc nhất thời. Cô cùng đột nhiên chi ý tựa hồ dốc sách ánh trăng theo quanh người hắn chảy xuôi mà ra. Hoàng Yên chưa từng gặp qua vực này cuồng sĩ trích tiên phong lưu khí độ. Trong lúc nhất thời không khỏi xem ngây người. Bỗng nhiên ở giữa. Nàng đáy lòng sinh ra một vệt tự ti. Nàng đã từng tham gia qua rất nhiều thi hội. Gặp qua đông hải hứa đa tài tử. Nhưng tất cả mọi người tổng lại cũng không bằng thiếu niên trước mắt này một uống khẽ múa. Chẳng lẽ trên trời người. Vô ý qua phàm trần như vậy người. Trên đời có nữ nhân nào xứng được với đâu. Lại qua bảy ngày. Hoàng Ngũ Thành đã tập hợp đủ bốn cái tô ra tử đệ. Hạ cực là một cái. Tân vong thuật là một cái. Người thứ ba thì là một cái tướng mạo đường đường. Hai gò má có chút thổ đỏ trung niên đạo sĩ. Tự xưng xa ly tử. Người thứ tư thì là cái thiếu nữ. Lại có thể là yến linh. Hoàng gia tìm được yến linh còn mang nàng trở lại. Cái này nhường hạ cực thấy khó bề phân biệt. Yến Linh nếu như là người tô ra, làm sao sẽ còn bị tính kế huống chi? Nàng còn có thể bị hạ doán đổi hồn A rất nhanh. Hắn liền phát hiện Yến Linh chính mình cũng hết sức mộng. Vậy xem ra có thể là một trận u long. Đoán chừng cũng là lần này đi triệt để tra tìm mới xác nhận vị này Yến Linh thân phận. Bốn người tính cả hoàng ngũ thành cùng nhau ngồi lên xe ngựa. Thừa dịp trời tối rời đi thành quốc công phủ. Trên xe. Yến Linh khẩn trương nắm lấy trường kiếm. Tầm mắt lướt qua trên xe bốn người. Một mình co lại trong góc. Nàng đóng vai qua yêu nữ. Nhưng trở lại thanh nhai sơn trang ba năm quái gở đã để nàng cải biến. Gặp lại cái kia chiếm nàng thân thể nam nhân. Thu hoạch lại là cực độ tự ti. Mấy tháng nay. Tự ti đã để nàng quái gở lên men. Trở nên không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào nói nói chuyện với nhau. Hạ cực chấn an nàng cười nói tiếng Yến cô nương, không có chuyện gì, chúng ta chẳng qua là về nhà. Về nhà. Yến Linh lặp lại một lần. Bỗng nhiên nàng đáy lòng run lên. Này dọn ôn hòa vậy mà để cho nàng sinh ra mong muốn đi nói chuyện với nhau cảm giác. Nàng thông bề bộn ngẩn đầu nhìn về phía này nói chuyện cùng nàng thiếu niên. Trong thần sắc lộ ra nghi hoạt thiếu niên này làm sao lại để cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc hạ cực gấp vội quỳ đầu giả vờ bắt đầu ngủ gật không nữa cùng nàng ánh mắt tiếp xúc yến linh lặng lẽ nhìn hắn một hồi lúc này mới xác định nàng cũng không nhận ra người này vậy cũng có lẽ là hắn hơi đẹp trai yến linh không hiểu ra sao mọi người lại trầm mặt lại chỉ nghe bánh xe cốc ép qua bụi đất thanh âm gió đêm quét Nhưng một đường cũng là bình an vô sự. Tân vong thuật rất nhanh ngồi vào yến linh bên người. Cùng vị mỹ nữ kia bắt chuyện hàn huyên. Nhưng yến linh đối với hắn lại không có nửa điểm cảm giác. Chẳng qua là hết sức qua loa tùy ý trả lời vài câu. liền hờ hững. Tô ra cửa vào là cần mịt mắt tiến vào. Nhưng đối hạ cực tới nói che mắt căn bản không có tác dụng. Hắn biết rõ. Xe ngựa là theo một chỗ vách đá liền sông ra ngoài Nhưng xe nhưng không có tiến vào vực sâu vạn trượng Mà là lại vững vàng rơi vào cơ hồ không có chập trùng trên đất bằng Đây là hai lớp không gian cùng địa phủ một dạng Lúc này hắn bị được mắt tâm tình như tính mịt chi hỏa cháy hừng hực nhưng cũng không người phát giác Chiến đấu chân chính bắt đầu Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức vừa tiến vào nơi đây Liền lập tức triển lộ thân phận Sau đó hai mắt đen thôi tình huống dưới liền đi sóng Cái này cùng kiếp trước trong trò chơi một cấp á tác cao gào thét ta tối cường Không cùng ta sông liền là gà yếu Sau đó này á tác liền bù binh mua trang bị đều không làm Một mình vọt thẳng hướng đối phương suối nước nóng Chết một trăm lần Lại treo máy có nhiều ít khác nhau sóng là một cái thói quen tốt Điều kiện tiên quyết là Ngươi không phải đi đưa Hạ cực sống 18 năm Bàn tay vàng mới có 3 năm không đến Hắn cũng không cảm giác mình tại dạng này Một cái có được thượng cổ viễn cổ thái cổ hoang cổ thế giới bên trong Có thể hoàn hành vô kỷ Tại suy đoán của hắn bên trong Trên đời này thật nhiều tồn tại mạnh mẽ hơn hắn Thậm chí có thể như nghiền chết sống như con hiến nghiền chết hắn Nhưng thế giới này nhưng lại có không biết pháp tắc trói buộc Đến mức những tồn tại này vô phương xuất hiện tại hắn trước mắt. Hoặc là vô phương sử dụng ra hắn nhóm nguyên bản lực lượng. Vào tô ra che mắt miếng vải đen đều xé đi, xe ngựa đứng ở đường mờ không nữa trước. Mấy người nhìn phía ngoài cửa sổ đi đập vào mắt tựa như tiên cảnh, hồn nhiên không giống phàm trần. Xa ly tử nhìn một chút dưới chân đột nhiên kinh ngạc nói, này là linh thảo. Hắn lại ngẩng đầu một cái trong miệng hắn linh thảo tại nơi này chính là cỏ dại Liếc nhìn lại hào không bờ bến Sa ly tử không khỏi trợn tròn mắt Nhiều lần bầu trời xa xa chuyển đến thanh âm Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại Chỉ thấy bốn con dao long lôi ghéo lớn liến theo trong mây tới ngự xe chính là một cái hiểu điệu như tiên tử áo trắng thiếu nữ Yến Linh Tân Vong Thuận Sa ly tử đều ngây dại Này rung động một màn gắt gao khắc vào ba người trong ốc. Vô phương phai mờ. Giao long. Trên đời này lại có giao long không phải là khôi lỗi A nào có lớn như vậy. Khôi lỗi Hoàng Ngũ Thành là đã tới tô ra. Nhưng cũng không kinh ngạc. Lúc này hắn phiết đầu nhìn thoáng qua cái kia phong Nam Bắc. Chỉ thấy thần sắc hắn cũng là bình tĩnh vô cùng. Đây không phải giả vờ. Mà là một loại. Trời sinh khí độ tiên cố ý niệm vạn vật biến ảo. Tâm ta bất động tinh thần hoàng ngũ thành còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới lúc này thất thố cùng ba người khác không khác nhau chút nào. Mà tên này làm phong nam bắc thiếu niên quả nhiên là hiếm có. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Giao long lớn liến hạ xuống. Đây là thật giao long. Mấy người nguyên bản còn tự kiểm chế này một tia chính mình là đặc thù mà bất phàm ý nghĩ. Tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Vô luận là tự cho là nhân vật chính tân vong thuật. Vẫn là xa ly tử. Hoặc là cảm thấy sẽ không bao giờ lại động tâm yến linh. Bỗng nhiên đều cảm giác mình thành lần thứ nhất vào thành nông dân. Áo trắng thiếu nữ nói, ta gọi tô vũ đều lên xe đi. Mấy người có chút kinh sợ trên mặt đất bay liến, Sau đó bắt đầu nói một câu xúc động. Kinh ngạc tán thán. Bắt đầu vây quanh thiếu nữ kia hỏi lung tung này kia. Tô Vũ cũng là cảm thấy phiền toái. Này chút huyết thống đã sớm không kinh khiết tử đệ mặc dù triệu hồi. Cũng đều là tô ra tầng dưới chót. Nếu không phải gia chủ bỗng nhiên tuyên bố cấp lệnh. Những này tử đệ có lẽ cả một đời sẽ không biết tô ra tồn tại. Thậm chí chết ra tại bên ngoài. Theo lý thuyết. Gia chủ muốn tuyên bố bực này mệnh lệnh. Cũng sẽ có ra chủ mặt khác trưởng quyền nhân vật đi phản đối Đi ngăn chế Nhưng lần này mọi người lại là thường thống nhất Bên nàng đầu nhìn thoáng qua 5 người ba người đều lộ ra khiếp sợ mà mất hồn mất vía Hoàng Ngũ Thành cũng tải nhìn chung quanh Chỉ có một thiếu niên lại là lặng lặng ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần Tô Vũ cười cười Quả nhiên mỗi một nhóm trong đám người đều sẽ có như thế cái nghĩ phải dựa vào bình tĩnh tới để cho mình lộ ra khác biệt người. Ngồi xong. Nàng ngửa đầu kéo một phát long cương. Cực lớn vô ngần trong mây. Bay liến đột nhiên gào thép mà lên. Hai bên trường phong như bão táp chi sóng đem không khí trầm tích mà lên. Theo bốn phía dùng tuyệt đại sức mạnh tầng tầng nện đến. Nơi đây khí áp chẳng biết tại sao trở nên rất lớn. Giao long tốc độ phi hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Bầu trời nơi xa mơ hồ có thể thấy đảo đảo màu đen tia chớp. Nhưng mà tia chớp lói lên một cái rồi biến mất. Này trúc điện lại là càng không ngừng giữa không trung đung đưa. Mấy người chỉ nhìn chấn động vô cùng. Tô Vũ nói thông qua này duy nhất lối đi chúng ta thì đến nhà tộc bên ngoài. Cái kia tia chớp màu đen là cái gì như thế nào một mực vắt ngang ở trên trời chưa bao giờ thấy qua thật sự là chưa bao giờ thấy qua. Tô Vũ nói, đây là vết nứt không gian. Không, vết nứt không gian mấy người đã biến thành đầu lưới lớn. Này loại nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới tình cảnh thế mà xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn lập tức cảm thấy giang hồ xa. Tô Vũ nói, vài ngàn năm trước, ta Tô gia lão tổ ở chỗ này xây dựng đồng thiên phúc địa. Này hai lớp không gian chính là lão tổ đánh vang ra ngoài. Mà nơi đây sơn hà cũng đều là lão tổ chuyển vào tới Lão tổ đánh ra cái thứ nhất hai lớp không gian cũng không hài lòng Thế là một mực khai thác Thẳng khai thác đến ngũ trọng thiên mới ngừng lại được Nhưng không gian cùng không gian ở giữa cũng rất khó ổn định Thế là liền có vết nứt không gian Vừa mới chúng ta chỗ là tầm thứ nhất Đến gia tộc bên ngoài liền là để nhị trọng thiên Các ngươi tạm thời sẽ sinh hoạt tại nơi đó Nói xong này chút Tô Vũ liền trầm mặt còn có một câu nàng không nói Cái kia chính là gia tộc sẽ đối với các ngươi tư chất Huyết mạch tiến hành khảo thí Nếu như có thể phán làm thượng đẳng Cái kia là có thể tiến thêm một bước Nhưng làm sao có thể chứ lưu lạc tại bên ngoài huyết mạch Sao có thể tinh thuần cho nên không nói cũng được Bớt cất tưởng niệm Không ôm hy vọng. Sau đó thất vọng. Yến Linh, Tân Vong Thuật, Sa Ly tử khiếp. Sợ nhìn xem bốn phía. Tân Vong Thuật thế mà còn thỉnh thoảng vung chính mình hai cái bàn tay. Nhìn một chút có phải hay không đang nằm mơ. Ngắn ngủi này một canh giờ chứng kiến hết thảy. đã triệt để lật đổ hắn cả đời quan niệm. Hạ cực tay trái đè ớt bạch đao. Tay phải nhàm chán đặt ở xe chỗ ngồi. Hắn có thể phát giác. Này tô vũ cảnh giới cũng chỉ là đề cửa cảnh giới. Nói một cách khác. Nàng liền pháp tướng đều không là. Là quán đỉnh tài nguyên có hạn cho nên không có quán đỉnh sao hoặc là cảm giác mình luyện đi lên tốt hơn hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ xe. Màu đen vết nước không gian. Đằng vân giá vũ giao long. Cực độ ác liệt hoàn cảnh. Còn có này tô vũ nói lão tổ xây dựng ngũ trọng thiên. Bàn sơn rời biển. Hạ cực đáy lòng có nghi hoặc Hắn cuối cùng hỏi một câu. Tô sư tỉ. Xin hỏi lão tổ vẫn còn chứ. Tô vũ đáy lòng cười cười. Người cuối cùng cũng không nhìn được muốn hỏi một chút. Đề thế là nàng hồi đáp. Tầng thứ năm ngoại trừ ra tục mấy vị đại nhân vật. Không có người có khả năng đi vào. Bởi vậy suy đoán. Lão tổ rất có thể vẫn còn. Ta tô ra lão tổ sớm đã không là phàm nhân. Tạ sư tỉ. Không khách khí. Hạ cực tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không muốn để cho người thấy hắn trong con ngươi suy tư ánh sáng. Vậy liền kỳ quái. Một cách có thể mở mang hai lớp không gian. Tạo thành khe hở không gian. Bàn sơn rời biển lão tổ. Còn cùng thế gian hoàng chiều chơi cái gì còn có ý định muốn đem chính mình định nghĩa làm gì số làm cái gì sát kiếp lại là cái gì mà dạng này ra tộc tài nguyên tu luyện. Thế mà cũng không có tích tụ ra một cái mười một cảnh sao nếu bọn hắn thật có mười một cảnh. Mình tại phù Ngọc Sơn đối mặt cũng không phải là những người kia. Nói không chừng chính mình đã sớm chết. Nhập ra tùy tục. Đang nghĩ người thời điểm. Giao long bay liến đã phá vỡ giày tích cao áp tầng mây. Xông vào một mảnh xanh thắm như tẩy bầu trời. để nhị trọng thiên đến. Hoàng huyên vạn tuế năm chương 118. Sơn Trang lọt vào trong tầm mắt tận con dối dao long bay liến rơi vào một chỗ khoáng đạc xanh biếc trên vùng quê Lít nha lít nhít thỏ rừng trâu rừng loại hình đang chạy như điên hướng Bắc Tô Vũ cởi ra long cương, dao long nhóm bay lên, hướng Bắc truy ăn đi săn mà đi Mọi người vô ý thức ghé mắt nhìn sang bốn con dao long truy đuổi con mồi tình cảnh thực sự hiếm thấy Bỗng nhiên Một cơn gió lớn từ phía sau thổi tới Như sóng biển đập Mọi người dư quang bên trong Chỉ thấy một mảnh đen ghiệt không biết là cái gì Lại quay đầu định thần đi xem Đập vào mắt hình ảnh để bọn hắn triệt để đần đổn Chỉ thấy ngàn vạn con dao long theo nam phương gào thép bay tới tranh nhau chen lấn hướng bắt mà đi Trùng trùng điệp điệp Gió như biển đồng đập người như muốn bay ra Che khuất bầu trời Quang rơi lớn ảnh nhường đại địa trong tích tắc lâm vào hắc ám. Bực này thanh thế, chỉ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, vô phương phản ứng. Chờ đến quá khứ, tô vũ mới vỗ vỗ tay. Nơi xa đàn ngựa bên trong có sáu thước bay chạy vội tới. Này chút ngựa so với trước mọi người thấy thuấn mã đều cao gần như hai cách đầu. Mắt lộ ra hung quang. Thân thể cũng rúng mãnh rất nhiều. Đi thôi chỗ ở đã tất cả an bài xong. Sáu người lên ngựa. Tô vũ phía trước dẫn. Như thế chạy một canh giờ mới tới tô ra bên ngoài. này bên ngoài cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cũng không là từng cách lẻ loi chơi chọi phòng ốp. Cũng không phàm là ở giữa thôn trang thành trấn, Càng không phải là man hoang bộ lạc loại hình. Mà là từng cách xen vào nhau kinh tế trang viên. Mỗi một cách trang viên đều chiếm diện tích cực lớn Đường lâu đình hiên vây nước mà thành Các thành cảnh trí Vườn hoa vườn trái cây đầy loại kỳ hoa dị thảo Chim lập đầu cành cây Cá bay liệng cạn đáy Hành lang gấp khúc khắc trụ Phàm có chỗ gặp Đều là cực điểm xa hoa Mọi người vốn nghĩ là mọi người vào ở một cách trang viên Nhưng bọn hắn lại nghĩ sai Nơi này trang viên là mỗi người một cái Mọi người lại muốn trong trang viên hẳn là tính mịt chống chảy Dạng này thuận tiện tu luyện Nhưng mà bọn hắn vẫn là nghĩ sai Trong trang viên cái gì cũng có Kỳ chân gì bảo Mỹ nữ mỹ nhân Người hầu người hầu Binh khí nhà kho hiểu thuốc phàm có thể nghĩ đến Mọi thứ không thiếu Tô Vũ Án lấy trình tự những năm người này phân biệt vào ở trang viên. Trang viên trước có một khối ngọc thạch bia. Trên tấm bia đá khắc vẽ lấy khác biệt phù văn. Những phù văn này cũng sẽ xuất hiện tại trong trang viên tất cả mọi người trên thân. Vào ở người chỉ cần lấy tay đụng vào bia đá liền có thể trở thành trang viên chủ nhân. Về sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể nhường sở thuộc trang viên bất luận cái gì người chết đi. Mà đẩy nhậm chủ nhân vị trí cũng đơn giản Lần nữa đụng vào bia đá Trong lòng đọc thầm từ bỏ là có thể Mà trong trang viên tất cả mọi người tại vô chủ lúc Vô phương rời đi trang viên Có chủ nhân về sau mới có thể ra thôn trang Hoàng ngũ thành yến linh tân vong thuật Sa ly tử từng cách vào ở trang viên Còn lại hai con ngựa tiếp tục hướng đông đạp đi Tô vũ chỉ một chỗ mỏm núi Trên ngọn núi thấy ẩm hiện san sát lầu các sừng sững Như Minh Châu Tô Điểm Rõ ràng có một ngọn núi thôn trang Tốt nhất một cách lưu cho ngươi Tạ sư tỉ Bởi vì ngươi là một cách duy nhất không có phiền ta người Hạ cực ngạc nhiên nói Ô Hoàng Ngũ Thành mới là một vấn đề đều không hỏi người a hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào tô ra Bày biện một bộ nịnh nọt dáng điệu xiểm nịnh hỏi cách này hỏi cách kia Sư tỷ đẹp nữ xéo lên không ngừng Phiền chết ta rồi Hai người nói chuyện chính là đến chân núi Dây cương hệ tại một gốc sâm mây cổ thụ Liền là chuẩn bị lên núi Hạ cực nhận ra này cây Là một loại đỏ sam, Mà này đỏ sam cao quá mức Nhìn ra có tới hơn 100 mét Cây vây có tới hơn 30 mét rễ cây như khô mãng theo trong đất bùn lật ra Mang theo một tố cổ lão ý vị Tô Vũ nói Này cây mới hơn 2.000 năm Hạ cực duy trì lấy vẻ mặt bình tĩnh Thuận miệng hỏi Cái kia cổ xưa nhất cây bao lâu đâu Tô Vũ nói Gần vạn năm Chúng ta Tô Gia có thể là vạn năm thế ra Thân là người Tô Gia ngươi nên thấy tự hào Tô Vũ nói xong cũng có chút kinh ngạc Mặt khác mới tới tử đệ đều là vây quanh nàng hỏi cái này hỏi cái kia nàng mới bất đắc dĩ hử bên trên một câu, nhưng làm sao tại trước mặt người đàn ông này liền trở nên nói nhiều rồi hạ cực không giây phút nào không đang mặc lên lấy tin tức. Lúc này thuận miệng nói, cảm ơn, đừng có khách khí như vậy, đều là một cách gia tộc người. Đi, ta dẫn ngươi đi xem xem ngươi trang viên. Hai người leo núi, tốc độ đều cực nhanh. Sau nửa canh giờ. Sơn Trang cánh cửa mở ra. Hai cái xinh đẹp thiếu nữ thấy hạ cực. Uyển chuyển cúi đầu. Dịu dàng nói. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Hai nữ sung mạo tương tự, lộ vẻ song bào thai. Tô Vũ chỉ chỉ Sơn Trang trước ngọc thạch bia. Ngọc trên tấm bia đá là một đảo màu vàng đất núi văn mà trước mắt hai cái này xinh đẹp thiếu nữ tại trên mắt cá chân đều có một cái ngọc vòng. Vòng lên cũng có được sống nhau màu vàng đất núi văn Hạ cực đi lên sờ đụng một cái Trong lòng đọc thầm ta là trang viên chi chủ Lập tức một cỗ cảm giác kỳ diệu sông lên đầu Trước mắt trong trang viên chỗ vị trí có người đều ánh vào cái kia trong ấp Tất cả mọi người sinh diệt cũng nắm giữ tại hắn một ý niệm Hạ cực hỏi Sư tỷ Đây là trận pháp vẫn là pháp khí tô vũ nhỏ giọng nói Là pháp khí Yên tấm Cái này không khống chế chính chúng ta người Hai người nói xong Liền đi tiến lên Tô vũ chỉ này hai tên thiếu nữ Giới thiệu nói Nam Bắc Sư Đệ Này hai tên nữ tử cũng không phải bình thường mỹ nhân Các nàng là triều nhà ngu hoàng thất hậu rồi, Thanh vương chiêu binh mãi mã Mấy đời mưu tính Chuẩn bị tạo phản Mà hai nàng này có thể là vị kia chuẩn phản vương biểu tỉ. Ngươi như mang đi ra ngoài. Hai nàng này sẽ trong nháy mắt có được không thấp thân phận. Nhưng ở nơi này. Các nàng chẳng qua là thị nữ của ngươi. Vô luận ngươi nói cái gì. Các nàng sẽ làm tất cả. Hạ cực đáy lòng căn bản là xác nhận. Này căn bản đã chẳng qua là treo thế ra tên. Nhưng kỳ thực là quốc thượng chi quốc. Thế gian hoàng tộc đối với những người này tới nói Đều là chân chính đồ chơi Cũng là trải chăn nuôi Nếu như không phải có hắn tại Hạ tiểu tô rất có thể cũng sẽ biến thành như vậy đồ chơi Thậm chí liền hắn cùng hạ tiểu tô hậu đại đều sẽ trở thành nơi này nô lệ Tô Vũ vừa đi vừa giới thiệu trong sơn trang từng cách trang trí Lúc này chỉ thấy một cái cường trắng như núi nam nhân đang té hủy dưới đất Cổ ở giữa bị lên xích chó Nam nhân kia thấy đi tới hai người Gấp vội vàng hai tay vỗ đất Lễ bái nói Gặp qua chủ nhân Tô vũ cười nói Nhìn không ra a nam nhân này trước đó có thể là thế gian thiên bảng thứ nhất Tuổi nhỏ xuất đạo Chấn áp giang hồ 15 năm Chính là liền truyền kỳ đều vượt cấp khiêu chiến qua Hơn nữa còn thắng Đúng rồi Ngươi phong hào kêu cái gì cái kia cường trắng nam nhân vội vàng nói tiểu nhân phong hào long tượng quân. Vì cái gì gọi long tượng quân tiểu nhân khí lực đại. Giúp hết sức phá vạn xào. Tô Vũ cười lên ha hà. Sau đó nhìn hạ cực nói. Hắn là chó của ngươi. Ngươi khiến cho hắn làm cái gì. Hắn tuyệt sẽ không có hai lời. Dẫn hắn ra ngoài cùng nhà khác chó đấu. Trừ phi gặp được đặc biệt lợi hại. Bằng không cũng sẽ không thua Tại nhị trọng thiên hắn xem như một đầu hung chó Nói xong Nàng lại lại gần nói nhỏ Cắn lên người tới hết sức hung Khí thế đủ Không biết từ đâu tới lớn như vậy hỏa khí Hạ cực xem lạnh cả tim Hắn có thể nhìn ra này tô vũ cũng không là cái có ý xấu ruột nữ nhân Chỉ bất quá nàng đã đem tất cả những thứ này tập mãi thành thói quen Ở trong mắt nàng này long tượng quân liền là chân chính xuất sinh. Nàng hoàn toàn là ôm thú vị tâm tư đang cùng mình giới thiệu. Nàng thậm chí không nghĩ tới thiện ác. Tô vũ chắp tay sau lưng phía trước nhảy cả tưng đi. Nàng lại đi vài bước. Bỗng nhiên xoay người nói. Ta tô ra cấm chỉ tử để tư đấu. Nhưng không khỏi người hầu đấu. Cho nên nuôi một đầu không sai chó sẽ để cho ngươi rất có mặt mũi. Đúng. Ngươi tới vừa vặn. Mấy ngày nữa sẽ có đại dạ thành phố. Ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Bởi vì phong sơn thật lâu. Cho nên lần này trở đêm sẽ có. Rất nhiều thương phẩm nói không chừng có thể mua được tốt hơn chó, nữ nhân hoặc là những vật khác. Ngươi mặc dù còn không có gia tộc tích phân thế nhưng sư tỷ ta có thể cho ngươi mượn. Hạ cực nói, sư tỷ đối ta thật tốt. Tô Vũ sườn sốt một chút nàng hôm nay cũng là kỳ quái, làm sao lại chủ động đưa ra mang một cách tầng dưới chót để tử đi đi dạo chợ đêm, còn mượn gia tộc tích phân cho hắn này phong nam bắc trên người có huyền bí ma lực, để cho người ta vô ý ở giữa liền thủ hắn hấp dẫn. Tóm lại, ngươi trước thích ứng một quãng thời gian đi, gia tộc phong sơn phong bao lâu không biết. Hai ngày nữa gia tộc sẽ có người tới khảo thí các ngươi thiên phú huyết mạch. Ta đi trước qua mấy ngày tới tìm ngươi. Tô vũ lòng tràn đầy nghi hoặc, vội vàng rời đi. Hạ cực nhìn xem này chiếm diện tích cực lớn Sơn Trang. Trong trang viên có trọn vẹn hơn 600 người. Mà đây vẫn chỉ là một cách nhị trọng thiên bên ngoài tô ra tử để đãi ngộ. Hắn vòng quanh Sơn Trang đi một vòng. Cực điểm xa hoa. Rượu ngon thành trì. Hoàng kim làm gạch đắp lên thành vườn hoa rào chắn. Hạ Cực càng xem đáy lòng càng là cổ quái, không có gặp Tô gia trước đó, hắn cảm thấy hẳn là một cái ẩn thế gia tộc, giấu ở núi sâu hoặc là một cách nào đó không muốn người biết địa phương. Gia tộc liền là một cách đại phủ đệ. Lúc này thấy đến, hắn mới hiểu được đây không phải phủ đệ mà là ngũ trọng thiên. Hắn nghĩ trực tiếp đi tìm Tô gia lão tổ, lại hoàn toàn không có khả năng tìm tới. Bởi vì vẻn vẹn bốn năm lưỡng trọng thiên ở giữa liền cần giao long kéo xe bay qua. Như vậy lão tổ chó ngũ trọng thiên làm sao đi nguyên bản hắn coi là tô ra hẳn là một cái tay cầm lấy pháp khí mạnh mẽ. Mạnh mẽ huyền trận. Âm thầm tích lũy một số đông người mạch. Bởi vậy mới âm thầm nắm trong tay vương triều thế ra. Bây giờ hắn mới hiểu được tô gia rất có thể tồn tại vạn năm. Thượng cổ bất quá ba ngàn năm. Tô ra lại tồn tại vạn năm vạn năm thế ra. Thế mà không có có thể đánh chết mới phát dục ba năm chính mình hạ cực có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đúng ở trong đó khẳng định có chính mình thiếu sót tin tức trọng yếu. Hắn ngồi tại một chỗ lộ thiên ngắm cảnh trên vách đá, nơi xa đập vào mắt dưới núi trang viên rất nhiều đèn đuốc sáng trưng. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến kiểu mị thanh âm. Chủ nhân! Cần gì sao thanh âm là tiền triều hoàng thất hậu rồi cái kia hai tên xong bào thai bên trong một cái phát ra tới. Hạ cực nói, rượu ngon. Vâng, đường lam biết. Ngươi gọi đường lam đúng. Đường lam. Ngươi đem mệnh lệnh của ta truyền xuống. Sau này phòng ngủ của ta. Luyện võ đường. Nếu như không có cho phép. Người nào đều không cho đi vào. Quét dọn cũng không thể. Đúng. Nhiều lần đường lam chính là bưng tới rượu ngon đồng thời cũng nắm hạ cực mệnh lệnh truyền xuống Nhìn xem này mặt mỉm cười cực điểm tư thái nhiên mị thiếu nữ hạ cực vẫy vẫy tay Đường lam chính là ngồi ở bên người hắn Nàng đã chuẩn bị kỹ càng Vô luận chủ nhân đối nàng làm cái gì Muốn nàng làm cái gì Thậm chí để cho nàng từ nơi này cởi sạch quần áo nhảy đi xuống Nàng cũng không thể phản kháng Nhưng mà, hạ cực cái gì cũng không làm, một bầu rượu rót hai chén, hắn dơ lên một chén, ánh mắt ra hiểu phía dưới, đường lam bưng lên một cách khác chén, hạ cực uống một hơi cạn sạch, tiếp tục rót rượu, sau đó đột nhiên nói, đường lam cô nương, ngươi nhường long tượng quân đi uy hiếp một tên tôi tớ một mình tiến vào luyện võ đường. Đường lam tay run rẩy lên, lại cái gì cũng không nói, cung kính nói, đúng. Nàng đang muốn đứng dậy, hạ cực nói chấm đắc ngươi muốn nói gì nói thẳng. Đường lam này mới nói trong sơn trang này vô luận là ai, chỉ cần trái với mệnh lệnh của ngài đều là chết. Chủ nhân nếu là muốn người nào chết, nhất niệm là có thể, không cần như thế phiền toái. Nói xong nàng bỗng nhiên giật mình cái gì Sợ hãi quỳ xuống thật xin lỗi Chủ nhân nô tỳ sai Hạ cực ngạc nhiên nói Ngươi làm sao sai rồi đường lam mang theo tiếng khóc nói Chủ nhân có lẽ là muốn vui đùa Là đường lam tự cho là đúng Tự cho là thông minh Hạ cực khoát tay ta không có nghĩ như vậy Ngươi đừng sợ là Đường lam lộ ra nụ cười Nhưng thân thể lại đang run dậy Nàng đưa tay gắt gao bóp bóp chân sau căn sườn. Lúc này mới thoáng bình ổn lại. Người nào không sợ chết đâu nhất là bỗng nhiên chết đi. Hạ Cực lộ ra nụ cười, ngửa ra sau ngã vào trên vách núi, hắn ngẩng đầu có thể thấy minh nguyệt. Cảnh này khiến hắn đối với Tô gia lão tổ nhận biết sâu hơn một tầng. Phải biết, nơi này chính là hai lớp không gian. Từ đâu tới minh nguyệt nếu nói hai lớp không gian cùng chủ không gian có thể cùng hưởng nhật nguyệt. Như vậy địa phủ bên trong vì cái gì không có này chỉ nói rõ một điểm. Nơi này nhật nguyệt nói không chừng đều là bị mang vào. Thiên lý trung thiền quyên loại thuyết pháp này tại đây bên trong không làm được. Hắn xem cùng hạ tiểu tô lúc này xem. Không phải cùng một vầng trăng. Mạnh như vậy. Vì cái gì còn không đối phó được chính mình đâu đường Lam cũng không dám nói lời nào. liền thẳng tắp ngồi. Nàng cao to thân thể mềm mại bị tơ lụa váy dài bó chặt. Xương vai áo ngực. Tóc xanh rủ xuống đạp tại tuyết trắng mà thon gầy đầu vai. Môi đỏ như anh. Lông mi nhiễm xương. Tầm mắt kinh hoàng. Ngực hơi hơi chập trùng như bất an nai con hạ cực nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nàng lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Hạ cực nói, ngươi là tại đây bên trong lớn lên sao ba năm trước đây, nô tỷ là bị đưa vào nơi này. Ngươi tại bên ngoài là thế nào đâu ta cùng đường hồng sinh hoạt tại cự nghiệp thành. Sau tới một lần lâm săn, ta cùng đường hồng đuổi theo một đầu nai con lạc đường. Sau đó liền bỗng nhiên té xỉu. Tỉnh lại liền đến nơi này. cự nghiệp thành hạ cực suy nghĩ một chút. Tựa hồ là cực nam đại thành thị. Cách hắn xa. Tô Vũ nói thanh vương chiêu binh mãi mã cũng hẳn là ở nơi đó. Ngươi tại đây bên trong ba năm sống thế nào đây này hạ cực bắt đầu bộ tin tức. Nô tỳ bị giáo huấn luyện. Sau đó bị gieo xuống xích chó. Nàng xem xem trên mắt cá chân ngọc. Hạ cực nói khẽ đừng sợ ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tạ ơn chủ nhân. Đường Lam cảm nhận được trong lời nói chân thành Nhưng nàng yêu nguyên hoàng sợ Nỗi sợ hãi này đã minh tâm khắc cốt Không để cho nàng dám lại phát lên bất luận cái gì ý niệm phản kháng Hạ cực không có lập tức nắm trong địa phủ chuyển chạm buông xuống Hắn còn đang quan sát, cũng đang chờ đợi Theo Tô Vũ nói còn sẽ có tư chất cùng huyết mạch khảo thí Nếu như đo ra tới tư chất tương đối cao Cần di chuyển Đó không phải là phiền toái sao hắn muốn chờ cố định Lại buông xuống trạm trung chuyển Hai ngày sau Một người mặc hắc long bào nam tử ngồi giao liến rơi ổn định ở đình viện Phong nam bắt khảo thí Như thế nào đo nam tử ném ra một bản vô danh sổ luyện một tháng Một tháng sau ta sẽ tới kiểm tra Sau đó hắn lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc mai rùa tích máu đi lên Hạ cực bắn ra một giọt máu Lạch cạch, giọt máu tải mai rùa bên trên nhấp nhô hai lần, lập tức giống như lâm vào bọt biển chìm xuống dưới đi. Chờ nhỏ trong chốc lát, bạch ngọc mai rùa hơi hơi phát sáng lên. Nam tử vẻ mặt chưa biến thản nhiên nói chung hạ. Bản này sẽ không ra hồ ngoài ý liệu của hắn bên ngoài huyết mạch sớm đã bị pha loãng. Hạ cực tiếp nhận cái kia sổ, thoáng lật một chút. Này sổ bên trên ghi lại cũng là một môn kỳ diệu công pháp Mọi người đều biết Người có bát đại mạch Chân khí cũng là dùng này bát đại mạch làm chủ thể Nhưng công pháp này tu luyện lại là một đảo cổ quái Thiên môn đến cực điểm Thậm chí chưa bao giờ nghe mạch đập Này mạch đập thế mà ngay tại trên bàn tay Theo vân tay mà cắt có sự khác biệt Nguyên nhân chính là như thế, đây đối với tất cả mọi người là công bằng, đo liền là tư chất. Một tháng sau, ta lại đến. Ngươi nếu là có thể tu luyện tới tầng thứ ba, coi như hợp cách. Tu luyện tới bốn tầng tính tốt đẹp, tầng năm tính ưu tú, sáu tầng tính thiên tài. Chỉ muốn đạt tới ưu tú, là có thể tiến vào tam trọng thiên. Về sau sẽ có trưởng lão tới chọn đồ. Nam tử nói xong liền chuẩn bị ngồi trở lại giao liễn. Hạ cực nói. Có thể hay không chờ ta một canh giờ ngươi muốn làm gì hạ cực cười khổ nói. Có lẽ ta một canh giờ liền có thể luyện tốt đâu nam tử. Hoàng huyên vạn không năm chương 119. Gió lúc mà lên thấy minh nguyệt canh thứ nhất ta sẽ không vì ngươi lãng phí một canh giờ bởi vì ngươi luyện không tốt. Có người luyện dễ chịu sao đừng nghĩ đến loè người, một tháng sau ta tới. Hạ cực vẻ mặt giật giật. Hắn đợi không được một tháng. Từng phút từng giây hắn đều không muốn các loại Trong gia tộc cùng gia tộc bên ngoài khác biệt. Gia tộc bên ngoài tự nhiên là muốn lớn xấu đặc biệt xấu Nhưng trong gia tộc lại muốn chiếu cố tài nguyên phân phối. Ngươi như không biểu hiện. Ai biết phân cho ngươi tài nguyên hắn liếc nhìn sách. Nhẹ giọng đọc Một bên đọc Tay phải một bên lật đổ Nam tử kia lắc đầu chuẩn bị rời đi Hắn đã dơ chân Đã đạp vào long xe kéo Đã bắt lấy dây cương chuẩn bị rời đi Bỗng nhiên hắn phát hiện một tia dị thường mà quen thuộc gần sóng Hắn dừng lại muốn dương run dây cương tay Bỗng nhiên nghiêng đầu Chỉ thấy thiếu niên kia dương đầu mà đứng lòng bàn tay phải một sợi mạnh mẽ vô cùng khí chính như vòng xoáy đang lưu động lấy long khí ngươi đã phá tầng thứ nhất đại nhân chờ ta một canh giờ đi nam nhân kia trầm mặt lại hắn như xem quái vật nhìn xem thiếu niên này thật lâu nói ta gọi tô cố ngươi không cần phải gấp gáp ta có thể đợi ngươi ba canh giờ cảm ơn không cần phải khách khí Ô ô ngứa khí đều đã biến. Hạ Cực bắt đầu lẳng lặng tùng sách, tại trong sân đi tới đi lui, tay cầm làm bộ lật đổ lấy, thỉnh thoảng làm trầm tư suy nghĩ hình, thỉnh thoảng khoanh chân mà nhắm mắt vận khí, thỉnh thoảng mặt mày ủ rũ, thỉnh thoảng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đọc xong một lần liền đem sách bỏ qua, sau đó giả vờ bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, hắn là chuẩn bị kéo đủ ba canh giờ. Lúc này, hắn mi tâm nguyên thần bên trong đã sớm nổi lên một khỏa màu vàng kim kỹ năng châu yếu hóa hắc long khí. Viên này kỹ năng châu rất lớn cải biến hắn đối với võ đảo cùng lực lượng nhận biết. Mọi người đều biết lực lượng là do ba bộ điểm tạo thành máu sức lực chân khí thần niệm. Người sinh ra là chân khí, như vậy mặt khác tồn tại sinh ra cũng là chân khí sao chưa hẳn. Liền lấy hồ ly tinh. Lão hổ tinh tới nói, bọn hắn tuy cũng là sẽ có khí, nhưng khí tổng hội mang theo một chút đặc thù thuộc tính, cùng người khác biệt. Nhưng lại bởi vì khoảng cách không lớn, mà người chân khí công pháp lại rất nhiều mà có chuẩn bị đủ loại thuộc tính duyên cớ, cho nên rất dễ dàng nói nhập làm một. Thế nhưng, nếu như không phải hổ ly lão hổ, mà là bầu trời lớn rồng thì sao long sinh mà mạnh mẽ. Vô ý ở giữa bắn ra một hơi Chính là có thể thổi lâm đầy núi Rời sông lấp biển Lại nếu nói không phải cử long Mà là trong truyền thuyết trúc long hạng người đâu mở mắt làm bình minh Nhắm mắt là trời tối Đây là có thể tu luyện ra được người với người là khác biệt Nhưng người cùng mặt khác tồn tại khoảng cách mới là lớn nhất Mà cái môn này công pháp Căn bản cũng không phải là cho người ta tu luyện Mà là tại người cùng long tìm một cách cân bằng. Thuộc về vượt quá giới hạn công pháp. Cho nên kỹ năng châu là yếu hóa hắc long khí. Bởi vì là chân chính hát long khí. Người thân thể là không thể thừa nhận. Nhưng dù vậy kỹ năng này châu không ngờ là màu vàng kim. Kép. Kỹ năng châu vỡ vụn. Màu vàng kim lưu chuyển toàn thân. Nhường ngũ tảng lục phủ của hắn. Cơ mắp gân cốt. Thần niệm quan tưởng. Đều tài thích ứng lấy cố này kỳ gì lực lượng. Nơi xa, tô cố lặng lặng nhìn xem. Một canh giờ thiếu niên kia vẫn là không có biểu hiện ra đột phá tầng thứ hai dấu hiệu. Hai canh giờ vẫn không có. Tô cố cũng không có lộ ra vẻ trào phúng. Có thể tại mở sách lúc đã đột phá tầng thứ nhất. Đây đắt là thiên tài. Đột nhiên. Hắn biến sắc. Cao mày. Một cái không tốt suy nghĩ xông vào đầu ấp hắn. Liệu sẽ là gia tộc công pháp tiết lộ. nhường thiếu niên này sớm học xong. Cho nên vừa mới hắn có thể hiện ra đâu nghĩ tới đây. Thần sắc hắn lập tức âm trầm xuống. Việc này nhất định phải báo lên. Nhưng bỗng nhiên ở giữa. Nơi xa thiếu niên kia tóc dài khiêu vũ. Một cỗ đột phá cảm giác truyền đến. Mơ hồ ở giữa hắn nghe được khí lưu như dòng suối sông phá trướng ngại. Giống như có cái gì bị sông phá. Lại nhìn. Thiếu niên kia lòng bàn tay phải khí tức cường đại trọn vẹn gấp đôi. Tô cố trong lòng giật mình. Tầng thứ hai vừa mới ý nghĩ lập tức bị hắn ngừng lại. Này đột phá nhưng làm không được giả. Còn chưa chờ hắn phản ứng. Cái kia trên bàn tay chuyển đến sông lớn phá vỡ đây đập thanh âm bành. Khí tức mạnh hơn gấp đôi. Tô cố chừng lớn mắt. Tầng thứ ba lúc trước hắn hoài nghi trong nháy mắt biến mất. Nhưng mới hoài nghi xông lên đầu. Thiếu niên này tại sao lại như thế thiên tư đáng sợ phải biết bây giờ gia tộc tầm cao nhất mấy vị kia bên trong. Thiên tư kinh khủng nhất một vị cũng là tài lập sách về sau. Bỏ ra một ngày thời gian. Đem công pháp này đột phá đến tầng thứ sáu. Này đã là lập nên ghi chất. Hạ cực lúc này chuyên chú lại không phải là của mình công pháp. Mà là hết sức chăm chú. Đang lặng lặng cảm thổ bên cạnh người vị kia người quan sát trạng thái tinh thần. Vô luận hô hấp của hắn. Nhịp tim. Máu chảy. Hoặc là mạch đập nhảy lên đều rõ ràng ánh vào trong đầu hắn. Hắn không biết môn công pháp này trước đó những người tu luyện là thế nào tiến độ. Lại là thế nào ghi chấp. Cho nên hắn tại thông qua tô cố khiếp sợ độ tới nhận ra chính mình nên tại tầng thứ mấy dừng lại đột phá không khó khó khăn là cách này bành bỗng nhiên ở giữa một cỗ sông lớn vào sông thanh âm truyền đến cái kia vốn là ba tầng yếu hóa long khí tăng gấp đôi nữa tô cố cuối cùng nhịn không được thất thanh nói tầng thứ tư hắn tại từng ngụm từng ngụm hô hấp nhưng sợ mình quấy rầy đến thiếu niên này cho nên vội vàng im miệng. Thậm chí lặng lẽ về sau rơi xuống một điểm. Sợ quấy dày đến hắn. Yêu nhiệt như thế, tương lai chưa hẳn không thể cư gia tộc cao vị, lúc này cũng không thể trở mặt với hắn. Hạ cực cảm thụ được. Đáy lòng của hắn nắm chắc. Này người quan sát nếu còn có điều chờ mong. Như vậy hắn khiếp sợ cảm giác liền còn chưa thăng đến đỉnh phong. Đã như vậy, toàn thân hắn bắt đầu vặn vẹo tóc dài không gió mà bay, làm trầm tư suy nghĩ đến cực hạn trạng thái. Sau đó tại canh giờ thứ ba kết thúc công việc thời điểm, Quanh một cỗ đại giang vào biển, mãnh liệt sóng cả lẫn nhau va chạm, mà như khánh trung trường minh tiếng vang du dương truyền ra đi, mạnh hơn khí chàng theo quanh người hắn khuyết tán ra đến, hắn lòng bàn tay phải yếu hóa long khí lại tăng một tầng. Tô Cấu cũng đã không nói, hắn chừng mắt. Lăn lộn ít hầu, nhẹ giọng lầm bầm thiên tài Thiên tài như vậy Hắn quyết định mặc kệ ba canh giờ ước định Hắn muốn nhìn tên này làm phong nam bắc gia Tộc tử để đến tột cùng có thể làm đến mức nào Phải chăng có thể quét mới 12 canh giờ đột phá 6 tầng ghi chất Nhưng mà Bỗng nhiên, nơi xa chuyển đến một tiếng thất vọng tiếng giống Vẫn chưa được Không được thiếu niên kia ngửa ra sau đảo Tay chân như rót trì trầm trọng rủ xuống trên mặt đất. Mà bị ướt đấm mồ hôi tóc dài giống như bạch tuộc tán trào trải thành vòng tròn lớn. Hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Tô cấu ngược lại là thở phào một cái. Đây là tinh thần khí lực hoàn toàn hao tổn trống không biểu hiện. Nói rõ ba canh giờ đến tầng năm đất là thiếu niên này mức cực hạn. Hắn đi tới. Chỉ thấy thiếu niên cắn môi. Sắc bén trong thần sắc. Tràn đầy sự thất vọng Hắn tay trái nỗ lực nâng lên 5 ngón tay kéo ra đạp tại trên mặt mình Ta có phải hay không quá yếu tô cố Đáy lòng của hắn cười ha ha Nhưng mà lại nhìn thiếu niên kia chỉ thấy nước mắt theo đầu ngón tay hắn chảy ra Tô cố lập tức cảm nhận được một cố đến từ Trung Cực hoặc Bá Bi Ai Hắn tận lực Thật tận lực Mặc dù sẽ đến mãn phân Nhưng hắn tại áp trục lớn đề bên trên chỉ vận dụng 5 loại giải pháp đi phá giải Loại thứ 6 còn chưa viết xong liền đã thu cuốn Nhân sinh thống khổ Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Này bi ai là chân thật Không phải tại giả bộ Hắn nhìn không được lâm vào câu đố chi yên lặng Bỏ ra 3 tháng Ăn rất nhiều đan dược mới miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 5 người Có hay không có tư cách đi an ủi một cách ba canh giờ phá tầm năm người đâu Tô Cố quyết định không an ủi hắn. Mà chỉ nói. Nam Bắc huyên đệ. ngươi biểu hiện phi thường tốt. Trước nghỉ ngươi thật tốt. Đối với ngươi dạng này thiên tài. Gia tộc tự có an bài. Hắn xưng hô biến. Hạ cực nói tạ ơn. Tô Cố nói khách khí một cách gia tộc người nha. Giao long bay liến rời đi, đường lam đường hồng vội vàng ra tới, phục thị đã mệt bở hơi tai chủ nhân nghỉ ngơi. Hạ cực cũng là bất đắc dĩ. Diễn kịch diễn đến cùng. Tại không có xác nhận tối cường thiên tài mạnh bao nhiêu trước đó. Hắn không thể vượt mức biểu hiện. Lúc này chỉ có thể mặc cho hai cái mỹ kiều nương phục thị. Tắm rửa cũng không cần. Quần áo đừng thoát, đừng thoát, tay, tay của ngươi thả chỗ nào rồi đừng cởi quần. Dìu ta lên giường liền tốt U, v, quy quy, mơ Không cần thị tẩm, không cần xoa bóp Đi nấu ăn lót giả khí bổ huyết canh Thật lâu Đường lam, đường hồng không hiểu ra sao Nấu canh nấu cháo đi Này cùng các nàng tưởng tượng Thay thảm sinh hoạt có từng điểm Từng điểm khác biệt Rõ ràng nên xấu hổ giận dữ Chính là các nàng mới đúng Vì cái gì ngược lại là chủ nhân khẩn trương Như vậy đường hồng nhỏ giọng hỏi Có phải hay không chủ nhân không được Đường Lam lắc đầu? Nhẹ dọng phun ra hai chữ. Đường Hồng hai gò má đỏ lên như hỏa vân tại đốt. Chúng ta khả năng theo một cách khó lường chủ nhân. Đường Lam nói. Ta chưa bao giờ thấy qua một người giống như này lớn định lực. Tại rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm thời điểm. Lại như cũ duy trì lấy nguyên bản sinh hoạt tập tính. Đường Hồng nói thanh vương không phải cũng có thể Đường Lam nói khác biệt chỗ nào khác biệt thanh vương cũng là cái gì cũng không làm thanh vương ánh mắt lói lên dục niệm sau đó đè xuống thanh vương động tâm chỉ bất quá càng lớn hùng tâm đem dục niệm chấn áp lại nhưng chủ nhân từ đầu đến cuối thần sắc của hắn chưa từng thay đổi thủy chung như thường nhưng ta xem chủ nhân ngày ngày uống rượu tìm niềm vui một bộ lãng tử bộ dáng đường lam trầm ngâm một lát. Nói khẽ Này gọi là thành tại bên trong Hình cùng bên ngoài Quân tử nhất định chỉ sợ thần linh Kính duy thần độc Ba canh giờ phá 5 tầng chính xác trăm phần trăm Hắn tên gọi là gì phong Nam Bắc Như đúng như này Làm muốn đem hắn thu làm tô ra bản gia người Vậy hắn liền không còn là phong Nam Bắc Mà là tô Nam Bắc Ta đi trước báo cáo Mới chiêu trở về ra tổ tử để bên trong lại có nhân vật như vậy trưởng tông chúa Có hay không cần nhìn lại một chút không cần nhìn Mang đến tầng thứ ba Dạng này người chỉ có thể trong tay ta Ta sẽ giúp hắn chọn lão sư tốt Là không thể bị người nửa đường cắt Lập tức Lập tức Đưa đến tầng thứ ba Nếu là ra một chút việc Bất luận cùng ngươi có không quan hệ Ta đều bắt ngươi là hỏi Phải chờ một chút, mang đến tam trọng thiên về sau, nắm ta chỗ kia trang viên cho hắn, như thế. Băng đế bọn hắn người liền dò xếp cha không đến bất luận cái gì tin tức. Hiểu rõ. Đi xuống đi. Tô Nguyệt khanh thon dài năm ngón tay chống cằm Từ nghi như thiên Nga khúc cái cổ dẫn hạng mà ca. Vung chỉ ở giữa. xa hoa trong đại điện liền sáng choan lên. Chiếu giỏi ánh lửa nóng lên nàng tuyết ra thịt trắng bên trên một vệt hỏa mang. Nàng yếu đuối không xương nghiêng theo tại dài trên giường. Chân dài sườn cũng che đẩy như ẩm như hiện ngân xa. Tay phải chống cầm. Tay trái lượn quanh chỉ quấn vài vòng tóc xanh. Lại buông ra. Lại đi trầm rãi vượt qua trước mặt thư quyển. Nàng là tô gia nữ nhân đẹp nhất. Là tô gia tộc lớn lên trưởng nữ. Tại đây bên trong. Tộc trưởng tức là Hoàng. Cho nên người Tô Gia mới xưng hô nàng là công chúa Minh Nguyệt. Hoặc là trưởng công chúa. Đáng tiếc. Đẹp cũng không thể chinh phục hết thầy. Cũng không thể để hết thầy thần phục. Ngược lại là sẽ để cho giá tâm bừng. Bừng người xem này đẹp làm chiến lợi phẩm mà mong muốn đi chinh phục. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có đấu tranh Tô Gia nội bộ cũng không ngoại lệ. Tô Nguyệt Khanh không muốn trở thành trận này đấu tranh kẻ thất bại, không muốn bị chinh phục, cho nên nàng có đầu ấp, rào, soạt, thư quyển từng tờ một vượt qua. Tô Nguyệt Khanh môi đỏ khẽ mở, lầm bẩm: phong Nam Bắc, bắt địa đao vương phong Ngưu mã con trai, theo phong Ngưu mã khổ tu huyền Tông, phong Ngưu mã tại Hoàng Đô sau khi chết, mới từ ẩm cư chỗ đi ra. Dùng ngân long pháp điển xưng hùng bá đao trước cửa. Tuổi mới 18. Mới 18. Thật sự là quá tốt. Đây là thượng thiên lễ vật tặng cho ta sao Tô gia làm động thiên phúc địa, ở trong đó sinh hoạt. Như thường Thọ Nguyên làm 300 năm, nhưng nếu là ra khỏi nơi này, hô hấp ra đến bên ngoài không khí, Thọ Nguyên liền sẽ suy yếu rất lớn. Cho nên Tô gia có một cách quy định 35 tuổi về sau, lại không thể lại đi thế giới bên ngoài. Nhưng thế ra nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó cần khống chế thế giới bên ngoài. Bởi vậy, 35 tuổi phía dưới tử đệ phi thường trọng yếu, mà trong đó cường giả càng là chân bảo. Hạ cực ngựa đầu nằm tại trên vách núi, nhìn xem tháng lồng lạnh xa. Đi qua hắn trong khoảng thời gian này đủ loại tin tức bộ lấy, đủ loại dò xét. Hắn đã đối thế ra có một chút khái niệm cùng suy đoán. Ngũ đại thế gia kỳ thật liền là 5 cách độc lập tiểu thế giới. Bởi vì không khí xuyên cớ. Sinh hoạt ở nơi này người. Thỏ nguyên dài đằng đắng. Đến 35 tuổi liền không thể ra ngoài. Để phòng chết sớm. Mà không biết xuyên cớ gì. Không ít người cảnh giới đều bị đặt ở thứ 10 cảnh. Dù vậy. Bọn hắn lại có được vượt xa thập cảnh. Khủng bố đến cực hạn cơ quan. Đại dạ thành phố sắp bắt đầu. Tô Vũ tới tìm hắn. Cùng Tô Vũ nói chuyện phiếm bên trong. Hạ cực biết này chút cái gọi là cơ quan bên trong có trực tiếp xé mở không gian. Đưa ngươi ném vào trong cách khe đi cơ quan. Có viết xuống tên của ngươi. Ngươi liền sẽ chết cơ quan. Đủ loại gian trá vô độ. Vượt xa tưởng tượng cơ quan đều có. Này chút cơ quan dựa vào tiểu thế giới mà thành lập, cho nên vô phương mang ra. Nhưng cơ quan mở ra chi pháp, lại chỉ có chút ít hay. Ba người biết được, trừ cách đó ra, ngũ đại thế gia ở giữa khả năng tồn tại cũng thông con đường. Không thông qua thế giới bên ngoài tức có thể lẫn nhau thăm. Còn nữa, ngũ đại thế gia bên ngoài còn có thể tồn tại một cách nào đó tổ chức thần bí. Cách tổ chức này bên trong tất cả mọi người là câu đố. Nhưng những người này sứ mệnh liền là bảo vệ thế gia bên trong môn tử để không bị thương tổn. Hạ cực xem như nghe rõ. Cách này là một cách ung đoàn toàn thể. Cách này là một cách tải đất bàn vô địch thế gia. Hắn trước tiên có thể tay nuốt vào bất kỳ một cách nào quân cờ. Nhưng một khi nuốt ăn con cờ này. Hắn cực khả năng bị phát hiện. Sau đó. Liền không có sau đó. Hoặc là bất diệt. Muốn diệt. Hắn liền muốn đem ngũ đại thế ra. Còn có thế ra bên ngoài cái kia tổ chức thần bí. Cùng một chỗ diệt mới được. Cơ hội chỉ có một lần. Thua chính mình. Hạ tiểu tô tất cả mọi người sẽ chết. Thậm chí thành làm nô lệ. Hắn nghiêng chân. Nhàn nhã hưởng dụng rượu ngon. Ngửa đầu nhìn xem vũ mỹ minh nguyệt. Đúng lúc này. Ánh trăng bên trong. Giao long bay liến theo xa tới kết thúc ở trên vách núi Ngự xe nam tử vẫn là tô cố Tô cố nói một tiếng Nam bắc huyên đệ Theo ta đi tầng thứ ba Ngươi bị quý nhân nhìn chúng Hoàng huyên vạn tuế năm chương 120 Lần này đi nhân gian làm đế sư canh thứ hai mấy ngày sau Hạ cực đã hoàn thành di chuyển Tam trọng thiên cảnh tượng Một câu hình dung, trên mây trang viên qua lại đều cần giao long bay liễn. Nếu như nói nhị trọng thiên trang viên là xa hoa vô cùng, như vậy tam trọng thiên liền là tiên nhân chỗ ở. Hạ cực mấy trang viên ở vào một chỗ nơi yên tĩnh. Trên đó cái gì cần có đều có. Mỹ nhân như hoa mặt cho ngắt lấy. Cường giả như chó mặt cho trà đạp. Mà hắn hạ còn có kéo dài non xanh nước biếc mà bởi vì kể bên này không còn gì khác trang viên. Nói một cách khác, cả tòa núi đều là hắn hậu hoa viên, đường lam, đường hồng, long tượng quân, cùng với hắn nguyên bản trong sơn trang hết thảy người hầu người hầu đều cùng một chỗ di chuyển đi qua, mang đến những người này, liền tất nhiên sẽ có một nhóm khác người theo mặt khác mới trong trang viên dọn đi. Nhưng hạ cực biết. Nếu như hắn không mang đi những người này, sau này chủ nhân mới sẽ đối với mấy cái này hàng đã xài rồi tiến hành tàn nhẫn xử trí. Này không chỉ có là thiện, vẫn là thi ăn, đám này bị hắn mang tới lòng người đấy là hiểu rõ. Hạ cực đứng tải minh mang biển mây bên trên. Nơi đây không khí vô cùng tinh khiết. Dù cho chẳng qua là hô hít một hơi, đều sẽ cảm giác đến thân thể dễ chịu. chân khí lưu thông tăng tốc. Thậm chí liền tinh thần đều cởi mở rất nhiều. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện chắc chắn so tại bên ngoài nhanh. Hắn còn chưa buông xuống trạm trung chuyển, hắn đang đợi, chờ hoàn toàn xác định lại thả. Bất quá hắn bỗng nhiên sinh ra lo lắng. Ở nơi như thế này, địa phủ phải chăng còn có thể làm trạm trung chuyển hai lớp không gian cùng chủ không gian có khả năng hình thành đa trọng liên thông. Nhưng bây giờ này là đồng thời không tải chủ trong không gian hai cái khác biệt hai lớp không gian. Nhất là bên trong một cái hai lớp không gian còn xếp ngũ trọng. Hoặc là nói là năm cái liên tục hai lớp không gian. Dưới loại tình huống này có hay không còn có thể liên thông hắn hết sức không xác định. Đang nghĩ ngợi thời điểm sau lưng truyền đến rất nhiều người thanh âm đa tả chủ nhân mang bọn ta tới đây. Đường Lam, đường Hồng, Long tượng quân chờ hơn 500 người đang quỳ dạp xuống đất, hướng hắn lễ bái. Hạ cực trong lòng không có gì xúc động, hắn không hiểu thấy một tia thê lương cắt làm cắt đi thôi. Vâng, chủ nhân chúng người hầu tán đi. Hạ cực theo biển mây nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào đỉnh núi. Ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy Sơn Thanh Thủy Tú. Trong núi Linh Thảo Diệu Hoa vô số kể. Mà ở trong đó đã là hắn hậu hoa viên. Hạ cực xem trong chốc lát, từ lẩm bẩm nói, ta không làm tự coi nhẹ mình. Nơi đây mặc dù hùng vĩ bao la, không giống nhân gian, nhưng ta thấy người bên trong không có một cách nào mạnh mẽ hơn ta. Đây là một trận thời gian dài chiến đấu, nhưng lại không phải một trận đá đỉnh trước thất bại chiến đấu. Đây không phải trò chơi, cơ hội chỉ có một lần, mạng chỉ có một, vô phương làm lại. Hắn ngồi trên đỉnh núi. Trong tay bưng lấy sách. Bắt đầu lặng lặng đọc lấy. Những sách này sách đều là tô ra đặt ở trong trang viên thư tịch. Phẩm chất ưu tú rất nhiều. Cung cấp đều là màu lam. Thậm chí còn có màu tím ký năng châu. Này chút hạt Châu tạm thời chưa có trọng dụng. Hắn liền đều cất giữ trong nguyên thần bên trong. Chờ đợi sau này tại thời cơ thỏa đáng sử dụng. Hoặc là thông qua lớn tinh thần. Hiểu ra tính tiến hành dung hợp. Lúc này. Trong đám mây. Chín đầu màu đen cử dao đang lôi kéo một cỗ màu vàng kim dài xe. Xe ngừng giữa không chung. Nữ nhân dèm xe vén lên. Tuyết trắng khúc cái cổ hơi hơi nhô ra. Quan sát dưới tầng mây. Trên đỉnh núi cái kia đang an tính tụng sách thiếu niên. Tô thuấn Ngươi cảm thấy hắn như thế nào Ngự xe nam tử nói. Lần đầu tiên cảm giác rất tốt. Ồ ngươi thế mà cũng sẽ liếc mắt nhìn chúng nam nhân tô thấn cười nói Chúc mừng trưởng công chúa Có lẽ có cái này người Là có thể đè lên băng đế một đầu Thời gian không nhiều Sau ba tháng liền cần định ra tân quân đế sư Đế sư là chúng ta tô ra ra Đại tướng quân Văn đầu Quốc sư Ảnh quân là mặt khác bốn nhà Đế sư nhất định phải là người của chúng ta đi hắn có thể làm được đế sư sao Tô Thuấn hỏi Trưởng công chúa dùng làm hạng người gì mới là đế sư Tô Nguyệt Khanh suy nghĩ một chút Đế sư cùng tân quân sớm chiều làm bạn Cực khả năng gặp được mạnh đại thích khách Đế sư nhất định phải mạnh Nhất định phải là tân quân cuối cùng một đảo vạn lý trường thành Có đế sư tại Liền không ai có thể làm bị thương tân quân Cho nên, mạnh mẽ làm yếu tố đầu tiên. Tô Thuấn nói. Không sai. Thứ hai là dạy bảo. Dạy như thế nào tân quân là một đại vấn đề. Tân quân quan niệm ý nghĩ. Lực lượng. Đều nhận đế sư ảnh hưởng cực lớn. Tô Nguyệt Khanh nói. Ngươi nói là trận đầu tỷ thí. Là đúng chiến trận thứ hai là đệ tử đối chiến thời gian không kịp. Tô Thuấn cười nói. Trường công chúa chẳng lẽ quên đi lão tổ như thế bảo vật có như thế bảo vật tại. Trận thứ hai tỷ thí. Có thể tại nửa chén trà nhỏ thời gian liền hoàn thành. Tô Nguyệt Khanh quan sát mây hạ thiếu niên kia. Vậy hắn có thể làm sao Tô Thuấn nói. Hắn nắm nhị trọng thiên nô bộc đều mang đến. Tô Nguyệt Khanh, hắn trọng tình đây là tốt phẩm chất. Hắn vừa ra núi liền đi khiêu chiến sang hồ thiên bảng để nhất đóng quân bá đao môn. Hắn dũng mãnh, đây cũng là tốt phẩm chất. Hắn tụng hai bài thơ. Ô đệ nhất đầu thiên hạ phong vân ra chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục Hoàng độ bá nghiệp trong lúc nói cười, không xiết nhân sinh một cơn say. Phóng khoáng. Đệ nhị đầu, hoa gian một bầu rượu độc rót vô tướng thân. Nâng chén mời minh nguyệt đối ảnh thành ba người. Cô cuồng. Không. Trưởng công chúa cảm thấy đọc lên này hai bài thơ người. Cùng lúc này ở đỉnh núi đọc sách người. Có thể đè lên nhau đến cùng một chỗ sao Tô Nguyệt Khanh nghiêm túc nhìn sẽ Sau đó thẳng thắn lắc đầu. Lúc này đọc sách. Giống như cái thư sinh. Nhìn không ra những cái kia phẩm chất. Tô Thuấn cười nói. Hắn có lẽ huyết mạch không tinh khiết. Nhưng hắn trong thân thể cất giấu một đầu chân long. Có thể dạy dỗ long chỉ có long. Cho nên. Ta bảo đảm hắn. Hắn nhất định có khả năng. Lúc chàng vàng tối. Tô bấu ngự lấy dao long bay liến rơi vào trang viên trước. Hạ cực thấy người tới. Dừng lại đang ở khắc vẽ chàng hạt động tác. Đi ra cửa phòng. Nam bắc huyên để quý nhân muốn gặp ngươi. Dạng gì quý nhân đâu huyên để gặp tự nhiên là biết. Hạ cực cũng không nhiều hỏi. Việc đã đến nước này. Vậy liền tìm hiểu nguồn gốc. Một đường mà lên. Hắn ngồi lên bay liến. Giao long lao nhanh kéo xe trong mây tầng Rất lâu, liến đứng tại một chỗ. Có thể nói ngợp trong vàng son trước lầu nhỏ. Này lầu nhỏ không phải trang viên. Vẹn vẹn chỉ là cái cô tòa nhà biệt viện. Trong lâu lói lên màu vàng kim vầng sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cực đẹp nữ từ thân ảnh. Chẳng qua là nhìn xem này tắt hình liền biết tất nhiên là cái mỹ nhân. Hạ cực còn muốn hỏi, chỉ thấy tô cố đã câu nệ thấp đến, hắn thậm chí không dám nhìn cái kia cắt hình. Quý nhân liền trong phòng. Ta xưng hô như thế nào nàng trưởng công chúa. Hạ cực theo bay liến nhảy xuống, rơi vào biệt viện bên trong. Hắn vừa muốn đi vào. Chợt nhớ tới mình lúc này nhân vật cũng không phải một cách người khiêm tốn. Cẩn thận từng ly từng tí là không nên biểu hiện ra nhân tố. Mà mang ơn cũng không phải phong Nam Bắc đặc điểm. Phong Nam Bắc đặc điểm là cái gì thiếu niên tóc trắng. Không có hồng nhan chi kỷ mà cô độc. Chưa gặp ngang nhau địch thủ mà khinh cuồng. Không biết trời cao đất rộng mà kiệt ngạo. Cho nên, hắn đứng tại trong sân. Lại không vội mà vào nhà. Này quý nhân thu hắn khẳng định là muốn đưa hắn bồi dưỡng thành tâm phúc. Hoặc là có chuyện khiến cho hắn đi làm. Lúc này nếu là hắn không tin không phổi Cái kia chính là đi cách đi ngang qua sân khấu kết thúc Này không khó Khó khăn là hắn cần dùng phong Nam Bắc người bố trí tới đi hết đi ngang qua sân khấu Bằng không này qua loa liền không phải là thần võ vương Cũng không phải phong Nam Bắc Mà là một cách bình thường người Hắn có thể là bất luận cái gì người Nhưng không thể là bình thường người Hoặc là thần võ vương Thần võ vương là bá đạo người Hoặc là phong Nam Bắc Phong Nam Bắc là cô cuồng người Cho nên Hạ cực tính toán một thoáng lúc này tâm tình của mình Hắn không phải tới bái kiến quý nhân Nếu ngươi xem ta làm bằng hấu ta đây gặp ngươi Nếu ngươi xem ta làm bộ hạ cái kia nhất phách lưỡng tán Không bằng không thấy Nhất định phải có cá tính như vậy Trong phòng nữ nhân đời đát lâu Bỗng nhiên tắt đèn. Như mèo kêu một tiếng. Tới liền vào đi cô nam quả nữ. Không tốt. Trong phòng nữ nhân đột nhiên nở nụ cười. Người khác nghĩ đến xin muốn vào ta lầu nhỏ thấy ta một mặt. Đều không thấy được. Lại cứ ta mời ngươi tiến đến ngươi cũng không tiến vào. Vì cái gì nói thật. Ta còn trẻ. Không muốn trên cổ mang theo dây xích vòng. Như vậy. Trưởng công chúa muốn ta tiến vào tới làm cái gì đâu hạ cực đứng tải mây ngược bên trong. Hốn tạp hốn tạp hoa dâm tóc đen bay múa theo gió. Hắn một đôi mắt sáng lản như tinh quang. Đang ngửa đầu nhìn lấy thiên không. Làm ra thần sao bộ hạ sao vẫn là sủng vật hắn hỏi thanh âm hùng hổ dọa người lại mang theo thanh lãnh. Trong phòng nữ nhân ngạc nhiên nửa ngày. Nàng tuyệt không có nghĩ qua bộ dạng này tình cảnh. Nhưng nàng lại không có sinh khí. Mà lại như ngày xuân mèo con mềm nhũn kêu một tiếng. Vậy ngươi muốn làm cái gì hạ cực cười nói. Ngày tốt cảnh đẹp. Trưởng công chúa biết uống rượu sao uống rượu uống rượu xong. Tán gấu xong. Nếu như chúng ta trò chuyện đến. Có lẽ liền sẽ trở thành bằng hữu. Nếu là trò chuyện không đến. Công chúa lại đem ta biếm hồi trở lại nhị trọng thiên chính là. Hạ cực nghĩ thầm, ngược lại ta triển lộ tư chất, ngươi đem ta biếm xuống còn sẽ có người nắm ta kéo lên Tô Nguyệt Khanh trong bóng đêm chừng mắt nhìn Bằng hữu này từ Nàng đã sắp theo trong đầu quên hết Bằng hữu là cái gì trên đời còn có bằng hữu sao cho dù là tô thuấn cũng không phải bằng hữu của nàng Mà là nàng có thể dựa nhất bộ hạ một trong Ngươi thật là một cái thú vị nam nhân Trong bóng tối, chuyển đến như mèo ưu nhã tiếng bước chân. két két một tiếng, lầu nhỏ cửa lầu từ giữa đẩy ra. Tô Nguyệt Khanh bọc lấy ngân xa trần trụi chân nhỏ theo gió xuân bên trong đạp đến đá cổi trải trúc trong đình viện. Đêm gió thổi qua. Trong sáng ánh trăng hiện ra cái kia uyển như mộng huyến vẻ đẹp. Bởi vì mộng ảo. Cho nên nhìn không rõ ràng. Cho nên liền muốn chăm chú nhìn. Càng xem đáy lòng liền càng ngứa. Tựa hồ tại gương mặt này, cố này trên thân thể mềm mại thấy được chính mình đáy lòng nhất khao khát nữ nhân. Vô luận nữ nhân kia đã từng là người nào, bây giờ đều đã biến thành nàng. Nàng liền là Tô Nguyệt Khanh Tô gia trưởng công chúa, cũng là đệ nhất mỹ nhân. Tô Nguyệt Khanh không có ở hạ cực trên mặt thấy ngốc trệ, si mê các loại thần sắc. Hạ cực mỉm cười nhìn nàng, khen tiếng, ngươi rất xinh đẹp. Nay Tán Dương không có hốn tạp hốn tạp những ý niệm khác. Giống như hắn thấy ven đường một đóa hoa. Ngửi ngửi. Cảm khái một tiếng hoa thật là thơm. Tô Nguyệt Khanh ngồi tại bàn đá một bên, hạ cực không chút khách khí trực tiếp ngồi ở một bên khác. Tô Nguyệt Khanh phủi tay, rất nhanh trong bóng tối như là có người chạy ra. Như ảo thuật, rất nhanh trên bàn đá liền có hơn rượu ngon, mỹ thực. Tô Nguyệt Khanh rót rượu, hai chén. Nàng như mèo con ánh mắt giật giật tựa hồ muốn nói uống đi. Hạ cực không uống, hắn hỏi trưởng công chúa muốn ta làm cái gì Tô Nguyệt Khanh cười nói, làm bằng hữu. Hạ cực cũng cười nói, vậy liền thật làm bằng hữu, mặt khác không hề làm gì. Tô Nguyệt Khanh ánh mắt kiểu nộ khoét hắn liếc mắt. Không có có nam nhân lại ở cái nhìn này bên trong không cảm thấy xấu hổ. Nhưng hạ cực không có. Tô Nguyệt Khanh rất tò mò mị lực của mình vì cái gì đối trước mắt nam nhân vô dụng thế là nàng thẳng thắn nói. Thiên hạ đại loạn. Vương Triều thay đổi. Thương muốn diệt vong. Tân quân sắp nổi. Ta muốn ngươi đi làm tân quân đế sư. Nói xong. Nàng xem xem thiếu niên phản ứng. Không nhìn thấy bất cứ ba động gì. Nàng tiếp tục nói. Nhưng đế sư vị trí cũng không phải là sai khiến mà là cần tranh đoạt, những người còn lại không đủ gây sợ, duy nhất cần phải đề phòng chính là ta một cách đối thủ một mất một còn. Hắn gọi Tô Băng Huyền, tại Tô gia được xưng là Băng đế, Ngũ đại thế gia, lão tổ bất luận, gia chủ được xưng là năm ngày hoàng, hắn hạ thì là thiên đế, sau đó là thiên vương, thiên hầu, này cùng thế giới bên ngoài là giống nhau. Băng đế là ta Tô Gia duy nhất có lấy đế tên người ngươi sợ sao hạ cực không nói chuyện Hắn cúi đầu nhìn một chút bên hông đao Chuôi đao thuần trắng là vì xuân thủy Hắn trong mắt ló lên mấy phần cô độc Lại ló lên mấy phần nóng bỏng Này một cái ánh mắt đã thắng qua hết thầy trả lời Tô Nguyệt Khanh thật sự là không chịu được muốn vì người trước mắt vỗ tay Nàng tiếp tục nói Tô Băng Huyền cũng rất xem trọng đế sư vị trí. Hạ cực cắt ngang nàng nói. Vị trí này rất trọng yếu sao Tô Nguyệt Khanh nói. Tân triều kéo dài mấy trăm năm. Đế sư vị trí liền là khí vận vị trí. Nếu là có thể thành tựu lúc này. Tại Tô Gia liền là có thể thanh danh đại chấn. Đến lúc đó là có thể triệt để đè xuống băng đế. Đè xuống băng đế. Đời tiếp theo vị trí gia chủ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta nếu vì gia chủ, ngươi chính là dưới một người. Hạ cực nói quên đi thôi, người nào phía dưới ta đều không dưới đứng. Tô Nguyệt Khanh cũng không tức giận. Có nhiều thú vị mà nhìn trước mắt thiếu niên. Sau đó cũng không nói gì. Chẳng qua là lại phủi tay. Rất nhanh trong bóng tối lại có người xuất hiện. Đem một phương bích cái hộp ngọc đặt lên bàn. Tô Nguyệt Khanh mở hộp ra. Ngón tay như nhánh hành ngọc theo bên trong cầm ra một quyển ra sách. Tiểu Hắc Long khí 6 tầng đi lên cần mật quyển quan tưởng phối hợp. Cách này là mật quyển. Ngươi nếu như có thể trong vòng một tháng nắm tiểu Hắc Long khí tu luyện tới tầng thứ 9. Nàng mê người mà nhìn trước mắt thiếu niên. Như mèo nũng nịu ngâm khẽ một tiếng. Chờ được chuyện. Ngươi nghĩ ở phía trên. Cũng không phải không được. Nói xong Nàng vung lên ngân xa tay áo dài Không do dự nữa Phản phất cao ngạo thần nữ bỗng nhiên rời đi Chân nhỏ mười bật mà lên Đi vào hắc án lầu nhỏ Hạ cực cũng chuẩn bị làm cái gì chuyện kinh thế hãi tục Một tháng thời gian Xem ra đất là yêu nhiệt mức cực hạn Hắn không định đánh vỡ lớp bình phong này Thế là một mình uống rượu Đứng dậy cầm lên mật quyển Giao long bay liến lại tới Tô cấu cẩn thận cuối đầu Không dám thở mạnh một tiếng Hạ cực lên xe Xe vào trong mây Rời xa Hắn yên lặng suy tư Tô Nguyệt Khanh thực lực là thứ 10 cảnh đỉnh phong Có mấy trọng pháp tướng nhìn không ra Nhưng chắc chắn chưa từng vào 11 cảnh Tô ra đứng trước tộc trưởng thay đổi quyền thi chi tranh Chính mình tới thời cơ vừa lúc Vừa mới bị cuốn vào dạng này thì phi bên trong Nhân gian đứng trước hoàng triều thay đổi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Nguyên bản hắn coi là cách gọi là thiên mệnh con trai hẳn là tam hoàng tử. Nhưng hiện tại xem ra, tam hoàng tử cũng bất quá là cách đá mài đau Như vậy, cái gì mới là lựa chọn tốt nhất đâu khống chế tân quân, liền là khống chế nhân gian. Giúp đỡ tô Nguyệt Khanh thượng vị, lại khống chế tô Nguyệt Khanh, cái kia chính là khống chế tô gia. Đang nghĩ người thời điểm trang viên đã đến. Hạ cực nói tiếng cám ơn thả người nhảy xuống. Long tưởng quân cung dính chạy tới uống thanh nói chủ nhân có tin. Hạ cực mở ra. Là tô vũ lưu. Vị sư tỷ này rõ ràng còn nhớ rõ đại dạ thành phố ước hẹn. chờ đêm đêm mai bắt đầu. Nàng mời mời mình đi. Hoàng huyên vạn tuế năm chương 121. Vẫn cứ chưa từng quên sơ tâm canh thứ nhất trở đêm cùng hạ cực nghĩ nửa điểm cũng khác nhau Hắn mơ hồ nhớ ký một điểm kiếp trước Trở đêm liền là cầm lấy đồ nướng gặm xuyên Nếu là thấy không sai mỹ thực liền sờ lên túi quần Nhìn một chút có hay không xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết Nhưng phàm còn có mấy cái đồng bạc Đều sẽ đi vào làm ăn hàng Nhưng nơi đây trở đêm lại không phải như vậy Chợ đêm địa điểm tại nhị trọng thiên Giao long bay liến mang theo hai người xuyên qua hai bên là khe hở không gian chật hẹp thiên lộ Hướng về cửa vào Theo chỗ cao nhìn xuống Nơi đây thanh sơn bảng nước Tuyệt lớn lên lửa đèn hóa thành trường long Bàn một vòng lại một vòng Trong chợ đêm bán đồ vật rất nhiều Người có thể nghĩ tới đều có bán Công khai ghi giá mỹ nhân Cung cấp con em thế gia nhóm lẫn nhau đánh cược cường giả càng là chỗ nào cũng có. Đương nhiên. Vô luận mỹ nhân còn là cường giả. Cũng còn là tươi mới. Là không có huấn luyện tốt. Người bán nhóm chính là muốn ngươi nhìn một chút dạy dỗ trước này chút mỹ nhân cường giả quật cường tôn. Nghiêm tục xưng mới là sức lực. Tới tới tới. Đây chính là Giang Hồ Bách Hoa bảng thứ 25 Diên Vĩ Tiên Tử. Nhìn một cách đây chính là tươi mới hết sức, giá cả có thể đàm. Đều đến xem thanh kiếm này. Đây là Huyền Lôi Sơn Trang trấn thôn trang chi bảo, Huyền Lôi Sơn Trang hứa Vân Nếu ai tìm được thanh kiếm này, không chỉ có thể trực tiếp đi lấy 100 vạn lượng bạc ngân, còn có khả năng lấy Huyền Lôi Sơn Trang tiểu công chúa muốn dùng có hạn thời gian trải nghiệm một trận thôn trang bên ngoài sinh hoạt sao thanh kiếm này là ngươi không hay lựa chọn giá cả có thể đàm thực hồn tông yêu nữ tu luyện mút linh quyết đã tới tám tầng cảnh giới quả thật nhân gian vưu vật mang về không ăn thiệt thòi lên không được làm giá cả có thể đàm huyết ảnh lâu tứ công tử một lòng báo thù tư chất bất phàm Nếu là có thể giúp hắn thượng vị Huyết ảnh lâu liền là của ngài tư nhân đồ vật Nhìn chúng trực tiếp mang đi Giá bán xè Hạ cực theo tô vũ đi tại trong chợ đêm Gào to tiếng quả thực là dọa người Tô vũ đột nhiên hỏi Nam Bắc Ngươi làm sao cảm giác là lạ Là cũng nhìn không thuận mắt sao hôm nay ngươi yên tâm điểm Ta mua cho ngươi hai phần đơn Hì hì Hạ cực đi ở nơi như thế này Chỉ cảm thấy đáy lòng áp hàn Trước đó xem long tượng quân Đường lam liền đã đủ trái tim băng giá Lúc này thấy này chút còn chưa dạy dỗ tốt Còn có tôn nghiêm người bị giam tại trong lồng Trái tim băng giá càng là gấp bội Hắn sẽ không tiếp nhận loại sự tình này Cũng sẽ không đi thói quen loại sự tình này Đây là hắn thân làm người danh giới cuối cùng Tô Vũ bọn hắn cũng là người Tô Vũ một mặt mờ mịt Sau đó khóe miệng nhích lên một cái Phát ra một tiếng chế xếu tiếp theo muốn cười to Không chờ nàng bật cười Hạ cực đã đi ra Hạ cực đi không chậm Hắn sợ chậm liền không nhìn được muốn giết người Tô Vũ đuổi kịp nói Nam Bắc Ta và ngươi nói Bên ngoài bây giờ là sát kiếp Nếu như bọn hắn ở lại bên ngoài Tám chín phần mười không chết cũng bị thương. Nhưng đã đến nơi này. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng còn có thể sống bên trên một hai trăm năm. Nếu như tự thân tư chất tốt, lại đụng phải chủ nhân tốt, nói không chừng có thể sống càng lâu. Vậy ngươi nói. Đây là tốt. Vẫn là không tốt bọn hắn nếu có thể lựa chọn. Sẽ không lựa chọn bị nhút ở trong lồng mua bán. Nam Bắc. Ngươi cùng tất cả mọi người không giống nhau Tại đây bên trong Không có người tô ra xem nói như vậy Phải không hạ cực hỏi lại một tiếng Trong tay bạch đao khẽ múa đáp ở đầu vai Đi về phía trước Tô vũ nhìn xem bóng lưng của hắn xứng sờ Cuối cùng hai quả đấm hung hăng nắm chặt Lầm bẩm nói Phong Nam Bắc Ta hảo tâm đối ngươi Ngươi vậy mà như thế đối ta Hạ cực phía trước đi Hắn gặp cùng đi Tân Vong Thuật. Tân Vong Thuật đang theo tải một cách khác người tô ra bên cạnh người tại cười há há lấy. Hắn gặp xa ly tử đạo sĩ, đạo sĩ đã thích ứng chính mình hơn người một bậc thân phận. Hắn lại gặp yến linh, yến linh thoạt nhìn hết sức không thích ứng, nhưng cũng đang cố gắng dung nhập này trong không khí. Hắn bỗng nhiên cảm giác ra một loại tâm linh bên trên cô độc. Phản phất là đứng tại một tòa đảo hoang. Rõ ràng chung quanh người đến người đi Nhưng đều là qua mà không quay lại hải lưu Cùng hắn không phải người một đường Phong đại ca đang nghĩ người thời điểm quen thuộc mà mang theo tiếng khóc thanh âm theo nơi nào đó truyền đến Hạ cực sườn sốt một chút Thanh âm kia lại vang lên Là người sao? Phong đại ca hạ cực xác nhận hướng đi Hắn theo tiếng quay đầu Chỉ thấy tại cách nhất trọng biển người bên ngoài một cái dán vào phù lục lồng bên trong có cái thiếu nữ đang đổ lót chuồng tại ngó tay đang khóc lóc gọi mình là quan thuần nhi đồng một trong lồng quan tổn đang ngồi trong góc sắc mặt trắng bệch hiển nhiên là cùng người đánh nhau qua sau đó bị thương lồng trước thương nhân đang hô to lấy địa bảng để nhất thân huyên muội có thể làm ấm giường nhưng nhìn nhà bên cạnh có người đang nhìn trêu chọc nói Mới địa bảng thứ nhất Mang đi ra ngoài rất nhanh liền chết A ta liền mua nữ nhân này Thương nhân kia nói Đây là không có học tập huyền công địa bảng thứ nhất Hắn thiên phú cũng không tệ Trở về luyện huyền công Lại cho ăn chút đan dược liền mạnh Hạ cực nghiêng đầu nhìn một chút tô vũ Tô vũ cũng đã nhận ra này kỳ lạ tình huống Hai người tầm mắt kỳ lạ tiếp xúc một thoáng Hạ cực có ý tứ là giúp ta mua quan thuần cùng quan tổn. Tô vũ có ý tứ là ổ người quen của ngươi. Ngươi còn không phải muốn mua. Vậy ngươi còn đối với ta như vậy tới nói hai câu lời hay. Hướng ta bồi cây không phải. Hạ cực hô tô sư tỉ. Tô vũ làm không nghe thấy. Hạ cực cũng không nói thêm lời. Hắn trực tiếp hướng về kia thương nhân đi đến. Tô ra thương nhân nhìn xuống hắn. 50 kích phân là có thể lính đi. Hạ cực nói, thiếu có thể chứ tô ra thương nhân đối với mình người cũng là cũng không hà khắc. Mà lại hắn nhìn thấy thiếu niên này cùng hai vị kia tựa hồ còn quen biết. liền đang do dự. Tô Vũ tại sao nhíu mày nhìn xem. Nữ nhân cực lên khí đến. Người nếu là không an ủi. Nàng liền sẽ theo ôn nhu phục nữ biến thành điêu ngoa đàn bà đanh đá. Nhưng hạ cực cũng không tính đi an ủi hắn cùng tôi vũ quan hệ cũng không sâu, cũng không có ý định có quan hệ gì, không giúp liền không giúp đi. ngay tại rằng co thời điểm cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười mở tiếng cười. ta thay hắn trả tiền, hôm nay hắn tại chợ đêm hết thảy chi tiêu, ta đều tính tiền. mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cách khuôn mặt âm nhu mỹ nam tử đứng tại chợ đêm cửa vào. hắn tư nghi bất phàm. Quanh thân tràn ngập khổng lồ khí tràng, dậm chân ở giữa, dường như một đầu trao liệm cửa thiên băng tuyết cử long. Khí chất lãnh ngạo, khí phách mạnh mẽ, khiến cho người e ngại, lại nhìn không được tin phục. Băng đế trở đêm mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, sau đó rồn dập hành lễ. Tuy nói trong gia tộc cấm chỉ tư đấu, thân là băng đế cũng không có khả năng trước mặt mọi người đi đánh giết một vị nào đó tử đệ. Nhưng thân là tô ra duy nhất đế quân Băng đế tô băng huyền vẫn là hết sức bị người kính ấy Phạm hắn đi qua chỗ tất cả mọi người tất cả đều cúi đầu Mà quanh người hắn tản ra mạnh mẽ khí tức Này khí tức khiến cho tù trong lòng cường giả đều an tính lại Băng đế đi qua ồn ảo chợ đêm lập tức không ồn ảo Băng đế đi tại trong chợ đêm cái kia trước mặt thiếu niên cất giọng nói Phong nam bắc tô băng huyền Băng đế nói, ngươi quả nhiên thú vị, bất quá không cần khẩn trương, ta tới là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu Nói xong, hắn đi đến bên cạnh người, nói khẽ, ngươi mới đến mấy ngày, không nên nhanh như vậy tuyển định trần doanh Đợi cho đi qua, vừa lớn tiếng nói chơi thích hơn, ta để cho người ta tới đón ngươi, mời ngươi uống một chén Hạ cực vô phương cử tuyệt, cũng không có lý do gì cử tuyệt, băng đế đã đi xa Hắn lại nhìn về phía trước mặt thương nhân Thương nhân kia nói thẳng Ta huấn luyện tốt Sau ba tháng cho Nam Bắc Huyên để đưa qua Hạ cực nói Không cần mở ra chiếc lồng là được rồi Cái này Thương nhân muốn nói này không hợp quy củ Nhưng nhớ tới thiếu niên này vậy mà đáng giá băng đế xuống chàng trả nợ cho hắn Thật sự là bất phàm Thế là đổi lời nói nói Cái kia không huấn luyện trở đêm giải tán lúc sau, ta dẫn bọn hắn đi đi cái thủ tục lên ấm ký, liền đưa qua. Hạ Cực biết đây đắc là nhượng bộ lớn nhất, hắn nhìn về phía trong lồng hai người ủy khuất. Quan vẫn nắm bắt quyền, trầm giọng nói, "Phong huynh, đa tạ." Quan thuần rủi rủi mắt nước mắt, đỏ mắt nói, "Tạ ơn Phong đại ca." Thương nhân kia giễu cợt nói, "Huynh đệ đại ca cũng là các ngươi có thể gọi đổi giọng gọi chủ nhân đi." Hạ cực truyền âm cho hai người trở về rồi hãy nói. Về sau, liền trực tiếp rời đi. Hắn đi một vòng, lại không thấy đến người quen. Tô Vũ cũng không có lại đi theo. Tựa hồ hai người quan hệ đã chặt đứt. Hoặc là bởi vì nàng sinh khí. Hoặc là bởi vì băng đế xuyên cớ. Nếu là tại bên ngoài, hạ cực an ủi một tiếng vô cùng đơn giản nhưng ở tô gia. Hắn không muốn cùng không tất yếu người nhấc lên quá sâu quan hệ, cho nên tô vũ không đến, dạng này tốt nhất. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Chính mình sở dĩ có thể tại đây bên trong. Là bởi vì dùng thân phận giả. Mà thế giới chân thật bên trong. Hắn bị định nghĩa làm gì số. Cùng thế gia triệt để đối lập. Điểm này vĩnh viễn không thể bởi vì mặt ngoài một chút hài hòa. Liền quên. Đi ra chợ đêm. Hắn ngồi vào bên hồ, tinh quang hồn ảo, ánh trăng cô độc, bạch đao cắm tải bên người suốt trong đất bùn. Chuyến này trình độ khó khăn đã vượt xa hắn mong muốn, nhưng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hào hùng. Dù vậy, thì tính sao hắn vô phương liên hệ với Hạ Tiểu Tô? Hạ Tiểu Tô đoán chừng cũng không cách nào liên hệ với hắn. Như vậy, liền tin tưởng lẫn nhau tốt. Hạ Tiểu Tô là muội muội của hắn, không phải sủng vật của hắn. Chỉ có sủng vật mới cần bị tinh lòng chiếu cấu cả một đời. Hắn tin tưởng muội muội của mình, tin tưởng một cách khao khát thiên hạ đại đồng nữ hoàng không phải là sủng vật. Không bao lâu, chín đầu hắc sao lôi kéo xa hoa bay liến rơi sau lưng hắn, người đánh xe là cái cô gái áo đen. Băng đế để cho ta tới tiếp ngươi. Được, Hạ Cực lúc này mới đứng lên, đập sợ trên thân bụi đất. Cô gái áo đen chợt hỏi Ngươi biết tại sao mình có trọng yếu không cũng không đợi hạ cực trả lời Nữ tử nói thẳng Bởi vì ngươi 18 tuổi Nhớ kỹ Nơi này so với ngươi còn mạnh hơn người còn nhiều Rất nhiều Chỉ bất quá có một số việc chỉ có người tuổi trẻ mới có thể đi làm Tuổi trẻ là tốt Nhưng không muốn kêu căng Ngươi còn có hơn nửa đời người muốn ở chỗ này qua Nên cuối đầu lúc cũng không cần nghệnh đầu Ngươi sở dĩ có thể đứng ở một vài đại nhân vật trước mặt Là bởi vì ngươi tuổi trẻ Hạ cực hỏi Ngươi so với ta mạnh hơn sao cô gái áo đen cười cười Vẻ mặt ở giữa tràn ngập tự tin Này tự tin đã cấp ra đáp án Hai người chợt im lặng xuống tới Hai bên đều thấy được bên hông đối phương đau Đều là đau khách Đau không thứ hai Hai người lại đụng nhìn lần thứ hai. Tâm mắt tiếp xúc nháy mắt, đao liền đã ra khỏi vỏ. Không có pháp tướng, không có chân. Khí, không có có lực đảo, đây là thuần túy nhất tốc độ. Đến loại trình độ này, tốc độ dựa vào là tâm. Tâm vô tạp niệm, tâm có ý chí, đao cũng nhanh. Tương phản, thì chậm. Nhanh chậm ở giữa liền là tử vong. Thời khắc sinh tử cũng có thể là linh điểm lẻ loi một giây. Cô gái áo đen đao còn giữa không chung, hạ cực bạch đao đã chống đỡ tại nàng trên cổ. Đây không phải sinh liều chết, cho nên hạ cực chậm rãi thu đao, nữ tử cũng thu đao. Hai người lại đụng liếc mắt. Ánh đao như rồi tuyết. Mạnh mẽ vô cùng chân khí. Kinh đảo hốn tạp hốn tạp tại trong đao. Vạch ra hai đảo hoàn toàn tương phản quý tích. Sau đó đều biến mất tại trong không gian. Nhất niệm về sau, đao cùng đao chạm vào nhau Oanh như sấm nổ vang lên, ồn ảo muốn đâm phá màng nhĩ hạ cực trong tay bạch đao hiện ra Mà cô gái áo đen trong tay đao đã bị chém bay Ao ao ao Đao giữa không trung xoay chuyển vài vòng Rơi xuống đất Thân đao không thể tả phụ tải cách kia lực lượng mạnh mẽ Phát ra thanh thúy tiếng vang Vết sản xuất hiện Tiếp theo triệt để đập tan cô gái áo đen ngốc tại chỗ. Trong mắt tự tin cũng cùng theo một lúc vỡ vụn. Hạ cực theo nàng bên cạnh người đi qua, lên chính dao bay liến, nhẹ giọng nói câu, làm phiền. Hoàng huyên vạn tuế không năm chương 122. Yến không tốt Yến tam trọng thiên. Núi cao kéo dài như mãng xà. Lao vụt tửa như voi. Vô biên vô hạn. Không biết mấy ngàn vạn rơi. Nhưng mà trung quy là dưới chân chi cảnh. Hắc sao lôi ghéo bay liến đằng trong mây biển, mây tầng tầng lớp lớp, xa cách thiên lý trên dưới vạn trượng. Hạ cực ngồi tải bay liến bên trên. Chỉ thấy chín đầu mặt hắc sao long tại thôn vân thổ vụ ở giữa đi nhanh. Thỉnh thoảng có trang viên rơi vào dưới chân. Sau đó dần dần đi xa. Bực này cảm thụ so với ở nhân gian trèo lên một lần tuyệt đỉnh bế nghế thiên hạ nhỏ càng thêm rung đồng gấp 10 gấp trăm lần. Đến cực bắc. Một tòa màu vàng kim đế điện tỏa lạc tại cao nhất đám mây. Nơi đây nhìn xuống toàn bộ tam trọng thiên. Không có càng cao. Ngửa đầu lại nhìn. Không có mây trắng. Nơi đây liền là tam trọng thiên chỗ cao nhất. Cũng là băng đế chỗ ở. Hạ cực đi xuống bay liễn. Trước cửa điện có tô ra để tử dẫn hắn tiến vào. Điện bên trong đang ở cử hành thịnh yến. Tô băng huyền ngồi ở giữa. Hai bên nam nam nữ nữ đang ăn uống linh đỉnh. Đang bàn luận cái gì? Này chút nam nữ tư thái dáng vẻ đều là bất phàm. Ăn nói cũng đều không tầm thường. Rõ ràng đều không phải là người bình thường. Tô băng huyền rõ ràng là mời hạ cực đến. Nhưng nhìn người tới chẳng qua là đưa tay chỉ một bên Bên trái cuối cùng còn có một cái chỗ trống Hiện nhiên là vì hắn lưu lại Người hầu mang theo hạ cực nhập tỏa tiên quả quỳnh tương chân tu Rất nhanh đều đưa lên Hạ cực lơ đến Lúc này mọi người thảo luận chính kích liệt Tô băng huyền nếu như lúc này tới tận lực giới thiệu hắn Hoặc là nói chuyện cùng hắn Đó mới là phá hủy bầu không khí Hắn vào chỗ về sau Mới nhìn một chút người chung quanh Rõ ràng nơi này lại không hoàn toàn là người tô ra Thậm chí không hoàn toàn là nhân loại Lại có yêu Này yêu vẫn là yêu hồ Nàng không chút nào che lấp Kéo lấy 5 cái lông sủ cách đuôi Đang ngồi ở phòng khách thượng thủ Bên hông cất một cái lớn hồ lô rượu Sắc mặt đỏ hồng Mặt mày phong tao tận xương Lại cứ vẻ mặt rồi lại thanh lánh vô cùng Như là hỏa diễm dẫn tâm viên ý mã bơm bướm, bướm nhóm mong muốn đánh tới, nhưng lại như băng sơn tránh xa người ngàn dặm, cho người ta cực độ khao khát, lại lại sâu sắc thất lạc. Tiếp theo tự ti cảm giác, hạ cực biết một đầu cách đuôi cần 400 đến 600 năm mới có thể tu luyện được. Năm đuôi, ít nhất là hai ngoài ngàn năm lão hồ ly tinh. Nàng sắc thực có khả năng cao ngạo đến xem thường bất luận cái gì người mà hộ ly tinh này nhìn qua đạo lý đối nhân xử thế, đùa bỡn qua thư sinh sợ là có thể xếp thành hàng dài, yêu tại bên ngoài, căn bản không bị thiên hạ dung thân. thậm chí hắn nhớ ký hắc hồ vương sát sinh nói qua, chỉ hầu chu khảo viết qua một bài văn chương, nói là xúc sinh liền nên có tự mình hiểu lấy, liền nên tại núi sâu giấu nấp ký, nhưng ở tô ra. Này Pháp tắc tựa hồ liền không thích hợp rồi hả vẫn là nói Yêu tộc cao tầng cũng đã sớm vào thế gia yêu nhưng thật ra là thế gia ám tử những yêu tộc này lão tổ nếu như xuất thí Như vậy thu phục tiểu yêu nhóm còn không phải vài phút sự tình mới cầu thả ba năm hạ cực Thà rằng đem thế gia nghĩ càng mạnh hơn một chút Dù sao thế gia khả năng bố cuộc một vạn năm Một vạn năm chuyện gì không làm được đoán không phải chân tướng chỗ nghe đều nói xạo. Cái kia hồ yêu cảm nhận được ánh mắt của hắn. Mê người mà băng lãnh cáo bị nhãn liếc mắt nhìn hắn. Nếu là người bình thường. Cái nhìn này có thể làm cho hắn triệt để mê thất. Có thể đem hồn phách của hắn đều câu đi. Nhưng hạ cực vẻ mặt thư thái. Chẳng qua là bình bình đảm đảm đối liếc mắt. Sau đó liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Yến hội nhân vật chính còn không phải này hồ yêu Mà là một tên khác đang trầm rãi Mà nói hoa y tài nữ Hoa y tài nữ hỏi Đạo chi làm vật huyền diệu khó giải thích Người sở dĩ không thể như thiên địa Tự nhiên như vậy lâu dài Cũng là bởi vì không thể tuân theo Tự nhiên quy tắc Nếu như có thể thiên nhân hợp nhất Như vậy hóa thân tự nhiên một bộ phận Là có thể trường sinh Như vậy Thiên là cái gì chư vị như thế nào xem ngày này một bên có người trả lời Thiên có không thay đổi đồ vật Nếu như có thể dùng này không thay đổi đồ vật đi luyện thành tiên đan Sau khi dùng Người liền cũng có này không đổi đặc tính Chẳng phải là cũng có thể là trường sinh còn có người đáp Thiên minh mông mịt mờ Khó mà đo đạc Nhưng chỉ cần thời khắc nhìn xem ngày này Cuối cùng sẽ có một ngày có thể ngộ ra đại đạo Hoa y tài nữ, ta trong núi ngồi xuống trăm năm, xem ngày này, nhưng càng nhìn là không Có người trả lời Tại hạ coi là Thiên địa bản không Tâm như là theo chân sống Chẳng phải là cũng là thượng hạng chỉ bất quá thiên địa thích ứng này loại trống sống Cho nên vạn vật dẫn đến Nhưng mà người nhưng không có thích ứng Cho nên chỉ cảm thấy không hư tịch liêu Trọng điểm ở chỗ thích ứng Người còn lại nói Không sai Chính là thích ứng Giống như ta tô ra huyền công Long khí há lại thân thể phàm thai Có thể tu luyện ta tô ra dùng huyết mạch làm dẫn Chính là đang cố gắng thích ứng cái môn này huyền công Chỉ cần thích ứng Như vậy thì là đại thành liền có thể đắc đảo Ngoại trừ thích ứng Còn cần đuổi theo Thời khắc đi khổ tư Thời khắc nhắc nhở chính mình đạo tồn tại Chúng ta đều chẳng qua là sống ở đảo bên trong mà thôi. Chỉ có ý thức được nói. Mới có thể chân chính lính ngộ được nói. Mọi người nghị luận ẩm ý. Hạ cực chỉ cảm thấy này nghị luận nhàm chán đến cực điểm. Hắn theo trong những lời này nghe không được có ít tin tức. Liền hơi hơi quét qua. Đem những này người ghi lại. Cũng xem như khiến cho hắn đối với tô ra hiểu rõ càng nhiều một chút. Sau đó... Hắn liền không lại đi nghe này chút cái gọi là luận đạo, chẳng qua là ngồi ở một bên, lặng lặng uống rượu. Huyên náo bị hắn tách rời ra. Giữa đất trời, chỉ còn lại có hắn một người, rộn rộn ràng ràng, cũng là thoảng qua như mây khói. Bỗng nhiên, một thanh âm lúc trước truyền đến chính là cái kia lến hội nhân vật chính tài nữ. Vị này nhập tỏa đến nay, chính là không từng nói một câu. Có thể là đối với chúng ta thảo luận không vừa lòng đâu Tô Băng Huyền nói Vân Tổ Lúc này là ta gia tộc mới từ bên ngoài triệu hồi tử để một trong Phong Nam Bắc Tất cả mọi người lập tức yên tính trở lại Rõ ràng cảm thấy dạng này người căn bản không xứng cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi Tô Băng Huyền ngừng tạm, Mới tiếp tục nói Nhưng vị này Phong Nam Bắc chỉ tốn 3 canh giờ Liền đem tiểu hắc long khí tu luyện đến tầng thứ 5 Có thể là thiên tài ghê gớm Mọi người trầm mặt xuống Có người hỏi huyết mặt độ tinh khiết khảo thí như thế nào Tô băng huyền nói trung hạ Hai chữ vừa ra Mấy người chính là cười cười Cũng không nhiều lời Người nơi này đều là cất giấu tâm tư người Bọn hắn tự nhiên đoán được tên này làm phong nam bắc thiếu niên Vì sao có thể xuất hiện ở chỗ này Sau 3 tháng đế sư vị trí bên ngoài chỉ có 35 tuổi trở xuống người tô ra mới có thể ra đi Hắn có thể ở chỗ này Bất quá là bởi vì tuổi trẻ thôi Biết vì này người xa là thân phận Mọi người cũng không có phản ứng ý nghĩ của hắn Liền là chuẩn bị tiếp tục thảo luận Tô Băng Huyền nói Nam Bắc Nghe nhiều một chút Vô luận nghe hiểu được vẫn là nghe không hiểu Trước ghi lại Đối ngươi cũng là có chỗ tốt Có một tên người cười nói Hắn còn trẻ Hắn không nói nửa câu sau hơn phân nửa là nghe không hiểu Cái kia được xưng là vân tổ tài nữ Cũng không để ý tới nữa hắn Cái kia năm đuôi yêu hồ Cũng không nhìn nữa hắn Hạ cực nhẹ cười khẽ âm thanh Chúng người vì thế mà choáng váng Đầu kia hốn tạp hoa Dâm thiếu niên khóe môi nhích lên Kiệt ngạo khí theo này nhích lên Tựa như cử long phá băng đằng uyên mà ngẩn đầu. Đổi lại người bình thường. Có lẽ liền bỗng nhiên cảm thấy mình quả thật thấp nhất đằng. Khiêm tốn đi lắng nghe nơi đây thảo luận. Sau đó cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong đó. Nếu như gặp phải cùng ý nghĩ của mình khác biệt. Bản năng liền sẽ phủ quyết chính mình đổi lại thần võ vương. Có lẽ sẽ trực tiếp đứng dậy rời đi nhưng phong nam bắt lại sẽ không. Hắn kiệt ngạo. Cô cuồng, Thoải mái. Đao không thứ hai. Đao của hắn mới là sắc bén nhất cây đao kia. Đao tức là nói. Đi tin phục người khác nói. Cái kia chính là điếm ô đao của mình. Hắn bây giờ là phong Nam Bắc. Mà nếu muốn ra mặt. Một vị cất xấu là không được. Ngươi nếu không ương ngạnh. Há sẽ có người cho phép ngươi hung hăng cản quấy trong gia tộc. Khiêm tốn thuận theo. Chỉ có thể làm từng bước. Hắn đợi không được làm từng bước. Vậy liền đa chú định muốn cùng rất nhiều người xung đột. Càng là xung đột hắn cũng càng là ra thích. Ngược lại đập vào mắt toàn là địch nhân. Mà hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất bay lên đến cao nhất. Vậy thì nhất định phải ngang ngược. Nhất định phải cùng bất luận cái gì người cũng khác nhau. Vân Tổ nói. Người này hậu sinh tiểu bối. Có thể là có cái gì khác biệt ý nghĩ hạ cực chậm rãi nói. Tương cứu trong lúc hoàn nạn. Không bằng cá quay về nước. Quên. Đi chuyện trên bờ. Hắn đứng lên. Rời đi ghế. Đi hai bước. Lại quay người nói một câu. Muốn nhờ dùng nói. Không bằng quên đi tại đảo thuật. Nói xong hai câu. Hắn khẽ hử nhẹ âm thanh tay trái đè ép bạc đao ra bên ngoài đột nhiên đi đến. Phú quý huyền thế như bụi bẩm. Thiên cung tiên nhân lại như thế nào ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. chúng ta há lại bồng hao nhân. Cỏ dại đều là ti tiện cỏ dại, nhưng ta không phải là, bất cứ lúc nào, đều không phải là. Nhìn xem hắn ra cửa, một người hử lạnh nói cuồng vọng tự đại người còn lại nói, không biết trời cao đất rộng. Tô băng huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Năm đuôi hồ ly tinh cũng là có nhiều thú vị mà nhìn xem thiếu niên kia đi xa Nàng không nghe ra thiếu niên này đang nói cái gì Nhưng tính cách này thật sự là thú vị nhiều Tốt nhiều năm không gặp qua thú vị như vậy nam nhân Nàng trống cằm nghiêng đầu Lộ ra mỉm cười Vân tổ chúng ta tiếp tục Không cần bị này đám tiểu bối huếp hưng Dù sao vẫn là người trẻ tuổi Khiến cho hắn đi nhị trọng thiên chính là mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà. Cái kia được xưng là vân tổ hoa y tài nữ thật là ví như nghe thấy. Nàng ngây ngẩn cả người. Nhẹ nhàng phản phục lặp lại cái kia hai câu nói. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Không bằng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ muốn nhờ dùng nói. Không bằng quên đi tại đạo thuật nàng bỗng nhiên vẻ mặt chìm xuống. Kẻ này. Không đơn giản. Nghe được này hoa y tài nữ nói như vậy Những người còn lại mới buông xuống kêu căng Tới tinh tế nhận thức câu nói này Nhưng nhưng vẫn là như lọt vào trong sương mù Không rõ ý nghĩa Có người hỏi Vân tổ Lời này giải thích thế nào cái kia hoa y tài nữ suy nghĩ chốc lát chậm rãi hỏi một câu Cá vì sao tương cứu trong lúc hoạn nạn cũng không đợi đáp lại Nàng tiếp tục nói Chỉ vì cá bị nhốt tại mặt đất, sắp làm chết, cho nên mới lẫn nhau tới gần. Tương ha dĩ thấp, dùng cách này tới kéo dài thỏ nguyên. Nhưng cá nếu là ở trong nước, có thể gặp được tình huống như vậy người vấn đảo cầu đảo lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nói. Chẳng lẽ không phải cũng như lục địa chi cá nhưng mặc dù lại thế nào nghiên cứu thảo luận, cũng bất quá là kéo dài thỏa nguyên, mà chưa từng chân chính tìm được đại đạo. Tương phản, nếu là đã ở đại đảo bên trong, đó là ngay cả đảo là cái gì đều không biết. Cá cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ, người quên đi tại đảo thuật. Có người nói, chúng ta không phải là không có tìm được nói, cho nên mới nghiên cứu thảo luận. Vân Tổ lắc đầu, ngươi tướng. Này Phong Nam Bắc chi ý. Ta đại khái là hiểu rõ. Giống cùng Thiền Tông thấy tháng quên chỉ. Lên bờ vứt bỏ mẹ Nếu là tâm tâm niệm niệm khi nhớ lấy Ngược lại là như cá tại bờ Không vào được sang hồ Như người tìm đảo Vào không được đại đảo Mọi người không khỏi trầm mặt lại Năm đuôi nghe như thế Một phiên phân tích lập tức cũng hiểu rõ Nàng càng là đôi mắt đẹp liên tục Vân tổ nói Còn mời băng đế mời về hắn nhập tỏa Là chúng ta hiểu lầm kẻ này Tô băng huyền vẻ mặt lói lên Một việc dị dạng cùng sát cơ nhưng rất tốt che giấu xuống, cười vỗ vỗ tay, đi sau cùng lập tức đi ra một danh nữ nhân, nữ nhân này mới đi ra khỏi trước mắt mọi người chính là sáng lên, không giống với năm đuôi đẹp đẽ quyến rũ, nữ nhân này khéo léo đẹp đẽ, sở sở động lòng người, khí chất lưu nhã, thanh thuần không tầm thường, mà lại nàng tựa hồ cực kỳ thông hiểu thân là nữ nhân ưu thế. Thân là nam nhân khao khát. Mọi cử động để cho người ta nhìn không được vé mắt đi xem. Tô băng huyền truyền âm nói, như mộng tuyết, đi phủng dưỡng tốt phong Nam Bắc. Đồng thời, hắn cất giọng chân thành nói thỉnh Nam Bắc huyên để mời lại. Như thế, mặt mũi cũng cho đủ. Như mộng tuyết đi ra yến hội, đi tới cửa bên ngoài thiếu niên kia bên cạnh người, nhẹ nhàng quát lên công tử. Nàng trong thanh âm cất giấu nói không hết nhục. Nói không hết quỷ khuất. Chẳng qua là hai chữ. Liền có thể dẫn xuất nam nhân đáy lòng mãnh liệt nhất ý muốn bảo hộ. Nhưng bất luận cái gì người đều sẽ não bổ ra một bức tranh. Đây là một cách đáng thương mỹ nhân. Chỉ có chính mình có thể cứu vứt nàng. Như mộng tuyết như đang cầu xin lấy hắn thỉnh bồi mộng tuyết mời lại có được hay không van ngươi. Hoàng huyên vạn tuế năm chương 123. Ảnh tại người trước yến hồi về sau. Khách khứa tan hết. Giao long bay liến từng cái phá không trong mây đi xa, hạ cực cũng bị một cỗ bay liến đưa trở về. Trong điện chỉ còn lại có ba người, Băng Đế, Vân Tổ, Ngũ Vĩ. Vân Tổ hỏi, Băng Huyền chuẩn bị thu hắn sao? Băng Đế chẳng qua là mỉm cười nhưng không nói lời nào. Vân Tổ nói, chính là liền lão thân đều muốn giấu diêm sao cũng được. Kẻ này như không thể nhận nhanh chóng ngoại trừ, bằng không nhất định là đại địch của ngươi. Ngũ Vĩ cười hắc hắc, ta xem này tiểu lang quân đẹp đẽ vô cùng. Tại hai người này cũng sau khi rời đi, một bóng người khác sầm chân đi vào này Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện. Hắn ngẩng đầu nhìn đến đại điện cuối băng đế, ánh mắt toát ra một cách tự nhiên cung kính. Tô Băng Huyền là hắn từ nhỏ tôn kính nhất, sùng bái nhất nam nhân. Hắn hơi hơi cúi đầu, Hành lễ nói, gặp qua đế quân, băng đế thanh âm lo lắng. Hỏi, huyền tông tu luyện như thế nào Phật đảo nho ba nhà tinh yếu lại xem như thế nào tiểu hắc long khí đem vào tầng thứ 9. Trong vòng 3 tháng có thể triệt để đột phá. Phật đảo nho ba nhà chi thuật đều tại tâm ta. Đế quân không cần lo lắng. Lần này ngươi đối thủ lớn nhất ta đã tìm được 3 tháng ta sẽ giúp ngươi. Đối thủ lớn nhất người nào Tô Băng Huyền nói. Ngươi không cần phân tâm. Đối thủ là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cần siêu việt chính mình. Sau ba tháng cần phải thu hoạch được tân quân đế sư tư cách. Thân ảnh kia trầm mặt một lát. Đột nhiên nói. Cái kia tô ý cũng cả gan khẩn cầu đế quân chớ quấy nhiễu ta đối thủ kia. Tô ý tưởng muốn chẳng qua là một trận công bằng quyết chiến. Ta biết rồi. Chuyên tâm tu luyện đi. Tạ đế quân. Tên là tô ý tô ra bản ra thiếu niên lui xuống. Tô băng huyền lắc đầu. Hắn chẳng qua là dỗ dành dỗ dành thiếu niên này. Công bằng công bằng có thắng bại có trọng yếu không có thể kéo đối phương nhiều ít. Liền kéo đối phương nhiều ít. Có thể làm cho đối phương ít đi một bước. Liền tuyệt sẽ không khiến cho hắn nhiều đi nửa bước. Thắng bại nhất định tranh. Cũng không phải vô cùng đơn giản hai người mặt đối mặt quyết đấu Mặc dù vô phương ngăn cản đối phương Vậy cũng muốn làm cho đối phương có thể nhiều khó chịu liền nhiều khó chịu Huống chi coi như hắn nghĩ muốn công bằng Tô Nguyệt Khanh cái kia biểu tử cũng sẽ không đáp ứng Hạ cực trở lại trên mây phủ để lúc đường lam đường hồng chính là khẩn trương nói Chủ nhân trưởng công chúa tới Biết hắn theo hành lang gấp khúc đi vào căn phòng vừa muốn đốt đèn trong phòng bỗng nhiên truyền đến như mèo mềm nhu thanh âm đừng hạ cực vẫn là đi đốt đèn nhưng một đạo tàn ảnh đã lướt đến nhẹ nhàng đè xuống tay của hắn bỗng nhiên tới gần chính là liền hô hấp sóng nhiệt đều có thể phun tại trên gương mặt hai người ngắn ngồi trầm mặt dưới này nháy mắt an tĩnh bên trong lại nổi lên vô hạn kỳ gì mập mờ tới ngồi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thanh âm như vuốt mèo trêu chọc thân tình đầu. Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi muốn bỏ tháng Khanh mà đi sao? Hắn là băng đế, hắn mời ta, ta không thể không đi. Ta liền biết, ngươi không phải người như vậy. Trong bóng tối, tiếng hít thở kia đột nhiên thư trầm lại, giống như là một cách tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy Lang Quân tiểu thê tử. Khi lấy được phu quân chưa từng vứt bỏ nàng khẳng định Cho nên mới nắm cái kia viên nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống Ngươi tiệc tối ăn no chưa bọn hắn có hay không khi dễ Ngươi có hay không xem thường ngươi có hay không nhường ngươi chịu một chút ủy khuất hạ cực đáy lòng sinh ra vô cùng cổ quái cảm xúc Biết rất rõ ràng đây là giả Nhưng lại sinh trưởng công chúa diễn quá chân thực quá đầu nhập Bỗng nhiên ở giữa Hắn thấy một đoàn ôn hương Nguyễn Ngọc như là con mèo một dạng chui vào trong ngực hắn. Hắn thân thể lắc một cái, muốn bắn ra cái này ấm áp mèo. Nhưng vuốt mèo sao mà sắc bén, giống như nắm lấy cây, làm sao cũng rơi không đi xuống. Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu Thanh âm chuyển đến. Hắn nhất định hứa hẹn cho ngươi rất nhiều thứ. Hắn phải thắng. Cho nên hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào sử dụng đủ loại thủ đoạn. Nhưng ngươi vô luận tin hay không? Ta đều phải nói cho ngươi. Tô băng huyền hắn đã có ứng cử viên. Đó là một cách gọi tô ý bản ra thiên tài. Ngươi có thể đi hỏi hắn, hắn nhất định sẽ không thừa nhận. Mèo con nhẹ nhàng nói xong. Nàng tưởng như hết sức sợ hãi. hô hấp rất nhanh. Mỗi một lần nhanh đều tải trêu đùa nam cực hạn của con người. Tải kích thích nam nhân mạnh nhất ý muốn bảo hộ. Hắn có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi Hắn không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi Tuổi trẻ Có cái gì không tốt tại sao phải phân biệt đối xử như ngươi như vậy nam nhân Chẳng lẽ không có khả năng nhất phi trùng thiên sao người khác không tin ngươi Ta tin Ngươi nhất định có thể làm được Ta tin ngươi cả một đời Thanh âm chân thành vô cùng như khóc như tố Hạ cực nếu không phải lực lượng tinh thần đủ mạnh Cơ hồ đều muốn bị cảm động. Hắn nếu là chưa từng đột phá mười một cảnh. Lúc này cũng đã đưa tay ôm lấy này con mèo nhỏ. Sau đó nói cho nàng yên tâm. Ta sẽ làm đến. Sau đó trở thành dưới quần của nàng chi thần. Đi ta bên kia ở, có ta ở đây, ba tháng này người nào cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hạ cực nói, ngươi như thật lấy ta làm bằng hữu, ta tự nhiên cũng sẽ không cô phủ ngươi. Ta sợ ngươi chịu ảnh hưởng, sau ba tháng, nếu như ngươi không thể cầm suốt toàn lực, như vậy. Sai một ly đi nhìn giảm thành bại liền trong nháy mắt. Ta sẽ không thất bại. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, cái kia gọi tô ý bản ra thiếu niên. Không nên đồng hắn. Mèo con cười khẽ, anh hùng đang thiếu niên, ôm mỹ nhân về. Hạ cực cổ quái nói trưởng công chúa lớn bao nhiêu mèo con, mười tám. Hạ cực cố ném nắm này từ xưng 18 tuổi trưởng công chúa ném đến bầu trời xúc động Bình tĩnh nói Ngươi cần phải trở về Cùng ta cùng một Chỗ bay liến đã chuẩn bị tốt Ta nếu là một cách cần phải dựa vào bảo hộ mới có thể thủ thắng người Công chúa yên tâm để cho ta đi đến thế gian làm đế sư sao hắn còn muốn nói nữa Nhưng một cái tay đã ngăn tại hắn trên môi Đừng nói nữa Ta tin ngươi Ta nghe ngươi, ta đi một mình, trong bóng tối, cái kia mèo con chậm rãi đi ra, nàng chân nhỏ dậm chân tải băng lánh mặt đất, ngân xa kéo phất qua mặt đất, đi tới cửa trước, nàng không thôi đẩy cửa ra, giống như đang đợi, nhưng mà nàng cái gì cũng không đợi đến, thế là lúc này mới phát ra một tiếng thăm thắm thở dài, cánh cửa quyết nhiên đóng lại. Hạ cực khoanh chân ngồi tại tại chỗ trên đầu gối để đó một thanh băng lạnh vô tình đao Hắn đột nhiên cảm giác được Hồ Tiên Nhi hắc hồ vương này chút hồ ly tinh so với thế gia người Quả thực là yếu phát nổ Tô Nguyệt Khanh ngồi bay liễn về tới lầu nhỏ Tiến vào trong phòng Ánh đèn chưa điểm Này trong tiểu lâu chỗ có một người cũng đã rời đi Mà lầu nhỏ như di thế chi châu tại đông phương Trung quanh đều là mây bay. Mà không còn gì khác trang viên. Nếu như theo càng rộng thì rác đi xem. Có thể mơ hồ nhìn thấy khoảng cách này lầu nhỏ có phần địa phương xa. Có sáu nơi phù không cung điện. Mỗi một chỗ cung điện đều là tối như bưng. Lộ ra không thể xâm lấn xâm nhiên khí tức. Giống như sáu đầu dấu ở trong mây lặng yên ngủ đông cử thú. Sáu tòa phù không cung điện, như là trúc tinh cùng Nguyệt vây quanh tiểu lâu kia. Đêm khuya đã mất người, Tô Nguyệt Khanh cẩn thận đẩy ra một cái mật thất, sau đó xuyên bò lên đi vào. Mật thất bên trong vậy mà có đồng thiên khác. Ánh trăng rủ xuống thiên mà rơi. Một cái tóc trắng nữ nhân đang nằm nghiêng tại trên giường. Nữ nhân này hình thể cùng Tô Nguyệt Khanh cực kỳ tương tự. Không, đây không phải tương tự, đây quả thực là giống như đúc. Xem một tháng, một tháng, hắn nếu như có thể nắm tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ 9, dù như thế nào, cũng phải làm cho hắn trở thành chúng ta người. Tóc trắng nữ nhân điên cuồng pho khan, nàng ngẩn đầu, lộ ra một khuôn mặt. Mặt mũi này dữ tợn, ưu sầu che kín nếp nhăn. Nàng bỗng nhiên hung hăng nói tới Tô Nguyệt Khanh rất nghe lời bỏ qua. Mặt Tô Nguyệt Khanh có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thăm dò. Cái kia tóc trắng nữ nhân đột nhiên đưa tay. Nhẹ nhàng bắt lấy Tô Nguyệt Khanh cái cầm. Nàng nhìn gương mặt này. Trong ánh mắt tràn đầy mê mẩn. Bỗng nhiên, nàng hung hăng nói cười Tô Nguyệt Khanh rất nghe lời lộ ra mê người cười. Tóc trắng nữ nhân lộ ra vẻ hưởng thụ. Giống như say mê tại tô ra để nhất mỹ nhân trong tươi cười. Nàng đã khô nhanh giống như vỏ cây tay êm ái mơn trớn gương mặt này. Nàng hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nhẹ giọng cảm thán, "Đẹp, thật đẹp, thật là đẹp." Tô Nguyệt Khanh duy trì lấy nụ cười, nhưng lại có chút cứng đờ. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia tóc trắng nữ nhân hai ngón chợt siết chặt, nhưng vĩnh viễn không nên quên chính mình là cái gì. Tô Nguyệt Khanh vội vàng cúi đầu, lễ bái mà xuống, nô tỳ Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên thân phận của mình. Tóc trắng nữ người vừa ý phất phất tay. Đi xuống đi. Một tháng sau lại đến báo. Đế sư sự tình. Tuyệt không cho sư thất. Hạ cực theo cái hộp ngọc bên trong cầm ra mật quyển. Từ đầu đến cuối. Nhìn kỹ. Một khỏa kỳ gì màu đen ghí năng châu phù hiện ở trong đầu hắn. Màu đen ghí năng châu đây là cái gì hắn tò mò từ lẩm bẩm nói. Nguyệt Khanh nói tiểu Hắc Long khí 6 tầng trở lên cần quan tưởng mật quyền phối hợp. Nhưng ta vô dụng này mật quyền cũng sớm liền đạp tới tầng thứ 9. Vậy cái này màu đen ký năng châu. Là cái gì đây hắn tinh tế đi thể hội viên này ký năng châu. Tích chứa trong đó lấy một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ý. Nếu như đơn độc sử dụng. Khẳng định là cái gì cũng không biết phát sinh. Hạ cực hơi suy tư, nếu đây là phối hợp tiểu hắc long khí sử dụng ta đây không bằng kết hợp với nhau nhìn một chút. Nghĩ đến đây. Hắn trực tiếp nắm màu đen ghi năng châu hốn tạp hốn tạp vào tiểu hắc long khí màu vàng kim ghi năng châu bên trong. Sau đó bắt đầu tinh tế thể ngộ. Bỗng nhiên ở giữa. Tay phải hắn cảm nhận được một cố cường đại bành chứng cảm giác. Như có một trái tim tại ba trong lòng bàn tay nhảy lên. Nhịp tim cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, bành, bành, bành. Này nhịp tim cực cường mà tràn đầy lực lượng, cách mỗi mấy phút đồng hồ mới có thể ầm ầm nhảy đồng đậy. Mỗi lần nhảy lên đều sẽ mang đến một cố cường đại đến cực điểm kình đạo, khí lưu dung nhập tay phải. Hạ cực bỏ mặt chính mình tay phải. Thiếu đi hắn chói buộc, tay phải như là giải khai phong ấm. Trong phủ đệ gì điểu, linh trì bên trong ngư nhi đều rồn dập yên tĩnh lại. Hạ cực thấy cái tay này bắt đầu bao trùm vảy màu đen. Lân phiến như tỉ mỉ nhất lân giáp từng tầng một sinh ra. Tiếp theo. xương cốt. Kinh mạch bắt đầu mở rộng. Rất nhanh. Tay phải hóa thành bộ đoàn lớn nhỏ. Lại nhìn thì là hóa thành cùng cả người hắn một kích cỡ tương đương. Sau đó mới chậm rãi dừng lại xoẹt xoẹt sẹt năm đạo lợi chảo theo hắn năm ngón tay ở giữa rúi ra. Đây là một đầu chân chính Hắc Long móng vuốt, mà theo tay này chảo xuất hiện. Toàn bộ buồng luyện tung mặt đất như gặp phải cử thú giấm đạp, lập tức bị mạnh mẽ uy áp mang theo hướng xuống. ầm ầm đình chảy mấy phần. Hạ cực cảm thụ được nguyên thần bên trong khí năng châu trạng thái, nói: Tiểu Hắc Long khí. Tầng thứ 10 hoàng huyên vạn tuế năm chương 124. Tẩu hỏa nhập ma hạ cực rất rõ ràng. Chính mình cũng không có một cách nào kỹ năng đạt đến 10 tầng. Hai khỏa giống nhau kỹ năng châu trồng chất chẳng qua là tăng lên phẩm chất. Chính mình sở dĩ có thể đi đến 11 cảnh. Là bởi vì tinh khí thần hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Lại tâm cảnh viên mãn. Cộng thêm một tia thời cơ. Mới chạm đến cực hạn. Cho nên tăng lên Chỉ bất quá tăng lên về sau Lại cũng không còn cách nào tìm được tiếp tục đi tới con đường Bất kỳ một cách nào cảnh giới đều là có khoảng cách Nhập cảnh chẳng qua là bắt đầu Mà muốn đạt tới cảnh giới tiếp theo Còn cần đi rất dài con đường Ví như hậu thiên tiên thiên đều là bốn trọng cảnh giới Nhưng vì sao để cỡ cực ý Thứ mười pháp tướng ngược lại là chỉ có nhất trọng cảnh giới đâu nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đạt tới ít người. Cho nên không có người sẽ đi làm tiếp phân biệt. Nhưng trên thực tế. Vô luận là đề cẩu cực ý cảnh giới vẫn là thứ mười pháp tướng cảnh giới. Đều là có rất nhiều tiểu cảnh giới. để thập nhất pháp thân cảnh cũng giống như vậy. Hạ cực nắm lên cái kia gia huyền Nhìn kỹ gia cuốn lên nội dung. Đây là rất nhiều phúc đồ tạo thành nhóm tranh. Mỗi một bức vẽ đều là Hắc Long làm chủ thể. Chỉ bất quá này Hắc Long sinh động như thật, hoặc là phá vỡ cựu thiên, hoặc là tính trầm uyên đáy, hoặc là thôn phệ vạn vật, hoặc là cùng một loại khác không biết tên quái vật chiến đấu. Muôn hình muôn vẻ, vô cùng chân thực. Khi hắn đưa ánh mắt lăng tại vẽ lên, này chút Hắc Long động tác tựa như có thể thức tỉnh hắn tổng minh. Nhưng trong cơ thể hắn bộ phận huyết dịch bắt đầu rung động. Nhìn không được muốn theo này hắc long cùng một chỗ bay phá cửa thiên. Bế nghế thiên hạ. Nhưng mà. Nếu như không phải hắn đã đạt tới 11 cảnh. Sợ là căn bản không có khả năng gánh vác tay phải biến thành long trào đau nhất. Bực này biến hóa sẽ trong nháy mắt nhường tay phải hắn tàn phế hoặc không cách nào phục hồi như cũ. Như vậy. Cần tới trước đạt 11 cảnh. Sau đó lại dùng đối ứng màu đen ghi năng châu tăng lên công pháp đến 10 tầng như thế nói đến. nay tầng thứ 10 còn không thể hiện thì ở người trước rồi một phiên suy tư về sau. Hắn đại khái xác nhận thu hoạch được màu đen ghi năng châu mấy cái yếu điểm. Thứ nhất đạt đến 11 cảnh. Thứ hai cùng công pháp phù hợp quan tưởng loại mật quyển. Nhưng mà này loại mật quyển căn bản là không thể tìm kiếm. Cũng chỉ có tải tô ra loại địa phương này mới có thể đụng tới. Đây cũng không phải là tùy tiện đụng phải. Mà là trưởng công chúa tự tay lấy ra cho mình mới là gặp. Hạ cực tâm niệm như điện. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Nơi xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Hắn thu hồi tay phải long trào. Nhìn xem hãm sâu mặt đất. Trong lòng giật giật. Một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Ý niệm này càng ngày càng hoàn thiện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn không do dự nữa. Trực tiếp vận khởi tiểu hắc long khí. Trên bàn tay trồi lên tựa như sền sệt mực đậm vòng xoáy khí lưu. Hắn nhìn xem này tiểu hắc long khí. Cấp tốc điều chỉnh đến vừa đúng trình độ. Sau đó đưa tay hướng mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh. buồng luyện công xuất hiện lần thứ hai run run. Mặt đất sụp đổ xuất hiện viết sách nhưng cũng đem nguyên là long chảo uy áp sinh ra phá hư cho che đẩy kín Lúc này những tiếng bước chân kia đều tới gần đứng ở buồng luyện công trước Đường Lam Đường Hồng Long tượng quân còn có rất nhiều người hầu đều ở ngoài cửa Mắt lộ ra lo âu nhìn về phía phòng tu luyện Chủ nhân đã phân phó không cho phép bất luận cái gì người đi vào Vậy phải làm sao bây giờ long tượng quân Không bằng ngươi hô một tiếng thử một chút, một phần vạn chủ nhân đang tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc. Ta này một cuống họng súng loạn hắn tâm há không là chuyện xấu sao, cái kia nhưng làm sao bây giờ mọi người vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Vừa đến xác thực cất quan tâm. Thứ hai cũng là vì mình. Dù sao hạ cực dạng này chủ nhân tốt thật là không thể nào gặp lại. Những người hầu này so với ai khác đều không hy vọng hạ cực xảy ra chuyện. Long tưởng quân cung kim cương giống như thân thể trầm ngâm chốc lát nói Đường lam Các ngươi sắp xếp người đi nấu một chút bổ khí bổ huyết dược thiện Chủ nhân nếu như xuất quan nhất định hết sức cần bổ sung khí huyết Ta ở chỗ này yên lặng chờ lấy Nếu như chủ nhân thật xảy ra chuyện Tại khoảng cách này bên trong Ta cũng có thể trước tiên phát giác Đến lúc đó ta chính là liều chết cũng muốn vi phạm chủ người chỉ thị vào bên trong Đường Lam tỷ muội nhìn thoáng qua cách kia nhớ ngươi, Long tượng quân. Long tượng quân cười nói. Có thể gặp được đến coi ta là người xem chủ nhân. Ta chính là liều mình cũng phải trả phần ăn tình này. Đường Lam. Tỉ muội cũng không nhiều lời. An bài ngô bộc Lại là chuẩn bị chữa thương dược vật. Lại là lấy đan dược. Lại là đi nấu canh nấu cháo. Hạ cực tại trong môn đều nghe được rõ ràng. Đáy lòng của hắn không khỏi cảm khái một tiếng Chẳng qua là đem bọn hắn xem như người Là có thể lấy được đến bọn hắn thề sống chết trung thành sao diễn kịch diễn nguyên bộ Bằng không giải thích thế nào chính mình bỗng nhiên nắm buồng luyện công đập bình thường lực lượng có thể là nện không được buồng luyện công Hắn trong phòng cẩn thận hoàn thành tẩu hỏa nhập ma hiện trường Sau một lát Bắt đầu phát ra hốn loạn hô hấp Này biểu thị hắn khí tức đại loạn Ngay sau đó Hắn đối gương đồng lấy mái tóc cho bắt loạn Lại thu lại khí huyết Nhưng vẻ mặt trở nên tái nhợt Lại nói tiếp Hắn mới thất tha thất thiểu Sàn xe phù phiếm vọt tới trước cửa Đẩy cửa ra Ngoài cửa mọi người vội vàng nửa quỳ xuống tới Long tượng quân hỏi Chủ nhân Ngươi Hắn thấy thiếu niên trước mắt mặt như giấy vàng Trong cơ thể khí tức hỗn loạn Long tượng quân quá sợ hãi, vội vàng nói, chủ nhân, xin cho ta làm ngài chữa thương. Hạ cực lắc đầu yếu ớt nói, ta không có chuyện gì. Chuyện hôm nay không thể chuyển ra ngoài. Vân chúng người hầu nhìn xem cái kia quật cường bóng lưng, viễn đao từng bước một đi xa. Trong phòng ngủ, hạ cực nằm yên tĩnh tại trên giường. Đường Lam ngồi ở giường một bên, đang cẩn thận đúc dược thiện. Trong phòng hết sức an tính. Không một người nói chuyện. Nửa ngày sau. Một thửa dao long bay liến rơi vào đám mây. Như mộng tuyết rơi xuống bay liến tại người hầu dẫn đầu hạ vội vàng vào phòng ngủ thấy hạ cực sắc mặt trắng bịch. Nàng lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng còn chưa mở miệng. Hạ cực đắt vo khan hai tiếng thản nhiên nói. Ta luyện công quá nhanh. Tẩu hỏa nhập ma đau sốc hung Không cần lại đến giò xếp. ta, ta không có. Ta chẳng qua là lo lắng công tử. Công tử không tin ta sao nàng điềm đảm đáng yêu nói. Nước mắt đều tại trong hốc mắt quay tròn. Nàng còn muốn hướng phía trước. Hạ cực nói tiến khách. Đường lam do dự một chút. Vẫn là đứng dậy đưa tay ngăn cản như mộng tuyết. Thở dài. Mộng tuyết cô nương. Rất lâu không thấy. ngươi không ngờ trải qua thành băng đế tâm phúc. Thật là làm cho đường lam lau mắt mà nhìn Như mộng tuyết lúc này mới chú ý tới hạ cực giường Một bên nữ nhân lại có thể là người quen Hai người bị giáo huấn luyện lúc có thể là tại cùng một chỗ Nàng ăn cần nói Đường cô nương Ngươi có thể theo gió công tử dạng này người tốt Ta cũng yên lòng Đường lam bình tĩnh cười cười nói Mộng tuyết cô nương trở về đi Ngươi cũng thấy công tử thổ thương Như mộng tuyết cắn môi Yên lặng một lát, sau đó chợt dơ lên mu bàn tay xoa xoa nước mắt. Ta mang tới dược đều là tốt nhất thánh dược chữa thương. Là ta theo băng đế cung điện lặng lẽ lấy ra. Công tử xem xét liền biết. Nói xong, nàng quay người che mặt rời đi. Hạ cực đáy lòng yên lặng buông tiếng thở dài bóng sáng. Thế ra phổ thông đệ tử có lẽ có xuẩn, nhưng này trung bình trích lên tầng nhân vật có thể không có chút nào xuẩn vào đêm, quan thuần huyên muội bị đưa vào trong phủ, hai người bị tạm thời an bài vào ở biệt viện. nhưng hạ cực thủ thương, nếu như không có đặc thù chỉ thị, long tượng quân, đường lam sẽ không để cho bất luận cái gì người đi quấy rầy chủ nhân. ngay kế tiếp, băng đế lại tới tự mình thăm viếng, tại ra xét phòng tu luyện sụp đổ cùng với hạ cực tình huống về sau liền trực tiếp chấn an vài câu cực kỳ tu dưỡng. Không nên suy nghĩ nhiều loại hình. liền rời đi. Tô Nguyệt Khanh cũng đã được đến tin tức. Nàng lần nữa tiến vào mật thất. Tóc trắng nữ người thần sắc vô cùng không tốt. Thanh âm băng lánh lấy lầm bẩm nói. Đến cùng là người trẻ tuổi. Chịu không được gánh. Cái này thổ thương. Hắn làm sao lại tẩu hỏa nhập ma nàng thanh âm càng lúc càng lớn. Tức dẫn cơ hồ muốn gào thép. Bỗng nhiên ở giữa, nàng theo lúng xuống một túm, rút ra một cây dài dù, hướng về Tô Nguyệt Khanh hung hăng rút ra. Dù phá không gào thép ra một đảo sấm vang. Hung hăng nện ở Tô Nguyệt Khanh trên lưng. Đây là nội kình. Thậm chí sẽ không ở bên ngoài thân lưu lại máu ứ động. Nhưng lại đau tận xương tủy. Ngươi là làm sao nhìn người Tô Nguyệt Khanh. Nô tì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước đây hắn còn rất tốt. Hoàn toàn không có có gì dạng. Cũng không có tinh thần chập trùng. Tóc trắng nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đi xem một chút. Nếu như không được. Thay người. Đổi không đến người. Đế sư vị trí mất đi. ngươi liền đi chết đi. Gầm thép về sau lại là một dù hung hăng quất đi xuống. Tô Nguyệt Khanh cắn răng. Nhịn đau, cúi đầu, tầm thường quỷ gối này trước mặt nữ nhân, cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng mà lại duy trì lấy trước sau như một mỉm cười nói, "Đúng." Hoàng Huyên Vạn tuế không năm chương 125. Tâm có thần nên dễ điểm thông chín đầu mặt hắc sao long kéo động xa hoa phi xe kéo, gạt ra tầng tầng mây chiều, ngừng rơi vào một tòa mây đỉnh trang viên trước, Tô Thấn cúi đầu, xem xe vén lên, xem sau là này Tô gia ngũ trọng thiên bên trong nữ nhân đẹp nhất. Tô Thấn còn không nói chuyện, trưởng công chúa liền đáp mở khẩu, "Ngươi lưu chỗ này?" "Đúng." Tô Thấn nói xong câu đó, liền ngồi về người đánh xe trên ghế, nghiêng đầu nhìn xem tấm lưng kia từ từ đi xa. Bóng lưng này yêu nguyên như là mấy chục năm trước sơ kiến. Bình thường kinh diễm. Trưởng công chúa chính là không già công chúa có nàng tại. Này tô ra liền không có so với nàng càng đẹp nữ nhân. Tô Nguyệt Khanh bị quất thống khổ còn chưa tiêu trừ. Trong lòng chi lo cũng không người sẽ minh bạch. Hết thảy bí mật đều tuyệt đối không thể thấy hết. Trong lòng rõ ràng thống khổ đến cực hạn. Vẫn còn phải dùng nhất nụ cười chân thành đi nghênh đón mỗi một ngày. Này một ngày một ngày trôi qua. Thoáng qua liền là mười năm. Cùng tu băng huyền võ đại người là nàng. Lần này nếu như bại, sẽ chết người cũng là nàng. Bất quá may mắn. Chân chính trưởng công chúa cho nàng một cách hứa hẹn. Nếu có thể ở đế sư vị trí tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng. Như vậy. Là có thể cho nàng tự do. Nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ này tự do Nàng tại thế gian còn có mùi mũi Còn có gia đình Từ biệt mười năm Không biết bây giờ ra sao Tô Nguyệt Khanh đi qua phòng tu luyện lúc Vé mắt nhìn lại Chỉ thấy cái kia hiên cố vô cùng phòng tu luyện mặt đất đá như khô cản trăm năm đại địa Hiện lên ra mấy chục tấm mạng nhện trồng chất giống như da bị nẻ Răng khắp nơi Chi chít khắp nơi The hở ở giữa yêu nguyên lưu lại mấy sởi quen thuộc tiểu hắc long khí lực lượng. Tham kiến trưởng công chúa. Trong trang viên người hầu dồn dập quỳ xuống. Tô Nguyệt Khanh cũng không để ý nơi đây tàn phá hoang vu. Chính là chân nhỏ một điểm đi vào. Nàng vĩnh viễn trần trùi chân nhỏ. Lại cùng mặt đất vĩnh viễn cách một tầng lực lượng vô hình. Mà sẽ không tiếp xúc. Nàng tầm mắt chầm rãi chuyển động. Theo tất cả vết gián quan sát tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí tại đây nhất tàn phá thế giới bên trong tìm được ban đầu lực lượng điểm rơi. Mô phỏng lấy ngay lúc đó hiện trường. Nàng xem rất chân thành, rất cẩn thận, giống như xem là người của mình đầu. Đi tới lui hai vòng, đám người hầu mặc dù quý đầu, nhưng đều chú ý đến này công chúa mỗi tiếng nói cử động. Phi vọng có thể theo công chúa nhất cử nhất đồng bên trong đạt được chủ nhân không ngại chứng cứ. Tô Nguyệt Khanh đi đến phòng tu luyện ở giữa nhất. Bỗng nhiên dừng bước lại. Sau đó. Thật sâu thở dài. tràn đầy mặt cho ai đều có thể nghe ra thất vọng. Này một hơi, nhường chỗ có người làm đều lòng như cho nguội như rơi vào hầm băng. Tô Nguyệt Khanh rời đi phòng tu luyện đi đến phòng ngủ trước. Đưa tay, khẽ chọc cánh cửa. Đường Lam từ trong mở ra cánh cửa sắc mặt hoàng hốt nằm dạp trên mặt đất quỳ tốt đón lấy. Nhưng Tô Nguyệt Khanh không có chất vẫn chưa từng chiếu cố tốt chủ nhân. Phải bị tội gì loại hình. Nàng chẳng qua là nhìn lướt qua trên bàn còn nóng đằng bù cháo. Cơ tay áo. Đường Lam nghiêng đầu nhìn về phía trên giường chủ nhân. Hạ cực cũng nhẹ gật đầu. Nàng lúc này mới vội vàng đi xuống. Cánh cửa đóng cửa. Tô Nguyệt Khanh ghéo lấy ngân xà. Rất tự nhiên thuận tay cầm lên chén cháo. Lại rất tự nhiên ngồi ở trên giường. Nhẹ nhàng thổi mở hơi nóng. Đem cháo đưa đến trên giường như giấy vàng nam nhân bên môi. Hạ cực ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Tô Nguyệt Khanh ôn nhu nói. Nam Bắc an tâm nhị ngơi. Không cần suy nghĩ nhiều. Cũng không cần đi nghe cái gì nói bóng nói gió. Ngươi là bằng hữu ta. Bây giờ ngã bệnh. Ta tự nhiên nên tới xem thật kỹ ngươi. Hạ cực ngẩng đầu nhìn về phía trường công chúa. trưởng công chúa một đôi mắt bên trong bao dấu lấy thần bí tinh hà cũng đang nhìn hắn. Trong nháy mắt tựa như có thật nhiều ăn ý tin tức trao đổi mà qua lại như không có cái gì. Hạ cực nói. Ta hành công đau sốc hung Tẩu hỏa nhập ma. Một tháng. Chưa hẳn có thể đem tiểu hắc long khí tu đến tầng thứ 9 Cô phủ ngươi mong đợi Tô Nguyệt Khanh nói ta biết Hạ cực lại nói thậm chí thời gian 3 tháng ta đều chưa hẳn có thể đem tiểu hắc long khí lại tu đến tầng thứ 9 Tô Nguyệt Khanh cười nói ta cũng biết Hạ cực lại nói Không đến được tầng thứ 9 Đế sư vị trí ta có thể thắng qua đối thủ sao Tô Nguyệt Khanh mỉm cười nói Ta thay người Hạ cực chân thành nói, nhưng ta không cách nào lại nắm tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ 9. Tô Nguyệt Khanh cũng là phi thường chân thành, không sao. Hạ cực hỏi kia cái gì có quan hệ Tô Nguyệt Khanh nói, dưỡng tốt thân thể. Phong Nam Bắc. Ta chuẩn bị hướng ra chủ xin. Ban thưởng ngươi họ tô. Có bằng lòng hay không vấn đề này đột ngột vô cùng. Hạ cực lắc đầu, dùng họ phong 18 năm, không muốn thay đổi. Nhường trưởng công chúa thất vọng. Tô Nguyệt Khanh lộ ra mê người cười chân thành nói, ta không có có thất vọng. Nam Bắc. Lần này đế sư vị trí quan hệ to lớn. Người nào nếu có thể trưởng khống lúc này. Đã có thể hưởng nhân gian sau này trăm năm khí vận. Gia chủ đại nạn đem đến, ngươi như được lúc này thượng vị chính là ta bằng không chính là những người khác. Sát kiếp đem đến, như là không thể trở thành. Chấp cờ người cuối cùng rồi sẽ làm tiền tuyến tiểu tốt chết không có chỗ chôn. Cho nên. Tô Băng Huyền sẽ liều lính tìm kiếm nghĩ cách tới phá hủy ta người. Ta cũng sẽ đi phá hủy Tô Ý. Nhưng Tô Băng Huyền thân là đế quân. Lại kiêm nam tử chi thân. Vô luận uy vọng vẫn là cấp dưới đều so ta càng hơn một bậc. Hai người tầm mắt lần nữa đụng vào. Lần này đụng vào. Lại nhiều hơn rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật Tô Nguyệt Khanh đưa tay cháo muốn đã đến hạ cực trước mặt Hạ cực không há miệng Tô Nguyệt Khanh nói Ngươi cho rằng bản cung thường xuyên đút người sao ngươi là cái thứ hay Hạ cực vẫn là không há miệng Tô Nguyệt Khanh cười nói Cái thứ nhất là gia chủ Như vậy Tháng Khanh đem ngươi trở thành bằng hữu của ngươi Ngươi vì sao còn muốn như thế xa là đâu Nam Bắc ngươi muốn cái gì hạ cực nhẹ khẽ thở dài Muốn gặp lão tổ chi phong lưu Nghĩ khuy thiên cao cùng dày Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên một thoáng Này mới chậm rãi điểm điểm Sau đó mỉm cười nói ăn đi Ta tự mình tới Hạ cực suy yếu đưa tay Nhưng trưởng công chúa không cho Hạ cực gặp nàng dạng này Cũng không nữa đi cưỡng cầu Chính là hé miệng Mặt cho từng miếng từng miếng cháo đút tới Chém cháo đã thấy đáy Tô Nguyệt Khanh nói khẽ, "Ngày mai ta biếm ngươi hạ nhị trọng thiên." Hạ cực gật gật đầu. Sau đó, trưởng công chúa cầm lên cái chén không, treo đến giữa không trung. Khuôn mặt theo ôn nhu đến phẫn nộ chỉ tốn một giây. Bên ngoài phòng, mặc dù cách cực khoảng cách xa, cũng có thể nghe được phòng ngủ truyền đến tầng tầng quảng bát tiếng. Trưởng công chúa đẩy cửa, tức giận phất tay áo mà ra. Đường lam đám người không biết làm sao hoảng hốt vô cùng quỳ dạp xuống đất đưa tiếng. Nhưng một tiếng này quẳng bát, lại làm cho các nàng mặt như bụi đất. Bởi vì té không chỉ là bát, còn có tòa phủ đệ này chủ nhân tương lai. Ngay kế tiếp, toàn bộ trang viên đều bị giáng chức trở về đệ nhị trọng thiên. Lúc đến phong quang vô hạn, chạy bất quá là hai con dao long lôi kéo phi xe kéo, người hàng cùng tái. Ngay tại phi xe ghéo muốn rời khỏi lúc. Bầu trời xa xa tầng mây như bị cử thủ gạp ra. Khỏi mạnh cửu long lôi ghéo lồng lấy phi xe ghéo rơi vào dày mây tích bên trên. Một đảo khí vũ hiên ngang tuổi trẻ thân ảnh theo trong xe đi ra. Này người hai đầu lông mày mang theo thất phần lánh ý. Ba phần ngạo ý. Trong ngực ôm một thanh kiếm. Mọi người ở đây muốn theo hắn bên cạnh người mà quá hẳn. Nam tử kia lớn tiếng nói Phong nam bắt mản xe sốc lên Lộ ra suy yếu khuôn mặt Chuyện gì nam tử kia thản nhiên nói Ngươi có biết đàm hoa hạ cực nói Trong đêm nở rộ Vừa hiện tuyệt mỹ Nam tử giọng mang dễu cật nói Ngươi cũng như là Nói xong bốn chữ Hắn hướng phía trước dựa vào chút Dùng cũng không che giấu thanh âm Mang theo tiếc thần nói Kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì mặc dù ngươi có thể thành công đột phá đến tầng thứ 9. Cũng sẽ không như thế nào. Tiểu Hắc Long khí 9 tầng về sau. Có đồng thiên khác. 9 tầng ban đầu đến 9 tầng viên mãn. Còn có 9 cái tiểu cảnh giới. Có thể nói nhường tầng thứ 9 viên mãn cần có vất vả cùng trí tuệ. Vượt xa tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 tu tập. Nói một cách khác. Tu hành tiểu hắc long khí Chỉ có đạt đến tầng thứ 9 Mới xem như vừa mới cất bước Nhưng ngươi ngay cả đứng đến điểm bắt đầu bên trên tư cách đều không có Mà ta Trong vòng 3 ngày nhất định phá tầng thứ 9 Ngươi là một cái kẻ thất bại Nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy nhục trí Bởi vì ngươi thừa nhận rồi không nên tiếp nhận áp lực Mà ngươi lại cứ là bên ngoài trở về Huyết mạch độ tinh khiết kém. Cho nên. Cách này cũng không trách ngươi. Quái chính là mệnh nếu có thể ngươi sinh ở Tô Gia. Thân là Tô Gia bản ra người. Có lẽ là ta cường định. Nhưng bây giờ. Đáng tiếc. Nam tử nói xong đoạn văn này. Trầm giọng nói. Phong Nam Bắc. Nhớ ở tên của ta. Ta gọi Tô Cảnh. Cách tên này. Sẽ vĩnh viễn là của ngươi áp mộng. Hiện tại là mười năm sau là năm mươi năm sau vẫn là hắn hiển nhiên là tiếp nhận hạ cực trở thành trưởng công chúa nhất hệ đế sư tranh cử người hắn tới này là vì triệt để nghiền nát vị này lòng tin nhưng vị này sau này mỗi lần tu luyện thất bại lúc đều sẽ nghĩ tới này không phải lỗi của hắn mà là vận mệnh đã như vậy trước đó trưởng công chúa tuyển vị này mà không chọn hắn. Nhưng tô cảnh đáy lòng tích xúc rất nhiều không vừa lòng. Bây giờ chỉ cảm thấy lúc tới vận chuyển. Vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Hạ cực sắc mặt trắng bệch Trong ánh mắt lộ ra mấy phần quật cường. Nhưng cuối cùng trầm rãi ảm đảm. Bờ môi nhu đồng mấy lần. Nhưng cũng trung quy là không nói gì. Mà là phát ra một tiếng có lẽ không có người có thể phát giác thở dài. Sau đó buông xuống xem. Cô cảnh nhìn không được ngửa đầu cười lên ha hà Đã từng trong lòng gen dép cầu địch trung quy là một câu không dám nói Mà chật vật chạy trốn long tưởng quân cúi đầu Sắc mặt âm trầm Hắn ngồi tại ngựa tịch Hung hăng lắc một cách long cương Dây thừng chấn động lên sấm rền vang Đè xuống tiếng cười kia Giao long phi xe kéo bay lên trời thừa vân giá vụ mà đi Chủ nhục bột chết Nhưng Long tưởng quân cái gì đều không làm được. Cho nên chỉ có thể ở mỗi một lần lôi kéo Long cương lúc. Vung ra thanh âm vang dội Bà bà ba trong xe bỗng nhiên chuyển đến đường Lam thanh âm. Chủ nhân những ngươi đụng nhẹ. Long tưởng quân buồn buồn ớt tiếng đúng. Vị này kim cương tráng hán trong lòng lúc này không biết là mùi vị gì. Đường Lam đường hồng song bào thai tỉ mũi ngồi tại hạ cực bên cạnh người. Đường Lam An ủi kỳ thật rất nhiều tô ra tử để đều tại nhị trọng thiên. Đường Hồng nói đúng nha, chủ nhân tam trọng thiên ngươi lừa ta gạt, không bằng tại nhị trọng thiên tốt. Hai nữ một trái một phải hầu ở hạ cực bên cạnh người. giúp hết toàn lực đi khai đảo. Sợ chủ nhân một cách nghĩ quẩn. Từ nó thật xa đoạn. Hạ cực sẵn ra chân dài. Dùng một cái thoải mái mà tư thế đặt ở trên bàn dài. Hai tay của hắn gối lên não trước. Nhìn xem bị phong vân thổi lái xe màn. Màn bên ngoài một mảnh trắng xóa. Không gặp người ở giữa. Không thấy đình đài lâu tạ. Không thấy rồn rập nhốn nháo. Hạ cực đương nhiên sẽ không nắm tô cảnh để ở trong lòng. Hắn bây giờ nghĩ là tô nguyệt khanh. Vị này trưởng công chúa thật không đơn giản. Tinh khí thần đều là cô đọng vô cùng. Hiện nhiên là thứ 10 cảnh viên mãn đỉnh phong. Cũng không biết có mấy trọng pháp tướng. Thứ hai, trưởng công chúa cùng hắn vậy mà sinh ra ăn ý. Ăn ý không là thông qua ngôn ngữ tới hình thành, mà là ánh mắt. Ta biết ngươi ý. Ngươi cũng hiểu rõ tâm ta. Trưởng công chúa vậy mà biết hắn tẩu hỏa nhập ma là giả. Sau đó tương kế tự kế. Cực kỳ an ủi dùng thực hiện ăn đức. Nhưng ở nàng phát hiện mình đã phát hiện nàng biết lúc. Nàng liền không thi ăn đức. Mà là thuận nước đẩy thuyền. Nói đem chính mình biếm vào nhị trọng thiên. Đây là tuyết tàng kế sách. Nàng sợ hãi tô băng huyền thủ đoạn rượt kế tầng tầng lớp lớp. Cũng lo lắng ba tháng này sẽ sinh ra biến cố. Vấn đề là. Nàng là thế nào phát giác chính mình tẩu hỏa nhập ma là giả nàng tại tu luyện thất nhìn ra cái gì nàng vì cái gì có thể nhìn ra tại hai bên biểu ý rõ ràng về sau. Chính mình đưa ra yêu cầu muốn gặp lão tổ. Trưởng công chúa rõ ràng biết này không dễ dàng. Nhưng nàng vẫn là đáp ứng. Mà nàng cũng đã hỏi chính mình một cách hết sức vấn đề kỳ quái. Công khai nhìn như là lôi kéo kỳ thực lại cho hạ cực một loại đứng tại đầu đường cảm giác. Nàng hỏi ban thưởng ngươi họ tu có bằng lòng hay không. Chính mình cự tuyệt. Nhưng mà sau một khắc trưởng công chúa biểu hiện càng là kỳ quái đến cực hạn. Nàng trở về câu ta không có có thất vọng, này năm chữ nàng nói thành tâm thành ý, không có nửa điểm hoang ngôn ý vị. Về sau, hai người biểu diễn có thể nói là ảnh đế ảnh hậu cùng đài diễn suốt. Một cái nắm phấn nộ thất vọng suy diễn đến cực hạn, một cái khác nắm thiên tài chết yểu trình bày đến cực hạn. Thế ra, theo này cấp độ bắt đầu, người người đều yêu nhiệt. Hạ cực thu hồi tâm tư, hắn đối đám người này lại không một chút lòng khinh thường. Chủ nhân, nhị trọng thiên có một chỗ thú vị địa phương, uyển giống như tiên cảnh. Đường Lam lại đang cố gắng phân tán hạ cực lực chú ý. Đường Hồng vỗ tay nói, là Quỳnh Phong điên, khả quan biển mây biến ảo. Nhưng nhìn bầy sao vũ động, nghe nói còn từng là ta tô ra một vị thiên hầu ngộ kiếm chỗ. Trên vách đá xưởng đứng còn lưu lại mấy phần kiếm ý đây. Bây giờ thời tiết này, mang lên chút trái cây, rượu ngon, leo núi thật sự là cực tốt. Hạ cực vẻ mặt lại chưa từng giãn ra, hắn tịch mịch nhìn phía xa. Đường lam hai tỷ mỗi người liếc nhau. Thần sắc ảm đạm một thoáng. Sau đó lại cố gắng cười rộ lên. Đi nhường chủ nhân vui vẻ. Nhưng mà, hai người đều biết. Thiên tài như mặt trời ban chưa thời điểm. Lại chẳng ngang bẻ gãy rơi vào bụi đất. Đây là cỡ nào minh tâm khắc cốt thống khổ Lại sao có thể vài ba câu liền bình phục đâu Sau ba ngày Tam trọng thiên cực đông Lầu nhỏ mật thất bên trong Khuôn mặt xấu xí tóc trắng nữ nhân ngồi xiết bằng Quan sát dưới chân phủ phục nữ tử Mang theo nghi ngờ nói ngươi đổi tô cảnh tô cảnh đã đột phá tiểu hắc long khí tầng thứ 9 Mà băng đế người còn chưa đột phá Tóc trắng nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi ban đầu vì sao không cần tô cảnh tô cảnh kẻ này? Thiên phú tuy tốt. Tâm tính không đủ. Mà tô băng huyện công vu tâm ghế. Hắn chỉ cần đùa nghịch mấy cái thủ đoạn. Tô cảnh rất dễ dàng lâm trần mà bại. Mà lại tô cảnh hắn tự kiềm chế bản gia nhân thân phần vô cùng ngạo. Ba lời còn chưa dứt tóc trắng nữ nhân đã rút ra dài dù hung hăng quất vào trước mặt tô nguyệt khanh trên lưng tô nguyệt khanh như bị điện giật cả người thống khổ co quắp một thoáng tóc trắng nữ nhân cười nói tô ra bản ra người ngươi không cần nhất định phải chờ một cách không họ tô ngoại ra người nô tỳ không phải ý tứ này hừ tóc trắng nữ nhân đưa tay dù nhọn nâng lên tô nguyệt khanh cực khuôn mặt đẹp mang theo dữ tợn tiến tới nghiêm túc xem kỹ lấy sau đó hỏi ngươi liền không nghĩ tới thật thay thế ta Nô Tì chỉ tàu trưởng công chúa tại sao khi chuyện thành công có thể thả ta hồi trở lại Đại Thương cùng gia đình đoàn tụ chưa bao giờ nghĩ tới trở thành trưởng công chúa Nô Tì là cái gì ti tiện thân phận có thể làm trưởng công chúa ảnh tử đó là tự hào vô cùng lại thế nào dám có lá gan lại nghĩ mặt khác đâu sau khi chuyện thành công ta tự nhiên thả ngươi trở về Ngươi cũng không cần phải lo lắng phi điểu tận lương cung giấu Ngươi là người của ta Ta muốn ngươi chết tùy thời có thể dùng Như thế nào lại giết ngươi đây coi như ngươi thật phạm sai lầm Ta cũng không nỡ bỏ ngươi gương mặt này Tóc trắng nữ nhân rối ra cây khô ra hai tay Nhẹ khẽ vuốt vuốt tô nguyệt khanh gương mặt đẹp Thật đẹp à, à Nàng say mê ở giữa Hiện ra vô cùng mệnh trạng cùng xấu xí Hoàng huyên vạn tuế năm chương 126. Kiêu hùng đánh cờ, long trò vui nước cản đại chương, gây nên minh chủ vùng cực bắc, băng đế cung điện. Một cách diện mạo âm nhu nam tử đang ngồi ngay ngắn ở bảo tỏa bên trên. Hắn trống cầm nhắm mắt. Mà lộ ra như giống như băng tuyết cử long. hãm sâu ngủ say bên trong. Cửa điện truyền ra ngoài tới nữ tử mềm dẻo thanh âm tham kiến đế quân. Tiến đến. Như mộng tuyết lúc này mới đẩy cửa ra phi. Sau đó nằm dạp trên mặt đất. Quỳ bỏ qua dài đằng đắng điện nói. Sau đó mới hai tay vỗ đất. Đi lễ bái đại lễ. Tô băng huyền hết sức hưởng thụ này trong quá trình. Không sớm thì muộn có một ngày, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều như thế quỳ xuống thần phục. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Quỳ lại lấy như mộng tuyết chỉ cảm thấy quanh thân run lên. Thật giống như bị một đầu khủng bố hung thú nhìn chầm chầm. Như mộng tuyết biết này mới là chủ nhân chân chính khí phách. Nàng đè thấp đầu cái chán gắt gao rán vào lạnh như băng mặt, không dám có chút bất kính. Tô băng huyền chậm rãi nói, ngươi đi bồi tô cảnh thu hoạch được tín nhiệm của hắn. Đúng, người khác có lẽ làm không được, nhưng ngươi hẳn là có khả năng đừng để ta thất vọng. Còn phong Nam Bắc, ta có an bài khác, ngươi không cần sen vào nữa. Đúng, đi xuống đi Tô băng huyền trống cầm suy tư Đế sư vị trí không tầm thường Hắn tự nhiên sẽ nhằm vào đối phương người cạnh tranh hạ vô số cái kẹp Như mộng tuyết chẳng qua là bên trong một cái Hắn mặt khác còn thiết lập rất nhiều mấy dập Chỉ còn chờ đem vị kia đứng tại đối diện tô ra thiên tài làm hỏng Đến mức phong nam bắc. Hắn tận mắt đi thẩm tra qua vị kia thật là tẩu hỏa nhập ma thậm chí hắn từng nhập thất nghe mạch xem máu, phong nam bắc thân thể đều bày biện ra suy yếu vô cùng dáng vẻ. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết hạ cực mười một cảnh về sau, đối với thân thể trưởng khống đạt đến mới trình độ, bằng không hắn liền trực tiếp đi hồi báo gia chủ. Dù vậy, Tô Băng Huyền cũng không có chuẩn bị buông tha nhị trọng thiên phong nam bắc. Tô gia mặc dù cấm chỉ tư đấu, Nhưng không khỏi nô bộc ở giữa lẫn nhau khiêu khích trả thù. Cho nên. Hắn hoàn toàn có khả năng nhằm vào long tượng quân. Đường Lam đường Hồng. Thậm chí quan thuần quan tổn những người này. Nhường phong Nam Bắc không được an sinh. Không khôi phục được. Trong lòng nghệ quải khí càng ngày càng dày tích. Mà hóa thành một đảo bàn tay vô hình. Khiến cho hắn lật người không nổi. Như mộng tuyết chậm rãi lui ra. Lui ra về sau Nàng tại có chút xa hoa độc lập cung điện bên trong nhìn gương cách ăn mặc Chỉ thấy người trong kính điểm đảm đáng yêu Cố phán sinh tư Một hơi thở dài Nhăn lại lông mày Đều khiến người tâm động sinh yêu Như mộng tuyết trống cầm suy tư Nàng an hiểu câu dẫn nam nhân Nhưng lần trước mới nịnh nọt song phong nam bắc Bây giờ nhưng lại muốn đi bồi tiếp tô cảnh Cái này lại nên làm như thế nào Tô Cảnh không có khả năng tiếp nhận một cách như thế giá xẻ nữ nhân Cũng không có khả năng tiếp nhận một cái rõ ràng là mong muốn đi phá thư hắn tâm niệm nữ nhân Nếu như không có phong Nam Bắc Việc này độ khó có lẽ còn nhỏ một chút Nhưng bây giờ độ khó đơn giản tăng gấp mấy lần cũng không chỉ Nhưng mà Chủ nhân mệnh lệnh nàng không thể không hoàn thành Nàng sở dĩ có thể nắm giữ một cách độc lập cung điện, có thể tại đây bên trong có được địa vị siêu phàm, dựa vào là không chỉ là bề ngoài, còn có bốn phía giao tế năng lực. Nàng liền là chủ nhân một cách công cụ. Lần này vô phương hoàn thành nhiệm vụ có lẽ chủ nhân sẽ không trách nàng, nhưng rất có thể nàng liền sẽ bị thay thế. Nàng liền sẽ trở thành bỏ đi phẩm ném vào không nữa thu về bụi trần bên trong liền tối thiểu nhất mặt mũi tôn nghiêm đều sẽ tan biến hầu như không còn. Mà trở thành tầng dưới chót nhất đồ chơi. Mặt người cha cấn đùa bỡn. Sau đó còn cần dùng cẩn thận nhất nụ cười đi nịnh nọt. Trong đầu. Từng màn thống khổ hồi ức ló lên. Từng tiếng bi thảm kêu rên thanh âm vang vọng. Nàng thân thể đột nhiên giật mình. Như tải trong cơn áp mộng khoa tay múa chân. Đem trước mặt hộp son phấn ngà voi dài chảy, bột nước hương bánh toàn bộ đều vung đến trên mặt đất. Ba từng tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, như mộng tuyết lúc này mới như trở về hồn. Theo trong cơn áp mộng tỉnh lại, một hơi lạnh chảy ròng ròng. Nàng nhìn về phía trước mặt tấm gương, tấm gương soi sáng ra rộng rãi mà kim bích huy hoàng đại điện, còn có nàng một đôi làm người thương tiếc khuôn mặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve gương mặt này, đây là vũ khí của nàng Nàng bỗng nhiên phủi tay Ngoài cửa, con nữ bột ăn mặc người cuối đầu mà vào Đem một chồng thật dày văn sách đặt ở như mồng tuyết trước mặt Như mộng tuyết hít sâu một hơi, sau đó lật ra văn sách tư liệu Tờ thứ nhất chỉ viết hai chữ, tô cảnh Ngay kế tiếp, như mộng tuyết tự mình lái phi xe kéo đi tới cái kia quen thuộc trên mây phủ đệ để... Nàng vẻ mặt lo lắng, xuống xe về sau chính là nói băng đế xứ giả tới chơi. Người hầu nào dám cản vội vàng tránh ra, sau đó lại đi bẩm báo tô cảnh. Như mộng tuyết lại phân phó người hầu nắm dao liến kéo vào trong phủ nấp kỹ. Người hầu không rõ có ý tứ gì. Nhưng nhưng vẫn là làm theo. Sau đó, như mộng tuyết phối hợp đi tới phòng ngủ chính trước. Sau đó gõ cửa, nhẹ giọng hô hào. Phong công tử, mộng tuyết những ngày này một mực tải lo lắng ngươi. Nghĩ đến thương thế của ngươi như thế. Lần này lại mang rất nhiều thánh dược đến cho ngươi. Phòng ngủ chính bên trong không có âm thanh. Như mộng tuyết lại tiếp tục hô hào. Phong công tử, mộng tuyết biết ngươi nhất định cảm thấy mộng tuyết là bị người sai sử để tới gần ngươi. Nhưng mộng tuyết thề với trời, ta thật không có, ta, ta chẳng qua là. Nô Bộc đã sớm đem tình huống cáo chi Tô Cảnh Tô Cảnh đáy lòng tràn đầy tò mò Hắn vốn nghĩ này băng đế sứ giả nhất định là tới tìm kiếm mình Nhưng không ngờ tới đợi nửa ngày không có tới Ngược lại là đi địa phương khác Tô Cảnh chính là đứng ở trong bóng tối lặng lẽ lắng nghe Như mộng tuyết chân tình bộc lộ Trong tiếng nói cất xấu giả dích bất tận nhu tình Nàng càng không ngừng nói xong Thậm chí bắt đầu thúc thiết. Tô cảnh nghe trong chốc lát. Đại khái hiểu. Tên này làm như mộng tuyết mỹ nhân cũng không biết tòa phủ đệ này đã đổi chủ nhân. Nàng còn tưởng rằng ở chỗ này chính là phong Nam Bắc. Cho nên nàng vùng trộm mang theo chữa thương thánh phẩm tới làm phong Nam Bắc chữa thương. Bởi vì nàng bị phong Nam Bắc khí độ chiết phục. Tô cảnh chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi tà hỏa. Phong Nam Bắc có cái gì tốt còn bị tin phục nhưng hắn cũng không có tùy tiện tiến lên. Bỗng nhiên, người hầu lại từ đằng xa chạy tới. Tô Cảnh đi ra ngoài. Người hầu kia mới nhỏ giọng báo cáo. Lại có băng đế xứ xả tới. Còn hỏi có thấy hay không một nữ nhân tới đây. Người xứ xả kia nói đế quân tín nhiệm nữ nhân này. Giúp nàng nắm nô lệ ấm ký khứ trừ. Nhưng nữ nhân này lại cô phụ đế quân tín nhiệm. Trộm không ít chân quý thánh dược mà một mình chạy trốn. Đế quân đang nổi trận lôi đình. Bốn phía tìm nữ nhân này. Tô Cảnh ánh mắt giật giật. Đột nhiên nói. Ta một lòng luyện kiếm. Tâm vu bàng vụ. Làm sao lại tư tàng nữ tử chớ có để cho người khác quấy giày ta người hầu kia cũng là hiểu chuyện. liền lui xuống. Tô Cảnh nhìn xem cái kia điềm đạm đáng, đáng yêu bóng lưng. Nghe cái kia chân tình bộc lộ lời nói. Nhìn không được đáy lòng tà hỏa càng sâu Bỗng nhiên hắn tâm niệm giật giật Nếu như có thể trường khống nữ tử này Như vậy Đầu tiên Mình có thể chinh phục nàng Ở trên người nàng phát tiết ra bị phong Nam Bắc đè ép một đầu tà hỏa Mặc dù nàng không chịu phối hợp Hưởng dụng một cách đối phong Nam Bắc dùng tình sâu vô cùng mỹ nhân Cũng là không thể trải nghiệm thứ hai Có thể thu hoạt được đáng giá bị băng đế đuổi theo thường thánh dược cuối cùng. Hắn còn có thể âm thầm hỗ trợ nhường nữ nhân này trở lại băng đế cung điện. Từ đó làm làm nội ứng của mình mà phản hồi đối thủ tin tức. Đến mức Tô băng huyền có thể hay không tha thứ nữ nhân này. Tô cảnh cảm thấy hẳn là có khả năng. Hắn là Tô gia bản gia người. Tương lai lại cực có thể là tân quân đế sư. Tô băng huyền không có đạo lý không cùng mình ở đây đợi việc nhỏ bên trên kết một thiện duyên. Tô cảnh trong thần sắc lóe lên một vệ tinh minh vầng sáng. Hắn đã đạt đến tiểu hắc long khí tầng thứ 9. Đã đứng ở thế bất bại. Mà bây giờ. Hắn càng là cảm giác mình suy nghĩ nhanh nhẹn. Tùy ý ra tay. Chính là một mũi tên chúng ba con chim. Tân quân đế sư vị trí. Còn có ai so với hắn thích hợp hơn đâu tô cảnh đáy lòng sinh ra mấy phần tịch mịt. Thế là, hắn theo một chỗ mật thất tiến nhập phòng ngủ chính, sau đó thanh âm khàn khàn nói, vào đi. Như mộng tuyết ngạc nhiên một thoáng, sau đó nín khóc mỉm cười, lộ ra nụ cười sán lạn tạ ơn phong công tử. Nàng cẩn thận đẩy cửa ra, như là tiểu biệt thắng tân hôn thây tử, nhào tới bên giường, vén rèm lên. Nàng con ngươi bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng mong muốn về sau chạy. Nhưng cũng đáp một thanh bị tô cảnh bắt lấy hai tay. Nàng mãnh liệt phản kháng lấy, giãy rua lấy. Như cùng một con không cẩn thận bước vào ác lang bấy dập vô tội con cầu trắng nhỏ. Nhưng này tay quấn vô cùng gấp. Nàng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Ngược lại là bị lực lượng kéo một phát. Mà toàn bộ mà nhào tới trên giường. Phát ra đáng thương thét lên Tô cảnh nhìn xem nàng rãy rua dáng vẻ chậm rãi lấy mỉm cười nói Hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi Mà lại So với phong Nam Bắc Ta có thể là tốt gấp mười gấp trăm lần Tô cảnh trong lòng dễ chịu Chẳng qua là hắn không thấy Lúc này đang rãy rua không thôi con cầu trắng nhỏ Cũng lặng lẽ lộ ra mỉm cười Hạ cực ngồi tại trong đình viện, lặng lặng lật lên sách. Xuân quang vừa vặn chiếu sáng trên bàn đá rượu ngon. Đường Lam đứng sau lưng hắn. Một đôi nhô di khoát lên trên vai hắn. Đang tới hồi trở lại xoa nhẹ trầm ép. Dùng vừa đúng lực lượng là chủ nhân thư giãn mỏi mệt. Mà hạ cực đối diện. Thì là quan thuần cùng quan tổn. Hai người những ngày này cùng trong phủ để người hầu tiếp xúc trao đổi về sau. Đáy lòng tự tin đã toàn bộ sụp đổ Hai người vốn cho là nơi này bất quá là bình thường người hầu Mà ở nói chuyện về sau Mới phát hiện nơi này tàng long hỏa hổ Nơi này mỗi một cái người hầu đặt ở bên ngoài Đều không là tiểu nhân vật Bọn hắn có lẽ bất phàm Nhưng ở chỗ này thật sự là mẫn tại mọi người Quan thuần nhìn xem đang vì hạ cực nắn vai mỹ nhân Nàng không cách nào tưởng tượng nữ nhân này có tiền triều hoàng thất hậu dội Càng không cách nào ngấm lại nữ nhân này chính là Thanh Vương biểu tỷ. Thanh Vương tại Nam Phương vô cùng có thực lực cơ hồ có thể nói là hùng bá một phương Quan tổn nghe trước cửa phủ để kịch liệt đối chiến âm thanh Từng tiếng phá không Chuyện liên tục không ngừng sấm sét, Giả dịch nổ vang Hắn không cách nào tưởng tượng đây chỉ là một người hầu tại ra tay Mà người làm này lại có thể là tặng hoàng triển miên thiên bảng dài nhất đạt 15 năm long tượng quân. Hắn còn một mực xem long tượng quân làm mục tiêu. Cả ngày hăm hở tiến lên lấy. Nhưng mục tiêu này lại thành một cách tầm thường người hầu. Rào, ao ao. Hạ cực an tính lật lên trang sách. Thiên quang rơi vào hắn khinh cuồng kiệt ngạo. Nhưng là thủ thất bại mà lộ ra cô đơn gò má bên trên. Lại theo trang sách lật qua lật lại Mà tại trang giấy ở giữa lưu lại loang lổ bóng mờ đan sen Quan thuần làm sao cũng không cách nào lại đem phong đại ca ba chữ nói ra miệng Nàng mặc dù không có chịu đựng huấn luyện Nhưng những ngày này nàng cũng đã cảm nhận được mãnh liệt tự ti Cũng đã cảm nhận được chính mình thân làm nô tài thân phận Mà phong đại ca mặc dù chưa từng biểu hiện bất kỳ khác thường gì Nhưng quan thuần biết Nếu như phong đại ca có bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều không thể cự tuyệt. Bởi vì sinh tử của nàng đang ở trước mắt nam nhân một ý niệm. Từng có tình cảm có lẽ còn chưa tan biến hầu như không còn, nhưng càng nhiều chỉ còn lại có kính sợ cùng sợ hãi. Hạ cực dương mắt nhìn nàng một cái quan thuần cắn môi, vô cùng gian nan hô lên một tiếng chủ. Chủ nhân. Hạ cực tiếp tục lập sách. Mãi đến xem xong một bản. Mới một khỏa kỹ năng châu lại tồn nhập nguyên thần hậu Hắn mới nói Quan cô nương Ta cùng sơ hiến lúc có không khác biệt Quan thuần không biết nên trả lời như thế nào Hạ cực vẫy tay tới Quan thuần thấp thỏm đi tới Hạ cực chỉ chỉ bắt đùi của mình Ngồi Quan thuần khẽ cắn môi Chính là cũng gấp chân dài Hướng cái kia ngồi xuống Nhưng mà nàng ngồi giống Hạ cực đã đứng dậy Cười ha ha viết sách sách bỏ qua. Hắn uống vào rượu ngon. Hướng xa mà đi. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Khi nào thu phong buồn tranh quạ. Chờ nhàn biến lại cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ dàng biến. Này thơ cũng không quá tính hợp với tình hình. Nhưng là nhường đình viện nhỏ tất cả mọi người cảm giác ra một cố khí tức cô độc. Nhưng. Ai có thể đuổi theo quân đắt làm chủ. Người hầu há có thể lại nhìn thẳng ngươi quan thuần ánh mắt phức tạp Nhìn xem tấm lưng kia Nàng nghĩ đuổi theo Nhưng huyên trưởng lại đối nàng lắc đầu Thế là nàng mới coi như thôi Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh Vì sao chỉ vì đồng hành người ít dần Nếu là liền lẫn nhau nhìn thẳng đều làm không được Tại sao làm bạn Long tượng quân dẫn theo một khỏa đấm máu đầu Lại dẫn một thân thương nửa quỳ tại hạ cực trước mặt Bộc không có nhục sứ mệnh, lần nữa chém giết địch đến. Hạ cực nói, người thứ mấy cái thứ tám, còn có rất nhiều người tại đằng sau. Bọn hắn nhất định phải nói Bộc là cầu địch của bọn họ. Nhất định phải cùng Bộc quyết nhất từ chiến. Tô gia quy củ. Bộc hiểu, nô Bộc ở giữa không khỏi tư đấu. Nhưng nô Bộc nếu như chết rồi, rớt lại là mặt của chủ nhân. Người khác cười cũng là chủ nhân cho nên một không hồi chiến bại chỉ xe chết trận. Long tượng quân khí phách uống thanh đắp trà quanh người hắn lễ khí cuồng bạo tuôn ra tán mà ra. Mặc dù cả người là thương nhưng lại có vẻ như một tại trong ngọn lửa. Vì sao Long tượng quân không trả lời? Chẳng qua là thật sâu lễ bái tự tôn của hắn sớm đã bị thương thấu như chó một dạng tầm thường sống sót nhưng lúc này Có một cái có thể làm cho hắn đi chém giết. Đi chiến đấu. Đi vì đối với mình có ăn tình nam nhân mà chết cơ hội. Hắn còn lưỡng lự cái gì đâu hết thảy đều không nói bên trong. Chủ nhân từ trên cao ngã xuống phàm trần. Như vậy ở trong bụi bằm này một ít mặt mũi liền để hắn dùng mệnh tới kiếm về tới. Hạ cực nhìn xem này kim cương giống như nam nhân, hắn quỳ ở trước mặt mình cúi đầu. Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, sau đó nói hai chữ đóng cửa Long tượng quân bỗng nhiên ngẩng đầu Chủ nhân đóng cửa Tại tô ra ý vì rất đơn giản Cái kia chính là sợ Sợ Đây là sẽ bị đồng tộc chế nhạo cả đời sự tình Chó không xong rồi đổi một đầu chính là đóng cửa lại là thừa nhận chính mình không xong rồi có lẽ tại bên ngoài không có gì nhưng ở tô gia này bầu không khí bên trong lại là lớn nhục hạ cực đứng dậy theo long tượng quân bên cạnh người đi qua thản nhiên nói ngươi nếu muốn chết trận về sau có rất nhiều cơ hội nhưng không phải hiện tại long tượng quân ngạc nhiên như điêu khắc đứng yên tại chỗ thật lâu hắn hướng về hạ cực phương hướng sắp đi tầng tầng dập đầu đúng ba tháng thoáng qua liền qua Đã từng hoành không xuất thế thiên tài phong nam bắc rơi xuống bụi trần tựa hồ liền không cách nào lại bò lên Đóng cửa cử động càng làm cho người bật cười Tô cảnh đắc chí vừa lòng Hắn đã thông qua như mộng tuyết thu được chỗ có quan hệ với đối thủ của hắn tình báo Lúc này mặt vào lóa mắt sáng lạn màu vàng kim trường bào Thần sắc trang nghiêm Còn chưa quyết chiến Hắn đã cảm giác chính mình là tương lai đế sư Ngồi ngay ngắn ở giao long phi xe kéo trung ương Vẻ mặt bế nghệ Mang theo vô phương tội diệt tự tin Tô băng huyền mang theo tô ý xuất quan Tô ý cũng là sớm đột phá tiểu hắc long khí tầng thứ 9 Đồng thời lặng lẽ hoàn thành rất nhiều lịch luyện mà củng cố thực lực Nhưng Vì kia nguyên bản nên cùng đi tại tô cảnh bên cạnh người trưởng công chúa lại chưa tải Nàng ngồi cửa giao xe kéo Rơi vào nhị trọng thiên một tòa thường thường không có gì lạ Thậm chí có chút đơn sơ trong trang viên Hạ cực đã đợi nàng rất lâu